t r ư ơ n g ba trăm bảy mươi đại chiến bốn chương ba trăm bảy mươi đại chiến bốn phong hàn đôi mắt ngắm nghĩa chân thần cảnh n h ị trọng ma ưng khủng bố cánh lớn chỉ thấy chân thần cảnh n h ị trọng ma ưng khủng bố cánh lớn chính mang theo khí tức kinh khủng hướng phong hàn đánh s á t đến đồng thời chân thần cảnh n h ị trọng ma ưng cánh lớn bên trên có được đại lượng cứng rắn màu đen cánh lớn nếu biết rõ chân thần cảnh ma ưng trên thân thể kinh khủng to lớn lông vũ có thể là liền đá kim cương đều có thể v ạ c h phá tồn tại phong hàn chính đoan tường hướng hắn càn quét tiêu diệt đến khủng bố to lớn cánh lớn đột nhiên phong hàn nắm lấy thiên tiềm thương đột nhiên ngay sau đó phong hàn một trưởng đột nhiên đ o a n h sát tại chân thần cảnh nhị trọng ma ư ơ n g to lớn trên đầu Phong một đạo thanh thúy vỡ vụn âm thanh lặng yên rơi vào trên không chỉ thấy phong hàn lại một trưởng đem chân thần cảnh nhị trọng ma ư ơ n g to lớn đầu đánh nát Phong lúc này hơn bốn mươi tôn chân thần cảnh nhị trọng ma ư ơ n g chính mang theo khí thế kinh khủng hướng phong hàn vị trí vào tới muốn chiến sao thấy thế phong hàn trên gương mặt hiện đ ầ y băng lãnh biểu lộ hắn đôi mắt mang theo sát khí lạnh lẽo nhìn hướng hơn bốn mươi tôn chân thần cảnh nhị trọng ma ư ơ n g to lớn thân hình hắn quát lạnh nói vậy liên chiến đột nhiên phong hàn đột nhiên nắm chặt thiên tiềm thường một đạo thanh thúy trạm kích tâm thanh l ạ n liên rơi vào trên không bảy tôn chân thần cảnh nhị trọng ma ưng liền phát giác đều không có phát giác được phong hàn động tác bọn họ to lớn thân hình liền bị kinh khủng thiên t h i ể m thương tươi sống chém thành hai đoạn không sai bởi vì phong hàn tốc độ thực sự lạ quá nhanh hôn chướng nhân tộc cho bàn tòa chết đột nhiên một tôn chân thần cảnh nhị trọng ma ưng nó kinh khủng miệng lớn bên trong ngưng tụ đại lượng kinh khủng thần lực nó muốn oanh sát ra ma ưng thần tức chém giết phong hàn chết tiệt chính là ngươi thấy thế phong hàn quát lạnh nói nói xong phong hàn thân hình đột nhiên biến mất tại chân thần cảnh nhị trọng ma ưng trong bầy thú đột nhiên phong hàn thân hình xuất hiện tại ngay tại thôi động huyết mạch công pháp chân thần cảnh nhị trọng ma ưng to lớn thân hình phía trước chết tiệt chính là ngươi phong hàn đôi mắt mang theo sát khí lạnh lẽo nhìn hướng chân thần cảnh nhị trọng ma ưng hàn quát lạnh nói nói xong、phong、hàn nắm lấy thiên tiềm thương đột nhiên chặt đức ch Chỉ thấy, chân thần cảnh thấy, thần nhị trọng to ưng ma lúc ớ n đ ầ này ba tôn kinh khủng chân thần cảnh nhị trọng ma hương đột nhiên dết tới phong hàn sau lưng bọn họ kinh khủng cự trào đột nhiên mang theo khí thế kinh khủng hướng phong hàn này tới phong hàn các hạng huyết ảnh liền đến giúp ngài đột nhiên Huyết ảnh thân hình hóa thành một đạo hào quang màu đỏ như máu hướng ba tôn chân thần cảnh nhị trọng ma hưng lao vùng m t đi hắn cười nói không sai huyết ảnh đã thôi động công pháp lịch thiên ảnh bất quyết khôi phục chút thần lực thay ố t t thế, thế phong hàn đáp lời ảnh bức rực đột nhiên huyết ảnh cực hạn thúc giục đối chân thần cảnh công pháp ảnh bức rực hắn đột nhiên bay đến ba tôn chân thần cảnh nhị trọng ma hưng to lớn sau lưng phong hàn các hạ há lại các ngưng nhật trướng có thể mạo phạm tồn tại huyết ảnh đôi mắt mang theo sát khí lạnh lẽo nhìn hướng ba tôn chân thần cảnh nhị trọng ma hưng hắn vẫn nộ quát nói xong Huyết ảnh nắm lấy thần kiếm ảnh phá đột nhiên hướng một tôn chân thần cảnh n h ị trọng ma ưng chém d ế t đi chỉ thấy chân thần cảnh n h ị trọng ma ưng liền thời gian phản ứng đều không có nó to lớn thân hình đột nhiên bị thần kiếm ảnh phá chém thành hai đoạn tiếp lấy huyết ảnh đầu ngón tay bên trên lặng yên xuất hiện đại lượng kinh khủng thần lực và anh chỉ thấy huyết ảnh một trưởng đột nhiên doanh sát ra một đạo to lớn trưởng ấn huyết ảnh doanh sát ra khủng bố trưởng ấn càng đem hai tôn chân thần cảnh n h ị trọng ma ưng thân thể khổng lộ anh thành máy vỡ và anh huyết ảnh giải quyết xong ba tôn chân thần cảnh n h ị trọng ma ưng dị thú phía sau thân hình hắn đột nhiên hướng phía dưới trên không ba mươi tôn chân thần cảnh n h ị trọng ma ưng đàn thú đánh tới chiến phong hàn đôi mắt mang theo băng lãnh khí tức nhìn hướng hơn ba mươi tôn chân thần cảnh n h ị trọng ma ưng hắn quát lạnh nói nói xong phong hàn thân hình mơ hồ thân hình hắn l ó e lên chỉ thấy phong hàn thân hình lặng yên xuất hiện tại hơn ba mươi tôn chân thần cảnh n h ị trọng ma ưng trong b ầ y thú chém phong hàn đôi mắt mang theo sát khí lạnh lẽo nhìn hướng chân thần cảnh n h ị trọng ma ưng đàn thú hắn vẫn nộ quát nói xong phong hàn nắm lấy thiên tiềm thương đột nhiên hướng bảy tôn chân thần cảnh n h ị trọng ma ưng to lớn th một đạo thanh thúy trạm kích đâm thanh l ạ g yên rơi vào trên không chỉ thấy kinh khủng thiên t h i ể m thương lại tại trước mắt bên trong đem bảy tôn chân thần cảnh n h ị trọng ma ưng to lớn thân hình chém thành hai đoạn sau đó phong hàn nắm lấy ngàn tránh tường đột nhiên đâm xuyên một tôn chân thần cảnh n h ị trọng ma ưng to lớn thân hình đồng thời thiên t h i ể m thương trên thân thương đột nhiên gọi ra mấy đạo kinh khủng lôi đình ánh s á t tại chân thần cảnh nghị trọng ma ưng to lớn thân hình bên trên Phang! Một đạo kinh khủng Một đạo tiế một bên huyết ảnh đã giết tới hơn ba mươi tôn chân thần cảnh nhị trọng ma ưng trong người thú hắn nắm lấy thần kiếm ảnh phá đột nhiên chém xuống một tên chân thần cảnh nhị trọng ma ưng to lớn đầu tiếp lấy huyết ảnh đột nhiên q u a y người hắn nắm lấy thần kiếm ảnh phá đột nhiên lãnh sắt ra một đạo kinh khủng kiếm khí màu đỏ như máu chỉ thấy kinh khủng kiếm khí màu đỏ như máu càng đem ba tôn chân thần cảnh nhị trọng ma ưng to lớn thân hình tươi sống chém thành hai đoạn giờ phút này hơn ba mươi tôn chân thần cảnh nhị trọng ma ưng tại phong hàn cùng huyết ảnh lãnh sắt bên dưới chân thần cảnh nhị trọng ma ưng số lượng chỉ Hán không sai phong hàn tốc độ quá nhanh tại phong hàn chuyển sinh đến cái này thế giới nắm giữ hặc tướng lam tử ra chỉ bên dưới hắn buộc phát ra tốc độ thực sự là quá kinh khủng liền thời gian thánh hoàn g loại kia đem thời gian pháp tắc tu luyện tới đứng đầu khủng bố nhân vật đều thừa nhận phong hàn tốc độ không sai phong hàn tốc độ thực sự là quá kinh khủng chém giết cái này hôn chướng nhân tộc bất luận cái gì mạo phạm ta thần điện thế lực tồn tại đều đem bị chúng ta sẽ thành màu nhỏ đều giết cho ta đ ộ t n h chân thần cảnh nhị i ê n tôn n t r ọ g ma ưng thời o lớn t â n hình n đột ê n hướng Phong Hàn đ á ba tôn chi tắc chân thần cảnh nghị trọng, trọng, trọng ma ưng cự trào bên trên chính thiêu đốt kinh khủng ngọn lửa màu đen lan thay thế phong hàn phất mộ quát nói xong phong hàn nắm lấy thiên t h i ể m thương đột nhiên hướng ba tôn chân thần cảnh n h ị trọng ma ưng to lớn thân hình càn quét tiêu diệt đi vậy một đạo thanh thúy trạm kích tâm thanh lạc yên rơi vào trên không chỉ thấy phong hàn nắm lấy thiên t h i ể m thương đột nhiên càn quét tiêu diệt tại ba tôn chân thần cảnh n h ị trọng ma ưng to lớn thân hình bên trên đồng thời ba tôn chân thần cảnh n h ị trọng ma ưng to lớn thân hình lại bị kinh khủng thiên t h i ể m thương tươi sống chém thành hai đoạn ma ưng thần tức đột nhiên bốn tôn chân thần cảnh n h ị trọng ma ưng cực hạn thôi động huyết mạch công pháp ma ưng thần tức bọn họ kinh khủng miệng lớn bên trong đột nhiên bộ phát ra đột bay tại thần điện đệ nhị tầm trên không trung chân thần cảnh n h ị trọng ma ưng bọn họ to lớn diều hâu trong miệng đột nhiên đánh sát ra mấy đạo kinh khủng màu đen thần quang đồng thời kinh khủng màu đen thần quang chính mang theo khí thế kinh khủng hướng phong hàn đánh tới cùng lúc đó ba tôn chân thần cảnh n h ị trọng ma ưng đã xem phong hàn vây quanh đồng thời ba tôn chân thần cảnh nhị trọng ma hưng phân biệt hướng bốn phương hướng phong hàn đánh tới nhân tộc chết ba tôn chân thần cảnh nhị trọng ma hưng n ộ t n h ị p phẫn nộ quát ta không phải đã nói rồi sao chết tiệt chính là bọn ngươi thấy thế phong hàn thần nhãn kịch liệt lóe ra màu đỏ thần quang hắn thần nhãn nhìn hướng ba tôn chân thần cảnh nhị trọng ma hưng hắn quát l ệ n h nói tại phong hàn thần nhãn bên dưới ba tôn chân thần cảnh nhị trọng ma hưng cùng kinh khủng màu đen thần quang lại lộ ra vô cùng chậm chạp đột nhiên phong hàn thân hình động vơ a n chỉ thấy phong hàn thân hình đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ cùng lúc đó Phong một đạo thanh n t h m ấ y trạm kích tâm thanh lạng yên rơi vào trên không chỉ thấy chân thần cảnh nhị trọng ma ưng sau lưng. t i phía o n Hàn n g sau thân hình hắn đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ và anh chỉ thấy phong hàn thân hình xuất hiện tại hai tôn chân thần cảnh nhị trọng ma ưng to lớn thân hình phía sau đột nhiên, phong hàn nắm lấy thiên tiệm thương đột nhiên đâm xuyên một tôn chân thần cảnh nhị trọng ma ưng to lớn đầu phanh một đạo thanh thúy vỡ vụn âm thanh lặng yên rơi vào trên không chỉ thấy chân thần cảnh nhị trọng ma ưng to lớn đầu lại bị phong hàn tươi sống đánh nát cùng lúc đó phong hàn đột nhiên bắt lấy một tên chân thần cảnh nhị trọng ma ưng cái cổ Chết. phong hàn đôi mắt mang theo sát khí lạnh lẽo nhìn hướng chân thần cảnh nhị trọng ma ưng hắn quát lạnh nói nói xong phong hàn đột nhiên bóp nát chân thần cảnh nhị trọng ma ưng cái cổ phanh chỉ thấy chân thần cảnh nhị trọng ma ưng cái cổ lại bị phong hàn tươi sống bóp nát cùng lúc đó, chân thần cảnh n h ị trọng ma ưng to lớn đầu chính chậm rãi rơi vào trên không còn có các ngươi phong hàn nước g mắt nhìn hướng bay tại trên không trung bốn tôn chân thần cảnh n h ị trọng ma ưng hắn quát lạnh nói một bên huyết ảnh hắn chính nắm lấy thần kiếm ảnh phá cùng mười tôn chân thần cảnh n h ị trọng ma ưng c h é m giết nhưng mà huyết ảnh càng chiến càng mạnh hắn tu luyện công pháp nghịch thiên ảnh b ấ t quyết ngay tại liên tục không ngừng vì hắn khôi phục thần lực vê anh chỉ thấy huyết ảnh kinh khủng thần lự chính hướng tay thon của hắn bên trên tụ tập sau đó huyết ảnh một trưởng đột nhiên d o a n sát ra một đạo kinh khủng trưởng ấn hướng ba tôn chân thần cảnh nhị trọng ma ưng đánh tới. hai tôn chân thần cảnh nhị trọng ma ưng đột nhiên né tránh huyết ảnh lãnh sát ra khủng bố t r ư ở n g ấn nhưng mà một tôn chân thần cảnh nhị trọng ma ưng tốc độ vẫn là chậm nó to lớn thân hình lại bị kinh khủng t r ư ở n g ấn trực tiếp đánh nát chỉ thấy bị khủng bố t r ư ở n g ấn đánh chết chân thần cảnh nhị trọng ma ưng nó s á t c h í n h chậm dãi bay thấp tại trên không cùng lúc đó ba tôn chân thần cảnh nhị trọng ma ưng kinh khủng cự trào giết tới huyết ảnh trước người đồng thời ba tôn chân thần cảnh nhị trọng ma ưng khủng bố cự trào bên trên chính thiêu đốt quỷ dị ngọn lửa màu đen thôn vệ phát tắc đột nhiên huyết ảnh thôi động thần lực gọi ra một đạo thôn vệ thôn vệ vòng xoáy gọi ra lực lượng kinh khủng càng đem ba tôn chân thần cảnh nhị trọng ma ưng to lớn thân hình hấp dẫn tới tại ba tôn chân thần cảnh nhị trọng ma ưng thân hình xuất hiện tại huyết ảnh trước người lúc huyết ảnh nắm lấy thần kiếm ảnh phá đột nhiên doanh sắt ra một đạo kinh khủng kiếm khí màu đỏ như máu đồng thời kinh khủng kiếm khí màu đỏ như máu càng đem ba tôn chân thần cảnh nhị trọng ma ưng to lớn thân hình chém thành hai đoạn còn có sáu tôn sao huyết ảnh đôi mắt nhìn hướng chính hướng hắn giết đến sáu tôn chân thần cảnh nhị trọng ma ưng hắn quát lạnh nói phong hàn các hạ bên kia còn có mấy tôn đột nhiên huy phong hàn chính hướng bốn tôn chân thần cảnh nhị trọng ma ưng vị trí lao vùng một đi chỉ có bốn tôn sao không hổ là phong hàn các hạ huyết ảnh đôi mắt mang theo ngưỡng mộ thần sắc nhìn hướng phong hàn hắn cung kính nói nói xong huyết ảnh đột nhiên nắm chặt thần kiếm ảnh phá hắn đôi mắt nhìn hướng chính hướng hắn lao vùng một đến sáu tôn chân thần cảnh nhị trọng ma ưng hắn cười nói ta cũng không thể là hậu v â n h đột nhiên huyết ảnh nắm lấy thần kiếm ảnh phá đột nhiên hướng sáu tôn chân thần cảnh nhị trọng ma ưng vị trí lao vùng một đi đột nhiên huyết ảnh sau lưng ba đạo màu đỏ máu thần p h ụ kịch liệt Huyết ảnh nắm lấy thần kiếm ảnh phá đột nhiên ranh sát ra một đạo kinh khủng kiếm khí màu đỏ như máu kinh khủng kiếm khí màu đỏ như máu đột nhiên hướng sáu tôn chân thần cảnh nhị trọng ma ưng to lớn thân hình chém dứt đi chết tiệt huyết ảnh bức màu tránh ra tôn này huyết ảnh bức có thể là chân thần cảnh lục trọng tu vi hắn tu vi có thể là trọn vẹn so với chúng ta cao hơn hai cái tiểu cảnh giới t r ố n thấy thế sáu tôn chân thần cảnh nhị trọng ma ưng bọn họ nhộn nhịp hai mặt nhìn nhau bọn họ cùng nhau kinh hai nói và anh đột nhiên sáu tôn chân thần cảnh nhị trọng ma ưng cực hạn né tránh kinh khủng kiếm khí màu đỏ như máu nhưng mà một đạo thanh thúy trạm kích tâm thanh lạc yên rơi vào trên không chỉ thấy hai tôn chân thần cảnh nhị trọng ma ưng to lớn thân hình lại bị kinh khủng kiếm khí màu đỏ như máu tươi sống chém thành hai đoạn cùng lúc đó huyết ảnh nắm lấy thần kiếm ảnh phá đột nhiên bay đến một tôn chân thần cảnh nhị trọng ma ưng trước người ta nói qua giáng can đ ả m cùng phong hàn các hạ làm đ ệ n h nhân đều đem chết tại dưới kiếm của ta huyết ảnh đôi mắt mang theo sát khí lạnh lẽo nhìn hướng chân thần cảnh n h ị trọng ma hưng hắn quát lạnh nói chương ba trăm bảy mươi mốt ma hưng chương ba trăm bảy mươi mốt ma hưng hôn t r ư ớ n g huyết ảnh bức giáng can đ ả m cùng lô thần điện thế lực làm đ ệ n h nhân không có một cái có kết cục tốt bao gồm ngươi tôn này hôn t r ư ớ n g huyết ảnh bức chân thần cảnh n h ị trọng ma hưng to lớn con ngươi mang theo sát khí lạnh lẽo nhìn hướng huyết ảnh nó quát lạnh nói cùng lúc đó chân thần cảnh n h ị trọng ma hưng to lớn cánh chim đột nhiên hướng huyết ảnh càn quét tiêu diệt đến chết thế thế, huyết ảnh huyết ảnh trong tay đột nhiên ngưng tụ đại lượng kinh khủng thần lực cùng lúc đó huyết ảnh một trưởng đột nhiên doanh s á t tại chân thần cảnh nhị trọng ma ưng to lớn cánh chim bên trên phanh một đạo kinh khủng tiếng nổ l ạ n g yên rơi vào trên không c h ỉ thấy chân thần cảnh nhị trọng ma ưng to lớn cánh chim lại bị huyết ảnh một trưởng đánh nát hôn t r ư ớ n g huyết ảnh chân thần cảnh nhị trọng ma ưng cảm thụ được trên thân thể truyền đến khủng bố kịch liệt đau nhức lạnh nó nổi giận mắng nhưng mà huyết ảnh cũng không có đáp lại chân thần cảnh nhị trọng ma ưng hắn nắm lấy thần kiếm ảnh phá đột nhiên chém xuống chân thần cảnh nhị trọng ma ưng to lớn đầu. Chỉ thấy, chân thần cảnh n h ị trọng ma ưng to lớn đầu chính chậm rãi bay thấp tại trên không huyết ảnh chém giết một tên chân thần cảnh n h ị trọng ma ưng phía sau hắn đột nhiên hướng ba tôn chân thần cảnh n h ị trọng ma ưng to lớn thân hình bay đi ma ưng dị thú bọn họ các ngươi đối phong hàn các hạ bất kính đem dùng các ngươi tính mệnh chủ tội huyết ảnh đôi mắt mang theo sát khí lạnh lẽo nhìn hướng ba tôn chân thần cảnh n h ị trọng ma ưng hắn quát lạnh nói hôn chướng huyết ảnh b ư ớ c để mặn lại đột nhiên một tôn chân thần cảnh nghị trọng ma ưng to lớn thân hình đột nhiên bay đến huyết ảnh trước người nó vẫn nộ quát đều nói ta gọi huyết ả huyết ảnh nắm lấy thần kiếm ảnh phá đột nhiên hướng chân thần cảnh nhị trọng ma ưng chém rết đi vâng chỉ thấy chân thần cảnh nhị trọng ma ưng đột nhiên trốn rơi huyết ảnh c h ẳ n g kích tốc độ phát tắc huyết ảnh gặp chân thần cảnh nhị trọng ma ưng vậy mà có thể né tránh hắn c h ẳ n g kích hắn không khỏi kinh hài nói nếu biết rõ huyết ảnh tu vi có thể là chân thần cảnh tứ trọng mà tôn này ma ưng tu vi bất quá là chân thần cảnh tứ trọng nếu biết rõ huyết ảnh cùng chân thần cảnh nhị trọng ma ưng có thể là khoảng chừng hai cái tiểu cảnh giới trên lệ mà huyết ảnh tu vi muốn so chân thần cảnh nhị trọng ma ưng cao hơn hai cái tiểu cảnh giới bở lực lượng chính là thần hạch bên trong thần lực đều muốn so chân thần cảnh nhị trọng ma ư ơ n g cường nhưng chân thần cảnh nhị trọng ma ư ơ n g lại có thể né tránh huyết ảnh trầm kích cái này cũng liền mang ý nghĩa chân thần cảnh nhị trọng ma ư ơ n g nắm giữ p h á p t ắ c chính là tốc độ p h á p t ắ c vê anh đột nhiên chân thần cảnh nhị trọng ma ư ơ n g khủng bố cự trào đột nhiên hướng huyết ảnh đầu danh s á t đến thấy thế huyết ảnh một trưởng đột nhiên danh s á t tại chân thần cảnh nhị trọng ma ư ơ n g khủng bố cự trào bên trên tại tốc độ phát tác gia hộ bên dưới tốc độ của ngươi xác thực rất nhanh nhưng ngơi lực lượng có yếu huyết ảnh đang dùng sức mạnh thần thức quan sát đến chân thần cảnh nhị trọng ma ư ơ n g tu vi hắn huyết ảnh tại sức mạnh thần thức trợ giúp bên dưới hắn đã biết thật trước mắt tôn này ma hương tu vi chính là chân thần cảnh n h ị trọng vâng đột nhiên huyết ảnh một trưởng đột nhiên đem chân thần cảnh n h ị trọng ma ư ơ n g to lớn thân hình đánh bay ra ngoài chết thiệt chân thần cảnh n h ị trọng ma ư ơ n g to lớn thân hình đột nhiên bị huyết ảnh đánh bay ra ngoài nó cảm thụ được huyết ảnh trong cơ thể ẩn chứa khủng bố thân lực nó không khỏi mắng thầm như vậy vất l ạ huyết ảnh nắm lấy thần kiếm ảnh phá đột nhiên hương chân thần cảnh n h ị trọng ma ư ơ n g lao vùn đi hắn quát lạnh nói đột nhiên huyết ảnh thân hình tới chân thần cảnh n h ị trọng ma h hắn nắm lấy thần kiếm ảnh phá đột nhiên hướng chân thần cảnh nhị t r ọ n g ma hưng chém g i ế t đi tốc độ phát tắc thấy thế chân thần cảnh nhị t r ọ n g ma hưng vẫn nộ quát vain đột nhiên chân thần cảnh nhị t r ọ n g ma hưng thân thể khổng lồ bên trên kinh hiện đại lượng kinh khủng thần lực chỉ thấy chân thần cảnh nhị t r ọ n g ma hưng thân thể khổng lồ bên trên đột nhiên bộc phát ra một luồng khí tức kinh khủng tiếp lấy chân thần cảnh nhị t r ọ n g ma hưng đột nhiên né tránh kinh khủng thần kiếm ảnh phá vain chân thần cảnh nhị chọc ma hưng né tránh thần kiếm ảnh phá chém dết phía sau nó đột nhiên hướng lên trên trống không bay đi tiếp lấy chân thần chân thần cảnh n h ị trọng ma ưng khủng bố cự trào bên trên chính tiêu đốt kinh khủng ngọn lửa màu đen ma ưng thần trào đột nhiên chân thần cảnh n h ị trọng ma ưng cực hạn thôi động huyết mạch công pháp ma ưng thần trào nó kinh khủng cự trào bên trên đang phát ra khí tức kinh khủng vê anh chỉ thấy chân thần cảnh n h ị trọng ma ưng to lớn thân hình đột nhiên xuất hiện tại huyết ảnh trước người nó kinh khủng cự trào càng là sắc vanh sắt bên trong huyết ảnh đầu lan thấy thế huyết ảnh p ẫ n nộ quát nói xong huyết ảnh nắm lấy thần kiếm ảnh phá lại lần nữa hương chân thần cảnh n h ị trọng ma ưng to lớn đầu chém dễ đi tốc độ phát tắc đột nhiên chân thần cảnh nhị trọng ma ưng cực hạn thôi động tốc độ phát tắc nó thân thể cao lớn bên trên đột nhiên buộc phát ra một trận tốc độ k h ủ n g khiếp chỉ thấy chân thần cảnh nhị trọng ma ưng lại một lần nữa né tránh thần kiếm ảnh phá c h é m g i ế t lại là tốc độ phát tắc sao thấy thế huyết ảnh không khỏi cười lạnh nói ảnh bức dực đột nhiên huyết ảnh cực hạn thôi động huyết mạch công pháp ảnh bức quyết nó thon dài sau lưng lạng yên xuất hiện một đạo màu đỏ màu c á n h lớn huyết ảnh huyết mạch công pháp ảnh bức dực chính là một môn có khả năng để cao tốc độ công pháp huyết ảnh thôi động huyết mạch công pháp ảnh bức dực phía sau tốc độ của hắn có thể so đ ộ ạnh đội mắt quan sát đến chân thần cảnh nhị trọng ma hương thân hình hẳn ở trong lòng ngưng trọng nói nói xong phong hàn nắm lấy thần kiếm ảnh phá đột nhiên hướng chân thần cảnh nhị trọng ma ư ơ n g to lớn thân hình chém dễ đi tốc độ phát tắc thay thế chân thần cảnh nhị trọng ma ư ơ n g cực hạn thôi động tốc độ phát tắc nó muốn né tránh thần kiếm ảnh phá khủng bố tráng kích nhưng mà lần này huyết ảnh tại huyết mạch công pháp ảnh bức rực ra chỉ bên dưới hắn buộc phát ra tốc độ thực sự là quá nhanh chân thần cảnh n h ị trọng ma ưng căn bản trốn không xong thần kiếm ảnh phá công kích vậy một đạo thanh thúy c h ạ m kích tâm thanh lạc yên rơi vào trên không chỉ thấy huyết ảnh nắm lấy thần kiếm ảnh phá đột nhiên chém d ụ n g chân thần cảnh n h ị trọng ma ưng c á n h lớn hôn trướng chân thần cảnh n h ị trọng ma ưng đã bị thần kiếm ảnh phá đứng rơi một cái c á n h lớn nó trên thân thể đang không ngừng chuyển đến kinh khủng kịch liệt đau nhức cảm giác nó nổi giận mắng nói xong chân thần cảnh n h ị trọng ma ưng to lớn thân hình đột nhiên hướng lên trên trống không bay đi chém lại sao huyết ảnh đôi mắt năm ngh Chân Thần cảnh nhị t r ọ n g ma ưng tại thần kiếm ảnh phá sắp chém đến nó một m ấ y mắt, nó đột nhiên né tranh trí mạng thương hại. Vâng. vùn chân thân chân nhiên, tôn thần cảnh nhị trọng ưng lớn hình nhiên hướng ảnh đánh Lan. ảnh nắm thần ảnh nhiên hướng tôn thần cảnh nhị trọng ưng ưng thần nhiên, tôn chân thần cảnh nhị trọng ma ưng hạn động công Đột đột đột đi. Đột một to huyết ảnh đánh tới.、Lan. Thế thế, huyết bụt tức. thôi huyết hai phá hai mạch ph kiếm ma ma lao Ma ma cực lấy huyết ảnh quát lạnh nói đột nhiên huyết ảnh vận dụng thần lực thôi động thôn vệ pháp tắc trước người hắn lặng yên xuất hiện một đạo thôn vệ vòng xoáy đồng thời thôn vệ vòng xoáy gọi ra khủng bố thôn vệ chi lực càng đem chân thần cảnh nhị trọng ma ưng oanh sát ra tất cả màu đen thần quang đều nuốt trừng lấy rơi sau đó huyết ảnh dết tới chân thần cảnh nhị trọng ma ưng trước người hắn nắm lấy thần kiếm ảnh phá đột nhiên hướng chân thần cảnh nhị trọng ma ưng to lớn thân hình chém dết đi nhưng mà tôn à y chân thần cảnh nhị trọng ma ưng cũng không có vừa rồi sẽ tốc độ pháp tắc t ô kia chân thần cảnh nhị trọng ma ưng may mắn chỉ một đạo thanh thúy t r ạ g kích t ơ m thanh lạc yên rơi vào trên không chỉ thấy huyết ảnh nắm lấy thần kiếm ảnh phá đột nhiên chặt đứt chân thần cảnh n h ị trọng ma ưng to lớn thân hình v à anh đột nhiên sẽ tốc độ phát tắc chân thần cảnh n h ị trọng ma ưng cùng một vị k h á c chân thần cảnh n h ị trọng ma ưng bọn họ phân biệt buộc phát ra tốc độ khủng khiếp hướng huyết ảnh đánh tới đến tốt thấy thế huyết ảnh đôi mắt mang theo nồng đậm chiến ý nhìn hướng hai tôn chân thần cảnh n h ị trọng ma ưng hắn vẫn lộ quát nói xong huyết ảnh nắm lấy thần kiếm ảnh phá đột nhiên hướng hai tôn chân thần cảnh n h ị trọng ma ưng lao v ù n đi Và anh, chỉ thấy, Huyết ảnh đã giết tới hai tôn chân thần cảnh nhị trọng ma ưng trước người hắn nắm lấy thần kiếm ảnh phá đột nhiên hướng sẽ tốc độ p h á p tắc tôn kia chân thần cảnh nhị trọng ma ưng chém g i ế t đi tốc độ p h á p tắc thấy thế chân thần cảnh nhị trọng ma ưng vẫn n ộ quát đột nhiên chân thần cảnh nhị trọng ma ưng cực hạn thôi động tốc độ p h á p tắc hắn muốn né tránh huyết ảnh c h ă n g kích vê anh đột nhiên huyết ảnh sau lưng màu đỏ máu cánh lớn kịch liệt lóe ra chói mắt hào quang màu đỏ hắn đột nhiên b ộ c phát ra tốc độ không k i ế p chỉ thấy huyết ảnh nắm lấy thần kiếm ảnh phá bền chắc chém dết tại chân thần cảnh nhị tr chân thần cảnh n h ị trọng ma ưng con người dần dần phóng to nó kinh hãi nói không có cái gì không có khả năng huyết ảnh đôi mắt mang theo sát khí lạnh lẽo nhìn hướng chân thần cảnh n h ị trọng ma ưng hắn cười lạnh nói nói xong huyết ảnh nắm lấy thần kiếm ảnh phá đột nhiên chặt đứt chân thần cảnh n h ị trọng ma ưng to lớn thân hình chỉ thấy chân thần cảnh n h ị trọng ma ưng to lớn thi thể chính chậm rãi bay thấp tại trên không v a n h đột nhiên một chi mang theo khí tức khủng bố ám viêm thần tiễn lặng yên xuất hiện tại huyết ảnh sau lưng không sai cái này chi ám viêm thần tiễn chính là một vị khắc chân thần cảnh n h ị trọng ma ưng oanh sát ra mắt thấy, đột nhiên một đạo kinh khủng thôn vệ vòng xoáy lạng yên xuất hiện tại huyết ảnh trước người chỉ thấy kinh khủng thôn vệ vòng xoáy càng đem ám viêm thần tiễn nuốt chừng lấy rơi hôm nay tàng thân ở chỗ này chính là ngươi huyết ảnh đôi mắt mang theo sát khí lạnh lẽo nhìn hướng chân thần cảnh nhị trọng ma ứng hắn cười lạnh nói nói xong huyết ảnh nắm lấy thần kiếm ảnh phá đột nhiên hướng chân thần cảnh nhị trọng ma ứng to lớn thân hình lao vùn đục đi đột nhiên huyết ảnh thân hình đã xuất hiện đến chân thần cảnh nhị trọng ma ưng to lớn thân hình phía trước tiếp lấy huyết ảnh nắm lấy thần kiếm ảnh phá đột nhiên hướng chân thần cảnh nhị trọng ma ưng to lớn thân hình chém g i ế t đi vậy một đạo thanh thúy trạm kích tâm thanh lạng yên rơi vào trên không chỉ thấy chân thần cảnh nhị trọng ma ưng thân thể khổng lồ lại bị thần kiếm ảnh phá chém thành hai đoạn một bên phong hàn hắn đã chém giết hai tôn chân thần cảnh nhị trọng ma ưng cuối cùng hai cái sao phong hàn đôi mắt mang theo khối băng sát khí nhìn hướng chân thần cảnh nhị trọng ma ưng hắn cười lạnh nói vê a h chỉ thấy một tôn chân thần cảnh nhị trọng ma nói chi phát tắc chân thần cảnh nhị trọng ma ưng vẫn n ộ quát đột nhiên chân thần cảnh nhị trọng ma ưng cực hạn thôi động viêm chi phát tắc nó thân thể khổng lồ bên trên đột nhiên xuất hiện một đạo kinh khủng ngọn lửa màu đen nhân tộc phạm là cùng ta thần điện thế lực làm đ ị ệ n h â n giết không tha chân thần cảnh nhị trọng ma ưng vẫn n ộ quát h ừ thấy thế phong hàn quát lạnh một tiếng tiếp lấy phong hàn thân hình kịch liệt phát sinh mơ hồ đột nhiên phong hàn thân hình l o i lên hắn thon dài thân hình lặng yên xuất hiện tại chân thần cảnh nhị trọng ma ưng trước người cùng lúc đó phong hàn đột nhiên bắt lấy chân thần cảnh nhị trọng ma ưng to lớn cái cổ để ta cho người biết phong hàn đôi mắt mang theo sát khí lạnh lẽo nhìn hướng chân thần cảnh nhị trọng ma ưng hắn quát lạnh nói đối địch với ta mới là g i ế t không tha phong hàn quát lạnh nói vâng lúc này một vị khác chân thần cảnh nhị trọng ma ưng mang theo khí thế kinh khủng đột nhiên xuất hiện tại phong hàn bên cạnh ma ưng thần tức đột nhiên chân thần cảnh nhị trọng ma ưng cực hạn thôi động huyết mạch công pháp ma ưng thần tức nó kinh khủng miệng lớn công c h í n h ngưng tụ đại lượng kinh khủng thần lực vâng đột nhiên chân thần cảnh nhị trọng ma ưng miệng lớn bên trong đột nhiên doanh sát ra mấy đạo kinh khủng màu đen thật quang thấy thế phong hàn nắm lấy thiên tiề chỉ thấy kinh khủng lôi đình khí nhận đột nhiên chém nát đại lượng khủng bố màu đen tần h quang tiếp lấy kinh khủng lôi đình khí nhận đột nhiên chém giết tại chân thần cảnh n h ị trọng ma ưng to lớn thân hình bên trên Vậy, một đạo thanh thúy t r ạ g kích lâm thanh lạc yên rơi vào trên không chỉ thấy chân thần cảnh n h ị trọng ma ưng to lớn thân hình lại bị kinh khủng lôi đình khí nhận chém thành hai đoạn cùng lúc đó lôi đình khí nhận tản ra khủng bố sức mạnh sấm xét đột nhiên bánh sát tại chân thần cảnh n h ị trọng ma ưng to lớn thi thể bên trên、Phang. một đạo tạng đây mới gọi là giết không tha phong hàn đôi mắt mang theo sát khí lạnh lẽo nhìn hướng trong tay chân thần cảnh nhị trọng ma hưng hắn cười lạnh nói nhân tộc chớ có c ù n g vọng thay thế chân thần cảnh nhị trọng ma hưng khủng bố miệng lớn bên trong đột nhiên ngưng tụ đại lượng kinh khủng t h ầ n lực vê n h đột nhiên chân thần cảnh nhị trọng ma hưng trong miệng đột nhiên loanh sát ra một đạo kinh khủng màu đen t h ầ n quang chết thay thế phong hàn m ặ t không hề cảm xúc hắn lạnh như băng nói nói xong phong hàn đột nhiên bóp nát chân thần cảnh nhị trọng ma hưng cái cổ vê n h một đạo thanh thúy vỡ vụ đâm thanh lặng yên rơi vào trên không chỉ thấy chân thần cảnh nhị trọng ma hương cái cổ lại bị phong hàn tươi sống b ó c nát cùng lúc đó chân thần cảnh nhị trọng ma hương to lớn thi thể chính chậm rãi rơi vào giữa thiên đ i ệ m kết thúc rồi hả phong hàn đôi mắt mò về huyết ảnh vị trí hắn cười lạnh nói chỉ thấy huyết ảnh bên cạnh chân thần cảnh nhị trọng ma hương đàn thú đã bị hắn giết đến không còn một mảnh chương ba trăm bảy mươi hai bán lân thú lao tổ chương ba trăm bảy mươi hai bán lân thú lao tổ t r í n h tuệ bên này tựa hồ cũng nhanh đột nhiên phong hàn đôi mắt liếp nhìn đang cùng bán lân thú lao tổ chấm giết、à. đồng thời bán lân thú lao tổ thân thể chiến l cao lớn bên trên đều có đen nhánh lân giáp mà bán lân thú lao tổ trên thân thể mỗi một mảnh lân giáp đều đang phát tán ra kinh khủng thần t h á n h ký tức nhưng bán lân thú lao tổ trên thân thể đã có mấy đạo kinh khủng thương thế không sai bán lân thú lao tổ đã bị trịnh tuệ tổn thương rất nặng trái lại trịnh tuệ lại không có chút nào thương thế nàng mặc lộng lây thanh bảo càng là không có nhiễm mảy may bụi bằm có thể thấy được trịnh tuệ cùng bán lân thú lao tổ chém giết nàng biểu hiện có cỡ nào lạnh nhạt nhân tộc ngươi đến tột cùng là thần thánh phương nào bán lân thú lao tổ to lớn con ngươi mang theo v ẻ n g ư n g trọng nhìn hướng trịnh tuệ nó uy nghiêm nói thánh viêm đại lục nghỉ lại một vị phạm nhân mà thôi trịnh tuệ đôi mắt đẹp nhìn hướng bán lân thú lao tổ to lớn thân hình nàng tuổi nói ta hiện tại chiến lược đến trịnh tuệ đôi mắt đẹp nhìn hướng tay thon của mình nàng ở trong lòng kinh h ã i nói ta có thể rõ ràng cảm nhận được ta trước người tôn này dị thú tu vì cường hãn hơn ta nhưng vì sao ta thần tinh bên trong thần lực lại mạnh mẽ như vậy trịnh tuệ sức mạnh thần thức khủng bố chính quan sát đến trong cơ thể thần tinh nàng thần hồn có khả năng rõ ràng cảm nhận được trong cơ thể nàng thần tinh phi thường cường hãn không sai trịnh tuệ cũng không biết thượng giới hệ thống tu luyện nàng chỉ biết là nàng hiện tại đã đột phá chân thần cảnh nhưng vô luận ngươi đến tột cùng là thần thánh p ư ơ n g nào bản tọa thần điện thế lực cũng không phải người nào đều có thể mạo phạm tồn tại đột nhiên bán lân thú lao tổ to lớn con người mang theo băng lãnh khí tức nhìn hướng trinh tuệ nó quát lạnh nói cùng lúc đó bán lân thú lao tổ trên thân thể đột nhiên buộc phát ra một đạo thần hầu cảnh tam trọng khí tức khủng bố vê anh đột nhiên bán lân thú lao tổ sau lưng màu trắng thần hoàn kịch liệt lóe ra kinh khủng thần quang kỳ lân chi uy đột nhiên bán lân thú lao tổ cực hạn thôi động huyết mạch công pháp kỳ lân chi uy nó to lớn thân hình bên trên đột nhiên tuân ra đại lượng khí tức kinh khủng đồng thời bán lân thú lao tổ to lớn thân hình bên trên đang phát ra kinh khủng thần thành khí tức đột nhiên bán lân thú lao tổ trên thân thể thương thế ngay tại kịch liệt chữa trị. nó trên thân thể tản ra khí tức khủng bố càng là tại kịch liệt leo lên ẩm ẩm đột nhiên thiên địa khác thường chỉ thấy kinh khủng cuồng phong đột nhiên càn quét giữa cả thiên địa chỉ thấy t r ì n h tuệ bên cạnh không gian ngay tại kịch liệt phát sinh v ậ t mèo như vậy ta hiện tại chiến lược đến tột cùng mạnh bao nhiêu đâu t r ì n h tuệ đôi mắt đẹp quan sát đến bán lân thú lao tổ thân hình nàng ở trong lòng suy tư nói cùng lúc đó t r ì n h tuệ cực hạn thôi động phong chi phát tắc nàng linh lung trên thân thể đang phát ra khiến đại lượng chư thần cũng cảm thấy hoảng hốt khí tức đột nhiên bán lân thú lao tổ vị trí trên bầu trời đột nhiên kinh hiện đại lượng kinh khủng phát tắc lực lượng chỉ thấy bán lân thú lao tổ trên không trung đột nhiên ngưng tụ đại lượng kinh khủng gió lốc đột nhiên kinh khủng gió lốc đột nhiên ngưng tụ ra một đạo kinh khủng phong c h i cự trưởng chỉ thấy phong c h i cự trưởng chính mang theo kinh khủng khí tức hủy diệt d á n g lâm tại trên không đồng thời phong c h i cự trưởng lại có vạn trợ lớn phong c h i pháp tắc sao đột nhiên phong hàn đôi mắt kịch liệt lóe ra chói mắt hào quang màu đỏ hắn dùng thần nhãn quan sát đến trịnh tuệ không gian xung quanh tại phong hàn thần nhãn bên dưới trịnh tuệ không gian xung quanh hiện đầy pháp tắc lực lượng trên bầu trời đạo này to lớn trưởng ấn tản ra khí tức thật là khủng khiếp ở dưới một dù cho ta đem bức ấm diệt thế thôi động đến cực hạ n chỉ sợ ta cũng muốn chết tại cái này một trường xuống đi huyết ảnh đôi mắt mang theo kiên kỵ thần s ắ c nhìn hướng lên trời trống không bên trên đạo này phong c h i cự t r ư ờ n g hắn kinh hai nói cùng lúc đó phong c h i cự t r ư ờ n g tản ra khủng bố thần lực lại để huyết ảnh nội tâm run không ngừng khủng bố thực sự là quá kinh khủng huyết ảnh đôi mắt mang theo kiên kỵ thần s ắ c nhìn hướng trịnh tuệ linh lung thân thể hắn kinh hai nói vì cái gì ta cùng trịnh tuệ đều là chân thần cảnh nhưng trịnh tuệ các hạ chiến lực lại sẽ như thế khủng bố mà còn trịnh tuệ các hạ lại nắm giữ chiến hòa hậu cảnh cường giả khủng bố chiến lực đột nhiên, Huyết ảnh đôi mắt mang theo kiên kỵ thần sắc nhìn hướng bán lân thú lao tổ hắn kiên kỵ nói đồng thời bán lân thú lao tổ to lớn thân hình bên trên tán phát ra khí tức khủng bố lại để huyết ảnh cảm thấy mười phần e ngại giờ phút này huyết ảnh dáng người rong r ò n g cao đang không ngừng run r à y hắn đôi mắt mang theo vẻ ngưng trọng nhìn hướng bán lân thú lao tổ đột nhiên huyết ảnh trong miệng đột nhiên phun ra một lớn chia đều máu tươi hắn quát lạnh nói chết tiệt nằm giữ kỷ lân huyết mạch dị thú tản g a huy áp chân thần muốn thú vận mệnh lúc này phong hàn phụi mắt huyết ảnh một cái hắn đôi mắt nhìn đột nhiên ứng lam tử truyền âm cho phong hàn nàng giải thích nói như vậy sao thấy thế phong hàn truyền âm cho ứng lam tử hắn cười nói nói xong phong hàn tay áo dài vung lên chỉ thấy phong hàn gọi ra một đạo tí hộ thần hoàn bay tại trên không sau đó tí hộ thần hoàn lặng yên bay đến huyết ảnh đỉnh đầu lúc này kinh khủng gió lốc đột nhiên vạch qua giữa thiên địa chỉ thấy giáng lâm tại bán lân thú lao tổ trên không trung phong tri cự trưởng đột nhiên hướng bán lân thú lao tổ hành sắp tới bán lân thú lao tổ to lớn con người mang theo băng lanh khí tức nhìn hướng t r ị n h tuệ h nó cười lạnh nói vê anh đột nhiên bán lân thú lao tổ đột nhiên hướng trên không khủng bố c ự t r ư ờ n g bay đi không gian phát tắc đột nhiên bán lân thú lao tổ cực hạn thôi động không gian phát tắc hắn trên thân thể đột nhiên hiện ra đại lượng kinh khủng thần lực đồng thời bán lân thú lao tổ trên thân thể tản ra khí tức khủng bố đang không ngừng leo lên vê anh chỉ thấy bán lân thú lao tổ thân thể không gian xung quanh đang không ngừng biến thành vạt mèo sau đó bán lân thú lao tổ thân hình đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ phong h ẳ n các hạ bán lân thú lao tổ làm sao biến mất huyết ảnh đôi mắt dò xét bốn phía hắn cũng không có nhìn thấy bán lân thú lao tổ thân ảnh hắn khó hiểu nói bán lân thú lao tổ thôi động không gian p h á p tắc trốn vào không gian lúc này phong hàn đôi mắt kịch liệt lóe ra chói mắt màu đỏ thần quang hắn dùng thần nhãn quan sát đến phong c h i cự trưởng vị trí hắn cười lạnh nói tại phong hàn thần nhãn bên dưới chỉ thấy bán lân thú lao tổ to lớn thân hình ngay tại không gian bên trong di động cao tốc bán lân thú không hổ là nắm giữ kỳ lân huyết mạch thần cấp dị thú có thể nắm giữ không gian phát tắc huyết ảnh đôi mắt mang theo kiên kỵ thần sắt nhìn hướng phong tri cự tr không gian giả chính u ế t là một tên chủ tệ cảnh cơn giả hắn không gian thần thông có thể tùy ý đem một vùng không gian cắt chém rơi đồng thời không gian giả càng là có thể tại chấp mắt bên trong đem một phương phạm gian tiểu thế giới di động đến thượng giới thế giới có thể thấy được không gian giả chiến lược đến tội cùng khủng bố cỡ nào nhưng mà cứ việc không gian giả thần uy khủng bố cỡ nào hắn cuối cùng vẫn là bị phong hàn chém giết phong hàn các hạ tại truyền thừa của ta trong trí nhớ có thể nắm giữ không gian pháp tắc cường giả có thể là cực kỳ thưa thớt đồng thời không gian pháp tắc càng là cường hãn nhất pháp tắc một trong huyết ảnh đôi mắt mang theo ngưỡng mộ thần sắc nhìn hướng phong hàn hàn kính sợ nói nói như vậy không gian pháp tắc đối thiên phú tu luyện yêu cầu còn rất cao sao phong hàn quay đầu lại nhìn hướng huyết ảnh hắn hỏi phong hàn các hạ tại truyền thừa của ta ký ức bên trong, có khả, bên trong có, có, có khả năng tu luyện không gian pháp tắc bởi vì muốn tu luyện không gian pháp tắc thực sự là quá khó khăn thay thế huyết ảnh tiếp lấy kính sợ nói ngươi sẽ không gian pháp t ắ c sao phong hàn quay đầu lại nhìn hướng huyết ảnh hắn hỏi sẽ không thay thế huyết ảnh xấu hổ cười nói trên thực tế ta đã từng cũng tu luyện qua không gian pháp tắc nhưng ta đối không gian pháp tắc nhất khiếu b ấ t thông huyết ảnh tiếp lấy xấu hổ cười nói vê anh đột nhiên một đạo kinh khủng tiếng nổ vang vọng ở trong thiên địa chỉ thấy bán lân thú lao tổ to lớn thân hình đột nhiên xuất hiện kinh khủng phong tri cự trưởng phía trước cùng lúc đó kinh khủng phong tri cự trưởng vị trí không gian đang không ngừng vỡ vụn không gian pháp tác sao di thú ngươi thiên phú ngược lại là người tiên trịnh tuệ đôi mắt đẹp nhìn hướng bán lân thú lao tổ to lớn thân hình hắn quát lạnh nói hừ lão hủ chính là nắm giữ kỳ lân huyết mạch bán lân thú nhất tộc chỉ là một môn không gian pháp tắc tính là cái gì thay thế bán lân thú lao tổ to lớn con ngươi mang theo nạo sắc nhìn hướng trịnh tuệ nó quát lạnh nói nhưng ta phong c h i pháp tắc cũng không phải như vậy mà đơn giản liền có thể phá mất đột nhiên trịnh tuệ hai mắt đột nhiên lóe ra chói mắt thân sắc thần quang nàng cười lạnh nói vơ anh chỉ thấy phong tri cự trưởng mang theo khí tức kinh khủng đột nhiên hướng bán lân thú lao tổ oanh sắt đến cái gì đột nhiên bán lân thú lao tổ to lớn con ngươi nhìn hướng chính hướng nó đánh tới phong c h i cự trưởng nó kinh hai nói làm sao có thể lão hủ rõ ràng đem phong c h i cự trưởng vị trí không gian cho đánh nát p h á p tác lực lượng cũng tại không gian bị đánh nát một nháy mắt tán loạn rơi bán lân thú lao tổ đột nhiên hướng lên trên c h ố n g không bay đi nó kinh hai nói mà ngươi gọi ra phong c h i cự trưởng vì sao còn không có biến mất bán lân thú lao tổ tiếp lấy kinh hai nói bởi vì ta phong c h i p h á p tác có chút đặc thù thấy thế trinh tuệ cười nói vơ anh đột nhiên một trận cùng phong đột nhiên càn quét bán lân thú lao tổ vị trí không gian không tốt Thay thế bán lân thú lao tổ kinh hai nói cùng lúc đó bán lân thú lao tổ sau lưng màu trắng thần hoàn kịch liệt lóe ra chói mắt màu trắng thần quang nó đem không gian p h á p tắc thôi động đến cực hạ n không gian p h á p tắc thoái không chạm bán lân thú lao tổ cực hạ n thôi động huyết mạch công pháp thoái không chạm đồng thời nó đem không gian p h á p tắc thôi động đến cực hạ n thoái không chạm chính là bán lân thú lao tổ tại huyết mạch c h u y ể n thừa trong trí nhớ được đến một môn công pháp đồng thời thoái không chạm có thể là thần hầu cảnh phẩm chất công pháp thần hầu cảnh công pháp thoái không chạm có thể gọi ra một đạo kinh khủng không gian chạm đánh đem không gian chạm nát đồng thời Toái không chạm có khả năng tùy tiện chém giết một vị thần hầu cảnh nhất trọng cường giả mà thần hầu cảnh nhất trọng cường giả dù cho tại thượng giới cũng là một vị không kém tồn tại có thể thấy được bán lân thú lao tổ lao tổ thần hầu cảnh công pháp toái không chạm khủng bố cỡ nào nói xong bán lân thú lao tổ to lớn thân hình bên trên đột nhiên bộc phát ra một đạo thần hầu cảnh tam trọng khí tức khủng bố chỉ thấy bán lân thú lao tổ không gian xung quanh đều đang không ngừng biến thành vật mèo h o n h đột nhiên một đạo từ không gian pháp tắc lực lượng ngưng tụ ra màu trắng khí nhận xuất hiện tại b á lân thú lao tổ trên không trung chỉ thấy làm khủng bố màu trắng khí nhận xuất hiện một máy mắt màu trắng khí nhận không gian xung quanh đột nhiên bị khủng bố màu trắng khí nhận đánh nát phong chi phát tắc trịnh tuệ quát l ệ n h nói lúc này kinh khủng phong chi cự trưởng đột nhiên xuất hiện tại bán lân thú lao tổ trước người đồng thời phong chi cự trưởng chính mang theo khí tức kinh khủng hướng bán lân thú lao tổ b à n h sát tới t o á i không chảm bán lân thú lao tổ phẫn nộ quát nói xong bán lân thú lao tổ cực hạn thôi động thần hầu cảnh công pháp t o á i không chảm chỉ thấy kinh khủng màu trắng khí nhận đột nhiên cắt nát không gian hướng kinh khủng phong chi cự trưởng bánh sát tới Chỉ chạm vạch thấy, kinh khủng toái không đột nhiên toái đột qua phanh o n trưởng.、Làm、kinh khủng g chi cự toái Làm h g c i chi vị trí không gian ngay tại kịch liệt phát sinh cự lúc. cự kịch trưởng trưởng trí phát Phong không ngay Phang. vị vỡ vụt. đột nhiên một đạo kinh khủng tiếng nổ vang vọng ở trong thiên địa chỉ thấy bán lân thú lao tổ hành sát ra khủng bố tái không chạm đột nhiên đem phong c h i cự trưởng vị trí không gian chạm phá phanh không gian lại tại tựa như t ấ ư ơ n g rơi vỡ không ngừng phát sinh vỡ vụ phanh không gian lại tại tựa như tấm gương rơi vỡ không ngừng phát sinh vỡ vụ phanh không gian vỡ vụn tạo thành khủng bố tiếng nổ đang không ngừng vang vọng ở trong thiên địa không hổ là nắm giữ k ỳ lân huyết mạch dị thú thay thế trinh tuệ không khỏi cười nói nhưng ta vừa rồi chỉ dùng hai thành thần lực trinh tuệ tiếp lấy lạnh nhạt cười nói phong chi p h á p tắc phong nhận trinh tuệ lạnh nhạt nói vain đột nhiên trinh tuệ đột nhiên thôi động phong chi p h á p tắc vain một trận kinh khủng gió lốc đột nhiên tràn ngập ở trong thiên địa tiểu bối c h ư a có cùng vọng thay thế bán lân thú lao tổ phẫn mộ quát nói xong không gian phát tắc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 từ bên trên có thể thấy được chân thần cảnh khoảng cách thần hầu cảnh có thể là c h ọ n vẹn kém một cái đại cảnh giới bởi vậy trịnh tuệ chân thần cảnh tu vi khoảng cách bán lân thú lao tổ thần hầu cảnh tu vi có thể là c h ọ n vẹn kém hai cái đại cảnh giới tu luyện giả ở giữa đường nói cách nhau một cái đại cảnh giới tiến hành vượt cấp chiến đấu liền càng một cái tiểu cảnh giới chiến đấu đều rất khó khăn mà huyết ảnh lại làm sao không biết điều này bởi vậy huyết ảnh mới hướng phong hàn phong hàn nghi ngờ nói ân trịnh tuệ có thể thắng thấy thế phong hàn khẽ gật đầu hắn đáp ta tin tưởng ứng lam từ phán đoán phong hàn ở trong lòng thầm nghĩ không sai ứng lam tử từng nói qua trịnh tuệ có thể là nắm giữ thần vương cảnh chiến lược kinh khủng tồn tại đồng thời trịnh tuệ càng là có thể càng bốn cái đại cảnh giới chiến đấu khủng bố yêu nghiệt mà đối với ứng lam tử phán đoán phong hàn cho rằng là rất chính xác dù sao ứng lam tử có thể là một cái có thể sửa chữa hệ thống thế giới kinh khủng tồn tại Tư. huyết ảnh nghe phong hàn lời nói phía sau hắn không khỏi hít một hơi lanh khí lại có vượt hai cái đại cảnh giới chiến đấu thiên tiêu đây thật là chưa bao giờ nghe thấy huyết ảnh tiếp lấy cảm khai nói thật là khủng khiếp đây chính là thần hầu cấp cường giả ở giữa chiến đấu sao huyết ảnh cảm thụ được không gian xung quanh khắc thường hắn cảm khái nói không gian p h á p tắc không gian di động đột nhiên bán lân thú lao tổ cực hạn thôi động không gian p h á p tắc nó kinh khủng thân hình đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ biến mất t h ế thế, thế trịnh tuệ đôi mắt đẹp mang theo tường tận xem xét thần sắc nhìn về phía trước hắn cười nói phong chi p h á p tắc phong độ trịnh tuệ lạnh nhạt cười nói h o à anh đột nhiên trịnh tuệ thôi động thần lực gọi ra phong chi phát tắc nàng linh lung thân thể xung quanh đột nhiên nhấc lên một trận quân phong chỉ thấy đ á n một bên huyết n ạ i t ảnh hắn ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn trong bán lân thú lao tổ động tác hắn không khỏi kinh hài nói bán lân thú lao tổ đội trịnh tuệ trước người không gian cùng hắn nguyên lai vị trí không gian sợ rằng tốc độ của hắn so thời gian trôi qua tốc độ nhanh hơn g i ờ phút này phong hàn đầu ngón tay chính b ấ t cảm hắn thần nhãn quan sát đến bán lân thú lao tổ thân hình hắn giải thích nói so thời gian tốc độ nhanh hơn không hổ là không gian phát tắc thấy thế huyết ảnh tiếp lấy ngưỡng mộ nói huyết ảnh thôn vệ pháp tắc cũng là rất ít gặp một loại phát tắc không phải sao thấy thế phong hàn không khỏi ở trong lòng suy t ư nói giải thích thôn vệ pháp tắc tu luyện thẳng đại thành phía sau thôn vệ pháp tắc có khả năng đem thời gian loại này siêu thoát tại thế ngoại pháp tắc thôn vệ hết đột nhiên ứng lam tử truyền âm giải thích cho phong hàn nàng giải thích nói liền thời gian đều có thể thôn vệ hết thế thế, phong hàn không khỏi kinh h ã i nói giải thích nhưng đối với phong hàn ngươi loại này siêu thoát tại thời gian bên ngoài tồn tại thôn vệ pháp tắc đối ngươi nhiều lắm là chỉ có một điểm sức hút thay thế ứng lam tử tiếp lấy giải thích cười nói vậy cái này thôn vệ pháp tắc hình như cũng không có cái gì dùng phong hàn nghe đến ứng lam tử trả lời phía sau hắn không khỏi ở trong lòng thầm nghĩ giải thích pháp tắc lực lượng ai mạnh ai yếu đều tại cùng tu luyện giả sử dụng phương thức ứng lam tử tiếp lấy truyền âm giải thích nói sử dụng phương thức sao đột nhiên phong hàn đôi mắt nhìn hướng trịnh tuệ thân thể mềm mại hắn suy tứ nói、người、anh chỉ thấy chi tuệ đột n h ê n thấy bán lân thú lao tổ to lớn thân hình bên trên đột nhiên kinh hiện thần hầu cảnh tam trọng khí tức khủng bố cùng lúc đó mấy đạo kinh khủng phong nhận sắp chém giết tại bán lân thú lao tổ trên thân thể nhưng mà bán lân thú lao tổ thân hình đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ phong chi phát tắc trịnh tuệ thôi động thần lực gọi ra kinh khủng phong chi phát tắc vê anh chỉ thấy giữa thiên địa chính tràn ngập kinh khủng gió lốc lúc này bán lân thú lao tổ to lớn thân hình đột nhiên xuất hiện ở trên không bên trong ngươi không gian di động cũng không thể liên tục sử dụng a trịnh tuệ đôi mắt đẹp nhìn hướng bay tại trên không bán lân thú lao tổ nàng cười nói phong chi phát tắc trịnh tuệ tiếp lấy lạnh nhạt cười nói chỉ thấy bán lân thú lao tổ bên cạnh gió lốc ngay tại phát ra kinh khủng tiếng gầm cử một đạo kinh khủng phong c h i cự trưởng đột nhiên xuất hiện tại bán lân thú lao tổ trước người đồng thời kinh khủng phong c h i cự trưởng đột nhiên hướng bán lân thú lao tổ to lớn thân hình á n h s á t tới chết tiệt tên này nhân tộc thiên kêu gọi ra phong c h i pháp tắc thực sự là thật khó dây dưa phương này không gian gần như đều tràn ngập nàng pháp tắc lực lượng t h ế thế bán lân thú lao tổ to lớn con ngươi mang theo băng lãnh khí tức nhìn hướng t r ị n h tuệ nó ở trong lòng suy tư nói Vậy anh,、đột、nhiên, bán lân th đột nó lại lần nữa gọi ra một đạo kinh khủng màu trắng khí nhận chỉ thấy kinh khủng màu trắng khí nhận đang phát ra kinh khủng thần lực hiện tại là ta tầng ba lực lượng trịnh tuệ đôi mắt đẹp nhìn hướng bán lân thú lao tổ gọi ra khủng bố màu trắng khí nhận nàng cười nói cùng lúc đó trịnh tuệ hai tay lặng yên chắp tay trước ngực phong chi pháp tắc phong nhận trịnh tuệ quát lạnh nói chỉ thấy kinh khủng màu trắng khí nhận xung quanh đột nhiên xuất hiện mấy đạo kinh khủng phong nhận đồng thời kinh khủng phong nhận đột nhiên o a n sát tại kinh khủng màu trắng khí nhận bên trên h n trướng thấy thế bán lân thú lao tổ không khỏi mắng thầm định đột nhiên t r ì n h tuệ quát lạnh nói chỉ thấy một trận kinh khủng gió lốc đột nhiên đem n g ư n g tụ số tròn nói gió dây xích đem bán lân thú lao tổ to lớn thân hình cầm cố lại chết tiệt nhân tộc thấy thế bán lân thú lao tổ p h ẫ n n ộ quát vê anh đột nhiên kinh khủng phong c h i cự trưởng đột nhiên doanh sắt tại bán lân thú lao tổ to lớn thân hình bên trên vê anh chỉ thấy bán lân thú lao tổ to lớn thân hình lại bị kinh khủng phong tri cự trưởng đánh bay ra ngoài đồng thời bán lân thú lao tổ kinh khủng miệng lớn bên trong đột nhiên phun ra một lớn chia đều máu tươi cùng lúc đó bán lân thú lao tổ to lớn thân hình đột nhiên nện ở trường hà bên trong vê anh làm bán lân thú lao tổ to lớn thân hình rơi đập tại trường hà một n y mắt trường hà bên trong đột nhiên chuyển đến một đạo kinh khủng tiếng nổ chết tiệt nhân tộc bản tọa m u ố n n g ư ơ i hôm nay táng thân nơi này đột nhiên một đạo kinh khủng thần thánh khí tức đột nhiên tại trường hà phía dưới chuyển đến vê anh chỉ thấy bán lân thú lao tổ to lớn thân hình đột nhiên g i ế t tới trịnh tuệ trước người chân lân thần tức bán lân thú lao tổ phẫn mộ quát nói xong bán lân thú lao tổ cực hạn thôi động thần hầu cảnh huyết mạch công pháp chân lân thần tức Chân tức chính tộc mạch công thần thú nhất huyết pháp thừa. lân lân bán truyền là đột ồ n chân lân thần môn công pháp này nhất định nắm lân cường luyện. chân lân thần tức môn công pháp này đánh sát xuất lực lượng 10 phần khủng、bố. Nếu biết rõ, bán lân thú lao tổ từng g giữ giả thời, tức huyết thể tu tức sát xuất biết thú tổ thôi pháp phải mạch pháp mới Bởi có lực lao vậy, kỳ bố. rõ, n chân lân g h ầ nhiên tức c é m g ế đếm t t rõ số lượng tên thần trọng thể thấy hầu cảnh ngũ trọng cường、giả. Có thể thấy được, giả. bán lân thú lao tổ công pháp chân lân thần tức đến tột cùng khủng bố cỡ nào đây chính là bởi vì bán lân thú lao tổ trên thân thể bên trên tán phát ra thần lực thực sự là quá kinh khủng liền không gian cũng theo đó và mẹo ầm ầm giữa thiên địa đang không ngừng tràn ngập bán lân thú lao tổ thân thể khổng lồ bên trên tán phát ra thần t h á n h khí tức cùng lúc đó bán lân thú lao tổ sau lưng màu trắng thần hoàn tới lúc gấp rút kịch lóe ra t r ó i mắt màu trắng thần quang chân lân thần tức đột nhiên bán lân thú lao tổ đã xem huyết mạch công pháp chân lân thần tức thôi động đến thực hạng đột nhiên bán lân thú lao tổ bánh sắt ra chân lân thần tức đột nhiên bánh sắt đến trịnh tuệ trước người t h ầ g năm thần lực thấy thế trịnh tuệ đôi mắt đẹp kịch liệt lóe ra t r ó i mắt màu xanh t h ầ n quang nàng quát lạnh nói cùng lúc đó trịnh tuệ tay h áo dài vung lên vê anh chỉ thấy đáng sợ gió lốc đột nhiên ở trong thiên địa tùy ý g ầ m t hét phong chi pháp tắc phong thuẫn trịnh tuệ đầu ngón tay vung về phía trước một cái đại lượng kinh khủng gió lốc lại tụ tập tại trịnh tuệ trước người vê anh đột nhiên một đạo từ đại lượng gió lốc ngưng tụ ra phong thuẫn chính ngăn cản tại trịnh tuệ trước người cùng lúc đó bán lân thú lao tổ gọi ra khủng bố màu trắng thần quang đột nhiên đánh s á t tại trịnh tuệ phong thuẫn bên trên nhưng mà thần thánh màu trắng thần quang căn bản không phá nổi kinh khủng phong thuẫn bán lân thú lao tổ chẳng lẽ ngươi chỉ có điểm này chiến lược sao đột nhiên trịnh tuệ đôi mắt đẹp mang theo tường tận xem xét thần sắc nhìn hướng bán lân thú lao tổ nàng cười lạnh nói chết tiệt nhân tộc thay thế bán lân thú lao tổ thầm mắng một tiếng không gian phát tắc không gian di động đột nhiên b á lân thú lao tổ cực hạn thôi động không gian phát tắc nó to lớn thân hình bên trên đột nhiên b ộ c phát ra đại lượng kinh khủng t ầ n lực cùng lúc đó, bán lân thú lao tổ trên thân thể đang phát ra thần hầu cành tam trọng khí tức khủng bố vê anh đột nhiên bán lân thú lao tổ to lớn thân hình đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ lúc này trịnh tuệ tay háo dài vung lên chỉ thấy một trận kinh khủng gió lốc đột nhiên thổi tan bán lân thú lao tổ bánh sát ra khủng bố màu trắng thần thánh chỉ riêng vê anh bán lân thú lao tổ to lớn thân hình đột nhiên xuất hiện tại trịnh tuệ trước người nó kinh khủng cự trưởng mang theo khí thế kinh khủng hướng trịnh tuệ đánh tới g i trưởng thấy thế trịnh tuệ lạnh ngặt nói nói xong trịnh tuệ thôi động thần lực gọi ra phong chi phát tắc nàng hai tay chắp lại chỉ thấy hai tôn kinh khủng phong c h i cự trưởng l ạ n g y ê n xuất hiện tại bán lân thú lao tổ bên cạnh và anh đột nhiên hai tôn kinh khủng phong c h i cự trưởng đột nhiên hướng bán lân thú lao tổ h o n h s á t tới nhân tộc mặc dù người đối phong c h i pháp tắc tạo nghệ rất cao nhưng nhục thể của ngươi hẳn là không có bản tọa cường a bán lân thú lao tổ to lớn con ngươi mang theo sát khí lạnh lẽo nhìn hướng trịnh tuệ nó vẫn n ộ quát nói xong bán lân thú lao tổ kinh khủng cự trào đột nhiên hướng trịnh tuệ h n h sắt đến anh chỉ thấy bán lân thú lao tổ kinh khủng cự trào đột nhiên đình chỉ tại trịnh tuệ trước người phong thuẫn trịnh tuệ cười nói chỉ thấy trịnh tuệ thân thể mềm mại xung quanh c u ố n lên một trận kinh khủng c u ố n phong đồng thời c u ố n phong chính chống lại bán lân thú lao tổ khủng bố cự trào đột nhiên hai tôn kinh khủng phong chi trưởng đột nhiên bánh sắt bên trong bán lân thú lao tổ to lớn thân hình phanh làm hai tôn kinh khủng phong chi cự trưởng bánh sắt bên trong bán lân thú lao tổ thân thể một máy mắt nó kinh khủng miệng lớn bên trong đột nhiên phun ra một lớn chia đều máu tươi chết tiệt đối cứng bên d ư ớ i chiêu này bản tọa có thể muốn bị tươi sống đập chết bán lân thú lao tổ ở trong lòng kinh hài nói nhưng mà bán lân thú lao tổ suy nghĩ cái này một hồi chỉ là phát sinh ở một máy mắt đột nhiên bán lân thú lao tổ cực hạn thôi động không gian phát tắc nó to lớn thân hình đột nhiên biến mất ở trong thiên địa. m vê anh chỉ thấy bán lân thú lao tổ to lớn thân hình đột nhiên giáng lâm tại trên không đồng thời bán lân thú lao tổ hai cái lớn vó đã bị hai tôn kinh khủng phong c h i cự trường đập gãy h ố n trướng bán lân thú lao tổ trên thân thể đang không ngừng chuyển đến kinh khủng kịch liệt đau nhức cảm giác nó không khỏi m ắ g thầm vê anh đột nhiên bán lân thú lao tổ trên thân thể đột nhiên hiện lên đại lượng kinh khủng thần lực vê anh đột nhiên bán lân thú lao tổ hai cái cự trào bên trên lạng yên chuyển đến mấy đạo tiếng vang lênh không sai bán lân thú lao tổ ngay tại thôi động thần lực chữa trị trong cơ thể nó thương thế chỉ thấy bán lân thú lao tổ hai tôn cự trào bên trong xương đang bị nó b ả n g bạc thần lực chữa trị tôn này dị thú chữa trị thương thế rất nhanh mặc dù ta một mực đang thử thăm dò chiến l ự c của mình đến tột cùng có cỡ nào cường nhưng mỗi lần ta đối tôn này bán lân thú tạo thành tồn thương lúc nó đều sẽ tại c h ư ớ c mắt bên trong đưa nó thương thế chữa trị tốt trinh tuệ đôi mắt đẹp chính đoan t ư ờ n g bán lân thú lao tổ to lớn thân hình nàng ở trong lòng suy tư nói không sai trinh tuệ cùng bán lân thú lao tổ chém giết bán lân thú lao tổ đã sớm bị nàng đả thương nhiều lần Mà, b á độ. đột nhiên t trinh tuệ gương mặt xinh đẹp bên trên hiện đầy cười nhặt cho nàng cười nói cùng lúc đó trinh tuệ trong đôi mắt đẹp hiện đầy ý chí chiến đấu dày đặc nàng kích động giờ phút này bán lân thú lao tổ đã xem nó trên thân thể thương thế chữa trị tốt nó kinh khủng trên thân thể đang phát ra thần hầu cảnh tam trọng khí tức khủng bố tiểu bối ngươi cùng bản tọa có thể là có hai cái đại cảnh giới trên lệnh thống chi bản tọa không gian pháp tắc càng là cường h ã n nhất pháp tắc một trong tiểu bối dám can đảm làm cản bán lân thú lao tổ to lớn con ngươi mang theo sát khí lạnh lẽo nhìn hướng trịnh tuệ nó quát lạnh nói làm cản thay thế trịnh tuệ không khỏi nghi ngờ nói di thú ta nhìn c ả n rỡ là ngươi đột nhiên trịnh tuệ quát lạnh một tiếng chương ba trăm bảy mươi b ố không gian di động chương ba trăm bảy mươi b ố không gian di động phong chi pháp tắc phong chi nhận chỉ thấy trịnh tuệ lặng yên thôi động phong chi pháp tắc đột nhiên đại lượng kinh khủng gió lốc bắt đầu hướng trịnh tuệ trong tay đánh tới chỉ thấy trịnh tuệ đầu ngón tay bên trên chính lượn g vòng lấy đại lượng kinh khủng gió lốc đồng thời kinh khủng gió lốc ngay tại trịnh tuệ đầu ngón tay bên trên ngưng tụ ra một cái phong nhận đồng thời trịnh tuệ đầu ngón tay bên trên phong nhận kỳ nhận thân ngay tại cao tốc xoay trở lấy không gian pháp tắc không gian di động bán lân thú lao tổ gọi ra thanh â m uy nghiêm nó uy nghiêm nói, nói. vê anh đột nhiên bay tại bán lân thú lao tổ sau lưng màu trắng thần quang kịch liệt lóe ra t r ó i mắt màu trắng thần quang cùng lúc đó bán lân thú lao tổ thân ở không gian ngay tại kịch liệt vận mẹo lên vê anh đột nhiên bán lân thú lao tổ thân hình đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Không sai. bán lân thú lao tổ lại một lần nữa biến mất tại cái này phương thế giới bên trong bán lân thú lao tổ di động lúc ta xác thực thấy không rõ nhưng bán lân thú lao tổ thân hình lại lần nữa trở lại phương thiên địa này lúc bán lân thú lao tổ sắp xuất hiện không gian sẽ phát sinh ba động đột nhiên t r ì n h tuệ đôi mắt đẹp nhìn hướng trước người nàng phát hiện trước người không gian lại tại trong nháy mắt phát sinh ba động không sai bán lân thú lao tổ cũng không phải là có khả năng siêu thoát tại pháp tắc bên ngoài c ử a giả bởi vậy bán lân thú lao tổ mỗi lần thi triển không gian pháp tắc biến mất lúc nó xuất hiện một sát na không gian sẽ nhẹ nhàng phát sinh ba động liền tại phía trước sau trịnh tuệ đôi mắt đẹp mang theo tư tư thần sắc thể hướng về phía trước không gian nàng ở trong lòng suy tư nói phong chi phát tắc đột nhiên trịnh tuệ thôi động thần lực gọi ra kinh khủng phong chi phát tắc chỉ thấy một trận cùng phong đột nhiên thổi qua trịnh tuệ t i ể u thê tiếp lấy trịnh tuệ đột nhiên hướng về phía trước lao v ù n v ụ c đi đồng thời kinh khủng gió lốc lại hướng trịnh tuệ thân thể đột nhiên thổi qua trịnh tuệ là muốn mượn gió lốc gió thổi r a tăng tốc độ của nàng sao xa tại một bên phong hàn hắn đầu ngón tay chính đốt ve bén nhọn cải cảm hắn không khỏi suy tử nói h o n h chỉ thấy Bán lúc â n t h lao tổ to lớn thân hình đột nhiên ráng lâm to tổ thân đột tại một hình nhiên ráng h h ỗ k ô này g gian trống trong. trải bên Vâng. n Lúc t r í n h tuệ thân hình đột nhiên xuất hiện tại bán lân thú lao tổ trước người nàng nắm lấy kinh khủng phong chi nhận đột nhiên hướng bán lân thú lao tổ bánh sát tới làm sao có thể ngươi làm sao phát hiện bản tọa vị trí bán lân thú lao tổ nhìn xem t ì n h lình trịnh tuệ nó kinh hai nói không gian p h á p tắc không gian chạm đột nhiên bán lân thú lao tổ cực hạn thôi động không gian phát tắc nó kinh khủng cự trào đột nhiên mang theo khí thế đáng sợ hướng trịnh tuệ đánh tới vê anh chỉ thấy bán lân thú lao tổ kinh khủng cự trào đột nhiên giết tới trịnh tuệ trước người ừ thấy thế trịnh tuệ quát lạnh một tiếng tiếp lấy trịnh tuệ nắm lấy phong chi nhận đột nhiên chém giết tại bán lân thú lao tổ cự trào bên trên vê anh làm trịnh tuệ cùng bán lân thú lao tổ đối oanh cùng một chỗ lúc bọn họ vị trí không gian lại tại kịch liệt vỡ vụn chỉ thấy không gian chính giống như tấm gương rơi vỡ không ngừng phát sinh vỡ vụn vê anh đột nhiên bán lân thú lao tổ kinh khủng cự trào đột nhiên xuyên qua trịnh tuệ phong chi nhận nó kinh khủng cự trào sắp oanh sắt tại trịnh tuệ trên đầu đây chính là không gian pháp tắc thần vì sao bán lân thú lao tổ bằng vào nghịch thiên không gian pháp tắc có khả năng trực tiếp vượt qua vật thật tổn thương đến không gian lúc này trịnh tuệ đôi mắt đẹp chính nhìn xem bán lân thú lao tổ khủng bố c ự trào nàng ở trong lòng thầm nghĩ nhưng ta muốn chính là loại này hiệu quả đột nhiên trịnh tuệ khỏe miệng hơi d ư n g lên nàng cười nói vê anh đột nhiên một trận kinh khủng cùng phong đột nhiên thổi qua trịnh tuệ thân thể mềm mại cùng lúc đó trịnh tuệ đột nhiên theo trận này kinh khủng gió lốc lao vùng vụt đi ra vê anh đột nhiên bán lân thú lao tổ kinh khủng tự trào đột nhiên của hụt chỉ thấy trịnh tuệ thân hình đã biến mất tại nguyên chỗ nàng buộc phát ra tốc độ kinh khủng lại né tránh bán lân thú lao tổ hành sát mà làm bán lân thú lao tổ c ự trường vạch qua vừa rồi trịnh tuệ lưu lại không gian lúc không gian lại tại không ngừng phát sinh vỡ vụn phanh đột nhiên một đạo kinh khủng tiếng nổ vang vọng ở trong thiên địa chỉ thấy thần thánh vô cùng không gian lại bị bán lân thú lao tổ một trường oanh bạo xem ra vẫn là ta tương đối nhanh giờ phút này trịnh tuệ nắm lấy phong chi nhận bay tại trên không nàng đôi mắt đẹp nhìn hướng bán lân thú lao tổ nàng lạnh nhạt cười nói không gian pháp tắc không gian nắm giữ thấy thế bán lân thú lao tổ n ử a mặt lên trời phẫn nổ quát chỉ thấy bay tại bán lân thú lao tổ sau lưng màu trắng thần hoàn kịch liệt lóe ra trói mắt thần thánh Cùng lúc đó, bán lân thú lao tổ thân thể khổng lồ bên trên đang phát ra khí tức kinh khủng anh. đột nhiên bán lân thú lao tổ vị trí không gian kịch liệt phát sinh và mèo không sai đây chính là bởi vì bán lân thú lao tổ trên thân thể phóng thích ra thần uy thực sự là quá kinh khủng liền không gian cũng theo đó và mèo đột nhiên trịnh tuệ vị trí không gian kịch liệt phát sinh vỡ vụn nhân tộc chết đột nhiên bán lân thú lao tổ đột nhiên đem trịnh tuệ vị trí không gian đánh nát anh. đột nhiên một trận gió lốc đột nhiên c à n quét trịnh tuệ thân thể mềm mại chỉ thấy trịnh tuệ thân hình đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ cùng lúc đó trịnh tuệ vị trí không gian đột nhiên phát sinh bạo tạc thật là khủng khiếp chiến đấu đây chính là thần hầu cảnh cường giả ở giữa chiến đấu sao một bên huyết ảnh hắn trên gương mặt hiện đầy biểu tình khiếp sợ hắn đôi mắt mang theo kiêng kỵ thần sắc nhìn hướng bán lân thú lao tổ hắn kinh hai nói tại phong c h i p h á p t ắ c r a chỉ bên dưới trịnh tuệ tốc độ xác thực rất nhanh nhưng cho đến tận này trịnh tuệ còn chưa hề thôi động qua công pháp một bên phong hàn hắn đôi mắt kịch liệt lóe ra chói mắt hào quang màu đỏ hắn dùng thần nhãn nhìn xem trịnh tuệ thân thể mềm mại hắn ở trong lòng suy tử nói v anh đột nhiên trịnh tu chỉ thấy nóng nảy gió lốc ngay tại thiên địa tùy ý quân sạch lấy đồng thời kinh khủng gió lốc ngay tại trên bầu trời ngưng tụ thành một tôn kinh khủng tự t r ư ờ n g gió t r ư ờ n g trịnh tuệ quát lạnh nói đột nhiên trịnh tuệ thôi động kinh khủng gió t r ư ờ n g đột nhiên hướng bán lân thú lao tổ h à n h s á t tới h ừ điều trùng tiểu kỹ thay thế bán lân thú lao tổ quát lạnh một tiếng không gian phát tắc bán lân thú lao tổ tiếp lấy quát lạnh nói nói xong bán lân thú lao tổ đột nhiên thôi động lịch thiên không gian phát tắc nó to lớn thân hình đột nhiên dung nhập vào không gian bên trong ừ cho rằng đốn nhập không gian ta liền cầm ngươi không có biện pháp sao Thay thế t r i n h tuệ cười lạnh nói. Vanh đột nhiên t r i n h tuệ thôi động kinh khủng phong chi cự trưởng đột nhiên hướng về phía trước không gian doanh s á t tới. Vanh một đạo kinh khủng tiếng nổ l ạ n g yên vang vọng ở trong thiên địa chỉ thấy kinh khủng phong chi cự trưởng đột nhiên đánh nát không gian đồng thời bán lân thú lao tổ thân hình l ạ n g yên tại vỡ vụn không gian bên trong xuất hiện cùng lúc đó kinh khủng phong chi cự trưởng đột nhiên doanh s á t bên trong bán lân thú lao tổ thân hình chết tiệt nhân tộc đột nhiên bán lân thú lao tổ kinh khủng miệng lớn bên trong đột nhiên p h u n ra một lớn chia đều màu tươi không gian phát tắc không gian di động bán lân thú lao tổ to lớn con người kinh hiện đại lượng kinh khủng sắc khí nó ngửa mặt lên trời phẫn nộ quát vê anh đột nhiên bán lân thú lao tổ to lớn thân hình đột nhiên biến mất tại n g u y ê n chỗ đồng thời bán lân thú lao tổ thân hình đột nhiên giết tới trịnh tuệ trước người phong chi phát tắc cụ phong ba thay thế trịnh tuệ quát lạnh nói nhân tộc cho bản tòa chết đột nhiên bán lân thú lao tổ kinh khủng tự trào đột nhiên hướng trịnh tuệ đầu đánh tới nhưng mà kinh khủng gió lốc đột nhiên ngăn cản được bán lân thú lao tổ khủng bố công kích cùng lúc đó trịnh tuệ bên cạnh đang có một đạo gió lốc ngay tại cao tốc lựa chọn、Và、anh đột nhiên cao tốc xoay tròn gió lốc đột nhiên doanh sắt ra một đạo cụ phong ba đồng thời cụ phong ba chính mang theo khí tức kinh khủng hướng bán lân thú lao tổ hành s á t tới phanh một đạo kinh khủng tiếng nổ vang vọng ở trong thiên đ i ệ m chỉ thấy kinh khủng cụ phong ba đột nhiên doanh sắt bên trong bán lân thú lao tổ thân thể đồng thời bán lân thú lao tổ to lớn trên đầu đột nhiên chuyển đến xương vỡ vụ n âm thanh sau đó bán lân thú lao tổ kinh khủng thân hình lại bị kinh khủng cụ phong ba trực tiếp đánh bay ra ngoài làm sao có thể bán lân thú lao tổ cảm thụ được cụ phong ba đối với nó tạo thành thương thế nó kinh hay nói nữ tử này bất q u á chân thần cánh tu vi nhưng mà trong cơ thể nàng thần lực như thế nào kinh khủng như vậy bán lân thú lao tổ to lớn con ngươi mang bắn khó có thể tin thần sắc nhìn hướng trịnh tuệ hàn kinh hay nói là ta quá mạnh vẫn là ngươi quá yếu lúc này trịnh tuệ không khỏi lắc đầu cười khổ nói lập tức một trận kinh khủng cuồng phong đột nhiên càn quét qua trịnh tuệ thân thể mềm mại chỉ thấy trịnh tuệ thân hình dần dần biến thành mơ hồ đột nhiên trịnh tuệ thân hình đột nhiên xuất hiện tại bán lân thú lao tổ đỉnh đầu phong chi pháp tắc phong chi nhận trịnh tuệ lạnh cùng nói nói xong kinh khủng gió lốc mang theo khí tức hủy diệt lặng yên tải trên không n ư n g tụ thành một bính kinh khủng phong chi nhận đồng thời phong chi nhận lại có vạn trợ lớn h ố n trướng tên này nhân tộc nữ tử tu vi bất quá là chân thần cảnh vì sao bản tọa trong lòng sẽ xuất hiện tử vong nguy cơ bán lân thú lao tổ to lớn con ngươi mang theo vẻ ngưng trọng nhìn hướng trên không trúng phát phong chi nhận nó kinh h a i nói không sai phong chi nhận tản ra khí tức lại để bán lân thú lao tổ cảm nhận được tử vong nguy cơ không gian pháp tắc thoái không chạm đột nhiên bán lân thú lao tổ cực hạn thôi động huyết mạch công pháp thoái không chạm nó to lớn thân hình đột nhiên trốn vào không gian bên trong sau đó bán lân thú lao tổ cự trưởng đột nhiên xuất hiện tại kinh khủng phong chi nhận phía trước cho bản toán áp đột nhiên bán lân thú lao tổ xuất hiện tại kinh khủng phong c h i nhận phía trước đồng thời bán lân thú lao tổ đột nhiên doanh s á t ra một đạo kinh khủng màu trắng khí nhận thẳng hướng kinh khủng phong c h i nhận nhưng mà bán lân thú lao tổ hoành s á t ra thoái không chạm lại bị kinh khủng phong c h i nhận vô tình chém nát phanh kinh khủng phong c h i nhận chém nát thoái không chạm phía sau phong c h i nhận to lớn thân lưới đao đột nhiên chém giết tại bán lân thú lao tổ to lớn thân hình bên trên bản tọa chờ chính là giờ khắc này bán lân thú lao tổ kinh khủng miệng lớn công chính không ngừng tràn ra đại lượng máu tươi nó to lớn con ngươi nhìn hướng trịnh tuệ nó quát lạnh nói Trước Thần Tinh lúc này trịnh tuệ gương mặt xinh đẹp bên trên hiện đầy nghi ngờ biểu lộ nàng đôi mắt đẹp mang theo thần sắc nghi hoặc nhìn hướng bán lân thú lao tổ chân lân hồn s á t bán lân thú lao tổ phẫn nộ quát chân lân hồn s á t chính là bán lân thú nhất tộc huyết mạch công pháp t r u y ề n thường một trong nếu biết rõ bán lân thú lao tổ thôi động thần hầu cấp công pháp chân lân hồn s á t phía sau chân lân hồn s á t buộc phát ra lực lượng kinh khủng đủ để đánh rết một tên thần hầu cảnh ngũ trọng cường giả thần hồn đột nhiên bán lân thú lao tổ to lớn con người biến thành đỏ tươi vô cùng nó kinh khủng trên thân đồng thời kinh khủng thần hồn lực lượng đột nhiên ngưng tụ thành một tôn kinh khủng màu đỏ máu thần kiếm chỉ thấy màu đỏ máu thần kiếm mang theo kinh khủng hồn lực đột nhiên doanh sắt bên trong trịnh tuệ nhưng mà trịnh tuệ thân thể lại không có nhận đến bất luận cái gì thương thế phanh đột nhiên trịnh tuệ thần hồn đột nhiên bị khủng bố màu đỏ máu thần kiếm đánh xuyên không tốt thấy thế phong hàn cung huyết ảnh n ộ t nhịp kinh hai nói mặc dù trịnh tuệ thần tinh cùng người thường khác biệt lúc này nàng nắm giữ cùng thần vương cảnh cường giả khủng bố chiến l ư c phong hàn ở trong lòng lo lắng nói nhưng trịnh tuệ thần hồn cũng chỉ có thần lính cảnh tu vi mà bán lân thú lao tổ thần hồn có thể là thần hầu cảnh thần hồn phong hàn tiếp theo tại trong lòng lo lắng nói bán lân thú lao tổ cái này hôn trướng nó biết nó chính diện căn bản đánh không lại t r ì n h tuệ bởi vậy nó lựa chọn tại thần hồn phương diện hạ thủ phong hàn đôi mắt mang theo sát khí lạnh lẽo nhìn hướng bán lân thú lao tổ hàn quát lạnh nói cùng lúc đó phong hàn trên gương mặt không khỏi hiện đầy một ít sắc mặt giận dữ bởi vì t r ì n h tuệ có thể là phong hàn bằng hữu mà bán lân thú lao tổ g á m động trịnh tuệ bởi vậy phong hàn nổi giận đột nhiên trịnh tuệ thân thể mềm mại chầm rãi hương phía dưới trên không rơi xuống giờ phút này bản lân thú lao tổ đang cố gắng ổn định to lớn thân hình nó cực hạn thôi động trong cơ thể thần lực chữa trị trên thân thể to lớn t h ư ơ n g thế n h â n tộc thiên tiêu bản tọa chân lân hồn sát có thể là có thể đánh nát thần hầu cảnh ngũ trọng cường giả công pháp việt tiên dù cho chiến l ự c của ngươi khủng bố đến quỷ dị nhưng ngươi chân thần cảnh thần hồn nhất định không tiếp nổi bản tọa chân lân hồn s á ta bản lân thú lao tổ to lớn con ngươi mang theo sát khí lạnh lẽo nhìn hướng chính tuệ nó quát lạnh nói giờ phút này chính tuệ thân thể mềm mại chính chậm rãi rơi xuống trên không trên thân nàng tản ra khí tức khủng bố càng là tại dần dần suy y phong hàn thần nhãn mang theo lo lắng thần sắc nhìn hướng trịnh tuệ thân thể hắn ở trong lòng tầm h nghĩ nói xong phong hàn muốn ra tay đánh giết bán lân thú lao tổ phong hàn chờ một chút đột nhiên ứng lam tử truyền âm nói ứng lam tử còn phải đợi cái gì đợi thêm một hồi trịnh tuệ thần hồn liền muốn t r ô n vùi phong hàn nghe ứng lam tử lời nói phía sau hắn truyền âm nghi ngờ nói chỉ thấy tại phong hàn thần nhãn bên dưới trịnh tuệ thần hồn lại tại không ngừng vỡ vụn không sai bán lân thú lao tổ thần hầu cảnh công pháp chân lân hồn sát đối trịnh tuệ tạo thành rất lớn thường thế trịnh tuệ thần tinh tại phát sinh biến hóa đột nhiên ứng lam tử truyền âm cho phong hàn nó ngưng trọng nói v a n h đột nhiên t r ị n h tuệ trên thân thể đột nhiên b ộ c phát ra một đạo kinh khủng thần thánh thanh sắc qua mang đồng thời t r ị n h tuệ thần tinh bên trên màu xanh phù văn ngay tại phóng thích ra đại lượng kinh khủng thần hồ n lực lượng chỉ thấy t r ị n h tuệ thần tinh bên trên thần bí màu xanh phù văn đang không ngừng gọi ra đại lượng kinh khủng hồ n lực chữa trị trị trịnh tuệ thần hồn cái này t r ị n h tuệ thần tinh bên trên màu xanh thần phù lại vẫn ẩn chứa thần hồn lực lượng thấy thế phong hàn đôi mắt mang theo kinh hãi nhìn hướng trịnh tuệ thần hồn hắn ở trong lòng kinh hãi nói giải tích ta cũng không biết nhưng đạo này màu xanh thần phụ tuyệt đối không chỉ tương tự thần tinh đơn giản như vậy thấy thế ứng lam tử giải thích nói giờ phút này trịnh tuệ linh lung trên thân thể chính lóe ra thần bí màu xanh thần quang ầm ầm chỉ thấy giữa thiên địa gió lốc bắt đầu gầm thét cùng lúc đó trịnh tuệ thần hồn đang bị thần bí thần hồn lực lượng chữa trị ta cũng thiếu chút quên ngươi có thể là là chân thần cấp thần thú đột nhiên trịnh tuệ có chút mở miệng nàng cười nói làm sao có thể thấy thế bán lân thú lao tổ to lớn con ngươi dần dần phóng to nó kinh hai nói đồng thời bán lân thú lao tổ thân thể khổng lồ đang không ngừng run rẫy không sai sống vô số tuế nguyệt bán lân thú lao tổ nó chưa bao giờ thấy qua có như thế nhân vật người tiên làm sao có thể bản tọa chân lân hồn sắt rõ ràng đã xem tên này nhân tộc nữ tử thần hồn đánh nát nhưng nàng vì sao còn không có v ỡ lạc bán lân thú lao tổ cực hạn thôi động huyết mạch công pháp kỳ lân thần uy nó thân thể cao lớn bên trên đang phát ra thần hầu cảnh tam trọng khí tức khủng bố bán lân thú lao tổ đối phó trước mắt tên này tên là trịnh tuệ nhân tộc thiên tiêu nó cũng không dám tùy tiện tiến công bởi vì trịnh tuệ thiên p h thực sự là quá kinh khủng trịnh tuệ thiên p h khủng bố đến liền yêu nhiệt đều khó mà hình dung bởi vậy b á trên thực tế bán lân thú lao tổ không hề biết trịnh tuệ chân thực chiến lược có thể là có khả năng chiến thần vương cảnh nhất trọng cường giả nếu như bán lân thú lao tổ biết trịnh tuệ chiến lược lại kinh khủng như vậy như vậy nó sợ rằng sẽ càng giật mình tuệ chiến l thân hỏa thừa nhận đến tội cùng cho trịnh tuệ mang đến bao lớn kỳ ngộ phong hàn đôi mắt âm thanh kịch liệt lóe ra chói mắt màu đỏ thật quang hắn dùng thần nhãn quan sát đến trịnh tuệ thần tinh bên trên màu xanh thần phủ hắn ở trong lòng suy tư nói may mắn ta cùng trịnh tuệ là bằng hưu ví như ta cùng trịnh tuệ là địch như vậy sau này trịnh tuệ trưởng thành lại đem biến thành kinh khủng bực nào phong hàn đôi mắt mang theo thần s ắ c suy tư nhìn hướng trịnh tuệ hắn ở trong lòng suy tư nói thân điện đệ nhị tầm thế giới chỉ thấy trịnh tuệ thân thể mềm mại chính chậm rãi bay lên trên không nàng thân thể mềm mại xung quanh còn tràn ngập đại ngươi sẽ vì ngươi đánh lén trả giá c h ị u trọng lực đại giới trịnh tuệ đôi mắt đẹp mang theo băng lãnh khí tức nhìn hướng bán lân t h u lao tổ nàng quát lạnh nói thay thế bán lân t h u lao tổ to lớn con ngươi mang theo băng lãnh khí tức liếc nhìn trịnh tuệ một cái nó tiếp lấy vứt hướng phong hàn cùng hết ảnh thân hình ừ tuy nói bản tọa không địch lại ngươi nhưng vọng tưởng cùng ngô thần điện thế lực làm địch nhân như vậy hạ chẳng chỉ có một cái bán lân t h u lao tổ quát lạnh nói mà kết cục này chính là thần hồn tự diện bán lân thú lao tổ ngựa mặt lên trời phẫn mộ quát đột nhiên bán lân thú lao tổ thân thể khổng lồ bên trên đột nhiên b ộ c phát ra đại lượng kinh khủng thần lực. không gian phát tắc bán lân thú lao tổ cực hạn thôi động không gian phát tắc nó thân thể không gian xung quanh ngay tại kịch liệt vặn bèo lên vâng chỉ thấy bán lân thú lao tổ thân hình đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ làm bán lân thú lao tổ thân hình biến mất trong chấp nhóm này thế gian bên trong p h á p tắc lực lượng tựa như đều đ ỉ n h trệ xuống đồng dạng không sai đây chính là bởi vì bán lân thú lao tổ b ộ c phát ra tốc độ thực sự là quá kinh khủng liền thời gian trôi qua tốc độ cũng không có bán lân thú lao tổ tốc độ di động nhanh vâng chỉ thấy bán lân thú lao tổ đột nhiên xuất hiện tại phòng hàn cùng huyết ảnh trước người hôn chướng nhân tộc người g á m giết ta tôn hôm nay bạn tọa liền muốn thay t a tôn b ả o thủ bán lân thú lao tổ to lớn con ngươi mang theo sát khí lạnh lẽo nhìn hướng phong hàn nó vẫn nộ quát không sai ba tôn bán lân thú trong đó hai tôn bán lân thú chính là vẫn lạc tại phong hàn trong tay mà bán lân thú lao tổ xem như hai tôn bán lân thú lao tổ nó sao lại đối phong hàn không có sát ý đồng thời bán lân thú lao tổ cùng trịnh tuệ chém giết lâu như vậy nó minh bạch một việc chuyện này chính là bán lân thú lao tổ ý thức được nó căn bản không phải trịnh tuệ đối thủ làm càn thấy thế xa tại một phương trịnh tuệ nàng gương mặt xinh đẹp bên trên hiện đầy sắc mặt giận dữ nàng đôi mắt đẹp mang theo băng lãnh khí tức nhìn hướng bán lân thú lao tổ nó quát lạnh nói nói xong trịnh tuệ đột nhiên thôi động phong c h i phát tắc vê anh lúc này thiên địa khát thưởng kinh khủng gió lốc ngay tại trên không tùy ý xuyên qua phong c h i thân tháp trịnh tuệ quát lạnh nói đột nhiên bán lân thú lao tổ vị trí trên không trung đột nhiên kinh hiện một tòa cự tháp mà tòa này cự tháp chính là trịnh tuệ thúc dục cá sửa phong tri phát tắc ngưng tụ ra vê anh đột nhiên kinh khủng cự tháp đột nhiên hướng bán lân thú lao tổ thân hình tới vê anh Một đồng ạ o k thời nắm giữ cao vạn trượng gió tháp chính gọi ra kinh khủng gió lốc giam cầm bán lân thú lao tổ thân hình bản tọa biết bản tọa không địch lại ngươi nhưng minh huy thần vương đại nhân sẽ vì bản tọa báo thủ đột nhiên bán lân thú lao tổ to lớn con ngươi mang theo sát khí lạnh lẽo nhìn hướng trịnh tuệ nàng quát lạnh nói chết thấy thế trịnh tuệ quát lạnh nói nói xong trịnh tuệ trong tay đột nhiên c à n quét qua đại lượng kinh khủng gió lốc chỉ thấy kinh khủng gió lốc lặng yên tại trịnh tuệ đầu ngón tay bên trên ngưng tụ ra một b ì n h phong chi nhận trịnh tuệ trong tay phong chi nhận đang phát ra kinh khủng khí tức hủy diệt đột nhiên một trận cùng phong đột nhiên thổi qua trịnh tuệ thân thể vê n h chỉ thấy trịnh tuệ thân hình đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ tiếp lấy trịnh tuệ thon dài thân hình lặng yên xuất hiện tại bán lân thú lao tổ thân thể khổng lộ phía trước cùng lúc đó t r ì n h tuệ nắm lấy phong chi nhận đột nhiên c à n quét tiêu diệt tại bán lân thú lao tổ trên cổ. v ạ c một đạo thanh thúy chạm kích thâm thanh lặng yên rơi vào trên không. chỉ thấy t r ì n h tuệ nắm lấy phong chi nhận đột nhiên chém xuống bán lân thú lao tổ to lớn đầu. f r a n h lúc này treo trên cao tại bán lân thú lao tổ sau lưng to lớn màu trắng thần hoàn lặng yên tiêu tán tại trên không. cùng lúc đó bán lân thú lao tổ to lớn đầu chính chậm dãi bay tại trên không. Frank đột nhiên bán lân thú lao tổ to lớn thi thể đột nhiên rơi vào trường hà bên trong. Nắm giữ kỷ lân huyết mạch thần hầu cảnh bán lân thú lao tổ như vậy vất lạch ngươi thật sự là càng ngày càng mạnh phong hàn đôi mắt nhìn hướng t r ì n h tuệ hắn cười nói t r ì n h tuệ các hạ lần đầu gặp nhau lúc tu vi của ngươi mới hỏa v ư ơ n g cảnh mà t r ì n h tuệ các hạ nhưng bây giờ có thể chém giết thần hầu cảnh nhất trọn cực giả huyết ảnh trên gương mặt hiện đầy ngưỡng mộ biểu lộ hắn hâm mộ nói t r ì n h tuệ các hạ ngươi chiến lược tăng lên nhanh như vậy thật là làm cho ta ghen tị a huyết ảnh tiếp lấy hâm mộ nói ta cũng không biết vì cái gì sức chiến đấu của ta sẽ tăng lên nhanh như vậy thấy thế trịnh tuệ đôi mắt đẹp nhìn hướng tay thon của mình nàng cười nói không sai trịnh tuệ cũng không biết nàng hiện tại chiến lược vậy mà khủng bố như vậy đúng đồng thời tuy nói trịnh tuệ tu vi đột phá đến chân thần cảnh nhưng trịnh tuệ cũng không biết thượng giới hệ thống tu luyện trịnh tuệ các hạ tại ta đột chân thần cảnh phía sau ta chiếm được một phần truyền thừa ký ức truyền thừa trong trí nhớ ghi lại có quan hệ thượng giới hệ thống tu luyện cảnh giới ghi chép thấy thế huyết ảnh trên gương mặt hiện đầy đủ cười hắn hỏi trịnh tuệ giải thích nói tại thượng giới bên trong thần cấp các cường giả đem cảnh giới chia làm chân thần cảnh thần linh cảnh thần hậu cảnh thần vương cảnh huyết ảnh nhớ lại chính mình đột phá chân thần cảnh lúc hắn tại huyết mạch truyền thừa trong trí nhớ được đến có quan hệ thượng giới thần cấp cường giả cảnh giới phân chia ghi chép nhưng huyết ảnh truyền thừa trong trí nhớ cũng không có ghi chép thần vương cảnh trở lên cảnh giới mà trịnh tuệ các hạ tu vi của ngươi là chân thần cảnh huyết ảnh đôi mắt quan sát đến trịnh tuệ tu vi hắn hướng trịnh tuệ giải thích nói ta cảnh giới là chân thần cảnh sao xem ra tại thượng giới thần cấp cường giả bên trong ta cũng coi như yếu nhược tồn tại trịnh tuệ nghe đến huyết ảnh giải thích phía sau nàng cười nói huyết ảnh nghe đến trịnh tuệ lời nói phía sau hắn không khỏi trừ m ặ t trịnh tuệ các hạng vừa rồi cùng ngươi chém giết bán lân thú lao tổ nó có thể là thần hầu c ả n h cờ ư n giả huyết ảnh nói tiếp tục nói mới vừa rồi bị ta chém giết bán lân thú lao tổ là thần hầu c ả n h tu vi khó trách ta một mực nghe đến nó nói chính mình là cái gì cái gì thần hầu c ả n h cờ ư n giả trịnh tuệ nghe huyết ảnh giải thích đ ợ i nàng nhớ lại bán lân thú lao tổ từng nói lời nói nàng cười nói chờ một chút chờ một chút đột nhiên trịnh tuệ hình như phát hiện cái gì thắp trên gương mặt hiện đầy biểu tình kiếp sợ huyết ảnh ngươi mới vừa nói thượng giới thần cấp cường giả cảnh giới chia làm chân thần cảnh thần linh cảnh thần hậu cảnh thần vương cảnh trịnh tuệ đôi mắt đẹp mang theo khó có thể tin thần sắt nhìn xem tay thon của mình nàng cả kinh nói đúng vậy a trịnh tuệ các h ạ thay thế huyết ánh hét lại nói như vậy tất nhiên ta có thể chém giết thần hậu cảnh nhất trọng cường giả bán lân thú lao tổ cái kia vậy ta chẳng phải là nắm giữ vượt hai cái đại cảnh giới chiến đấu khủng bố chiến lược trịnh tuệ nhớ lại cùng bán lân thú lao tổ chém giết một màn nàng tiếp lấy kinh hai nói đúng a trịnh tuệ các hạng ư ơ i bây giờ xác thực nắm giữ chiến thần hậu cảnh cường giả khủng bố chiến huyết ảnh tiếp lấy khẳng định nói mà còn phong hàn các hạ còn nói ngươi đã nắm giữ thần vương cảnh nhất trọng cường giả chiến l ự c đột nhiên huyết ảnh đôi mắt mang theo cung kính thần sắt nhìn hướng phong hàn hắn tiếp lấy khẳng định nói phong hàn ta nắm giữ chiến thần vương cảnh cường giả khủng bố chiến l ự c thấy thế, thế trịnh tuệ trên gương mặt hiện đầy khó có thể tin biểu lộ nàng kinh h ã i nói ta cảm thấy bình thường thần vương cảnh cường giả có thể không phải là đối thủ của ngươi thấy thế phong hàn anh tuấn con mắt nhìn hướng trịnh tuệ gương mặt xinh đẹp hắn cười nói phong hàn ngươi nhất định là đánh giá cao ta thấy thế, thế trịnh tuệ liền vội vàng lắc đầu phủ định đến bởi vì t r ì n h tuệ h không tin nàng một kẻ phạm nhân thiên phú lại kinh khủng như vậy nàng hiện tại chiến lược có thể địch nổi bình thường thần vương cảnh cường giả mà còn t r ì n h tuệ h chính mình cũng biết chân thần cảnh khoảng cách thần vương cảnh có thể là trọn vẹn cách xa nhau bốn cái đại cảnh giới mà t r ì n h tuệ h từng nghe tông môn thần cấp cường giả nói qua thượng giới thần cấp cường giả cách mỗi một cái tiểu cảnh giới đều có cách biệt một trời càng đừng đề cập càng một cái đại cảnh giới tiến hành vượt cấp chiến đấu bởi vì theo lẽ thường đến nói đây là căn bản không có khả năng sự tình chương ba trăm bảy mươi sáu thần bí thần điện bí cảnh chương ba trăm bảy mươi sáu thần bí thần điện bí cảnh không, không. phong hàn ngươi nhất định là đánh giá cao ta thấy thế, thế trịnh tuệ vội vàng phủ định nói kỳ thật ta cũng không phải rất tin tưởng trịnh tuệ nắm giữ càng bốn cái đại cảnh giới chiến thần vương cảnh cường giả khủng bố chiến lược thấy thế phong hàn đôi mắt nam g nghĩa trịnh tuệ hắn ở trong lòng thầm nghĩ nhưng phán đoán ngươi chiến lược có thể là hực tướng lam tử ứng lam tử tôn này có khả năng sửa chữa hệ thống thế giới khủng bố hặc đều như vậy khẳng định cái kia còn có sai sao phong hàn tiếp theo tại trong lòng suy tử nói không sai phong hàn ở cái thế giới này hắn có thể không tin bất luận kẻ nào nói lời nói nhưng ví như là ứng lam tử nói như vậy phong hàn nhất định phải tin tưởng bởi vì ứng lam tử tồn tại thực sự là quá kinh khủng thậm chí có đôi khi phong hàn đều muốn dùng hập đến hình dung ứng lam tử người tiên bởi vậy ví như là ứng lam tử phán đoán trịnh tuệ nắm giữ càng bốn cái đại cảnh giới chiến đấu thiên phú kinh khủng như vậy phong hàn vẫn tương đối tin tưởng ứng lam tử nhưng đột nhiên trịnh tuệ nhớ tới nàng cùng bán lân thú lao tổ lúc đang chém giết nàng vì thăm dò chiến lược của mình nàng cũng không có sử dụng ra toàn bộ thần lực trịnh tuệ cùng bán lân thú lao tổ chém giết nàng chỉ dùng t ầ n năm thần lực nhưng ta cùng bán lân thú lao tổ lúc đang chém giết ta cũng không có dùng hết toàn lực cũng không dùng hết toàn lực ta đều nắm giữ chém giết thần hầu cảnh nhất trọng cường giả chiến lược trịnh tuệ nhớ lại cùng bán lân thú lao tổ chém giết một màn nàng tựa như phát giác cái gì không thể nào chẳng lẽ ta thật nắm giữ chiến thần hầu cảnh nhất trọng khủng bố chiến lược thấy thế trịnh tuệ đôi mắt đẹp mang theo khó mà tin được thần sắc nhìn xem tay thon của mình nàng kinh hai nói lúc này phong hàn đôi mắt sắp lóe ra trói mắt màu đỏ thần quang hắn đang dùng thần nhãn quan sát đến trường hà trung ương thần đạo tại phong hàn thần nhãn bên dưới minh huy thần vương cùng viên thái thần vương đang dùng thần nhãn quan sát đến đám người bọ thân điện đệ nhị t chỉ thấy minh huy thần vương thần nhãn chính mang theo sát khí lạnh lẽo nhìn hướng phong hàn hắn đột nhiên nắm chặt trong tay màu đen thần liêm cái này hôn t r ư ớ n g dám vũ nhục vốn thần vương vũ nhục vốn thần vương coi như xong hắn còn dám khiêu khích ngô thần điện thế lực vô thượng minh nghiêm ta thật muốn hiện tại tiện tay lưới đao cái này hôn t r ư ớ n g minh huy thần vương thần nhãn mang theo sát khí lạnh lẽo nhìn hướng phong hàn thân hình hắn quát lạnh nói minh huy thần vương ngươi chẳng lẽ không sợ tiểu tử này lại dùng một lần chiêu kia kinh khủng thần hồn công pháp sao một bên viên thái thần vương hắn đôi mắt liếp nhìn minh huy thần vương quay đầu lại nhìn hướng viên thái thần vương hắn quát lạnh nói vừa rồi cái này hôn t r ư ờ n g chém giết một đám ma ưng sâu kiến đều muốn lâu như vậy hắn có thể có bao nhiêu điểm chiến l ự c minh huy thần vương tiếp lấy cười lạnh nói xác thực vị này xâm nhập ngô thần điện thế lực nhân tộc hắn trên thân thể xác thực không có một chút thần lực hắn đích thật là một vị thể tu giả viên thái nghe minh huy thần vương lời nói phía sau hắn đầu ngón tay không khỏi vớt ve bén nhọn cái cảm hắn suy nghĩ nói vừa rồi vị này nhân tộc cùng chân thần cảnh ma ưng dị thú đàn thú lúc đang chém giết bản tọa cũng quan sắc sẽ nếu như hắn không có không có thiên tiề đột nhiên viên thái thần vương đôi mắt bên trong đột nhiên hiện lên một đạo sát khí lạnh lẽo hắn thần nhãn nhìn xem phong hàn thân hình hắn tiếp lấy suy tư nói trở ngại trí tôn tôn thượng đại nhân cho vốn thần vương quy củ vốn thần vương cũng không thể trực tiếp vượt ra thần đạo minh huy thần vương đôi mắt bên trong hiện đầy kính sợ thần sắc hàn kính sợ nói nhưng chờ cái này hôn c h ư n g tiểu tử đến thần đạo bên chết lúc vậy sẽ là cái này hôn c h ư n g tiểu tử tự kỷ đột nhiên minh huy thần vương đôi mắt mang theo sát khí lạnh lẽo nhìn hướng phong hàn hắn tiếp lấy cười lạnh nói phàm là cùng n ô thần điện thế lực làm đ ệ n h nhân đều đem chết tại chúng ta thủ hạ một bên viên thái thần vương hắn thần nhãn mang theo sát khí lạnh lẽo nhìn hướng thân ở phương xa phong hàn hắn cười lạnh nói thần điện đệ nhị t ầ n g thế giới giờ phút này phong hàn đẳng nhân thân ở một chỗ điên cuồng rộng trên bầu trời t r í n h tuệ chúng ta mau chóng chạy tới thần đ ả o a ta nghĩ đã có người tại thần đ ả o thượng đẳng chúng ta rất lâu rồi lúc này phong hàn đôi mắt kịch liệt lóe ra chói mắt màu đỏ thần quang hắn thần nhãn nh phong hàn thấy thế, thế trịnh tuệ khẽ gật đầu nàng cười nói nói xong chỉ thấy trịnh tuệ tay háo dài vung lên vê anh đột nhiên một trận kinh khủng gió lốc đột nhiên càn quét trên không cùng lúc đó kinh khủng gió lốc ngay tại ngưng tụ thành một tôn phong c h i cự long trong khoảnh khắc một tôn thân hình vô cùng to lớn phong c h i cự long lại bị trịnh tuệ sử dụng phong c h i pháp tắc ngưng tụ ra đột nhiên một trận cùng phong đột nhiên thổi qua trịnh tuệ thân thể mềm mại chỉ thấy trịnh tuệ linh lung thân thể lạng yên xuất hiện tại phong tri cự long bên trên huyết ảnh đi thôi phong hàn quay đầu lại nhìn hướng huyết ảnh hắn cười nói p đồng hàn thời t phong tri cự long buộc phát ra tốc độ kinh khủng lại so tốc độ ánh sáng nhanh hơn nhưng mà thân thiện đệ nhị tầng bên trong trường hà thực sự là quá lớn phong hàn các hạ mảnh này trường hà trung ương thật sự có một tòa thần đạo sao giờ phút này huyết ảnh chính nắm lấy một ly rượu quả tương hắn chậm rãi đem trong chén rượu quả tương ống xuống hắn hướng phong hàn hỏi làm sao ngươi không tin ta thấy thế phong hàn quay đầu lại nhìn hướng huyết ảnh hắn cười nói không không thấy thế huyết ảnh vội vàng phủ định nói ta chỉ là hiếu kỳ phong hàn các hạ đến tội cùng là thế nào biết tòa này thần điện trung ương bên trên có một tòa thần đạo huyết ảnh đôi mắt nhìn hướng phong hàn hắn hỏi bởi vì ta có một đôi thiên lý nhãn thấy thế phong hàn cười nói không sai phong hàn tu luyện vạn đạo chân kinh thần pháp thân thể có thể là có thần khu khủng bố xưng hảo mà phong hàn đôi mắt càng là có khả năng gọi là thần nhãn tồn、tại. trên thực tế nếu dùng tiên lý nhãn hình dung phong hàn thần nhãn cái tiêu ngàn dặm cái từ này xa xa không đủ bởi vì phong hàn thần nhãn có thể là có khả năng thấy được ước giảm bên ngoài tồn tại có thể thấy được tu luyện vạn đạo chân kinh thần pháp hàn thần nhãn khủng bố c ỡ nào nói xong phong hàn chậm rãi đem chén ngọc bên trong dây mức hoa quả uống xong hàn thần nhãn nhìn hướng xa tại trường hà trung ương thần nào trịnh tuệ cùng huyết ảnh nghe phong hàn lời nói phía sau bọn họ không khỏi rơi vào một trận trầm mặc phương này thân điện bí cảnh đến tột cùng là cái gì bí cảnh thần điện bí cảnh bên trong nắm giữ đại lượng chân thần cảnh cường giả coi như xong. p h đồng thời bách tiêu sơn mạch thế giới chính là một phương tiện thế giới bách tiêu sơn mạch thế giới càng là ký thác vào thánh viên đại lục trong thế giới một phương tiện thế giới Bách tiêu sơn mà phàm gian thánh v i ê m đại lục trong thế giới lại ẩn náu một tòa nắm giữ thần vương cảnh toại trần bí mật chỉ một điểm này mà nói là cực kỳ không hợp lý nhưng mà n không thể không nói cái này thế giới đồ uống ngược lại là có một phong cách riêng liền cầm cái này rượu quả tương đến nói rượu quả tương vào miệng tan đi ngọt ngào lại mà ngâm miệng thành viêm đại lục cái này thế giới coi như không tệ phong hàn một bên thưởng thức rượu quả tương hắn một bên ở trong lòng cảm khai nói hóa đô đệ nhất mỹ từ lâu đột nhiên phong hàn nhớ lại từng tại hỏa đô quá khứ hắn không khỏi ở trong lòng cảm khái nói không biết lôi v á n h ánh cùng lôi thu thu thế nào phong hàn không khỏi hồi ức lôi v á n h ánh cùng lôi thu thu hắn không khỏi ở trong lòng cười nói lúc này phong chi cự long ngay tại trên không tùy ý dòng chơi t o à này n bi cảnh vậy mà như thế lớn sao trịnh tuệ đôi mắt đẹp nhìn hướng phía dưới trường hà nàng cảm khái nói không sai phong hàn đẳng nhân đã ở trường hà trên không bay mấy canh giờ nhưng mà bọn họ mặc cho cũ chưa đến t h ầ n nào nếu biết rõ trịnh tuệ thôi động phong chi pháp tắc ngưng tụ g a tôn này phong chi cự long có thể là lấy vượt qua tốc độ ánh sáng tốc độ đang phi hành nhưng phong c h i cự long tại trên không rong chơi rất lâu phong hàn đẳng nhân đều chưa từng đến thần bí thần đạo ta sinh ở bách tiêu sơn mạch thế giới nhưng ta chưa từng tới bách tiêu sơn mạch thế giới che giấu nặc bí cảnh huyết ảnh đôi mắt ngăm nghĩa phía dưới trường hà thế giới hắn không khỏi cảm khai nói không sai huyết ảnh tự tại bách tiêu sơn mạch thế giới sinh ra phía sau hắn chưa hề tiến vào qua bách tiêu sơn mạch thế giới che giấu nặc kinh thiên bí cảnh đương nhiên nơi đây kinh thiên bí cảnh chỉ chính là thần điện bí cảnh huyết ảnh thần điện bí cảnh tại gần mấy ngàn năm nay chỉ mở ra lần này sao phong hàn nghe đến huyết ảnh lời nói phía sau hắn đầu ngón tay sờ lấy bén nhọn cái cảm hắn ở trong lòng suy tư nói phong hàn các hạ tại các ngươi chưa đến thần điện thế giới phía trước tòa này thần điện bí cảnh tại gần thời gian vạn năm bên trong đều chưa từng mở ra thấy thế huyết ảnh đôi mắt mang theo cung kính thần sắc nhìn hướng phong hàn hắn giải thích nói là trùng hợp sao vì sao chúng ta vừa vặn đến bách tiêu sơn mạch thế giới thần điện bí cảnh lựa chọn tại lúc này xuất thế phong hàn đôi mắt nhìn hướng phía dưới mênh ngông trường hạ hắn tiếp lấy suy tư nói mà thôi chờ công phá tòa này bí cảnh phía sau tất cả đều biết rõ đột nhiên phong hàn đôi mắt nhìn về phía trước hắn nhưng thân điện bí cảnh sẽ cùng thời gian thánh hoàng trong miệng nói bí cảnh có quan hệ sao phong hàn nhớ lại thời gian thánh hoàng vẫn lạc lúc từng nói lời nói h ắ n ở trong lòng suy tư nói nhưng toà này thân điện bí cảnh ta thấy thế nào đều không giống cùng có thể hủy diện thời đại bí cảnh có quan hệ đồng thời tiến vào thân điện bí cảnh phía sau trên tay của ta thanh châu cũng không có bất kỳ phản ứng nào phong hàn kinh khủng thần hồn quan sát đến dấu ở không gian túi chữ vật bên trong thanh châu h ắ n ở trong lòng bất đắc di cười nói lúc này trịnh tuệ phủi mắt phong hàn anh tuấn gò má tiếp lấy trịnh tuệ chậm rãi nâng lên một ly thanh thần nước trà nàng có chút mở ra môi son chậm dại uống vào một ly thanh thần nước trà vê anh chỉ thấy kinh khủng phong tri cự long đang ở trên không bên trong cực hạn phi hành giờ phút này phong tri cự long đã ở trên bầu trời dòng chơi hơn ba canh giờ chỉ thấy phong tri cự long đang ở trên không bên trong cơ chí phi hành vê anh phong tri cự long phi hành trên không chung lúc bởi vì nó tốc độ phi hành thực sự là quá khủng bố liền phi hành qua trên không đều sẽ t r u y ề n đến một trận lại một trận kinh khủng tiếng nổ giờ phút này ví như có một tên hỏa đế cảnh cường giả ngay tại ngắm nhìn bầu trời như vậy tên này hỏa đế cảnh cường giả nhất định có thể thấy được một đạo thanh sắc lưu tinh ngay tại bầu trời cực hạn phi hành mà tên này hỏa đế cảnh cường giả nhưng lại không biết ngay tại trên bầu trời cực hạn phi hành chính là một tôn khổng lồ phong c h i cự long giờ phút này một tòa thần đạo như ẩn như hiện xuất hiện tại phong hàn đẳng nhân trước mắt nhưng mà phong hàn đẳng nhân khoảng cách thần đạo còn có khoảng cách nhất định chỉ thấy thần đạo chính là đứng sừng sững ở, ở trường hà trung ương chỗ một hòn đảo đồng thời thần đảo bên trên ngay tại tản ra để người cảm thấy kính sợ thần thanh phi tức cùng lúc đó lớn như vậy thần đạo bên trên có một đạo màu trắng thần quang thẳng p h á chân、trời. mà đạo này màu trắng thần quang cũng xuất hiện tại phong hàn đẳng nhân trong tầm mắt chỉ là tại phong hàn đẳng nhân trong mắt đạo này màu trắng thần quang cho người một loại như ẩn như hiện cảm giác không sai đây chính là bởi vì phong hàn đẳng nhân khoảng cách thần đạo còn có khoảng cách nhất định giờ phút này phong hàn đẳng nhân chính ngồi phong chi cự long dong chơi tại xanh t h ẳ m dưới bầu trời bọn họ thân ở phía dưới là một mảnh nhìn mắt bắt ngát trường hà hương thật có một tòa thần đạo huyết ảnh đôi mắt nhìn xem như ẩn như hiện thần đạo hãn kinh hai nói không hổ là phong hàn các hạ con mắt của ngươi sợ rằng dùng thiên lý nhãn đều hình dung không được huyết ảnh đôi mắt mang theo kính sợ thần sắc nhìn hướng phong hàn hắn cung kính nói ta nghĩ phong hàn đôi mắt có thể muốn dùng bạn dắm mắt đến hình dung thay thế trịnh tuệ đầu ngón tay có chút che kín môi son nàng không khỏi cười ra e m thai tiếng cười lúc này phong hàn đôi mắt sắp lóe ra trói mắt màu đỏ thần quang hắn dùng thần nhãn nhìn xem đang ngồi ở thần đảo bên trên minh huy thần vương minh huy thần vương ta tới phong hàn ở trong lòng thầm nghĩ huyết ảnh ta cùng ngươi nói a trường hà trung ương có một tòa thần đảo phong hàn quay đầu lại nhìn hướng huyết ảnh cùng trịnh tuệ hắn lạnh nhạt cười nói ân ân không hổ là phong hàn Huyết ân h phong hàn đôi mắt kịch liệt lóe ra chói mắt màu đỏ thần quang hắn đột nhiên quay đầu nhìn về phía trước vê anh chỉ thấy kinh khủng thần tiến bên trên chính thảm vòng quanh một đạo kinh khủng hỏa diễn cự long đồng thời thần tiến bên trên đang phát ra kinh khủng khí tức hủy diệt vê anh kinh khủng thần t i ễ n chính hóa thành một đạo màu đỏ lưu tinh hướng phong hàn đẳng nhân đánh tới cái này chi thần t i ễ n tản ra khí tức thật là k h ủ n g khiếp đột nhiên huyết ảnh trong đan điền đột nhiên truyền đến một trận nóng r ự c kịch liệt đau nhức cảm giác h á n kinh hai nói cùng lúc đó trong miệng đột nhiên phun ra một lớn nói máu tươi không sai cái này chi thần tiễn bên trên tán phát ra khí tức thực sự là quá kinh khủng liền chân thần cảnh tu vi huyết ảnh cũng e ngại cái này chi kinh khủng thần tiễn lúc này phong hàn phủi mắt huyết ảnh khỏe miệng một cái tí hộ thần hoàn phong hàn quát lạnh nói đột nhiên phong hàn tay h áo dài vung lên chỉ thấy một đạo tí hộ thần hoàn đột nhiên giáng lâm tại huyết ảnh đỉnh đầu chương ba trăm bảy mươi bảy tầng thứ hai hộ pháp chương ba trăm bảy mươi bảy tầng thứ hai hộ pháp Huyết ảnh vừa rồi khí tức thật yếu ớt cái này bính thần tiễn là thần hầu cảnh khí tức oanh s á t đi ra sao phong hàn thần nhãn chính đoan tường hướng phong chi cự long oanh s á t đến thần tiễn h ắ n ở trong lòng suy tư nói nếu biết rõ huyết ảnh tu vi có thể là chân thần cảnh tứ trọng mà chỉ là cái này chi cung tiễn bên trên tán phát ra thần lực để huyết ảnh cảm thấy khủng bố như vậy oanh s á t ra cái này chi thần tiễn thần bí nhân lại hẳn là sao khủng bố mà điểm này phong hàn làm sao không biết phong chi phát tắc đột nhiên trình tuệ đột nhiên thôi động bàn bạc thần lực nàng đột nhiên gọi ra một trận kinh khủng gió lốc chỉ thấy kinh khủng gió lốc đột nhiên tại phong c h i cự lòng to lớn thân hình phía trước ngưng tụ ra một đạo to lớn hậu thuẫn trong khoảnh khắc một đạo mang theo khí tức khủng bố to lớn phong thuẫn lặng yên xuất hiện tại phong c h i cự lòng to lớn thân hình phía trước lúc này kinh khủng thần t i ễ n đột nhiên doanh sát tại từ gió lốc ngưng tụ thành phong thuẫn bên trên chỉ thấy kinh khủng thần t i ễ n đột nhiên doanh sát, thuẫn thuẫn sát tại phong thuẫn bên trên một máy mắt trên bầu trời đột nhiên chuyển đến một đạo kinh khủng tiếng nổ chỉ thấy thân tiến chính mang theo kinh khủng khí tức hủy diện doanh s á t phong thuẫn đồng thời thân tiến bên trên còn có một làn khói cự long quân quanh lấy ầm ầm chỉ thấy kinh khủng gió lốc đang cùng kinh khủng viêm cự long rằng co xâm lấn ngô thần điện thế lực hôn t r ư ớ n g bọn họ bản tọa đã sớm biết các ngươi tồn tại đột nhiên một đạo thần thánh uy nghiêm âm thanh lạng yên vang vọng ở trong thiên điện các ngươi còn không mau mau c ú t xuống đến lúc đó vốn thần vương sẽ để cho các ngươi chết thống k h o i chút thần bí tồn tại tiếp lấy gọi ra uy nghiêm tiếng hét phẫn nộ hắn phẫn nộ quát đương nhiên vị này mặc váy xanh mỹ mạo nữ tử là ta thần điện thế lực khác nhân thần bí tồn tại gọi ra thần thánh uy nghiêm âm thanh hắn tiếp lấy cười nói ta không phải là các ngươi thần điện khác nhân thế thế, phong chi phát tắc đột nhiên trình tuệ cực hạn thôi động phong chi phát tắc nàng linh lung trên thân thể đột nhiên kinh hiện đại lượng kinh khủng thần lực vê anh đột nhiên một trận kinh khủng gió lốc đột nhiên thổi qua thần bí thần t i ễ n bên trên làm trận này kinh khủng gió lốc thổi qua kinh khủng thần t i ễ n lúc thần t i ễ n đột nhiên bị khủng bố gió lốc đánh nát không hổ là minh huy thần vương đại nhân nhìn chúng tiên tiêu ngươi quả nhiên có chút bản lĩnh đột nhiên thần bí tồn tại tiếp lấy uy nghiêm nói làm ra vẻ một bên phong hàn hán trên gương mặt hiện đầy băng lãnh biểu lộ hán quát lạnh nói không sai vừa rồi phong hàn thần t ể là t u y bố nhãn p nhìn hướng như ẩn như hiện thần đạo hắn quát lạnh nói tại phong hàn mười thần nhãn bên dưới thần đạo phía trước có một tòa sừng sững tại trường hà bên trên cửa lớn mà thần đạo ngoài cửa lớn chính đứng sừng sững lấy sáu tên mặc hắc bảo nam tử đồng thời sáu tên nam tử trên thân thể đang phát ra kinh khủng thần lực để ta chết thống khoái một chút phong hàn đôi mắt mang theo sát khí lạnh lẽo nhìn hướng trên tay cầm lấy thần cung hắc bảo nam tử hắn quát lạnh nói chỉ là một giới khối lỗi dám can đảm làm cản phong hàn vẫn nộ quát đột nhiên phong hàn đem đặt ở không gian trong túi chữ vật thiên tiệm thương lấy ra hắn đầu ngón tay đột nhiên nắm chặt thiên tiệm thương bền chắc thân thương tiếp lấy phong hàn nắm lấy thiên tiệm thương đột nhiên hướng sáu tên mặc hắc bảo nam tử thần bí bay đi phong hàn thấy thế trinh tuệ lo l ắ n g nói trinh tuệ các hạ yên tâm đi lấy phong hàn các hạ chiến lược khẳng định không có vấn đề thấy thế huyết ảnh cười to nói không huyết ảnh cái này sáu tên hắc bảo nam tử cầm đầu hai người bọn họ trên thân thể tản ra thần lực rất khủng bố ta nghĩ hai người này hẳn là ta lần thứ nhất nhìn thấy khủng bố như vậy cừng dạ đột nhiên trinh tuệ đôi mắt đẹp nhìn hướng một tên cầm thần cung hắc bảo nam tử nàng lo l ắ n g nói l i ê n trinh tuệ các hạ ngươi đều cảm thấy khó giải quyết cái kia vậy cái này hai tên hắc bảo nam tử tu vi là thần chủ cảnh thấy thế huyết ảnh trên gương mặt hiện đầy vẻ giật mình hắn đôi mắt mang theo kiên kỵ thần sắc nhìn hướng hai tên hắc bảo nam tử hắn kinh hai nói giờ phút này phong c h i cự long khoảng cách thần đảo cửa lớn còn có chút khoảng cách nhưng mà phong hàn t h o n dài thân hình cũng đã phi hành tại trên không hắn muốn giết đến thần đảo trước cửa chính nắm lấy thần cung hắc bảo nam tử tên gọi thích truyền thuận hắn tu vi chính là thần vương cảnh nhất trọng xâm nhập ngô thần điện thế lực h ô n t r h ư ớ n g hôm nay bản tọa truyền thuận bảo vệ phát đem để ngươi trả giá c h ị u trọng lực đại giới thích truyền thuận đôi mắt mang theo sát khí lạnh lẽo nhìn hướng phong hàn hắn quát lạnh nói đồng ộ thời làm thần vương nhất trọng cường giả thích truyền thuận tinh tế trên tay khủng bố thần lực đột nhiên tụ tập tại huyết sắc c u n g bên trên và anh chỉ thấy một chi mang theo khủng bố khí tức hủy diệt thần tiễn đột nhiên tại huyết s ắ t cùng bên trên xuất hiện d á m can đảm cùng n ô thần điện thế lực làm n g h nhân như vậy ngươi sẽ bị vốn thần vương như vậy đánh g i ế t đột nhiên thần vương nhất trọng cường giả thích truyền thuận hắn hai mắt đột nhiên b ộ c phát ra đại lượng kinh khủng thần quang v anh một đạo kinh khủng tiếng nổ lớn đột nhiên vang vọng ở trong thiên địa chỉ thấy huyết sát cung không lưng bên trên khủng bố thần tiễn đột nhiên doanh s á t đi ra đồng thời thần vương nhất trọng cường giả thích truyền thuận hắn nắm lấy huyết sát cung đột nhiên o a n h sắt ra mấy chục đạo kinh khủng thần tiễn chỉ thấy hơn mười tri kinh khủng thần tiễn đột nhiên hướng phong hàn o a n h sắt đến cùng lúc đó mấy chục tri kinh khủng thần tiễn bên trên lại quấn quanh lấy khủng bố viêm Thế thế, t nếu thế, h c n biết rõ phong hàn thân thể có thể là tu luyện vạn đạo chân kinh thần pháp khủng bố thân thể hắn càng là thượng giới ma cung thế lực chư thần tri chủ ma cung thế lực hạ thần vương cảnh cường giả thậm chí có thể gặp phong hàn một mặt cũng khó khăn bởi vậy thần vương cảnh nhất trọng tu v i thích truyền thuận hắn đối phong hàn mà nói căn bản là không đáng chú ý lúc này phong hàn đôi mắt kịch liệt lóe ra chói mắt màu đỏ thần quang hắn dùng thần nhãn nhìn xem chính hướng hắn oanh s á t đến mấy t r ụ c chi khủng bố thần tiễn những n à y thần tiễn thật chậm quá chậm phong hàn thần nhãn chính nhìn chăm chú mấy t r ụ c chi kinh khủng thần tiễn hắn cười lạnh nói tại phong hàn thần bên dưới thần vương nhất trọng cường giả thích truyền thuận oanh s á t ra mấy chục chi thần tiễn tại phong thần nhãn bên dưới lộ ra quá chậm không sai tại phong hàn thần nhãn bên dưới mấy chục chi chỉ thấy phong hàn thân hình l ó i lên hắn đột nhiên xuất hiện tại mấy t r ụ c c h i kinh khủng thần tiễn phía trước mắt thấy thần vương nhất trọng cường giả thích truyền thuận sử dụng huyết sắt cung quanh s á t ra mấy t r ụ c c h i khủng bố thần tiễn sắp quanh s á t bên trong phong hàn thân hình lúc vê anh đột nhiên phong hàn thân hình đột nhiên biến mất tại mấy t r ụ c c h i kinh khủng thần tiễn phía trước tiếp lấy phong hàn thân hình l ạ g yên xuất hiện tại mấy t r ụ c c h i kinh khủng thần tiễn phía sau không sai phong hàn thậm chí tại vượt qua t r ớ c mắt bên trong thời gian cực hạn né tránh mấy chục tri kinh khủng thần tiễn thật nhanh đột nhiên đứng tại thích truyền thuận bên cạnh thang thang mất hoảng không sai phong hàn vừa rồi tránh ra mười c h i khủng bố thần tiễn động tác thực sự là quá nhanh liền cùng là thần vương cảnh nhất trọng cường giả thang m ẫ n hoảng hắn cũng không thể đủ phát giác được phong hàn động tác có thể thấy được thả mới phong hàn buộc phát ra tốc độ đến tột cùng khủng bố cỡ nào s ắ c thực rất nhanh thấy thế một bên thích truyền thuận hắn đôi mắt mang theo băng lãnh khí tức nhìn hướng phong hàn hắn cùng nhau kinh h ã i nói nhưng vốn thần vương q u a n h sát ra thần tiễn có thể là sẽ truy tung đột nhiên thần vương nhất trọng cường giả thích truyền thuận hắn trên gương mặt dần dần xuất hiện nụ cười lạnh như băng hắm hiểm nói lao vùng vụ tại phong hàn sau lưng mười tri khủng bố thần tiễn đột nhiên thay đổi phi hành quý tích tiếp lấy mười tri kinh khủng thần tiễn đột nhiên mang theo khí tức kinh khủng hướng phong hàn đánh tới những này thần tiễn sẽ còn thay đổi phi hành quý tích sao có ý tứ phong hàn quay đầu lại nhìn hướng chính hướng chính mình anh s ắ t đến mấy chục c h i kinh khủng thần tiễn hắn cười lạnh nói thần vương cảnh thần cung sao nếu là thần vương cảnh thần khí như vậy có khả năng làm đến thay đổi thần tiễn phi hành quý tích điểm này cũng không đủ làm người ta giật mình tiếp lấy phong hàn đôi mắt nhìn hướng thần vương nhất trọng cường giả thích truyền thuận trong tay huyết sắc cung hắng hắn q đột nhiên mấy chục c h i kinh khủng thần tiễn đột nhiên g i ế t tới phong hàn sau lưng chính là phiên p h ứ c phong hàn đôi mắt kịch liệt lóe ra chói mắt màu đỏ thật quang hắn quay đầu lại nhìn hướng chính hướng chính mình oanh s á t đến mấy chục c h i thần tiễn hắn quát lạnh nói vê anh đột nhiên phong hàn một trưởng đột nhiên oanh s á t tại ba c h i kinh khủng thần tiễn bên trên vê anh một đạo kinh khủng tiếng nổ vang vọng ở trong thiên điệp chỉ thấy phong hàn lại một trưởng đem ba tôn kinh khủng thần tiễn đánh nát vê anh lúc này mười sáu tri kinh khủng thần tiễn đột nhiên a n h sắt tại phong hàn trên thân thể nhưng mà là mười sáu con khủng bố thần tiễn a n h sắt tại phong hàn trên thân thể lúc. Thế thế, c lúc này phong hàn thân hình lạng yên xuất hiện ở trên không bên trong làm phong hàn thân hình xuất hiện ở trên không bên trong lúc mười sáu chi thần t i ễ n nhộn nhịp mang theo khí thế kinh khủng hướng phong hàn đánh tới không hủy đi những n à y thần tiến lời nói sợ rằng sẽ không kết thúc phong hàn thần nhãn mang theo băng lãnh khí tức nhìn hướng chính hướng chính mình đánh tới mười sáu tri khủng bố thần tiễn hắn quát lạnh nói mặc dù dù cho để những n à y thần tiễn doanh sắt bên trong ta cũng không tạo được tổn thương gì nhưng tại thánh viêm đại lục làm việc quá kiêu căng cũng không tốt phong hàn tiếp theo tại trong lòng cười lạnh nói không sai phong hàn thân thể có thể là nắm giữ chủ t ể cảnh tu vi thần khu chỉ là thần vương cảnh cường giả doanh sắt ra công kích làm sao có thể tổn thương đến phong hàn mảy may bởi vậy dù cho phong hàn chịu thực khủng bố thần tiễn công kích hắn cũng sẽ không bởi vậy bị thương tổn lúc này mười sáu tri kinh khủng thần tiễn chính mang theo kinh khủng khí tức hủy diệt hướng phong hàn đánh tới lan thay thế phong hàn quát lạnh một tiếng sau đó phong hàn thân hình đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ tiếp lấy phong hàn thân hình đột nhiên xuất hiện tại mười sáu tri kinh khủng thần tiễn phía trước đột nhiên phong hàn một trưởng đột nhiên mang theo khí thế kinh khủng hướng kinh khủng thần tiễn doanh s á t tới vê anh chỉ thấy phong hàn một trưởng đột nhiên đánh nát sáu tri kinh khủng thần tiễn tiếp lấy phong hàn đột nhiên q u a n người hắn một quyền đột nhiên o a n h sắp tại sáu tri khủng bố thần tiễn tiễn chiến thần đột nhiên phong hàn đầu ngón tay đột nhiên bắt lấy sáu c h i kinh khủng thần tiễn cái này hôn t h ư ớ n g tốc độ thật nhanh nhanh đến thấy không rõ hắn động tác thần vương cảnh nhất trọng cường giả thang mất hoảng hắn đôi mắt mang theo kiên kỵ thần sắc nhìn hướng phong hàn thân hình hắn kiên kỵ nói xâm lấn ngô thần điện thế lực tiểu tử này là thể tu giả hắn thân thể b ộ c phát ra tốc độ nhanh cũng là rất hợp lý thấy thế thần vương nhất trọng cường giả thích truyền t h u ậ n hắn chậm rãi đem thần vương cấp thần khí huyết s ắ t cung thả xuống hắn đôi mắt mang theo thần sắt suy tư nhìn hướng phong hẳn hắn suy tư nói nhưng tiểu tử này đối phó bản tọa tùy ý oanh s á t ra công kích đều như thế khó khăn mẫn hoàng h ộ pháp ngươi cho rằng tiểu tử này có thể mạnh đến mức nào đột nhiên thần vương cảnh nhất trọng cường giả thích truyền thuật hắn trên gương mặt hiện đầy nụ cười lạnh như băng hắn cười lạnh nói truyện thuận bảo vệ phát nói không sai ti hắn đối phó pháp tác lực lượng vẫn là rất t ố n sức liền giải quyết một chút đòn công kích bình thường đều biểu hiện như vậy khó khăn cái này hôn t r ư ớ n g tiểu tử lại có thể mạnh tới đâu đâu thang mẫn hoàng nghe đến thích truyền thuận nói phía sau hắn trên gương mặt hiện đầy nụ cười rêu cận hắn cười lạnh nói mẫn hoàng hộ pháp chúng ta cùng tiến lên cái này hôn t r ư ớ n g tiểu tử dám khiêu khích nô g thần điện thế lực uy nghiêm chỉ có thể g i ế t đột nhiên thần vương nhất trọng cường giả thích truyền thuận đôi mắt bên trong kinh hiện đại lượng kinh khủng sắc khí hắn đôi mắt mang theo băng lãnh khí tức nhìn hướng phong hàn hắn quát lạnh nói truyền thuận bảo vệ phát nói c ư c phải phà t h ế thế thần vương nhất trọng cường giả thang mẫn hoàng hắn dáng người rong r ò n g cao bên trên đột nhiên kinh hiện đại lượng kinh khủng thần lực hắn quát lạnh nói chương 378, hộ pháp hai chương 378, hộ pháp hai ta nhìn các ngươi bảy kiến cỏ này khôi lỗi sẽ chết tại súng của ta bên dưới mới là thật giờ phút này phong hàn thon dài thân hình chính bay tại trên không hắn đôi mắt mang theo băng lãnh khí tức nhìn hướng thần vương nhất trọng cường giả thích truyền thuận đám người hắn lạnh như băng nói không sai phong hàn một cái liền nhìn ra thang mẫn hoàng cùng thích truyền thuận chờ sáu tên hắc bảo nam tử chân thân mà thần vương cảnh cường giả thang mẫn hoàng cùng thích truyền bọn họ thật sự là chính là khôi lỗi hôn trướng thấy thế thích truyền thuận cùng thang m ấ t hoảng bọn họ trên thân thể kinh hiện đại lượng kinh khủng băng lanh khí tức đều cho bản hộ pháp bên trên đột nhiên thần vương nhất trọng cường giả cùng thích truyền thuận bọn họ quay đầu lại nhìn hướng sau lưng bốn tên hắc bảo nam tử bọn họ cùng nhau phẫn n ộ quát là hộ pháp đại nhân thấy thế bốn tên hắc bảo nam tử nhộn nhịp cung kính nói và n h đột nhiên bốn tên hắc bảo nam tử trên thân thể đột nhiên hiện lên đại lượng kinh khủng thần lực đồng thời bốn tên hắc bảo nam tử trên thân thể đang phát ra thần hầu cảnh bắt trọng khí tức khủng bố không sai đ ứ n g tại thần vương nhất trọng cường giả thích truyền thuận cùng thang mẫn hoàng sau lưng bốn tên hắc bảo nam tử bọn họ tu vi đều là thần h ậ u cảnh tứ trọng đồng thời bốn tên hắc bảo nam tử cùng thần vương cảnh nhất trọng cường giả thích truyền thuận chân thân cùng nhau đều là thần h ậ u cảnh bốn tên thần h ậ u cảnh bắt trọng nam tử phân biệt tên gọi lưu hiệu tuấn hồ kế vĩ lưu dương tín trương hiệu tuấn và anh đột nhiên thần vương cảnh nhất trọng cường giả thích truyền thuận cùng lưu hiệu tuấn dẫn đầu lưu dương tín cùng hồ kế vi chờ sáu tên thần hầu cảnh bắt trọng khôi lỗi hướng phong hẳn vị trí đánh tới đến tốt giết các ngươi phía sau ta lại giết minh huy thần vương cái này phong hàn đôi mắt mang theo s á t khí lạnh lẽo nhìn hướng thần vương cảnh nhất trọng cường giả thích truyền thuận đám người hắn quát lạnh nói côn vọng thấy thế thang mẫn hoàng đôi mắt mang theo s á t khí lạnh lẽo nhìn hướng phong hàn hắn quát lạnh nói với hôn t r ư ớ n g tiểu tử chúng ta bên này có thể là trọn vẹn nắm giữ hai tên thần vương cảnh cường giả ngươi quả thực là làm càn đột nhiên thần vương cảnh nhất trọng cường giả thích truyền thuận hắn nắm lấy huyết s ắ t cung đột nhiên hướng phong hàn đánh sát ra một đạo kinh khủng thần tiễn hừ thấy thế phong hàn quát lạnh một tiếng tiếp lấy phong hàn đột nhiên bắt lấy kinh khủng thần tiễn phong hàn đ còn cho các ngươi nói xong phong hàn đột nhiên đem trong tay thần tiễn hướng hồ kế vị ném đi vâng chỉ thấy kinh khủng thần tiễn đột nhiên hướng hồ kế vị thân hình bánh sát tới hôn trướng thấy thế hồ kế vị không khỏi kinh hai nói nếu biết rõ phong hàn trong tay thần tiễn có thể là thần vương cảnh nhất trọng cường giả thích t r u y ề n thuận thần lực ngương tụ ra vâng chỉ thấy kinh khủng thần tiễn đột nhiên bánh sát bên trong hồ kế vị trên lồng ngực Đúng. một đạo thanh thúy vỡ vụn âm thanh lặng yên rơi vào trên không chỉ thấy kinh khủng thần tiễn đột nhiên b n h sát bên trong hồ kế vị lồng ngực đồng thời thần hầu cảnh bắt trọng cường giả hồ kế vĩ bộ ngực của hắn đột nhiên bị khủng bố thần tiện đánh nát chỉ thấy thần hầu cảnh bắt trọng cường giả hồ kế vĩ hắn lồng ngực chính giống như tảng đá vỡ vụn không ngừng vỡ vụn tiểu t ử nhận lấy cái chết lúc này thần vương cảnh nhất trọng cường giả thích truyền thuận hắn thon d à i thân hình đột nhiên bay đến trước người hắn một trưởng mang theo khí thế kinh khủng đột nhiên hướng phong hàn đánh tới lan thấy thế phong hàn phẫn nộ quát nói xong phong hàn một trưởng đột nhiên hướng thần vương cảnh nhất trọng cường giả thích truyền thuệnh sắt tới phong hàn một trưởng đột nhiên danh s á t tại thần vương cảnh nhất trọng cường giả thích truyền thuận thần trưởng bên trên lúc này giữa thiên địa lại truyền đến một trận kinh khủng tiếng nổ lớn không sai đây chính là bởi vì thần vương cảnh nhất trọng cường giả thích truyền thuận thần trưởng bên trên lần chứa thần lực thực sự là quá cưỡng hãn hôn trướng tất nhiên ngươi dám khiêu khích ngô thần điện thế lực uy nghiêm như vậy ngươi sẽ vì ngươi c u ầ n vọng mà v ỡ lạc đột nhiên thần vương cảnh nhất trọng cường giả thang vân hoàng hắn nắm lấy kinh khủng cự kiếm đột nhiên g i t tới phong hàn sau lưng hắn nắm lấy cự kiếm muốn đem phong hàn chém giết thần vương cảnh nhất vạn minh cự kiếm chính là một bính thần vương cấp thần khí vê anh một đạo kinh khủng gió lốc đột nhiên danh sát tại thần vương cảnh nhất trọng cường g i ả thang mẫn hoàng trên thân thể chỉ thấy kinh khủng gió lốc đột nhiên đem thần vương cảnh nhất trọng cường g i ả thang mẫn hoàng thân thể đánh bay ra ngoài lúc này giữa thiên địa đột nhiên tràn ngập kinh khủng gió lốc đối thủ của ngươi là ta đột nhiên trịnh tuệ mang theo kinh khủng gió lốc giáng lâm tại thần vương cảnh nhất trọng cường g i ả thang mẫn hoàng trước người nàng quát lạnh nói nhân tộc nữ tử minh huy thần vương đặc thù khiến để chúng ta không được tổn thương ngươi ngươi khẳng định muốn lựa chọn cùng n ô thần điện thế lực là được sao thế thế. thần vương cảnh nhất trọng cường giả thang mất hoàng hắn nắm lấy thần vương cấp chiến nhận vạn minh cự kiếm bay tại trên không hắn quát lạnh nói đã các người đối bằng hữu của ta xuất thủ như vậy ta không thể không chiến thấy thế t r ì n h tuệ đôi mắt mang theo băng lãnh khí tức nhìn hướng thần vương cảnh nhất trọng cường giả thang mất hoàng nàng quát lạnh nói nói xong t r ì n h tuệ cực h ạ n thôi động phong chi pháp tắc vê anh chỉ thấy kinh khủng gió lốc đột nhiên tràn ngập ở trong thiên địa phong chi pháp tắc phong chi cự trưởng tiếp lấy trịnh tuệ cực h ạ n thôi động phong chi pháp tắc ngưng tụ ra một đạo kinh khủng phong chi cự trưởng chính tuệ biết trước người nàng tên này tên gọi thang mẫn hoàng thần vương cảnh nhất trọng cường giả hắn trên thân thể tản ra khí tức thực sự là quá kinh khủng bởi vậy chính tuệ cùng thần vương cảnh nhất trọng cường giả thang mẫn hoàng chiến đấu nàng ngay lập tức liền đem trong gió pháp tác thúc giục thực h ạ chỉ thấy một đạo có ngàn trượng lớn phong c h i cự trưởng lạng yên bị khủng bố gió lốc ngưng tụ ra đồng thời phong c h i cự trưởng to lớn trưởng trên thân đang phát ra kinh khủng khí tức hủy diệt và anh đột nhiên chính tuệ thôi động kinh khủng phong tri cự trưởng hướng thần vương cảnh nhất trọng cường g i thang mẫn hoàng b á n sắp tới min huy thần vương đại nhân bàn giao qua nếu như ngươi lựa chọ chúng ta cũng chỉ có thể chiến thần vương cảnh nhất trọng cường giả thang mẫn hoàng hắn đôi mắt mang theo băng lãnh khí tức nhìn hướng chính tuệ hắn quát lạnh nói cùng lúc đó kinh khủng phong c h i cự trưởng đột nhiên doanh s á t tại thần vương cảnh nhất trọng cường giả thang mẫn hoàng trước mắt lực lượng phát tắc thần vương cảnh nhất trọng cường giả thang mẫn hoàng gặp kinh khủng phong c h i cự trưởng đã giết tới trước người hắn hắn đột nhiên thôi động lực lượng phát tắc Vâng. thần vương cảnh nhất trọng cường giả thang mẫn hoàng, giả Chỉ thấy, Kinh k h ủ đột nhiên thần vương cảnh nhất trọng cường giả thang mẫn hoàng hắn nắm lấy vạn mình cự kiếm đột nhiên hướng kinh khủng phong tri cự trường chém dết đi chỉ thấy thần vương cảnh nhất trọng cường giả thang mẫn hoàng nắm lấy vạn mình cự kiếm hắn một kiếm đột nhiên chém giết tại phong tri cự trường thân hình khổng lồ bên trên một đạo kinh khủng c h ạ m kích dâm thanh lạng yên rơi vào trên không chỉ thấy thần vương cảnh nhất trọng cường giả thang mất hoảng hắn nắm lấy vạn mình cự kiếm đột nhiên chém nát trịnh tuệ gọi ra phong c h i cự trưởng tiếp lấy thần vương cảnh nhất trọng cường giả thang mất hoảng hắn nắm lấy thần vương cảnh thần khí vạn mình cự kiếm đột nhiên hướng trịnh tuệ vị trí đánh tới phong c h i p h á p tắc cụ phong ba thấy thế trịnh tuệ quát lạnh nói nói xong trịnh tuệ cực hạn thôi động phong tri phát tắc chỉ thấy phương thiên địa này ở giữa chính tràn ngập kinh khủng gió lốc đột nhiên trịnh tuệ sau lưng gió lốc đang không ngừng cao tốc xoay t r ò lấy、vâng. đột nhiên mấy đạo kinh khủng cụ phong ba đột nhiên hướng thần vương cảnh nhất trọng cường giả thang mẫn hoàng bánh s á t tới chỉ thấy hơn mười đạo kinh khủng cụ phong ba chính mang theo khí tức kinh khủng hướng thần vương cảnh nhất trọng cường giả thang mẫn hoàng lao vùng một đi vạn minh cự kiếm thấy thế thần vương cảnh nhất trọng cường giả thang mẫn hoàng hắn quát lạnh nói vê anh đột nhiên vạn minh cự kiếm thân kiếm khổng lồ bên trên lạng yên xuất hiện một đạo thần hoàn đồng thời thần vương cấp thần khí vạn minh cự kiếm đang phát ra đại lượng khí tức kinh khủng vê anh đột nhiên thần vương cảnh nhất trọng cường giả thần thánh tia sáng Chém. Chỉ cảnh cường cử thấy, thần vương cảnh nhất trọng cường giả thang hoảng, hắn nắm lấy vạn mình trọng lấy vương mẫn nắm vạn giả kiếm đồng ộ một t giết trắng nhiên kinh khủng màu trắng khí nhận. chém khí màu ra đạo đ thời kinh khủng màu trắng làm người tức giận bọn họ đột nhiên cắt nát không gian doanh sát tại mấy đạo cụ phong ba bên trên và anh đột nhiên giữa thiên địa đột nhiên truyền đến một đạo kinh khủng tiếng nổ chỉ thấy kinh khủng cụ phong ba lại bị kinh khủng màu trắng khí nhận l n h diện p h à m là cùng n ô thần điện thế lực làm đ ị c h nhân giết không tha thần vương cảnh nhất trọng cường giả thang mất hoảng hắn đôi mắt mang theo băng lãnh khí tức nhìn hướng chính tuệ hắn quát lại nói và anh đột nhiên thần vương cảnh nhất trọng cường giả thang mẫn hoàng hắn nắm lấy vạn minh lớn đột nhiên hướng trịnh tuệ vị trí h oanh s á t ra một đạo kinh khủng kiếm khí màu trắng chỉ thấy kinh khủng kiếm khí màu trắng chính mang theo khủng bố khí tức hủy diệt hướng trịnh tuệ sắt khí mẫn hoàng hộ pháp chúng ta trước đến giúp ngài đột nhiên thần hầu cảnh bắt trọng cường giả lưu hiệu tuấn cùng lưu dương tín bọn họ nắm lấy thần kiếm đột nhiên trịnh tuệ giết tới trịnh tuệ trước người Vâng, lư vừa vặn dùng để thử xem sức chiến đấu của ta bán lân thú lao tổ có yếu căn bản thăm dò không ra ta chân thật chiến l ự c trịnh tuệ tiếp theo tại trong lòng suy tử nói cái gì thấy thế lưu hiệu tuấn cùng lưu dương tín không khỏi kinh hai nói làm sao có thể nàng tu vi rõ ràng chỉ có chân thần cảnh nhất trọng nhưng nàng buộc phát ra chiến lược có thể đối cứng mẫn hoàng bảo vệ đại nhân lưu hiệu tuấn đôi mắt mang theo kiên kỵ thần sắc nhìn hướng chính tuệ h hắn kinh hai nói cái này cái này sao có thể chân thần cảnh khoảng cách thần vương cảnh có thể là trọn vẹn kém một cái đại cảnh giới một bên lưu dương tín hắn trên gương mặt đồng dạng hiện đầy biểu tình khiết sợ hắn ngưng trọng nói lúc này lưu hiệu tuấn cùng lưu dương tín hai mặt nhìn nhau bọn họ hình như ý thức được cái gì đồng dạng vị này lịch thiên thiên kiêu nắm giữ càng bốn cái đại cảnh giới chiến đấu khủng bố chiến lược đột nhiên lưu hiệu tuấn cùng lưu dương tín cùng nhau kinh hai nói vâng lúc này thần vương cảnh nhất trọng cường giả thang mẫn hoảng hắn nắm lấy vạn mình cự kiếm đột nhiên chém giết tại trịnh tuệ trước người phong thuẫn bên trên không sai tên này lịch thiên thiên kiêu nàng xác thực nắm giữ càng bốn cái đại cảnh giới chiến đấu khủng bố chiến lược thần vương cảnh nhất trọng nhìn hướng trịnh tuệ hắn ngưng trọng nói càng bốn cái đại cảnh giới chiến đấu lưu hiệu tuấn cùng lưu dương tín bọn họ nhộn nhịp kinh hai nói không sai sống vô số tuế y nguyệt lưu hiệu tuấn cùng trương hiệu tuấn bọn họ có thể chưa hề gặp qua có thể càng bốn cái đại cảnh giới chiến đấu nịch tiên tiến tiêu ệ chém Phong giết đi. tại trịnh tuệ theo khủng bố gió lốc bay ra ngoài đồng thời nàng lặng yên né tránh thần vương cảnh nhất trọng cường giả thang mẫn hoàng công kích tốc độ thật nhanh phong chi pháp tắc vậy mà còn có thể dạng này dùng sao Thế thế, thần vương cảnh nhất trọng cường giả thang trong từ phát giết nhật trưởng thành, thần thế diệt Thần nhất trọng thang cảnh hoàng không khỏi ở trong lòng kinh hãi như bây giờ vốn bảo vệ phát không chém giết nàng, như vậy, nhật hậu cảnh hoàng, hắn vương cường mẫn lòng nói. Nữ này, vốn nàng, nàng nô điện rằng muốn vong nguy vương cường mẫn vệ vậy, vào rơi cơ. giả giờ giả lực bảo đôi ở bây sợ như vậy chờ trịnh tuệ đột phá thần linh c ả n h phía sau chiến lược của nàng lại hẳn là sao khủng bố bởi vậy thần vương cảnh nhất trọng cường giả thang m ă n hoàng hắn đ ố i trịnh tuệ đã có sát ý chương ba trăm bảy mươi chín sắt thần viêm chương ba trăm bảy mươi chín sắt thần viêm lưu hiệu tuấn lưu dương tín theo bản hộ pháp chém giết người xâm nhập thần vương cảnh nhất trọng cường giả thang m ă n hoàng hắn q u a y đầu lại nhìn hướng lưu dương tín cùng lưu hiệu tuấn hắn phân phó nói là hộ pháp đại nhân thay thế lưu hiệu tuấn cùng lưu dương tín n h n nhịp cung kính nói nói xong thần vương cảnh nhất trọng cường giả thang mẫn hoàng cùng lưu hiệu tuấn đám người bọn họ đột nhiên hướng trịnh tuệ vị trí lao vùn v ụ t đi không gian phong tỏa thần vương cảnh nhất trọng cường giả thang mẫn hoàng hắn đôi mắt mang theo băng lãnh khí tức nhìn hướng trịnh tuệ hắn vẫn n ộ quát đột nhiên thần vương cảnh nhất trọng cường giả thang mẫn hoàng hắn dáng người rong rộng cao bên trên đột nhiên kinh hiện đại lượng kinh khủng thần lực đồng thời thần vương cảnh nhất trọng cường giả thang mẫn hoàng đột nhiên gọi ra đại lượng kinh khủng thần phong a n h t u t r h i a n t r í n h tuệ vị trí không gian lại bị thần vương cảnh nhất trọng cường g i ả thang mẫn hoàng gọi ra khủng bố thần lực đập vụn không tốt thấy thế t r í n h tuệ không khỏi ngưng trọng nói vê anh đột nhiên t r í n h tuệ thân hình mơ hồ nàng thân hình lóe lên đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ chỉ thấy t r í n h tuệ chính mang theo khí thế kinh khủng hướng thần vương cảnh nhất trọng cường g i ả thang mẫn hoàng lao v ù n v ụ t đi vê anh một đạo kinh khủng tiếng nổ lạc n yên rơi vào trên không chỉ thấy chính tuệ vừa vận lưu lại không gian đột nhiên bị thần vương cảnh nhất trọng cường giá thang mẫn hoàng gọi ra khủng bố thần lực đánh nát phong chi phát tắc chính tuệ quát lạnh nói đột nhiên chính tuệ cực hạn thôi động phong chi phát tắc Chỉ h t đồng nhiên k g g chính tuệ nắm lấy phong chi nhận đột nhiên hướng thần vương cảnh nhất trọng cường giá thang mẫn hoàng lao vùn đục đi lực lượng phát tắc thần vương cảnh nhất trọng cường giá thang mẫn hoàng ngựa mặt lên trời phẫn độ quát vê anh chỉ thấy thần vương cảnh nhất trọng cường giả thang mẫn hoàng trên thân thể đột nhiên kinh hiện đại lượng khí tức kinh khủng trong khoảnh khắc thần vương cảnh nhất trọng cường giả thang mẫn hoàng hắn đã bay đến trịnh tuệ trước người tiếp lấy thần vương cảnh nhất trọng cường giả thang mẫn hoàng hắn nắm lấy vạn mình cự kiếm đột nhiên hướng trịnh tuệ chém giết đi thấy thế trịnh tuệ hai mắt đột nhiên xuất hiện đại lượng kinh khủng thần thánh tia sáng đột nhiên trịnh tuệ nắm lấy phong chi nhận đột nhiên d o n h sắt tại kinh khủng vạn mình cự kiếm trên thân kiếm vê anh một đạo kinh khủng tiếng nổ đột nhiên vang vọng ở trong thiên đ i ệ chỉ thấy thần vương cảnh nhất trọng cường giả thang mẫn ho đồng thời thần vương cảnh nhất trọng cường giả thang mẫn hoàng cùng trịnh tuệ trên thân thể tản ra khủng bố thần lực lại để không gian kịch liệt vặn mèo lên vê anh đột nhiên trịnh tuệ trên thân thể kinh hiện đại lượng kinh khủng thần lực đồng thời kinh khủng thần lực lại để tràn ngập ở trong thiên địa gió lốc không ngừng phát ra tiếng gầm g ự vê anh đột nhiên trịnh tuệ cùng thần vương cảnh nhất trọng cường giả thang mẫn hoàng hai người nhộn nhịp bị đánh bay ra ngoài tên này nịch thiên, thiên tiêu có thể cùng mẫn hoàng hộ pháp đại nhân đánh bất phân cao thấp thân hầu cảnh bắt trọng cường giả lưu dương tín hắn đôi mắt mang theo kiên kỵ thần sắc nhìn hướng trịnh tuệ hàn kinh hai nói nàng rất mạnh c trương hiệu tuấn ngưng trọng nói và anh đột nhiên lưu hiệu tuấn cùng lưu dương tín nắm lấy thần kiếm nhộn nhịp g i ế t tới trịnh tuệ trước người thánh quang trảm đột nhiên thần hầu cảnh bắt trọng cường giả lưu dương tín cùng lưu hiệu tuấn bọn họ cùng nhau phẫn nộ quát chỉ thấy lưu dương tín cùng lưu hiệu tuấn trên thân thể đột nhiên kinh hiện đại lượng thần hầu cảnh bắt trọng khí tức khủng bố không sai thần hầu cảnh bắt trọng cường giả lưu hiệu tuấn cùng lưu dương tín bọn họ ngay tại thôi động thần hầu cảnh công pháp thánh quang trảm làm thần hầu cảnh bắt trọng cường giả lưu hiệu tuấn thôi động thần hầu cảnh công pháp thánh quang tr giờ phút này lưu hiệu tuấn cùng lưu dương tín bọn họ nắm lấy thần kiếm đột nhiên mang theo kinh khủng khí khí thế hướng trịnh tuệ đánh tới thay thế trịnh tuệ trên gương mặt hiện đầy cười n h ạ t cho nàng cảm giác lưu dương tín cùng lưu hiệu tuấn hai người cũng không thể đối nàng tạo thành bất luận cái gì t h ư ơ n g thế m ư ờ i tầng thần lực có thể phá mất chiêu này sao trịnh tuệ ở trong lòng suy tư nói phong chi p h á p tắc phong chi trưởng nói xong trịnh tuệ cực hạn thôi động phong chi p h á p tắc ầm ầm chỉ thấy gió lốc chính tùy ý chết yểu ở giữa phát ra kinh khủng tiếng gầm g ự theo gió lốc phát ra tiếng gầm g ự một tôn to lớn vô cùng phong chi trưởng lạng yên bị gió lốc ngưng tụ ra. đồng thời kinh khủng phong c h i cự trưởng chính mang theo kinh khủng khí tức hủy diệt hướng lưu hiệu tuấn đám người doanh s á t tới t h á n h quang trảm lưu hiệu tuấn cùng hồ kế vĩ n ộ n nhịp phẫn nộ quát chỉ thấy lưu hiệu tuấn cùng lưu dương tín trên thân thể kinh hiện đại lượng khí tức kinh khủng bọn họ nắm lấy kinh khủng thần kiếm đột nhiên hướng phong c h i cự trưởng chém dết đi Vâng. vang vọng kinh khủng tiếng nổ vang vọng ở trong thiên điện. Kinh khủng phong chi cựu trường đang cùng Một đạo chi ở cự Lư Hắn đột ô i m nhiên h ì phong tri ư n g ờ phong cự h i c t r ư ờ n g hắn kinh hãi, trường, kinh hãi nói. Không không nói. tọa sắp không chịu được nữa. đột nhiên h a n h sách tại trọng lưu h i ể u tuấn cùng lưu dương tín trên thân thể hai người bọn họ thon dài thân hình nhộn n h ị n bay rớt ra ngoài đồng thời thân hầu cảnh bắt trọng cường giả lưu h i ể u tuấn cùng lưu dương tín đột nhiên giữa thiên địa đột nhiên truyền đến một đạo kinh khủng tiếng nổ chỉ thấy phong hàn đang cùng ba tên thần cấp cường giả chép chết tiểu hữu trướng bản tọa để ngươi chết thống khoái thần vương cảnh nhất trọng cường giả thích truyền thuận hắn đôi mắt mang theo băng lãnh khí tức nhìn hướng phong hàn hắn quát lạnh nói nói xong thanh quang trạm thần vương cảnh nhất trọng cường giả thang m ấ n hoàng hắn một trưởng mang theo kinh khủng thần lực đột nhiên hướng phong hàn đánh tới ta nhìn ngươi tương đối giống hốt trướng thấy thế phong hàn trên gương mặt hiện đầy nụ cười lạnh như băng hắn cười lạnh nói vê anh đột nhiên phong hàn thân hình mơ hồ thân hình hắn l o i lên hắn đột nhiên né tránh thần vương cảnh nhất trọng cường giả thích truyền thuận danh sát lúc này hồ kế vĩ nắm lấy thần kiếm đột nhiên g i ế t tới phong hàn sau lưng t h á n h quang trạm hồ kế vĩ phẫn nộ quát đột nhiên hồ kế vi trên thân thể đột nhiên kinh hiện đại lượng kinh khủng thần lực đồng thời hồ kế vĩ nắm lấy kinh khủng thần kiếm đột nhiên hướng phong hàn chém dết đi lúc này, Phong Hàn đôi một ắ mắt, kịch liệt lóe ra mắt màu đỏ thần quang, hắn nắm t liệt trói thần thiên tiểm thương kịch lué lấy màu ra quang, đỏ đ nhiên quay người.、Và、anh! Chỉ thấy, Phong Hàn nắm lấy thiên thương Chỉ thấy, tiểm quay Vậy lấy đạo ộ t giết t nhiên chém i hồ kế Vĩ trên cánh kế vi Vậy! trên tay. Một đ ạ thanh thúy trạm kích tâm thanh lạng yên rơi vào trên không t h ầ n hầu cảnh bắt trọng cường giả hồ kế vi cánh tay chính chậm rãi bay thấp tại trên không chết thiệt hồ kế vi không khỏi ở trong lòng mắm thầm hồ kế vi cánh tay bị bén nhọn thiên t i ể m thương chặt đứt lúc trên người hắn cũng không có chảy ra hiến máu bởi vì thân hầu cảnh bắt trọng cường giả hồ kế vi chân thân chính là một tôn k h i lỗi bởi vậy hồ kế vi nhận đến thương thế lúc thân thể của hắn cũng không chạy ra hiến máu hồ kế vĩ bản tọa liền đến giúp n g ư ơ i thân hầu cảnh bắt trọng khôi lỗi trương hiệu tuấn phẫn n ộ quát sau đó thân hầu cảnh bắt trọng cường giả trương hiệu tuấn hắn nắm lấy thần kiếm đột nhiên hướng phong hàn lao vùng v ụ t đến đến tốt thấy thế phong hàn đôi mắt mang theo sát khí lạnh lẽo nhìn hướng trương hiệu tuấn hắn quát lạnh nói nói xong phong hàn đột nhiên nắm chặt thiên t h i ể m thương hắn nắm lấy thiên tiềm thương đột nhiên hướng trương hiệu tuấn lao vùng vục đi trong khoảnh khắc phong hàn không ngờ bay đến trương hiệu tuấn trước người vạn kiểm sát đột nhiên trương hiệu tuấn Trương tuấn trên thân thể đột nhiên tỏa ra nhiên hiệu đại lúc ư trương trương hướng ợ n kinh khủng. Tiếp lấy, hiệu tuấn cực hạn thôi động thần cánh công vạn tuấn nhiên trong nháy mắt hướng phong hàn chém giết ra mấy ngàn g giết khí kiếm kỹ kiếm kiếm. hiệu thôi hầu pháp Chỉ thấy, hiệu chém tức Tiếp sát. đột mắt cực lấy, l mấy ra này phong hàn đôi mắt kịch liệt lóe ra chói mắt màu đỏ thần quang hắn dùng thần nhãn chính quan sát đến trương hiệu tuấn động tác tại phong hàn thần nhãn bên dưới thần h ầ u cảnh bắt trọng cường giả trương hiệu tuấn động tác lại lộ ra vô cùng chậm chạp một đạo thanh t h ú n trạm kích tâm thanh lặng yên r h i v à trên không chỉ thấy thân hầu cảnh bắt trọng cường giả trương hiệu tuấn cổ của hắn lại bị c h o m g hàn tươi sống c h é n á chỉ thấy thân hầu cảnh bắt trọng cường giả trương hiệu tuấn cổ của hắn lại còn tảng đá v t vụn không ngừng vỡ vụn bởi vì thân hầu cảnh bắt trọng cường giả trương hiệu tuấn chân thân chính là một tôn khối lỗi bởi vậy t h ầ n hầu cảnh bắt trọng cường giả trương hiệu tuấn chân thân chính là một tôn khối lỗi bởi vậy t h ầ n hầu cảnh bắt trọng cường giả trương hiệu tuấn cái cổ bị khủng bố thiên thiệp thương chặt đứt lúc thân thể của hắn cũng không có chảy ra một giọt hiến máu ta suýt nữa quên mất các ngươi là khôi lỗi dù cho ta chém xuống các ngươi đầu các ngươi cũng sẽ không lập tức v ỡ lạc lúc này phong hàn đôi mắt kịch liệt lóe ra t r ó i mắt màu đỏ thần quang hắn dùng thần nhãn quan sát đến trương hiệu tuấn thân thể hắn cười lạnh nói chỉ thấy trương hiệu tuấn đầu chính chậm rãi bay thấp tại trên không hắn trên gương mặt càng là hiện đầy phẫn nộ biểu lộ Vâng anh.、Đột、nhiên, thân điện đệ nhị tầng giữa thiên Đột đệ hắn cực hạn thôi động viêm chi p h á p tắc chỉ thấy thần vương cảnh nhất trọng cường giả thích truyền thuận hắn trên thân thể đang không ngừng tỏa ra đại lượng khủng bố thần lực sắt thần viêm thần vương cảnh nhất trọng cường giả thích truyền thuận hắn tiếp lấy phẫn nộ quát không sai thần vương cảnh nhất trọng cường giả thích truyền thuận hắn ngay tại thôi động thần vương cảnh công pháp sắt thần viêm thần vương cảnh nhất trọng cường giả thích truyền thuận hắn thần vương cảnh công pháp sắt thần viêm có thể là ở nhờ thượng giới viêm chi phát tắc ngưng tụ ra một đạo khủng bố viêm tiễn đồng thời thần vương cảnh nhất trọng cường giả thích truyền thuận hắng sát ra thần vương cảnh công pháp sắt thần viêm có khả không sai nếu như thần vương cảnh nhất trọng cường giả thích truyền thuận h ắ n đôi thánh v i ê m đại lục hỏa quốc q u a n h sát ra thần vương cảnh công pháp sát thần viêm như vậy toàn bộ hỏa quốc đều đem trong nháy mắt bên trong bị khủng bố sát thần viêm hủy đi có thể thấy được thần vương cảnh nhất trọng cường giả trương hiệu tuấn h ắ n tu luyện thần vương cảnh công pháp sát thần viêm đến t ộ t cùng khủng bố c ỡ nào đồng thời thần vương cảnh cường giả trong lúc xuất thủ một cái phàm gian thủ đô liền muốn vì đó vẫn lạc bởi vậy có thể thấy được hỏa vương cảnh cường giả đến tội cùng khủng bố cớ nào thượng giới thần cấp cường giả cảnh giới phân chia chân thần cảnh thần hậu cảnh, cảnh thần vương cảnh thần chủ cảnh, thần đế tiên cảnh chủ phong hàn cũng cảm nhận được s á t thần viêm gọi ra khí tức kinh khủng hắn đôi mắt không khỏi vứt hướng thần vương cảnh nhất trọng cường giả thích truyền thuận vị trí a thần vương cảnh công pháp sao thấy thế phong hàn cười lạnh nói cái này uy lực tựa hồ có chút cường hãn giáng lâm thánh viêm đại lục thế giới phía sau rất lâu không nhìn thấy mạnh mẽ như vậy thần lực phong hàn đôi mắt chính lóe ra chói mắt màu đỏ thần quang hắn thần nhãn nhìn xem thần vương cảnh nhất trọng cường giả thích truyền thuận thân hình hắn không khỏi ở trong lòng thầm nghĩ chỉ thấy thần vương cảnh nhất trọng cường giả thích truyền thuận đầu ngón tay bên trên huyết sắt cũng đang phát ra kinh khủng thần uy. Đồng thời, thần vương cảnh nhất trọng cường giả thích truyền thuận sau lưng lặng yên xuất hiện một đạo kinh khủng màu tím sống viêm đồng thời ngọn lửa màu tím chính mang theo khí tức kinh khủng hướng huyết sắt cung tập hợp đi ầm ầm chỉ thấy thần vương cảnh nhất trọng cường giả thích truyền thuận trong tay huyết sắt cung chính phóng thích ra kinh khủng khí tức hủy diệt tiểu từ tối h nhận lấy cái chết thần vương cảnh nhất trọng cường giả thích truyền thuận hắn đôi mắt mang theo sát khí lạnh lẽo nhìn hướng phong hàn hàn quát lạnh nói ta nhìn nhận lấy cái chết chính là ngươi thấy thế phong hàn cười lạnh nói hôn trướng thấy thế thần vương cảnh nhất trọng cường giả thích truyền thuận hắ cùng lúc đó thần vương cảnh nhất trọng cường giả thích truyền thuận trong tay hắn huyết sắt c u n g đột nhiên đem kinh khủng sắt thần viêm bánh s á t đi ra chỉ thấy sắt thần viêm ngay tại trên không tản ra kinh khủng khí tức hủy diệt mà làm sắt thần viêm mỗi lao v ù n vụt qua một phương thiên địa lúc giữa thiên địa không gian đều sẽ vì đó phát sinh bạo tạc không sai sắt thần viêm tản ra thần uy thực sự là quá kinh khủng liền thần thánh vô cùng không gian đều muốn vì đó vỡ v ụ n ầm ầm giờ phút này sắt thần viêm chính hóa thành một đạo màu tím thần qua hướng phong hàn cực tốc lao v ù n vụt đến sắt thần viêm sao danh tự ngược lại là rất dọa người uy lực lại chẳng ra sa phong hàn đôi mắt kịch liệt lóe ra t r ó i mắt màu đỏ thần quang hắn dùng thần nhãn quan sát đến giết thần nhãn hắn cười lạnh nói mà còn người sát thần viêm tựa hồ liền tổn thương đến ta đều làm không được phong hàn trên gương mặt hiện đầy biểu tình bình tĩnh hắn cười lạnh nói không sai phong hàn chân thực tu vi chính là chủ t ể cảnh thân thể của hắn càng là nắm giữ chủ t ể cảnh tu vi thần khu nếu biết rõ chủ t ể cảnh có thể là thượng giới hệ thống tu luyện đỉnh phong nhất tồn tại thượng giới thần cấp cường giả cảnh giới phân chia chân thần cảnh thần linh cảnh thần hậu cảnh thần vương cảnh thần chủ cảnh thần đế tiên cảnh chủ tệ cảnh mà thần vương cảnh nhất trọng càng thần đương nhiên chính ể vệ loại này liền yêu nghiệt cũng không thể hình dung tiên tiêu ngoại trừ bởi vậy tại phong hàn trong mắt thần vương cảnh nhất trọng tu vi thích truyền thuận tựa như cùng sâu kiến đồng dạng tồn tại mặc dù ta có thể né tránh ngươi thiểm thần viêm nhưng ta lựa chọn đón lấy ngươi sắt thần viêm đột nhiên phong hàn đôi mắt mang theo băng lãnh khí tức nhìn hướng thích truyền thuận hàn quát lạnh nói không sai tại phong hàn thần nhãn bên dưới s á t thần viêm tốc độ phi hành lộ ra vô cùng chậm chạp bởi vậy phong hàn nếu muốn né tránh s á t thần viêm bánh sát cái k i a s á t thực rất đơn giản ư nhưng g toài trưng toài viêm, viêm. phong hàn lại chuẩn bị vững vàng đón đỡ lấy thích chuyển thuận thôi động thần vương cảnh công pháp b a n h sát đi ra s á t thần viêm vê anh chỉ thấy s á t thần viêm chính mang theo kinh khủng khí tức hủy diệt hướng phong hàn bánh sát tới lúc này phong hàn đôi mắt kịch liệt lóe ra chói mắt hào quang màu đỏ hắn đang dùng thần nhãn nhìn chăm chú kinh khủng sắt thần viêm vê anh bỗng nhiên phong hàn thân hình kịch liệt phát sinh mơ hồ Thân hình hắn lên. lợi phong hàn thân hình đột nhiên xuất hiện tại kinh khủng s á t thần viêm phía trước tiếp lấy phong hàn một tay đột nhiên tiếp lấy kinh khủng s á t thần viêm vê anh làm kinh khủng s á t thần viêm v a n h sắt bên trong phong hàn đầu ngón tay lúc một đạo kinh khủng tiếng nổ đột nhiên vang vọng ở trong thiên điệp phanh chỉ thấy làm s á t thần viêm v a n h sắt bên trong phong hàn đầu ngón tay lúc phong hàn vị trí không gian lại tại kịch liệt phát sinh vỡ vụ vê anh không gian vỡ vụn phát ra khủng bố vỡ vụn âm thanh đột nhiên vang vọng ở trong thiên điệp phanh chỉ thấy sắt thần viêm vênh sắt ra khủng bố thần lực chính để không gian kịch liệt phát sinh vỡ vụ đồng thời không gian lại tựa như tấm gương rơi vỡ đang không ngừng phát sinh vỡ vụn quả nhiên thần vương cảnh công pháp liền tổn thương đến ta đều không làm được sao phong hàn thần nhãn quan sát đến o a n h sát tại trước người hắn sát thần viêm hắn cười lạnh nói không sai làm phong hàn một tay tiếp lấy kinh khủng sát thần viêm lúc hắn cảm thấy quá dễ dàng dù sao phong hàn thân thể chính là chủ t ể cảnh tu vi thần khu mà thần vương cảnh nhất trọng cường giả thích truyền thuận hắn cùng phong hàn có thể là trọn vẹn kém bốn cái đại cảnh giới thượng giới thần cấp cường giả cảnh giới phân chia chân thần cảnh thần linh cảnh thần hậu cảnh thần vương cảnh thần chủ cảnh thần đế tiên cảnh chủ tệ cảnh tại thượng giới thần cấp cường giả bên trong thần vương cảnh trở lên cảnh giới cách mỗi một cái đại cảnh giới quả thực là có một trời một vực khoảng cách ầm ầm giờ phút này thần điện đệ nhị t ầ n g thế giới trên bầu trời chính tràn ra khắp nơi đại lượng kinh khủng khí tức hủy diệt chỉ thấy thần vương cảnh nhất trọng cường giả thích truyền thuận thôi động thần vương cảnh công pháp s á t thần viêm d o a n h sát ra khủng bố công kích đang cùng phong hàn rằng co lúc này s á t thần viêm đang phát ra đại lượng kinh khủng thần lực đồng thời đại lượng kinh khủng thần lực chính hóa thành màu đỏ máu lôi đình ở trên bầu trời l o ạ ra phong hàn một tay đón lấy kinh khủng sắt thần viêm hắn trên gương mặt hiện đầy lạnh nhạt biểu lộ. đây chính là thần vương cảnh công pháp sát thần viêm bánh sát ra công k í c h sao phong hàn đôi mắt chính lóe ra chói mắt màu đỏ thần quang hắn dùng thần nhãn năm g nghĩa bánh sát trước người sát thần viêm hắn nghi ngờ nói yếu quá yếu đột nhiên phong hàn khỏe miệng hơi dâng lên hắn trên gương mặt hiện đầy nụ cười lạnh như b ă n g hắn quát lạnh nói vơ anh chỉ thấy phong hàn một trưởng đột nhiên đánh tan kinh khủng sát thần viêm ẩm ẩm lúc này giữa thiên điệm lại bị phong hàn một trưởng đánh ra kinh khủng ông minh thanh vơ anh ngay sau đó lại một đạo kinh khủng tiếng nổ vang vọng ở trong thiên đ i ệ chỉ thấy phong hàn một trưởng đột nhiên đem trước người không gian đánh nát t h i xa tại một bên thần vương cảnh nhất trọng cường giả thích truyền thuận hắn đôi mắt mang theo kinh hãi nhìn hướng phong hàn di động cao tốc lưu lại tàn ảnh hắn không khỏi kinh hãi nói ta vốn cho rằng thân thể của ngươi chỉ có thần hầu cảnh tu vi nhưng t h â như t ể của n g ơ i giữ tựa thần hồ nắm vậy ư ơ cái n h tu t h này v ư ơ cũng liền mang ý nghĩa phong hàn thể tu tu vi ít nhất nắm giữ thần vương, rõ, thần vương cảnh tu vi đến lúc đó thần vương cảnh thể tu giả liền nắm giữ một quyền nát sơn nhạc khủng bố chiến lược không sai thần vương cảnh thể tu giả vẹn vẹn bằng vào nhục thân lực sức lực liền có thể một quyền đánh nát một tòa ngàn trượng sân nhạc có thể thấy được thể tu giả nhục thân tu v i đột phá đến thần vương cảnh phía sau đến lúc đó thể tu giả chiến lực đem có được kinh khủng bực nào mà tại vô số đại thiên thế giới thậm chí thượng giới thế giới bên trong cung thể tu giả tu luyện thể tu công pháp có thể là ít càng thêm ít trước mắt thần vương cảnh nhất trọng cường giả thích truyền thuận hắn gặp phong hàn thân thể vẹn vẹn bằng vào nhục thân lực lượng liền có thể đánh nát hắn thần vương cảnh công pháp sát thần viêm cái này cũng liền mang ý nghĩa phong hàn thể tu công pháp cực kỳ n g i tiên bở thần vương cảnh nhất trọng cường giả thích truyền thuận hắn đối phong hàn thể tu công pháp cảm thấy hứng thú vô cùng thậm chí giờ phút này thần vương cảnh nhất trọng cường giả thích truyền thuận hắn trên gương mặt sớm đã hiện đầy thần sắc tham lam Tiểu tử, người thể tu công pháp bản tọa cảm thấy rất hứng thú, như người có thể giao ra người thể tu công pháp, bản tọa có thể cân nhắc để người chết thống khói viết. Thần vương cảnh nhất trọng cường giả thích truyền thuận, hắn mắt mang theo thần sắc tham tặng người người giao người người khói giả đôi để công bản hứng như công bản cân nhắc vương cảnh cường hắn mang nhìn hướng phong hàn ảnh, pháp pháp, cảm có có sắc ra lam vĩ chỉ thấy phong hàn nắm lấy thiên tiềm thương đột nhiên xuất hiện tại thần vương cảnh nhất trọng cường giả thích truyền thuận trước người thật nhanh thấy thế thần vương cảnh nhất trọng cường giả thích truyền thuận hắn trên gương mặt hiện đầy kinh hãi hắn sợ hay nói cùng lúc đó thần vương cảnh nhất trọng cường giả thích truyền thuận hắn một t r ư ở n g mang theo kinh khủng thần lực đột nhiên hướng phong hàn đ á n h sát đi ra nhưng mà phong hàn động tác quá nhanh nhanh đến liền thần vương cảnh nhất trọng cường giả thích truyền thuận đều thấy không do hắn động tác vậy đột nhiên phong hàn nắm lấy thiên tiềm thương đột nhiên càn quét tiêu diện tại thần vương cảnh nhất trọng cường giả thích truyền thuận trên cánh tay chỉ thấy thiên t h i ể m thương bén nhọn mũi thương đột nhiên chém xuống thần vương cảnh nhất trọng cường giả thích truyền thuận cánh tay giờ phút này một đầu thon dài cánh tay chính chậm rãi bay thấp tại trên không cái gì thần vương cảnh nhất trọng cường giả thích truyền thuận hắn đôi mắt mang theo kinh hãi nhìn hướng bay thấp tại trên không cánh tay hắn kinh h ã i nói làm sao có thể b ả tọa rõ ràng nắm giữ thần vương cảnh nhất trọng chiến l ự c nhưng mà ta lại liền hắn xuất thủ động tác đều thấy không rõ thần vương cảnh nhất trọng cường giả thích truyền thuận hắn đôi mắt mang theo kinh hãi nhìn hướng phong hàn hắn tiếp theo tại trong lòng kinh hai nói vê anh đột nhiên thần vương cảnh nhất trọng cường giả th hắn trên thân thể đột nhiên dáng lâm đại lượng kinh khủng thần lực viêm chi pháp tắc viêm t i ê n t r ư ở n g giờ phút này thần vương cảnh nhất trọng cường giả thích truyền t h u ậ n hắn cực hạn thôi động viêm chi pháp tắc đồng thời thần vương cảnh nhất trọng cường giả thích truyền t h u ậ n hắn đã xem thần vương cảnh công pháp viêm thiên t r ư ở n g thôi động đến cực hạn không sai thần vương cảnh nhất trọng cường giả thích truyền t h u ậ n hắn biết phong hàn chiến lược đến tột cùng có được cỡ nào khủng bố bởi vậy thần vương cảnh nhất trọng cường giả thích truyền thuật hắn cùng phong hàn chém giết cũng không dám chủ quan thần vương cảnh nhất trọng cường giả thích truyền thuận hắn biết hắn tại cùng phong hàn chém giết quá trình bên trong một khi vê anh lúc này thần vương cảnh nhất trọng cường giả thích truyền thuận hắn trên thân thể đang phát ra khí tức kinh khủng cùng lúc đó trên bầu trời lại xuất hiện một mảnh mang theo khí tức khủng bố h ỏ a diễm vê anh tiếp lấy kinh khủng h ỏ a diễm đột nhiên ngưng tụ ra một tôn ngàn trượng lớn h ỏ a diễm cự t r ư ờ n g chỉ thấy h ỏ a diễm cự t r ư ờ n g đang ở trên không bên trong tàn ra khí tức kinh khủng ẩm ẩm làm h ỏ a diễm cự t r ư ờ n g g á n g lâm một khắc giữa thiên đ ị a nhiệt độ không khỏi biến thành nóng rực lên lúc này kinh khủng hòa diễm cự trưởng mang theo khí thế kinh khủng đột nhiên hướng phong hàn đánh tới、Chết. nhưng mà phong hàn cũng không để ý trên bầu trời hò hắn nắm lấy thiên t h i ể m thương đột nhiên hướng thích truyền thuận ám sát đi tiểu t ử tối h ngươi sẽ không cho rằng một bính thần hầu cấp chiến nhận liền có thể chém giết ta đi đột nhiên thần vương cảnh nhất trọng cường giả thích truyền thuận hắn đôi mắt mang theo sát khí lạnh lẽo nhìn hướng phong hàn hắn quát lạnh nói ân thấy thế phong hàn trên gương mặt hiện đầy nghi ngờ biểu lộ nhưng mà phong hàn động tác trên tay cũng không có dừng lại hắn nắm lấy thiên t h i ể m thương đột nhiên hướng thần vương cảnh nhất trọng cường giả thích truyền thuận đầu ám sát đi hắn đầu ngón tay bên trên đột nhiên xuất hiện đại lượng kinh khủng thần lực vê anh tiếp lấy thần vương cảnh nhất trọng cường giả thích truyền thuận hắn một trưởng đột nhiên hướng phong hàn thân thể b ớ c đi vê anh lúc này phong hàn vị trí không gian đột nhiên vỡ vụn đồng thời phong hàn vị trí không gian lặng yên d á n g lâm đại lượng mang theo khủng bố khí tức hủy diện hỏa diễm chỉ thấy kinh khủng hỏa diễm lại ngưng tụ thành một cái cự trào đột nhiên đánh nát phong hàn vị trí không gian nhưng mà giờ phút này phong hàn nắm lấy thiên tiềm thương đã oanh sắt đến thần vương cảnh nhất trọng cường giả thích truyền thuận đầu phía trước vê anh đột nhiên, phong hàn nắm lấy thiên tiệm thương đột nhiên doanh s á t tại thần vương cảnh nhất trọng cường giả thích truyền thuận trên đầu hôn trướng cho bản t ỏ a chết lúc này thần vương cảnh nhất trọng cường giả thích truyền thuận hắn trên gương mặt hiện đầy điên cùng nụ cười hắn dữ tận cười như điên nói vê anh đột nhiên phong hàn vị trí không gian đột nhiên bị khủng bố h ỏ a diễm lớn bắt bóc nát lúc này phong hàn vị trí không gian đột nhiên truyền đến một đạo kinh khủng tiếng nổ lan phong hàn nắm lấy thiên tiệm thương đột nhiên doanh sắt tại thần vương cảnh nhất trọng cường giả thích truyền thuận trên đầu vê anh lúc này trên bầu trời đột nhiên hiện lên một đạo kinh khủng màu xanh lôi đỉnh. k h ân thấy đỉnh chính thế ầ n hầu phong hàn trên gương mặt hiện đầy nghi ngờ biểu lộ hắn nghi ngờ nói cái gì thần vương cảnh nhất trọng cường giả thích truyền thuận hắn trên gương mặt cũng hiện đầy biểu tình khiếp sợ、Và、anh đột nhiên phong hàn nắm lấy thiên tiểm thương đột nhiên đem thần vương cảnh nhất trọng cường giả thích truyền thuận đánh bay ra ngoài lúc này thần vương cảnh nhất trọng cường giả thích truyền thuận thân hình chính hóa thành một đạo màu đen lưu tinh lao vùng vụn đi ra làm sao có thể không gian đều bị bản tọa toái viêm hủy đi hắn làm sao có thể còn không có v ỡ t lạc thần vương cảnh nhất trọng cường giả thích truyền thuận hắn đôi mắt mang theo kinh hãi nhìn hướng phong hàn hắn ở trong lòng kinh h ã i nói không sai cho dù là thượng giới bình thường thần linh vị trí không gian bị cường giả bí ẩn hủy đi phía sau đến lúc đó thượng giới bình thường thần linh vị trí không gian bị trôn vùi phía sau bọn họ cũng đem theo không gian trôn vùi mà v ớ lạc tuy nói phong hàn vị trí không gian đã bị thần vương cảnh nhất trọng cường giả thích phong hàn lại không có theo không gian trôn vùi mà v ỡ lạc thấy thế thần vương cảnh nhất trọng cường giả thích truyền thuận hắn trên gương mặt hiện đầy kinh hãi lúc này phong hàn vị trí không gian lại biến thành đen kịt một màu hắn thần nhãn sớm đã nhìn ra hắn vị trí phương này không gian đã bị thần vương cảnh nhất trọng cường giả thích truyền thuận danh diện không gian biến mất sao phong hàn thần nhãn một bên ngắm nghĩa đen nhánh không gian hắn một bên nghi ngờ nói giải thích phong hàn ngươi tồn tại là siêu thoát tại không gian thời gian chờ gõ bó bên ngoài tồn tại không gian trôn vùi đối ngươi không tạo được bất cứ thương tổn lợn gì ứng lam tử tr Ta là s i ê u t h o á t t ạ i k h ô n g g i a n b ê n ngoài s a o t h ì t h ế phong hàn t r ê n g ư ơ n g mặt h i ệ n đầy c ư ờ i n h ạ t cho, h ắ nói cười to n Lúc này, thần vương cảnh nhất trọng cường giả thích truyền thuận hắn cực dương gây nên k h ô n g chế thân thể của mình thân hình hắn đột nhiên dừng lại bay ngược chết tiệt không gian trôn vùi tạo thành bạo tạc đều n ổ không chết cái này hôn n chứng、sao. Thần vương cảnh nhất trọng cường truyền thuận, hàn, cường giả thích giả sao. hắn đ i mắt m a g theo thấn kiên kỵ s ắ chướng n ì n h s h o n hàn, hắn g kinh trong Thần h á n thần nhãn cũng không nhìn thấy phong hàn trong cơ thể nắm giữ mảy may thần lực h á n kết luận phong hàn nhất định nắm giữ một môn lịch thiên thể tu công pháp không hổ là có khả năng tu luyện tới thần vương cảnh thể tu công pháp cái này hôn t r ư ớ n g tu luyện thể tu công pháp có thể đem thân thể của hắn tu luyện tới loại này tình trạng thần vương cảnh nhất trọng cường giả thích truyền thuận h á n ở trong lòng suy tư nói hôm nay cái này tiểu hôn t r ư ớ n g thể tu công pháp bản tọa tình thế bắt buộc thần vương cảnh nhất trọng cường giả thích truyền thuận hắn đôi mắt đột nhiên kinh hiện đại lượng sát khí lạnh leo hắn n ắ m nghĩa phong hàn hắn quát lạnh nói cùng lúc đó thần vương cảnh nhất trọng cường gi hắn ngưng tụ tại đỉnh đầu bên trên thần lực lạng yên t à n đi không sai thần vương cảnh nhất trọng cường giả thích truyền thuận hắn chính là dùng đạo này kinh khủng thần vương cảnh thần lực chặn lại thiên t h i ể m thương bánh sát thiên t h i ể m thương chính là một bính thần hầu cấp chiến nhận mà thích truyền thuận có thể là thần vương cảnh nhất trọng cường giả bởi vậy thần vương cảnh nhất trọng cường giả thích truyền thuận hắn đối phó thần hầu cấp chiến nhận thiên t h i ể m thương biểu hiện không chút phí sức Vâng vương này, thần vương cảnh nhất Lúc kết q lúc, lúc này g ư phong hàn trên thân thể đang có một tôn hỏa diễn cự trào giam cầm thân thể của hắn không sai chụp vào phong hàn trên thân thể viêm khoảng cách trào chính là thích truyền thuận thần vương cảnh công pháp toái viêm gọi ra đến nghĩ vây khốn ta thân thể đón lấy người viêm thiên trường sao phong hàn đôi mắt nhìn hướng chính giam cầm hắn thân thể hỏa diễn cự trào hắn quát lạnh nói phong hàn đột nhiên tránh ra khỏi kinh khủng hòa diễm trào. ngước mắt nhìn hướng chính hướng chính mình đánh tới viêm tiến trường hắn trên gương mặt hiện đầy nụ cười lạnh như băng hắn cười lạnh nói chương ba trăm tám mươi một toái viêm hai chương ba trăm tám mươi một toái viêm hai tiếp đấy phong hàn đôi mắt mỏ về thần vương cảnh nhất trọng cường giả thích truyền thuận hắn quát lạnh nói nghiệt trướng khối lỗi để cho ta tới nói cho ngươi trái lại dám can đảm ngăn cản ta người giết không tha phong hàn đôi mắt mang theo sát khí lạnh lẽo nhìn hướng thần vương cảnh nhất trọng cường giả thích truyền thuận hắn quát lạnh nói làm càn thay thế thần vương cảnh nhất trọng cường giả thích truyền thuận hắn trên gương mặt hiện đầy phẫn nộ biểu lộ hắn phẫn nộ quát vê anh đột nhiên thần vương cảnh nhất trọng cường giả thích truyền thuận hắn dáng người rong ròng cao bên trên đột nhiên bộc phát ra đại lượng kinh khủng thần lực viêm thiên trưởng tiếp lấy thần vương cảnh nhất trọng cường giả thích truyền thuận hắn đem thần vương cảnh công pháp viêm thiên trưởng thôi động đến cực hạ ầm ầm chỉ thấy trên bầu trời ngàn trượng họa diễm cự trưởng đột nhiên bộ phát ra đại lượng khí tức kinh khủng. Đồng thời, nắm giữ ngàn trượng lớn hỏa d i ễ m cự trưởng chính vô cùng gây nên tốc độ hướng phong hàn đ á n h sắt tới lúc này phong hàn đôi mắt kịch liệt lóe ra chói mắt hào quang màu đỏ hắn đang dùng thần nhãn quan sát đến kinh khủng hỏa d i ễ m cự trưởng yếu quá yếu thấy thế phong hàn không khỏi lắc đầu hắn quát lạnh nói vê anh đột nhiên phong hàn nhất phi trung tiên thân hình hắn đột nhiên hơn lửa ngọn lửa cự trưởng vị trí lao vùng m t đi tiếp lấy phong hàn một quyền mang theo khí tức kinh khủng đột nhiên hướng kinh khủng hỏa diễn cự trưởng d o n h sắt tới cúc cho ta phong hàn đôi mắt mang theo băng lãnh khí tức nhìn hướng kinh khủng h phong hàn một quyền đột nhiên o a n h s á t tại kinh khủng hỏa d i ễ m cự t r ư ờ n g bên trên vê anh lúc này trong thiên điệu tất cả tựa như đình chạy xuống không sai thần vương cảnh nhất trọng cường giả thích truyền thuận hắn thúc giục thần vương cảnh công pháp viêm thiên trưởng o a n h s á t ra hỏa d i ễ m cự t r ư ờ n g thực sự là quá kinh khủng giải thích hỏa d i ễ m cự t r ư ờ n g tản ra thần lực đã để phương thiên điệu này ở giữa thời gian pháp t á c nhận lấy ảnh hưởng ứng lam tử truyền âm cho phong hàn nàng giải thích nói nhưng ta tồn tại là siêu thoát tại thời gian bên ngoài không phải sao ứ n lam tử thấy thế phong hàn truyền âm cho ứ n lam tử h ắ n cười nói giải thích là ứng lam tử tiếp lấy truyền t h ố n ó i cùng lúc đó phong hàn vị trí không gian ngay tại kịch liệt vỡ vụn phanh chỉ thấy trên bầu trời không gian lại như chiếc gương rơi vỡ không ngừng phát sinh vỡ vụn lan phong hàn một quyền đột nhiên doanh sắt ra một đạo kinh khủng lực sức lực phanh chỉ thấy kinh khủng hỏa diễm cự trưởng đang phát ra đại lượng kinh khủng khí tức hủy diệt đồng thời kinh khủng hỏa diễm cự trưởng đang cùng phong hàn ở trên không bên trong đối n ị c h tiểu từ tối để bản tọa tiễn n g u y ê một đoạn đường thân vương cảnh nhất trọng cường giả thích truyền thuận hắn đôi mắt mang theo âm hiểm thần sắc nhìn hướng phong hàn、Hán、quát lạnh nói cùng lúc đó Thần v ư ơ lúc này một đạo kinh khủng vỡ vụn âm thanh đột nhiên vang vọng ở trong thiên địa chỉ thấy thần vương cảnh t công c pháp viêm thiên trường q u a n h sát ra khủng bố hỏa diễm cự trưởng đang không ngừng phát sinh vỡ vụn c u n g lúc đó đẩy thiên hỏa ngọn lửa chính giải rác tại trên không với nghiên chướng nhận lấy cái chết thần vương cảnh nhất trọng cường giả thích truyền thuận hắn đôi mắt mang theo sát khí lạnh lẽo nhìn xem phong hàn hắn vẫn n ộ quát chỉ thấy thần vương cảnh nhất trọng cường giả thích truyền thuận trong tay hắn thần vương cảnh thần khí huyết s á t cung đang phát ra đại lượng kinh khủng thần lực đồng thời kinh khủng thần lực chính hướng huyết s á t cung liên tục không ngừng tập hợp đi hà diễm cự long thân hình lại khoảng trường vạn trợ lớn h ừ với chết tiệt khôi lỗi thật là âm hiểm phong hàn hủy diệt mang theo sát khí lạnh lẽo nhìn hướng thần vương cảnh nhất trọng cường giả thích truyền thuật hàn quát lạnh nói phanh cùng lúc đó phong hàn đỉnh đầu to lớn hòa diễm cự trưởng chuyện chính đến một đạo lại một đạo thanh thúy vỡ vụn âm thanh Nắc. phong hàn vẫn nộ quát phanh đột nhiên phong hàn một trường đột nhiên đánh nát kinh khủng hòa diễm cự trưởng chỉ thấy kinh khủng hòa diễm cự trưởng bị phong hàn vỡ nát phía sau kinh khủng hòa diễm cự trưởng hóa thành vô số đạo kinh khủng hòa diễm giải rác tại trên không lúc này Kinh khủng hỏa diễm long hoanh hỏa cự đã s t đến phong hàn t r ư ớ c n g ư ờ i Lan. phong hàn đôi mắt mang theo băng lãnh khí tức nhìn hướng to lớn viêm cự long hắn vẫn n ộ quát nói xong phong hàn nắm lấy thiên tiềm thương đột nhiên hướng kinh khủng h ỏ a diễm cự long lao vùng m ự đi trong khoảnh khắc phong hàn thân hình đột nhiên xuất hiện tại kinh khủng h ỏ a diễm cự long phía trước lan phong hàn vẫn n ộ quát tiếp lấy phong hàn một quyền mang theo khí thế kinh khủng đột nhiên hơn lượng ngọn lửa cự long đầu vánh sắt tới vênh chỉ thấy phong hàn một quyền đột nhiên vênh sắt tại hòa diễm cự long to lớn long đầu bên trên vênh chỉ thấy hỏa diễm cự long khủng bố long đầu đột nhiên bị phong hàn một quyền đánh nát phanh chỉ thấy hỏa tiễn cự long long đầu bị phong hàn đánh nát lúc hỏa diễm to lớn to lớn long thân đang không ngừng vỡ nát kinh khủng hỏa diễm cự long bị phong hàn đánh nát lúc nó to lớn thân hình đột nhiên hóa thành đại lượng kinh khủng hỏa diễm giải rác tại trên không đồng thời mỗi khi đ ầ y thiên hỏa ngọn lửa rơi xuống trường hà lúc trường hà bên trong đều sẽ truyền đến một đạo kinh khủng tiếng nổ kẻ xâm nhập nhận lấy cái chết lúc này thần h ầ cảnh bắt t r ọ n khôi lỗi hồ kế vĩ trương hiệu tuấn bọn họ nhộn nhịp hướng phong hàn lao vùng đến Thánh Quang t h ầ n hầu cảnh bắt trọng khôi l ố i hồ kế vi cùng trương hiệu tuấn bọn họ đôi mắt nhộn nhịp mang theo sát khí lạnh lẽo nhìn hướng phong hàn bọn họ cùng nhau phẫn nộ quát cùng lúc đó hồ kế vi cùng trương hiệu tuấn cực hạn thôi động thần hầu cảnh công pháp t h á n h quang trạm bọn họ trên thân thể đột nhiên b ộ c phát ra một luồng khí tức kinh khủng Vâng! vi nhiên, thần cảnh trọng khôi lối hổ kế Vĩ Trương、hiệu、Tuấn, trong tay bọn họ thần kiếm đột nhiên truyền đến một đạo kinh khủng diện. Đột đột đạo một bắt tay tức hầu khôi hổ Hiệu họ khí hủy lối kiếm kế Vâng. trong khoảnh khắc thần hầu cảnh bắt trọng khôi lỗi hồ kế vi đám người bọn họ thôi động thần hầu cảnh công pháp thánh quang trạm v á n h sát ra khủng bố kiếm khí đã giết tới phong hàn trước người thấy thế phong hàn đôi mắt mang theo sát khí lạnh lẽo nhìn hướng hồ kế vi cùng trương hiệu tuấn hắn quát lạnh nói khôi lỗi khôi phục thương thế thật là nhanh không sai thần hầu cảnh bắt trọng khôi lỗi hồ kế vi cùng trương hiệu tuấn bọn họ đã bị phong hàn trọng thương qua một lần nhưng mà giờ phút này thần hầu cảnh bắt trọng khôi lỗi hồ kế vi cùng trương hiệu tuấn bọn họ trên thân thể thương thế càng đã bị chữa trị tốt lúc này phong hàn đôi mắt kịch liệt l hắn dùng thần nhãn nhìn xem chính hướng chính mình đánh sắt đến hai đạo khủng bố kiếm khí tại phong hàn thần nhãn bên dưới hai đạo khủng bố kiếm khí tốc độ phi hành lại lộ ra vô cùng chậm chạp Ta q u ê n các ngươi là khôi lỗi chém xuống khôi lỗi đầu là sẽ không vất lạc đem các ngươi khôi lỗi hạch tâm phá đi phía sau đến lúc đó các ngươi sẽ vinh viễn vất lạc phong hàn thần nhãn nhìn xem thần hầu cảnh bắt trọng khôi lỗi hồ kế vi cùng trương hiệu tuấn trong cơ thể khôi lỗi hạch tâm hắn cười lạnh nói chỉ thấy thần hầu cảnh bắt trọng khôi lỗi hạch tâm trong lồng ngực phân biệt có hai đạo hạch tâm đồng thời hồ kế vi lúc này thần hầu cảnh bắt trọng khôi lỗi hồ kế vị cùng trương hiệu tuấn bọn họ oanh sát ra hai đạo khủng bố kiếm khí đã giết tới phong hàn trước người chỉ thấy phong hàn động vê anh phong hàn nắm lấy thiên tiềm thương đột nhiên hướng hai đạo kinh khủng kiếm khí càn quét tiêu diệt đi đột nhiên thiên tiềm thương kinh khủng mũi thương đột nhiên càn quét tiêu diệt bên trong hai đạo kinh khủng kiếm khí mà làm thiên tiềm thương càn quét tiêu diệt qua hai đạo kinh khủng kiếm khí lúc hai đạo kinh khủng kiếm khí đột nhiên bị thiên tiềm thương oanh sát ra khủng bố lôi đỉnh đánh nát đồng thời làm thiên tiềm thương bén nhọn mũi thương chặt đứt hai đạo kinh khủng kiếm khí lúc. p hồ o n Hàn nắm lấy thần g hầu h lấy cấp t ầ kế h í vi n đôi mắt mang theo băng lãnh khí tức nhìn hướng phong hàn hàn quát lạnh nói cùng lúc đó kinh khủng lôi đình khí nhận đã giết tới hồ kế vi cùng trương hiệu tuấn trước người Chết thối tiệt, tiểu tử thối này không thấy. t r ư ơ n sai Tuấn phong hàn tốc h hình â n t ạ độ di động thực sự là quá kinh khủng liền thân hầu cảnh bắt t h ọ n g khôi lối hồ kế vi cùng trương hiệu tuấn bọn họ đều thấy không do phong hàn thân ảnh Phong một đạo thanh thúy trạm kích tâm thanh l n g yên rơi vào trên không chỉ thấy phong hàn nắm lấy thiên tiềm thương đột nhiên chặt đức thần hậu cảnh bắt trọng khôi lỗi hồ kế vi cùng trương hiệu tuấn thân thể nhưng mà phong hàn làm tất cả những thứ này thực sự là quá nhanh thần hậu cảnh bắt trọng khôi lỗi hồ kế vi cùng trương hiệu tuấn bọn họ ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn trong phong hàn động tác thân thể bọn hắn thân liền bị kinh khủng thiên tiềm thương chặt đ ứ t cái gì thân hầu cảnh bắt trọng khôi lỗi hồ kế v ĩ cùng trương hiệu tuấn bọn họ trên gương mặt hiện đầy biểu tình k i ế p sợ bọn họ nhộn nhịp kinh hai nói giờ phút này thân hầu cảnh bắt trọng khôi lỗi hồ kế v ĩ cùng trương hiệu tuấn thân thể bọn hắn thân đã bị thiên tiềm thương chặt đức chỉ thấy thân hầu cảnh bắt trọng khôi lỗi hồ kế v ĩ cùng trương hiệu tuấn bọn họ nửa người trên cùng nửa người dưới chính chầm dãy bay thấp tại trên không nhận lấy cái chết phong hàn đôi mắt mang theo sát khí lạnh lẽo nhìn hướng hồ kế vị hắn quát lạnh nói nói nói xong、phong、hàn một trưởng mang theo khí thế kinh khủng đột nhiên hướng hồ kế vị lồng ngực qu hắn đang dùng thần nhãn quan sát đến hồ kế vi trong lồng ngực khôi lỗi hạch tâm không sai phong hàn muốn một trưởng đánh nát thần hầu cảnh bắt trọng cường giả hồ kế vi trong cơ thể khôi lỗi hạch tâm thần hầu cảnh bắt trọng cường giả hồ kế vi cùng trương hiệu tuấn bọn họ chân thân chính là khôi lỗi mà khôi lỗi hạch tâm càng là khôi lỗi căn bản bởi vậy một khi một tôn khôi lỗi trong cơ thể khôi lỗi hạch tâm bị hủy đến lúc đó tôn này khôi lỗi đem lập tức biến mất ở trong thiên địa không hồ kế vi đôi mắt mang theo vô lực thần sắt nhìn hướng phong hàn hắn vẫn mộ q u á sau đó hồ kế vi nắm lấy thần kiếm đột nhi làm cản đột nhiên một đạo uy nghiêm âm thanh lặng yên rơi vào trên không chỉ thấy thần vương cảnh nhất trọng cường giả thích truyền thuận thân hình hắn đột nhiên xuất hiện tại phong hàn trước người b ả n tọa cấp dưới há lại với hôn t r ư ớ n g có thể tổn thương thần vương cảnh nhất trọng cường giả thích truyền thuận hắn đôi mắt mang theo sát khí lạnh lẽo nhìn hướng phong hàn hắn vẫn nộ quát hộ pháp đại nhân lúc này thần hầu cảnh bắt trọng khôi lối hồ kế v ĩ cùng trương hiệu tuấn bọn họ đôi mắt đột nhịp mang theo cung kính thần sắc nhìn hướng thích truyền thuận bọn họ đột nhịp cung kính nói tự tìm cái chết thấy thế, thế phong hàn trên gương mặt hiện đẩy băng lã phong hàn một trưởng mang theo khí thế kinh khủng đột nhiên hướng thần vương cảnh nhất trọng cường giả thích truyền thuận doanh sát tới hôn trướng thấy thế thần vương cảnh nhất trọng cường giả thích truyền thuận hắn một trưởng đột nhiên hướng phong hàn doanh sát đi ra cùng lúc đó thần hầu cảnh bắt trọng khôi lỗi hồ kế vi cùng trương hiệu tuấn bọn họ thân hình lạng yên bay khỏi thích truyền thuận sau lưng giờ phút này thần hầu cảnh bắt trọng khôi lỗi hồ kế vi cùng trương hiệu tuấn bọn họ tàn toái thân hình lạng yên bay đến một phương không gian trống trải mau trong chữa thương trợ giúp hộ pháp đại nhân hồ kế vĩ đôi mắt mang theo vẻ ngưng trọng nhìn hướng trương nói xong thân hầu cảnh bắt trọng khôi lỗi hồ kế vị đám người bọn họ nhộn nhịp thôi động khôi lỗi h ạ c h tâm bên trong bảng bạc thần lực đồng thời thân hầu cảnh bắt trọng khôi lỗi hồ kế vị cùng trương hiệu tuấn bọn họ cực dương gây nên thôi động thần lực chữa trị trên thân thể thương thế cùng lúc đó thần vương cảnh nhất trọng cường giả thích truyền thuận hắn một trưởng đột nhiên oanh s á t ra một đạo to lớn trưởng ấn hướng phong hàn oanh s á t tới vê anh chỉ thấy phong hàn một trưởng đột nhiên oanh s á t tại kinh khủng trưởng ấn bên trên lan phong hàn vẫn nộ quát vê anh đột nhiên khủng bố trưởng ấn đột nhiên truyền đến thê thảm vỡ vụ âm thanh vê anh chỉ thấy phong hàn một trưởng đột nhiên đánh nát kinh khủng t r ư ờ n g ấn tiếp l ấ y phong hàn một trưởng đột nhiên đ o a n h sát tại thần vương cảnh nhất trọng cường giả thích truyền thuận đầu ngón tay bên trên hôn t r ư ớ n g t i ể u tử ta ngược lại muốn xem xem là nhục thể của ngươi cường vẫn là ta thần lực cường thần vương cảnh nhất trọng cường giả thích truyền thuận hắn đôi mắt mang theo sát khí lạnh lẽo nhìn hướng phong hàn hắn vẫn n ộ quát cùng lúc đó thần vương cảnh nhất trọng cường giả thích truyền thuận hắn đầu ngón tay bên trên đột nhiên xuất hiện đại lượng kinh khủng thần lực vơ anh giờ phút này phong hàn cùng thần vương cảnh nhất trọng cường giả thích truyền thuận ngay tại trên bầu trời đối chương ba trăm tám mươi hai viêm thiên trường chương ba trăm tám mươi hai viêm thiên trường người thần lực chỉ có điểm này sao phong hàn đôi mắt mang theo sát khí lạnh lẽo nhìn hướng thần vương cảnh nhất trọng cường giả thích truyền thuận hắn quát lạnh nói cho bản tòa chết thay thế thần vương cảnh nhất trọng cường giả thích truyền thuận hắn vẫn nổ quát cùng lúc đó thần vương cảnh nhất trọng cường giả thích truyền thuận hắn trên thân thể đột nhiên b ộ c phát ra đại lượng kinh khủng thần lực ngay sau đó đại lượng kinh khủng thần lực chính hướng thích truyền thuận trong lòng bàn tay ngưng tụ đi vê anh đột nhiên thần vương cảnh nhất trọng cường giả thích truyền thuận hắn đầu ngón tay bên trong đột nhiên tuân ra đại lượng kinh khủng thần lực đồng thời thần vương cảnh nhất trọng cường giả thích truyền thuận hắn ngưng tụ trong lòng bàn tay thần lực chính anh s á t phong hàn thân thể lan thay thế phong hàn đôi mắt bên trong đột nhiên hiện lên một đạo sát khí lạnh lẽo hắn vẫn nổ quát tiếp lấy phong hàn trong lòng bàn tay đột nhiên kinh hiện đại lượng kinh khủng lực sức lực vê anh đột nhiên phong hàn một trưởng đột nhiên đánh nát thần vương cảnh nhất trọng cường giả thích truyền thuận cánh tay Phải Phong Phong Phong anh! Chỉ thấy, thần vương cảnh nhất trọng cường giả thích thuận, cánh tay của hắn đột nhiên bị phong Hàn một đánh nát. Cái gì? Thần vương cảnh nhất trọng cường giả thích thuận, hắn đôi mắt mang theo kinh hải nhìn hướng phong Hàn. Hắn kinh hải Không sai, thần vương cảnh nhất trọng cường giả thích thuận, hắn không nghĩ tới phong Hàn chiến lược vậy mà như thế khủng bố. Nếu biết rõ, thần vương cảnh giả giả Cái đôi nói. sai, giả tới biết tay của mang vương trọng cường truyền trường nát. vương trọng cường truyền vương trọng cường truyền Nếu vương lược đột một mắt vậy gì? rõ, bị bố. mà Flank. đột nhiên thần vương cảnh nhất trọng cường giả thích truyền thuận bộ ngực của hắn đột nhiên bị phong hàn một trường đánh nát vê anh tiếp lấy phong hàn một trường đột nhiên đem thần vương cảnh nhất trọng cường giả thích truyền thuận đánh bay ra ngoài lúc này phong hàn đôi mắt kịch liệt lóe ra chói mắt màu đỏ chân quang hắn đang dùng thần nhãn quan sát thần vương cảnh khôi l ố i thích truyền thuận thân thể khôi l ố i hạch tâm không có vỡ sao phong hàn thần nhãn nhìn hướng thần vương cảnh khôi l ố i thích truyền thuận chân hắn cười lạnh nói chỉ thấy nguyên bản hẳn là tại thần vương cảnh khôi lỗi thích truyền thuận trong lồng ngực khôi lỗi hạch tâm hiện lại chuyển tại ngươi sắp đánh nát thần vương cảnh khôi lỗi thích truyền thuận lồng ngực lúc hắn đã xem hắn khôi lỗi hạch tâm chuyển rời đến chân của hắn ứng lam tử truyền âm cho phong hàn nàng giải thích nói tôn này nghiệt trướng khôi lỗi trong cơ thể khôi lỗi hạch tâm còn có thể di động sao phong hàn thần nhãn quan sát đến thần vương cảnh nhất trọng cường giả thích truyền thuận bộ ngực hắn suy tư nói nguy hiểm thật v ĩ như vừa rồi bản tọa không có rời đi hạch tâm vị trí như vậy sợ rằng giờ phút này bản tọa sớm đã vẫn lạc tại tiểu từ này trong tay thần vương cảnh nhất trọng cường giả thích truyền thuận hắn đôi mắt mang theo sợ hai thần sắc nhìn tại phong hàn đánh nát thần vương cảnh nhất trọng cường giả thích truyền thuận cánh tay lúc hắn thuận thế đem thích truyền thuận bộ ngực cho đánh nát trên thực tế phong hàn đang xuất thủ phía trước hắn liền dùng thần nhãn quan sát thích truyền thuận khôi l ố i hạch tâm phong hàn xuất thủ phía trước thần vương cảnh khôi l ố i thích truyền thuận hạch tâm tại trong bộ ngực của hắn mà làm phong hàn đánh nát thần vương cảnh khôi l ố i thích truyền thuận lồng ngực lúc hắn khôi l ố i hạch tâm lại chuyển rời đến hắn chân cái này cũng liền mang ý nghĩa thần vương cảnh nhất trọng cường giả thích truyền thuận hắn khôi lỗi hạch tâm chính gọi ra đại lượng kinh khùng thần lực Đồng thời, đại lượng kinh khủng thần lực chính chữa trị thần vương cảnh khôi lỗi thích truyền thuận thân thể giờ phút này thần vương cảnh khôi lỗi thích truyền thuận hắn trên gương mặt hiện đầy sợ hãi biểu lộ hắn đôi mắt mang theo kiêng kỵ thần s ắ c nhìn chăm chú phong hàn không sai phong hàn vừa rồi đối thần vương cảnh khôi lỗi thích truyền thuận tạo thành uy hiếp quá lớn thần vương cảnh khôi lỗi thích truyền thuận biết hắn vừa rồi kém chút vẫn lạc tại phong hàn trong tay bởi vậy giờ phút này thần vương cảnh khôi l ỗ thích truyền thuận hắn cùng phong hàn chém giết cũng không dám lại chủ quan bởi vì thần vương cảnh khôi l ỗ thích truyền thuận tại cùng cái này hôn trường chém giết quá trình bên trong nếu như bản tọa không toàn lực ứng phó như vậy vẫn là chính là bản tọa thần vương cảnh nhất trọng cường giả thích truyền t h u ậ n hắn đôi mắt mang theo kiên kỵ thần sắc nhìn hướng phong hàn hắn tiếp theo tại trong lòng kinh hai nói cùng lúc đó thần vương cảnh nhất trọng cường giả thích truyền t h u ậ n bộ ngực của hắn đang bị bàng bạc thần lực chữa trị chỉ thấy thích truyền thuận thân thể lại tại c h ư ớ c mắt bên trong bị hắn thần lực chữa trị hoàn hảo giờ phút này thần hầu cảnh bắt trọng khôi lỗi hồ kế vị cùng trương hiệu tuấn hai người bọn họ thon g i i thân hình lạng yên bay đến thích truyền thuận bên cạnh hộ pháp đại nhân thần hầu cảnh bắt trọng khôi bọn họ đôi mắt mang theo cung kính thần sắc nhìn hướng bay tại trước người bọn họ thích truyền t h u ậ n bọn họ cung kính nói chỉ thấy thần hầu cảnh bắt trọng khôi lỗi hồ kế vi cùng trương hiệu tuấn bọn họ thân khôi lỗi thân đã bị thần lực chữa trị tốt đồng thời thần hầu cảnh bắt trọng khôi lỗi hồ kế vi cùng trương hiệu tuấn bọn họ trên thân thể đang phát ra thần hầu cảnh bắt trọng khí tức khủng bố và anh đột nhiên tràn ngập ở trong thiên địa c u ầ n phong đột nhiên gọi ra một đạo kinh khủng tiếng nổ chỉ thấy thần vương cảnh nhất trọng cường giả thang mẫn hoảng hắn cùng hai tên hắc bảo nam tử thân hình đột nhiên bị đánh bay ra ngoài chết t i ệ t thần vương cảnh nhất trọng cường giả thang hắn đôi mắt mang theo kiên kỵ thần s ắ c nhìn hướng trịnh huệ hắn không khỏi mắng thầm không sai thần vương cảnh nhất trọng cường g i ả thang mẫn hoàng hắn đã trịnh huệ giao thủ đã có mấy lần nhưng mà thần vương cảnh nhất trọng cường g i ả thang mẫn hoàng hắn cùng trịnh huệ giao thủ phía sau hắn biết hắn gặp phải là một vị cực kỳ khó giải quyết đối thủ không hổ là viên thái thần vương hạ lệnh muốn nhận vào ngô thần điện thế lực thiên tiêu có thể lấy chân thần cảnh tu vi chiến b ả n tọa thần vương cảnh tu vi thần vương cảnh nhất trọng cường già thang mẫn hoàng hắn đôi mắt mang theo kiên kỵ thần sắp nhìn hướng trịnh huệ hắn ở trong lòng nghĩ cùng lúc đó thần vương cảnh nhất trọng cường giả thích truyền thuận trên lồng ngực của hắn thương thế đang không ngừng bị b ả n g bạc thần lực chữa trị không sai thần vương cảnh nhất trọng cường giả thích truyền thuận hắn lúc trước cùng trịnh tuệ h lúc giao thủ hắn lồng ngực đã bị kinh khủng phong nhận chém bị thương giờ phút này thần hầu cảnh bắt trọng khôi lỗi lưu hiệu tuấn cùng lưu dương tín bọn họ thon d à i thân hình ngay tại trên không bay rớt ra ngoài cái này thiên tiêu quả thực là dùng thiên tiêu đều hình dung không được lưu dương tín đôi mắt mang theo kiên kỵ thần sắt nhìn hướng trịnh tuệ hắn ngưng trọng nói cùng lúc đó lưu dương tín đức gãy xuống cánh tay chính chầm giã đây chính là cả bốn cái đại cảnh giới chiến đấu thiên tiêu ta lưu h i ể u tuấn sống vô số tuyến nguyệt nhưng ta chưa hề gặp có vị kia tiên h tiêu có thể vượt bốn cái đại cảnh giới chiến đấu ngay tại trên không bay rớt ra ngoài lưu h i ể u tuấn hắn dần dần ổn định bay rớt ra ngoài thân hình hắn kinh hai nói không sai trịnh tuệ tu vi chính là chân thần cảnh nhất trọng nhưng chiến lược của nàng lại nắm giữ thần vương cảnh nhất trọng chiến lược cái này cũng liền mang ý nghĩa trịnh tuệ nắm giữ c à n g bốn cái đại cảnh giới chiến đấu khủng bố chiến lược thượng giới thần cấp cường giả cảnh giới phân chu cảnh, cảnh, cảnh, cảnh thần chủ cảnh thần đế tiên cảnh chủ tể Thân phận thần â n phận h t bí thần vương cảnh nhất trọng cường giả thang mẫn hoàng đám người bọn họ sống vô số tuyến n g u y ệ t bọn họ chưa bao giờ thấy qua có vị kia thiên tiêu có trịnh tuệ như thế người t i ê n nếu biết rõ trịnh tuệ có thể là lấy chân thần cảnh tu vi càng bốn cái đại cảnh giới chiến thần vương cảnh cường giả、A. tại thượng giới c h ú n g thần bọn họ cho dù là kém một cái tiểu cảnh giới bọn họ thần tinh bên trong lần chứa thần lực đều có một trời một vực trên lệnh nhưng trịnh tuệ lại có thể lấy chân thần cảnh tu vi chiến thần vương cảnh cường giả cái này thật giống lưu hiệu tuấn nói đồng dạng sợ rằng thiên tiêu đều khó mà hình dung trịnh tuệ khủng bố thân hình hắn đột nhiên xuất hiện tại thần vương cảnh nhất trọng cường giả thang í c cạnh. cảnh cường h thuận thế Thần nhất h truyền trọng t này bên Người bên này thế nào?、Thần、vương cảnh nhất trọng cường giả mân hoàng hắn đôi mắt nhìn hướng thích truyền thuận hắn hỏi cường tiểu t ử này lục thân quá mạnh sợ rằng bản tọa toàn lực ứng phó cũng khó có thể đánh giết tiểu t ử này thấy thế thần vương cảnh nhất trọng cường giả thích truyền thuận hắn đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm phong hàn hắn ngưng trọng nói ngươi nói là tiểu t ử này lục thân nắm giữ thần vương cảnh tu vi thấy thế thần vương cảnh nhất trọng cường giả thang mân hoàng hắn đôi mắt mang theo sát khí lạnh lẽo nhìn hướng phong hàn hắn hỏi ân thần vương cảnh k ô i lỗi thích truyền thuận hắn nhẹ gật đầu hắn hét lại nói thần vương cảnh nhất trọng cường giả thích truyền thuận hắn đôi mắt kịch liệt lóe ra màu trắng thần quang hắn đang dùng thần nhãn quan sát đến phong hàn thân thể cái này hôn t r ư ớ n g tiểu tử chỉ dựa vào một t r ư ờ n g liền đủ để phá vỡ bản tọa sắt thần viêm đồng thời bản tọa thần viêm giết đối hắn không có tạo thành một điểm thương thế thần vương cảnh khôi lỗi thích truyền thuận hắn tiếp lấy hồi đáp thần vương cảnh nhất trọng cường giả thang mất hoảng hắn nghe thích truyền thuận lời nói phía sau hắn trên gương mặt hiện đầy ngưng trọng biểu lộ ta bên này cũng là rất khó thủ thắng tên này tiên tiêu nữ tử tiên phu thực sự là quá kinh khủng tiếp lấy. hắn đôi mắt mang theo kiên kỵ thần sắc nhìn hướng trinh tuệ hắn ngưng trọng nói l i ê n một tên chân thần cảnh nữ tử ngươi đều đánh bại không được t h ế thế, t h ầ n vương cảnh nhất trọng cường giả thích truyền thuận hắn đôi mắt mang theo vẻ khinh thường nhìn hướng thang mẫn hoàng hắn quát lạnh nói mặc dù tên này thiên tiêu nữ tử tu v i chỉ có chân thần cảnh nhưng chiến l ự c của nàng lại cùng ta xê xích không bao nhiêu t h ầ n vương cảnh nhất trọng cường giả thang mẫn hoàng hắn đôi mắt mang theo vẻ ngưng trọng nhìn hướng trinh tuệ hắn quát lạnh nói cái gì thân vương cảnh nhất trọng cường giả thích truyền thuận hắn trên gương mặt hiện đầy kinh hãi ngươi nói tên này chân thần vương cảnh nhất trọng cường giả thích truyền thuận hắn đôi mắt mang theo chất vấn thần sắc nhìn hướng thang mẫn hoàng hắn cả kinh nói ân phải làm cho lưu h i ể u tuấn cùng hồ kế vị đám người thôi động tứ hợp thần sắc trận thần vương cảnh nhất trọng cường giả thang mẫn hoàng nhẹ gật đầu hắn quay đầu lại nhìn hướng hồ kế vị đám người hắn cười nói tốt lập tức thôi động tứ hợp thần sắc trận thấy thế thần vương cảnh nhất trọng cường giả thích truyền thuận hắn quay đầu lại nhìn hướng thần hầu cảnh bắt trọng khôi lỗi hồ kế vị đám người hắn hét lại nói là thần hầu cảnh bắt trọng khôi lỗi hồ kế vị trương hiệu tuấn lưu dương tín đám người bọ nghe đến bọn họ nhộn nhịp tôn kính nói lúc này trịnh t u ệ linh lung thân thể lạng yên rơi vào phong hàn bên cạnh nàng đôi mắt đẹp nhìn hướng phong hàn nàng cười nói phong hàn bọn họ đang làm cái gì chỉ thấy giờ phút này phong hàn thon dài thân hình chính bay tại trên không hắn đầu ngón tay bên trên nắm giữ thần hầu cấp chiến nhận thiên tiệm thương giờ phút này thiên tiệm thương bén nhọn m ũ i thương bên trên đang phát ra khí tức k i n h khủng hẳn là muốn thôi động kiếm trận phong hàn thần nhãn nhìn hướng thần hầu cảnh bắt trọng khôi lỗi hồ kế vi cùng trương hiệu tuần đám người hắn cười nói nhắc tới trịnh vệ ngươi cùng thần vương cảnh nhất trọng khôi lỗi th phong hàn đôi mắt mang theo lo lắng thần sắc nhìn hướng trịnh tuệ gương mặt xinh đẹp hắn hỏi dù sao trịnh tuệ tu vi chẳng qua là chân thần cảnh nhất trọng đối thủ của nàng có thể là thần vương cảnh nhất trọng cường giả thang mẫn hoàng nếu biết rõ chân thần cảnh khoảng cách thần vương cảnh có thể là trọn vẹn kém bốn cái đại cảnh giới tuy nói ứng lam t ử phán đoán trịnh tuệ chiến lược đã có thần vương cảnh chiến lược nhưng trịnh tuệ cùng thần vương cảnh nhất trọng cường giả thang mẫn hoàng chiến đấu phong hàn vẫn là cảm thấy có chút lo lắng dù sao vô luận là chân thần cảnh cường giả vẫn là thần vương cảnh cường giả phong hàn đều cùng bọn hắn giao thủ qua mà phong hàn cũng biết chân thần cảnh tu vi cường giả cùng thần vương cảnh tu vi cường giả ở giữa tranh lệch lớn đến mức nào bởi vậy trịnh tuệ cùng thần vương cảnh nhất trọng cường giả thang mẫn hoàng chiến đấu phong hàn vẫn là đối trịnh tuệ có chút bận tâm phong hàn ta không có vấn đề thấy thế trịnh tuệ trắng non trên gương mặt hiện đầy rực rỡ nụ cười hắn cười nói ân thấy thế phong hàn khẽ gật đầu hắn đôi mắt phủi mắt trịnh tuệ thân thể mềm mại hắn tiếp lấy quay đầu lại nhìn hướng thần vương cảnh nhất trọng cường giả thích truyền thuận đám người trịnh tuệ khí tức trong người rất suôn sẻ xem ra tôn à y thần vương cảnh nhất trọng khôi lỗi thang mẫn hoàng đối trịnh tuệ không t phong hàn đôi mắt mang theo băng lãnh khí tức nhìn hướng thần vương cảnh nhất trọng cường g i ả thang mất hoảng h ắ n ở trong lòng suy tư nói và anh đột nhiên thần hầu cảnh bắt trọng khôi lỗi hồ kế vi cùng trương hiệu tuấn đám người bọn họ trên thân thể đột nhiên tuân ra đại lượng kinh khủng thần lực tứ hợp thần sát trận đột nhiên thần hầu cảnh bắt trọng khôi lỗi hồ kế vi cùng trương hiệu tuấn đám người bọn họ nhộn nhịp quát l ệ n h nói nói xong chỉ thấy hồ kế vi cùng trương hiệu tuấn chờ bốn tên thần hầu cảnh bắt trọng khôi lỗi bọn họ nhộn vẩy trong tay thần kiếm và anh đột nhiên t đồng, đồng thời đạo này màu trắng thần hoàn đang phát ra kinh khủng thần thành khí tức cùng lúc đó thần hầu cảnh bắt trọng khôi lỗi hồ kế vi cùng trương hiệu tuấn đám người bọn họ thần hạch bên trong bàng bạc thần lực đột nhiên trong nháy mắt buộc phát ra kinh khủng thần lực đột nhiên giáng lâm tại màu trắng thần hoàn bên trên ầm ầm lúc này giữa thiên địa lại chuyển đến một đạo kinh khủng ông minh thanh không sai làm bốn tên thần hầu cảnh bắt trọng cường giả trong cơ thể thần lực toàn bộ dáng lâm cái này phương thế giới lúc liền thế giới cũng không có tử r u lên có thể thấy được thần hầu cảnh bắt trọng cường giả khủng bố cỡ nào hắn đang dùng thần nhãn quan sát đến thần hầu cảnh bắt trọng khôi lỗi hồ kế vị đám người thân thể chương ba trăm tám mươi ba viêm thiên trưởng hai chương ba trăm tám mươi ba viêm thiên trưởng hai môn này kiếm trận ngược lại là ngươi tiên lại để trương hiệu tuấn cái này bốn tôn thần hầu cảnh khôi lỗi trong khoảng thời gian ngắn nắm giữ thần vương cảnh chiến lược phong hàn thần nhãn trận quan sát đến thần hầu cảnh bắt trọng khôi lỗi trương hiệu tuấn đám người thân hình hắn truyền âm cười nói không sai thần hầu cảnh bắt trọng khôi lỗi hồ kế vị cùng trương hiệu tuấn đám người bọn họ tại kiếm trận tứ hợp thần sát trận trợ giút bên dưới bọn họ chiến l ư c lại tăng lên tới th dù cho thần hầu cảnh bắt trọng khôi lỗi hồ kế vi cùng trương hiệu tuấn đám người bọn họ tại kinh khủng tứ hợp thần sắt trận ra chỉ bên dưới bọn họ chiến lược cũng chỉ có mới vừa bước vào thần vương cảnh tu vi chiến lược không sai dù cho thần hầu cảnh bắt trọng khôi lỗi hồ kế vi đám người bọn họ tại tứ hợp thần sắt trận ra chỉ bên dưới bọn họ thời khắc này chiến lược là không bằng thần vương cảnh nhất trọng cừng giả nhưng thần hầu cảnh bắt trọng khôi lỗi hồ kế vi cùng trương hiệu tuấn đám người bốn người bọn họ thôi động tứ hợp thần sắt trận có thể để cho bọn họ trong khoảng thời gian ngắn tăng lên ba cái tiểu cảnh giới đã đủ ni tiên không phải tất cả tu luyện giả cũng giống như yêu n g h i ệ thiên t kiêu đồng dạng có thể làm đến càng lớn cảnh giới chiến đấu giải thích tính đến cái này bốn tôn chiến lược được đến tăng lên thần hầu cảnh khối lỗi phong hàn ngươi cùng trịnh t u ệ đối thủ tổng cộng là sáu tên thần vương cảnh cường giả ứng làm tử tiếp lấy truyền âm giải thích nói nhưng chỉ là sáu tên thần vương cảnh cường giả có thể đối ngươi không tạo được bất luận cái gì t h ư ơ n g thế ứng làm tử tiếp lấy truyền âm giải thích nói ân thấy thế phong hàn gật đầu đáp lời nói cùng lúc đó phong hàn k h ỏ miệng không khỏi hơi dâng lên hắn ở trong lòng thầm nghĩ đương nhiên không gây thương tổn được ta nếu bọn họ sáu người có thể thương ta như vậy cái này thần điện bí cảnh bí cảnh chỉ sợ là thật khủng bố vâng đột nhiên thần hầu cảnh bắt trọng khôi lỗi hồ kế vi cùng trương hiệu tuấn đám người bọn họ đã xem tứ hợp thần sát trận thôi động đến cực hạn giờ phút này thần hầu cảnh bắt trọng khôi lỗi hồ kế vi cùng trương hiệu tuấn đám người bọn họ trên thân thể tản ra khủng bố thần lực chính tràn ra khắp nơi tại trên không mà kinh khủng thần lực ngay tại trên không tản ra kinh khủng thần uy. chỉ thấy thần hầu cảnh bắt trọng khôi lỗi hồ kế vi cùng trương hiệu tuấn đám người bọn họ thân thể không gian xung quanh ngay tại kịch liệt phát sinh vật mèo giờ phút này xa tại một bên huyết ảnh, h á n dáng người r o n g r ò n g cao chính đứng sừng sững ở đứng sững ở khổng lồ phong c h i cự long bên trên chỉ thấy phong c h i cự long khổng lồ long thân chính đỉnh trệ ở phương xa đây chính là thần vương cảnh cường giả ở giữa chiến đấu sao huy ế t ảnh đôi mắt mang theo kiên kỵ thần sắc nhìn hướng thần hầu cảnh bắt trọng khôi lỗi hồ kế vị đám người h á n kiên kỵ nói dù cho ta bây giờ có được phong hàn các hạ thần hoàn che chở nhưng chỉ là nhìn xem cái này bốn tôn thân khôi lỗi thân bên trên tán phát ra thần lực ta liền cảm thấy nồng đậm cảm giác nguy cơ huy ảnh đôi mắt mang theo kiên kỵ thần sắc nhìn hướng thần vương cảnh nhất trọng cường giả thích truyền thuận h ta vẫn là quá yếu sao huyết ảnh không khỏi siết chặt nằm đấm hắn ở trong lòng khổ sở nói không sai huyết ảnh cùng phong hàn quen biết phía sau hắn trừ đột phá chân thần cảnh mục tiêu bên ngoài hắn có một những mục tiêu mà huyết ảnh cái mục tiêu này chính là trở thành phong hàn dưới trướng bởi vì phong hàn trên thân thể lẽ ra một loại huyết ảnh không cách nào kháng cự tồn tại mặc dù huyết ảnh cũng không nói không cho phép phong hàn trên thân thể đến tột cùng có điểm nào hấp dẫn hắn nhưng tại huyết ảnh trong mắt phong hàn trên thân thể lại lẽ ra một loại hắn một mực tại theo đuổi đồ vật giờ phút này thần điện đệ nhị tầm thế giới chỉ thấy phong hàn cùng trịnh tuệ chính đứng sừng sững ở đứng sững ở rộng lớn trên bầu trời xâm nhập bản tọa thần điện thế lực h ô n t r ư ớ g hôm nay ngươi sẽ vì cùng nô thần điện thế lực là địch trả giá tính mệnh thần vương cảnh khôi lỗi thích truyền thuận hắn đôi mắt mang theo sát khí lạnh lẽo nhìn xem phong hàn hắn quát l ệ n h nói ngươi cũng đem vì ngươi đối minh huy thần vương đại nhân bất kính trả giá tính mệnh đột nhiên thần vương cảnh khôi lỗi thích truyền thuận hắn trên thân thể đột nhiên tuân ra đại lượng kinh khủng thần lực hắn vẫn nộ quát minh huy thần vương cấp dưới sao thấy thế phong hàn đôi mắt quan sát phiên thần vương cảnh khôi lỗi thích truyền thu là minh huy thần vương cấp dưới ngược lại là lộ ra hợp lý phong hàn tiếp lấy cười lạnh nói thân điện đệ nhị tầng thủ hộ giả minh huy thần vương mặc dù phong hàn cũng không cùng minh huy thần vương gặp gỡ qua nhưng t r í n h tuệ c ù n g huyết ảnh tại thân điện đệ nhị tầng đột phá cảnh dưới lúc phong hàn từng cùng minh huy thần vương giao t h ủ qua h ô n trướng đột nhiên thần vương cảnh khôi lỗi thích truyền thuận hắn trên gương mặt hiện đầy sắc mặt giận dữ hắn đôi mắt mang theo sát khí lạnh lẽo nhìn hướng phong hàn hắn vẫn nộ quát minh huy thần vương đại nhân há lại ngươi có thể dính chỉ tồn tại thần vương cảnh nhất trọng cường giả thích truyền thuận h không sai trên thực tế thần vương cảnh khôi lỗi thích truyền thuận h ắ n chính là minh huy thần vương cấp dưới đồng thời thần vương cảnh khôi lỗi thích truyền thuận căn theo minh huy thần vương mấy ngàn năm h ắ n đối minh huy thần vương có nồng đậm ngưỡng mộ c h i tình mà giờ phút này phong hàn dám đang tại thần vương cảnh khôi lỗi thích truyền thuận mặt trào phúng minh huy thần vương cái này không khỏi để thần vương cảnh khôi lỗi thích truyền thuận nổi giận ta nhìn n g ư y i mới là hôn trướng phong hàn đôi mắt mang theo băng lãnh khí tức nhìn hướng thần vương cảnh khôi lỗi thích truyền thuận hàn quát lạnh nói đều cho bản t ọ giết cái này hôn trướng tiểu tự thần vương cảnh khôi lỗi thích truyền thuận hắn quay đầu lại nhìn hướng thần hầu cảnh bắt trọng khôi lỗi hồ kế vị đám người hắn vẫn n ộ quát chiến đột nhiên thần vương cảnh nhất trọng cường giả thang mẫn hoảng hắn trên thân thể đột nhiên kinh hiện đại lượng kinh khủng thần lực vê anh đem tứ hợp thần s á t trận thôi động đến cực hạn lỗi hồ kế vị cùng trương hiệu tuấn đám người dưới người bọn họ màu trắng thần hoàn đột nhiên b ộ c phát ra đại lượng kinh khủng thần lực hừ thấy thế, thế trí tuệ thân thể xung quanh quần phong đang không ngừng phát ra kinh khủng tiếng gầm g ừ náng quát lạnh nói viêm chiến trưởng thần vương cảnh khôi lỗi thích Thần vương cảnh khôi lối thích truyền thuận hắn trên thân thể đột nhiên tuân ra đại lượng kinh khủng thần lực hắn vẫn nổ quát vê anh chỉ thấy thần vương cảnh khôi lối thích truyền thuận hắn đem viêm chi p h á p tắc thôi động đến cực hạn đột nhiên trên bầu trời hiện đầy đại lượng kinh khủng h ỏ a diễm vê anh làm hỏa diễm bao phủ toàn bộ bầu trời một máy mắt không gian lại bị hỏa diễm thiêu đốt phóng thích ra khủng bố nhiệt độ đốt và m ẹ o cùng lúc đó trên bầu trời h ỏ a diễm đột nhiên ngưng tụ thành một đạo kinh khủng hòa diễm cự trưởng phong chi phát tắc thấy thế trinh tuệ quát lạnh một tiếng tiếp lấy trinh tuệ trên thân thể đột nhiên kinh hiện đại lượng th giữa thiên địa đột nhiên càn quét một trận kinh khủng gió lốc chỉ thấy kinh khủng gió lốc đột nhiên vạch phá bầu trời vâng kinh khủng gió lốc đột nhiên hướng kinh khủng viêm khoảng cách trưởng lao vùn n ụ c đi phong chi thanh kiếm lúc này trịnh tuệ đôi mắt kịch liệt lóe ra chói mắt màu xanh thần quang nàng quát l ệ n h nói vâng chỉ thấy tràn ngập tại viêm khoảng cách trong bàn tay gió lốc đột nhiên ngưng tụ thành một đạo to lớn phong chi thanh kiếm gió lốc không ngừng tại to lớn hỏa diễm cự trưởng bên trong cao tốc xoay tròn mà mỗi khi đáng sợ gió lốc xoay tròn một lần hỏa diễm cự trưởng đều sẽ bị kinh khủng gió lốc ph phong chi thanh kiếm biến thành càng thêm khổng lồ mà vừa rồi nắm giữ vạn trượng lớn khủng bố hỏa diễm cự t r ư ờ n g không ngờ biến thành mấy sợi hỏa diễm giải rác tại trên không cái gì thấy thế thần vương cảnh khôi lỗi thích truyền thuận hắn đôi mắt mang theo kinh hãi nhìn hướng trịnh tuệ hắn kinh h ã i nói bản tọa nói à nữ tử này mặc dù tu vi chỉ có chân thần cảnh nhưng nàng lại nắm giữ thần vương cảnh nhất trọng tu vi thần vương cảnh nhất trọng cường giả thang mẫn hoảng hắn thần nhãn nhìn hướng treo trên cao tại trên không phong chi thanh kiếm hắn quát lạnh nói hừ nào có làm sao chúng ta bên này có thể là trọn vẹn ôm ôm sáu tên thần vương cảnh cường giả. Thế thế, thần vương cảnh khôi lỗi thích truyền thuận hắn anh tuấn trên gương mặt hiện đầy tà mị nụ cười hắn cười lạnh nói vê anh đột nhiên từ gió lốc ngưng tụ tạo thành phong chi thanh kiếm đậu chỉ thấy từ đại lượng gió lốc ngưng tụ tạo thành phong chi thanh kiếm ngay tại trên không tản ra kinh khủng khí tức hủy diệt cùng lúc đó phong chi thanh kiếm đột nhiên hướng thần vương cảnh khôi lỗi thích truyền thuận đám người đ á n h tới tứ hợp thần sát trận lúc này lưu h i ể u tuấn cùng hồ kế vi chờ bốn tên thần hầu cảnh khôi lỗi bọn họ nhộn nhịp phẫn nổ quát vê anh chỉ thấy thần hầu cảnh bắt t r ọ n khôi lỗi hồ kế vi đám người dưới Chém đột nhiên thần hầu cảnh bắt trọng khôi lỗi hồ kế vi nắm người bọn họ nắm lấy thần kiếm đột nhiên chém giết ra bốn đạo kinh khủng kiếm khí màu trắng chỉ thấy bốn đạo kinh khủng kiếm khí màu trắng đột nhiên đánh s á t tại phong chi thanh kiếm bên trên đồng thời kinh khủng kiếm khí màu trắng đột nhiên chém nát phong chi thành lơi đao và anh làm phong chi thanh kiếm bị bốn đạo khủng bố kiếm khí màu trắng đánh trúng một n y mắt giữa thiên địa đột nhiên chuyển đến một đạo kinh khủng tiếng nổ chỉ thấy mấy vạn trượng lớn phong chi thanh kiếm lặng yên hóa thành đại lượng gió lốc tiêu tán tại trên không và anh lúc này thần vương cảnh nhất trọng cường giả thang mất hoảng hắn dáng người rong dòng, dòng cao bên trên đang không ngừng tản ra đại lượng thần lực lực lượng phát tắc thần vương cảnh nhất trọng cường giả thang mất hoảng hắn quát lạnh nói và anh chỉ thấy thần vương cảnh nhất trọng cường giả thang mất hoảng hắn trên thân thể chính không phục tuân ra đại lượng khí tức kính khủng tiếp、lấy. đột nhiên thần vương cảnh nhất trọng cường giả thang mất hoảng hắn nắm lấy vạn minh cự kiếm đột nhiên hướng phong hàn vị trí lao vùng một đi vạn minh cự kiếm chính là thần vương cấp thần khí nếu biết rõ vạn minh cự kiếm tùy ý rơi xuống tại một tòa núi cao bên trên đến lúc đó mấy vạn trượng lớn sơn nhạc đều đem bị vạn minh cự kiếm kinh khủng thần kiếm cắt nát bởi vậy có thể thấy được thần vương cảnh thần khí vạn minh cự kiếm từ đáng sợ cỡ nào thích truyền thuận hộ pháp chiến thần vương cảnh nhất trọng cường giả thang mẫn hoàng quay đầu lại nhìn hướng thích truyền thuận hắn vẫn n ộ quát chiến thay thế thần vương cảnh nhất trọng cường giả thích truyền thuận hắn đôi mắt mang theo băng lãnh khí tức nhìn hướng phong hàn hắn vẫn n ộ quát tiếp lấy thần vương cảnh khôi lỗi thích truyền thuận hắn đầu ngón tay đột nhiên kéo ra thần vương cấp thần khí huyết s á t c u n g không lưng chỉ thấy huyết s á t c u n g không lưng đang phát ra đại lượng khí tức kinh khủng sắt thần viêm đột nhiên thần vương cảnh khôi lỗi thích truyền thuận hắn đôi mắt bên trong đột nhiên lóe ra chói mắt màu đỏ máu thần quang hắng huyết sát cung không lưng bên trên đột nhiên kinh hiện đại lượng kinh khủng thần lực tiếp lấy thần vương cảnh nhất trọng cường giả thích truyền thuận hắn đang không ngừng hướng sát thần viêm truyền t ố n g đại lượng thần lực vê anh đột nhiên thần vương cảnh nhất trọng cường giả thích truyền thuận hắn nắm lấy huyết sát cung đột nhiên đ o a n h s á t ra sát thần viêm đồng thời s á t thần viêm chính mang theo khí tức kinh khủng hướng phong hàn đ ẳ n g nhân đánh tới lan thay thế phong hàn v ẫ n nộ quát đột nhiên phong hàn nắm lấy thiên tiệm thương đột nhiên hướng thần vương cảnh khôi lội thích truyền thuận đám người đánh tới hắn p ẫ n nộ quát vê anh lúc này hết thể nóng này gió lốc lặng liên tập qua chỉ thấy t r i n h t u ệ linh lung thân thể l ạ g yên biến mất tại nguyên chỗ cùng lúc đó phong hàn nắm lấy thiên t h i ể m thương đã giết tới kinh khủng sắt thần viêm phía trước tiếp lấy phong hàn thân hình kịch liệt phát sinh mơ hồ thân hình hắn lóe lên đột nhiên né tránh kinh khủng sắt thần viêm đ ề u nói bản tọa thần cung oanh sát ra thần t i ễ n đều là sẽ truy tung thấy thế thần vương cảnh khôi lỗi thích truyền thuận hắn trên gương mặt hiện đầy nụ cười lạnh như b ă n g hắn cười lạnh nói vơ anh chỉ thấy kinh khủng sắt thần viêm đột nhiên thay đổi hướng bay sắt thần viêm mang theo khí thế kinh khủng bọn họ người tốt hướng phong hàn đánh tới sẽ truy tung thì sao thấy thế h á n quát lạnh nói vê anh đột nhiên phong hàn đột nhiên bắt lấy kinh khủng s á t thần viêm liền tổn thương đến ta đều làm không được có làm được cái gì phong hàn quay đầu lại nhìn hướng thần vương cảnh khôi lỗi thích truyền thuận h á n quát lạnh nói cùng lúc đó phong hàn đột nhiên đem trong tay s á t thần viêm b ó n nát tiểu t ử tối h nhận lấy cái chết hộ pháp đại nhân há lại ngươi có thể c à n rỡ tồn tại đột nhiên thần hầu cảnh bắt trọng khôi lỗi hồ kế vi đám người bọn họ thôi động kinh khủng tứ hợp thần sắt trận hướng phong hàn đánh tới chỉ thấy thần hầu cảnh bắt t r ọ n khôi lỗi hồ kế vi cùng trương hiệu tuấn đám người bọn họ đột nhiên manh sắt ra một đạo kinh kh kinh khủng màu trắng khí nhận chính mang theo khí thế kinh khủng hướng phong hàn đánh tới phong chi phát tắc lúc này trịnh tuệ linh lung thân thể lạng yên xuất hiện tại trịnh tuệ trước người nàng cười nói và anh đột nhiên giữa thiên địa đột nhiên xuất hiện mấy đạo phong nhận đồng thời phong nhận chính mang theo khí tức kinh khủng hướng khủng bố màu trắng khí o a n h lưới đao đánh tới và anh một đạo kinh khủng tiếng nổ vang vọng ở trong thiên địa chỉ thấy mấy đạo kinh khủng phong nhận đột nhiên d o n h bạo kinh khủng màu trắng khí nhận và anh lúc này trịnh tuệ linh lung thân thể đột nhiên hướng hồ kế vị đám người lao vùng m t đi nàng quay đầu lại nhìn hướng phong hàn tiểu đạo phong hàn cái này bốn tên khôi lỗi giao cho ta tốt t h ế thế phong hàn hét lại nói trên thực tế phong hàn cũng biết hồ kế vi chờ bốn tên thần hầu c á n h khôi lỗi bọn họ tại tứ hợp thần s á t trận ra chỉ bên dưới bọn họ nắm giữ chỉ nửa b ư ớ c b ư ớ c vào thần vương cảnh chiến lược mà chỉ nửa b ư ớ c b ư ớ c vào chân thần cảnh chiến lược thì liền tương đương với còn chưa đột phá chân thần cảnh nhưng lại sắp đột phá chân thần cảnh tu l u y ệ n giả bởi vậy hồ kế vi cùng lưu hiệu tuấn chờ bốn tên khôi lỗi bọn họ tạo thành uy hiếp cũng không có thần vương cảnh nhất trọng cường giả thang mẫn hoàng cùng t í c h truyền thuận bởi vậy nếu để cho trịnh tuệ cùng lưu hiệu tuấn cùng hồ kế phong hàn cũng không cảm thấy có không ổn vâng lúc này thần vương cảnh nhất trọng cường giả thang m ẫ n hoảng hắn nắm lấy kinh khủng vạn mình cự kiếm đã giết tới phong hàn sau lưng hắn vẫn n ộ quát xâm nhập ngô thần điện thế lực h ô n trứng hôm nay ngươi đem táng t h â n cùng cái này táng t h â n cùng cái này chính là ngươi thấy thế phong hàn quay đầu lại quát l ệ n h nói chương ba trăm tám mươi b ố viêm thiên trưởng ba chương ba trăm tám mươi b ố viêm thiên trưởng ba vâng đột nhiên thần vương cảnh nhất trọng cường giả thang mất hoảng hắn nắm lấy thần vương cấp thần khí vạn mình cự kiếm đột nhiên hướng phong hàn oanh sắp tới lan thấy thế, thế phong hàn phẫn nộ quát cùng lúc đó phong hàn nắm lấy sợ thiên tiềm thương đột nhiên hướng thần vương cảnh nhất trọng cường giả thang mẫn hoàng thần vương cảnh c á n quét tiêu diệt đi chỉ thấy thiên tiềm thương khủng bố đột nhiên doanh s á t tại vạn minh cự kiếm bên trên vê anh lúc này giữa thiên địa đột nhiên truyền đến một đạo kinh khủng tiếng nổ chỉ thấy thiên tiềm thương cùng vạn minh cự kiếm chính riêng phần mình tản r a thuộc về thần khí khủng bố t h ầ n uy ầm ầm giờ phút này giữa thiên địa chính tràn ngập vạn minh cự kiếm cùng thiên tiềm thương tản g a thần uy vê anh đột nhiên một đạo kinh khủng vỡ vụn âm thanh đột nhiên vang vọng ở trong thiên địa. Chỉ thấy, phong hàn cùng thần vương cảnh nhất trọng cường giả thang mẫn hoàng vị trí không gian lại tại kịch liệt phát sinh vỡ vụ n cùng lúc đó thần vương cảnh nhất trọng cường giả thang mẫn hoàng hắn trên thân thể đang phát ra đại lượng kinh khủng thần lực phanh chỉ thấy phong hàn cùng thần vương cảnh nhất trọng cường giả thang mẫn hoàng vị trí không gian lại tựa như tấm gương rơi vỡ đang không ngừng vỡ vụ n phanh đột nhiên phong hàn nắm lấy thần hầu cấp thần khí thiên tiềm thương đột nhiên đem thần vương cảnh nhất trọng cường giả thang mẫn hoàng đánh bay ra ngoài giờ phút này thần vương cảnh nhất trọng cường giả thang mẫn hoàng hắn dáng người rong rộng cao đột nhiên bị phong hàn đánh bay ra ngoài cái gì thế thế? thần vương cảnh nhất trọng cường giả thang mẫn hoàng hắn đôi mắt mang theo kinh hãi nhìn hướng phong hàn hắn kinh hãi nói vừa rồi cái này một k í c h tiểu tử này trên thân thể xác thực không có thả ra một điểm thần lực nhưng hắn nhục thân buộc phát ra lực sức lực lại khủng bố như vậy thần vương cảnh nhất trọng cường giả thang mẫn hoàng hắn đang dùng thần nhãn quan sát phong hàn thân thể hắn ở trong lòng suy tư nói không sai phong hàn vừa rồi đúng là chỉ bằng mượn trên thân thể lực sức lực liền đem thần vương cảnh nhất trọng cường giả thang mẫn hoàng đánh bay ra ngoài có thể thấy được phong hàn nhục thân khủng bố cỡ nào nếu biết rõ phong hàn thân thể có thể là tu luyện vạn đạo chân kinh thần pháp thần khu. Đồng thời, phong hàn nhục thân cũng có được chủ t ể cảnh tu vi đương nhiên phong hàn trong cơ thể là nắm giữ thần lực chỉ là phong hàn tận lực đem trong cơ thể thần lực c ầ n tàn g lại thần vương cảnh nhất trọng cường giả thang mất hoảng hắn thần nhãn nếu có thể xem thấu phong hàn chân thực tu vi cái k i a t h ậ t là có đủ quỷ dị dù sao thần vương cảnh nhất trọng cường giả thang mất hoảng hắn cùng phong hàn cảnh giới thực sự là kém quá nhiều phong hàn tại xuất t r i n h không gian quản lý giả công hội lúc hắn tại thần bí mê cung thế giới bên trong gặp phải thần chủ cảnh cường giả đều không ra phong hàn tu vi bởi vậy càng đừng đề cập chỉ là thần vương cảnh nhất trọng tu vi thang mất hoảng Thượng giới thần thần thần cảnh giới phân chia, chân cảnh, cường giới giả giới cấp lúc i tiên thần n cảnh, thần, linh cảnh, thần hầu cảnh, thần vương cảnh, thần chủ cảnh, thần đế tiên cảnh, chủ cảnh. Phanh. h hầu chủ chủ tệ đế l này phong hàn đầu ngón tay bên trên thiên t i ề m thương lặng yên chuyển đến một đạo vỡ vụ âm thanh thiên t i ề m thương mũi thương rách ra sao phong hàn đôi mắt ngăm nghĩa trước mắt thiên t i ề m thương hắn thầm nghĩ không sai bởi vì phong hàn sử dụng thiên t i ề m thương quá bạo lực hắn càng đem thiên t i ề m thương mũi thương nổ tan nếu biết rõ thiên tiểm thương chỉ là một bính thần hầu cấp thần khí mà thần vương cảnh nhất trọng cường giả thang mất hoảng hắn vạn minh cự kiếm có thể là thần vương cấp thần khí bởi vậy phong hàn để thần hầu cấp thần khí thiên t h i ể m thương đối chiến thần vương cấp thần khí vạn minh cự kiếm vẫn còn có chút miễn cưỡng cái này hôn t r ư ớ n g tiểu t ử hắn nhục thân đến tội cùng khủng bố cỡ nào nếu không phải vạn minh cự kiếm áp chế hắn thiên t h i ể m thương như vậy thần vương cảnh nhất trọng cường giả thang mẫn hoàng hắn đôi mắt mang theo kiên kỵ thần s ắ c nhìn hướng phong hàn hắn ở trong lòng ngưng trọng nói không sai nếu không phải là thiên t h i ể m thương uy năng không đủ chém nát thần vương cấp thần khí vạn minh cự kiếm như vậy giờ phút này thang mẫn hoàng trong tay vạn minh cự kiếm sớm bị thiên tiệm thương chém nát có thể như vậy vừa rồi phong hàn chẳng phải là một k í c h liền chặt đ ứ t thần vương cấp thần khí vạn minh cử kiếm cái này hôn t r ư ớ n g tiểu tử nhục thân lực lượng quá kinh khủng như vậy hắn tu luyện thể tu công pháp lại có bao nhiêu sao cường hãn thần vương cảnh nhất trọng cường giả thang mất hoảng hắn nhìn hướng phong hàn ánh mắt t ử kiên kỵ dần dần biến thành tham lam không sai thần vương cảnh nhất trọng cường giả thang mất hoảng hắn đối phong hàn tu hành thể tu công pháp cảm thấy rất hứng thú để thiên t h i ể m thương đối phó thần vương cấp chiến nhận vẫn còn có chút khó xử nó phong hàn đôi mắt nhìn hướng thiên tiềm thương hắn không khỏi cười khổ nói tiếp xuống ta đem dùng tay xé đi các phong hàn đôi mắt mang theo sát khí lạnh lẽo nhìn hướng thần vương cảnh nhất trọng cường giả thang mẫn hoàng hắn quát lạnh nói côn vọng thay thế thần vương cảnh nhất trọng cường giả thang mẫn hoàng hắn trên gương mặt hiện đầy phẫn nộ biểu lộ hắn vẫn n ộ quát vê anh đột nhiên thần vương cảnh nhất trọng cường giả thang mẫn hoàng trong tay vạn minh cự kiếm đột nhiên b ộ c phát ra một luồng khí tức kinh khủng vạn minh chém thần vương cảnh nhất trọng cường giả thang mẫn hoàng hắn vẫn n ộ quát vê anh đột nhiên thần vương cảnh nhất trọng cường giả thang mẫn hoàng hắn trên thân thể khí tức ngay tại dần dần leo lên ầm ầm lúc này thần vương cảnh nhất trọng cường giả thang mẫn hoàng trong tay hắn vạn minh cự kiếm đang không ngừng biến lớn chỉ thấy thần vương cảnh nhất trọng cường giả thang mẫn hoàng trong tay hắn thần vương cấp thần khí vạn minh cự kiếm thần kiếm chính mắt trần có thể thấy đang lớn lên trong khoảnh khắc thần vương cấp vạn minh cự kiếm lại biến thành khoảng trừng vạn trợ ư n g lớn đồng thời thần vương cảnh nhất trọng cường giả thang mẫn hoàng trong tay hắn vạn minh cự kiếm đang phát ra khí tức kinh khủng vạn minh chém đột nhiên thần vương cảnh nhất trọng cường giả thang mẫn hoàng hắn ngửa mặt lên trời phẫn nổ quát cùng lúc đó thần vương cảnh nhất trọng cường giả thang mẫn hoàng hắng trên th đột nhiên thần vương cảnh nhất trọng cường giả thang m ẫ n hoảng hắn nắm lấy vạn minh cự kiếm đột nhiên hướng phong hàn chém giết đi vê anh chỉ thấy vạn minh cự kiếm vạn trượng lớn thân kiếm đột nhiên chém đến phong hàn trên không lan thấy thế phong hàn phất n ộ quát vê anh đột nhiên phong hàn nhất phi trung tiên hắn thon dài thân hình đột nhiên hướng vạn minh cự kiếm thân kiếm khổng lồ lao v ù n v ụ t đi tiếp lấy phong hàn một trưởng mang theo khí thế kinh khủng đột nhiên hướng vạn minh cự kiếm to lớn thân kiếm danh sắt tới vê anh chỉ thấy phong hàn một trưởng bền chắc oanh sát tại vạn minh cự kiếm to lớn trên thân kiếm lúc này giữa thiên địa đột nhiên truyền đến một trận kinh khủng tiếng nổ lớn vâng cùng lúc đó thần vương cấp thần khí vạn minh cự kiếm kinh khủng kiếm thần đột nhiên chém nát không gian không gian bị chém nát một nháy mắt đột nhiên truyền đến kinh thiên động địa khủng bố tiếng nổ lan phong hàn trong lòng bàn tay đột nhiên phát lực hắn một trưởng đột nhiên đem vạn t r ư ở n g lớn vạn minh cự kiếm đánh bay ra ngoài cái gì thấy thế thần vương cảnh nhất trọng cường giả thang mất hoảng hắn trên gương mặt hiện đầy biểu tình không dám tin tưởng hắn kinh hay nói phanh lúc này phong hàn đẳng nhân vị trí không gian kịch liệt truyền đến kinh khủng vỡ vụ âm thanh、Vang. chỉ thấy trên bầu trời không gian lại như chiếc gương vỡ vụn đang không ngừng phát sinh vỡ vụn cùng lúc đó thần vương cảnh nhất trọng cường giả thang mất hoảng hắn cùng vạn trượng lớn vạn minh cự kiếm chính bay ngược tại trên không làm sao có thể tiểu t ử này nục thân làm sao khủng bố như vậy thần vương cảnh nhất trọng cường giả thang mất hoảng hắn đôi mắt mang theo kiên kỵ thần sắc nhìn hướng phong hàn hắn sợ h a i nói phanh đột nhiên một đạo thanh thúy vỡ vụn âm thanh lặng yên rơi vào trên không chỉ thấy vạn minh cự kiếm thân kiếm khổng lộ lại tại không ngừng dặn đức không sai phong hàn một trưởng liền đem vạn minh cự kiếm cho nộ tan phanh giờ phút này thần vương cấp thần khí vạn minh cự kiếm thân kiếm vỡ vụ n chính phát sinh kinh khủng tiếng nổ vê anh lúc này phong hàn thon dài thân hình đột nhiên xuất hiện tại thần vương cảnh nhất trọng cường giả thang mẫn hoàng trước người chết phong hàn đôi mắt mang theo sát khí lạnh lẽo nhìn hướng thần vương cảnh khôi l ố i thích t r u y ề n thuận hắn quát lạnh nói chết tiệt thấy thế thần vương cảnh nhất trọng cường giả thang mẫn hoàng hắn trên gương mặt hiện đầy sợ h ã i biểu lộ hắn mắng to tiểu hốt trướng ngươi có phải hay không đem ta quên hết đột nhiên thần vương cảnh khôi lỗi thích chuyển thuận hắn thon dài thân hình đột nhiên xuất hiện tại phong hàn trước người tay phải hắn ừ tự tìm cái chết thấy thế phong hàn đôi mắt mang theo sát khí lạnh lẽo nhìn hướng thần vương cảnh khôi lỗi thích truyền thuận hắn quát lạnh nói nói xong phong hàn một quyền đột nhiên hướng thần vương cảnh khôi lỗi thích truyền thuận ranh s á t tới không gian p h á p tắc không gian đứt gãy thấy thế thần vương cảnh khôi lỗi thích truyền thuận hắn vẫn n ộ quát cùng lúc đó thần vương cảnh khôi lỗi thích truyền thuận hắn cực hạn thôi động không gian p h á p tắc chỉ thấy phong hàn vị trí không gian chính kê kê phát sinh vỡ vụn phanh đột nhiên một đạo kinh khủng tiếng nổ đột nhiên vang vọng ở trong thiên n i ệ chỉ thấy phong hàn vị trí không gian lại cùng thần vương cảnh khôi lỗi thích truyền thuận đám người vị trí không gian phát sinh kết thúc ư ớ t ra bản tọa sát thần viêm là dạng này dùng tiểu hữu trướng cho ta xem trọng thần vương cảnh khôi lỗi thích truyền thuận hắn đôi mắt mang theo băng lãnh khí tức nhìn hướng phong hàn hắn quát lạnh nói nói xong thần vương cảnh khôi lỗi thích truyền thuận trong tay đột nhiên kinh hiện đại lượng kinh khủng thần lực không gian phát tắc thần vương cảnh khôi lỗi thích truyền thuận phẫn nộ quát chỉ thấy đại lượng thần thánh lực lượng phát tắc lạng yên xoay quanh tại thần vương cảnh khôi lỗi thích truyền thuận bên cạnh đột nhiên thần vương cảnh khôi Cùng、lúc đó phong hàn trong lồng ngực đột nhiên t r u y ề n đến một trận nóng rực cảm giác không gian pháp tắc cắt chém không gian thần vương cảnh khôi lỗi thích truyền thuận hắn đôi mắt mang theo âm hiểm thần sắc nhìn hướng phong hàn lồng ngực hắn h à i lòng nói chỉ thấy phong hàn trên lồng ngực lại bị một chi tinh khủng sát thần viêm cho đâm xuyên qua không gian pháp tắc sao thấy thế phong hàn phủi mắt trên lồng ngực sát thần viêm hắn cười lạnh nói chỉ thấy sát thần viêm chính là một sợi màu tím thần hỏa đồng thời cái này sợi màu tím thần hỏa cực kỳ cực giống một chi viêm tiễn nhưng mà phong hàn động tác trên tay nhưng lại chưa bao giờ không có dừng lại phong hàn một quyền đột nhiên doanh sát tại thần vương cảnh khôi lỗi thích truyền thuận trên đầu. Phang. điệp. kinh khủng tiếng nổ vang vọng ở trong thiên、điện. Chỉ thấy, thần vương cảnh khôi lối thích thuận, đầu của hắn đã bị Phong Hàn một quyền đánh、nát. Thích thuận vang của tiếng nổ vọng trong vương truyền quyền nát. truyền bản tọa cái này liền trước đến giúp ngươi.、Lúc、này, thần giúp vương Một một mẫn hoàng. Hắn nắm lấy vạn mình đạo đầu đã vạn lối kiếm nhiên hắn trước cự hắn đột nhiên tiếp lấy kinh khủng vạn minh cử kiếm t h ậ t mạnh người này đục thân quả thực mạnh đến khó có thể tin thần vương cảnh nhất trọng cường g i ả thang mất hoảng hắn gặp phong hàn lại dễ dàng như thế đón lấy hắn công kích hắn ở trong lòng kinh h a i nói chờ ta trước hết giết cái này hôn trướng ta lại đến lấy tính mạng của ngươi phong hàn đôi mắt nhìn hướng thần vương cảnh khôi lỗi thích truyền thuận hắn quát lạnh nói cùng lúc đó phong hàn thần nhãn tới lúc gấp rút kịch lóe ra chói mắt màu đỏ thật quang hắn dùng thần nhãn quan sát đến thần vương cảnh khôi lỗi thích truyền thuận thân thể tại phong hàn thần nhãn bên dưới thần vương cảnh khôi l lúc này phong hàn thân hình kịch liệt phát sinh mơ hồ thân hình hắn lóe lên lạng yên biến mất tại nguyên chỗ tiếp lấy phong hàn một trưởng đột nhiên doanh sát tại thần vương cảnh khôi lỗi thích truyền thuận chân bên trên Phang. một đạo thanh thúy vỡ vụ n â m thanh lạng yên rơi vào trên không chỉ thấy thần vương cảnh khôi lỗi thích truyền thuận chân của hắn đột nhiên bị phong hàn đánh nát tại trong lồng ngực phong hàn thần nhãn mang theo sát khí lạnh lẽo nhìn hướng thần vương cảnh khôi lỗi thích truyền thuận tàn toái thân hình hắn quát lạnh nói làm phong hàn đánh nát thần vương cảnh khôi lỗi thích truyền thuận chân lúc hắn phát hiện thần vương cảnh khôi lối thích truyền thuận chân cũng không có hắn khôi lối hạch tâm không sai thần vương cảnh khôi lối thích truyền thuận hắn lại một lần nữa đem hắn khôi lối hạch tâm rời đi lúc này phong hàn đôi mắt kịch liệt lóe ra đại lượng kinh khủng màu đỏ thần quang hắn đang dùng thần nhãn quan sát đến thần vương cảnh khôi lối thích truyền thuận thân thể tại phong hàn thần nhãn bên dưới thần vương cảnh khôi lối thích truyền thuận khôi lối hạch tâm ngay tại trong bộ ngực hắn đồng thời giờ phút này thần vương cảnh khôi lối thích truyền thuận hắn tàn t á i thân thể chính hướng phương xa cực hạc hạc hạc hạc một khối lại một khối thạch bọt chính hướng thích truyền thuận đầu bay đi đồng thời đại lượng thạch bọt ngay tại ngưng tụ thần vương cảnh khôi lội thích truyền thuận đầu muốn chạy trốn thấy thế phong hàn đôi mắt mang theo sát khí lạnh lẽo nhìn hướng thần vương cảnh khôi lội thích truyền thuận hắn quát lạnh nói muốn giết thích truyền thuận hộ pháp ngươi trước tiên cần phải qua ta cửa này thần vương cảnh nhất trọng cường giả thang mẫn hoảng hắn đôi mắt mang theo kiên kỵ thần sắc nhìn hướng phong hàn hàn quát lạnh nói vê anh đột nhiên thần vương cấp thần khí vạn minh cự kiếm đột nhiên hướng phong hàn chém giết đi tự tìm cái chết thế thế, phong hàn đôi mắt mang theo sát khí lạnh lẽo nhìn hướng thần vương cảnh nhất trọng cường giả thang mẫn hoàng hắn quát lạnh nói cùng lúc đó phong hàn đôi mắt kịch liệt lóe ra chói mắt màu đỏ thần quang hắn đang dùng thần nhãn quan sát đến thần thần vương cấp vạn minh cự kiếm chậm quá chậm thấy thế phong hàn khỏe miệng hơi d ư n g lên hắn tạm ị cười nói không sai giờ phút này thần vương cảnh nhất trọng cường giả thang mẫn hoàng động tác tại phong hàn thần nhãn bên dưới lại lộ ra vô cùng chậm chạp mắt thấy thần vương cảnh nhất trọng cường giả thang mẫn hoàng hắn nắm lấy vạn mình cự kiếm sắp chém giết bên trong phong hàn phong hàn đột nhiên tránh ra kinh khủng vạn minh cự kiếm tiếp lấy phong hàn một quyền mang theo khí thế kinh khủng đột nhiên hướng thang mẫn hoàng đầu đánh sắt tới thật nhanh thấy thế thần vương cảnh nhất trọng cường giả thang mẫn hoàng thân hình hắn không khỏi run lên hắn đôi mắt mang theo kiên hữu kỵ thần s ắ c nhìn hướng phong hàn h ắ n kinh hai nói chương 385, khôi lỗi hết tâm chương ba t r m t á ư ơ i lăm khôi lỗi h ạ c h tâm nhưng mà phong hàn thiết quyền đã bền c h ắ c đánh sắt tại thần vương cảnh nhất trọng cường giả thang mẫn hoàng trên đầu phong hàn một quyền đột nhiên đem thần vương cảnh nhất trọng cường giả thang mẫn hoàng đầu gánh vỡ nát khôi lỗi của ngươi hạch o tâm ở chỗ nào phong hàn đôi mắt đang phát ra trói mắt màu đỏ thần quang hắn dùng thần nhãn quan sát đến thần vương cảnh nhất trọng cường giả thang mẫn hoàng thân thể hắn cười lạnh nói tại phong hàn thần nhãn bên dưới thần vương cảnh khôi lỗi thích truyền thuận trong lồng ngực đang có một đạo tỏa r a thần thanh khí tức khôi lỗi hạch o tâm chết thấy thế phong hàn quát lạnh nói nói xong phong hàn một trưởng đột nhiên hướng thần vương cảnh nhất trọng cường giả thang mẫn hoàng khôi lỗi hạch tâm đánh nát người xâm nhập chết đột nhiên thần vương cảnh nhất trọng cường giả thang mẫn h o à n g hắn một trưởng đột nhiên mang theo khí tức kinh khủng hướng phong hàn l á n h sắt tới anh chỉ thấy phong hàn đầu ngón tay đột nhiên cùng thần vương cảnh nhất trọng cường giả thang mẫn h o à n g bàn tay oanh sắt cùng một chỗ anh lúc này một đạo kinh khủng tiếng nổ đột nhiên vang vọng ở trong tiên điệp cùng lúc đó thần vương cảnh nhất trọng cường giả thang mẫn h o à n g hắn đã xem khôi lỗi hoạch tâm bên trong thần lực thôi động đến c ự c h ạ n chỉ thấy thần vương cảnh nhất trọng cường giả thang mẫn hoảng đầu của hắn đang bị bảng bạc thần lực chữa trị cùng lúc đó thần vương cảnh nhất trọng cường giả thang mẫn hoảng trong tay h ắ n đột nhiên chuyển đến đại lượng kinh khủng thần lực. lực lượng p h á p tắc thần vương cảnh nhất trọng cường giá thang mẫn hoàng hắn đã xem lực lượng p h á p tắc thôi động đến cực hạn thân hình hắn bên trên đột nhiên tuân ra đại lượng lực lượng kinh khủng lan thấy thế phong hàn phân nộ quát nói xong phong hàn đột nhiên sử dụng r a kinh khủng lược sức lực tiếp lấy phong hàn một trưởng đột nhiên đánh nát thần vương cảnh nhất trọng cường giá thang mẫn hoàng cánh tay Phan. một đạo thanh thúy vỡ vụ n â m thanh lặng yên rơi vào trên không chỉ thấy phong hàn một trưởng tươi sống đem thần vương cảnh nhất trọng cường giá thang mẫn hoàng cánh tay oanh vỡ nát thật mạnh cái này hôn c h ư n g tiểu tử n ụ c thân quả thực cường khủ bố thần vương cảnh nhất trọng cường giá thang mẫn、hoảng. hắn ở trong lòng k i n h h a i nói vâng lúc này phong hàn một trưởng mang theo khí thế kinh khủng đột nhiên hướng thần vương cảnh nhất trọng cường giả thang mẫn hoàng lãnh s á t tới không gian lớn tạo đ ứ c gãy không gian đột nhiên xa tại một bên thần vương cảnh khôi lỗi thích truyền thuận hắn đem không gian pháp tắc thôi động đến cực hạng vâng đột nhiên thần vương cảnh nhất trọng cường giả thang mẫn hoàng thân thể của hắn dần dần biến thành vật mẹo không sai ngay tại một bên thi triển không gian pháp tắc thần vương cảnh khôi lỗi thích truyền thuận hắn muốn dùng không gian pháp tắc đem thần vương cảnh nhất trọng cường giả thang mẫn hoàng cứu đi nhưng mà phong hàn tốc độ thực tế quá nh một đạo thanh thúy vỡ vụn âm thanh lạng yên rơi vào trên không chỉ thấy phong hàn một trưởng đột nhiên đánh nát thần vương cảnh nhất trọng cường giả thang mẫn hoàng lồng ngực không tốt thấy thế thần vương cảnh khôi lỗi thích truyền thuận hắn đôi mắt mang theo kinh hãi nhìn hướng phong hàn hắn kinh h ã i nói đ ắ thủ lúc này phong hàn đột nhiên đem thần vương cảnh nhất trọng cường giả thang mẫn hoàng khôi lỗi hoạch tâm bắt lấy hắn đột nhiên đem thang mẫn hoàng khôi lỗi hoạch tâm lấy ra đột nhiên một trận pháp thì lực lượng đột nhiên bồi hồi tại phong hàn thân thể xung quanh thích truyền thuận cái này h ô n g c h n g thấy thế phong hàn đôi mắt mang theo sát khí lạnh lẽo nhìn Chỉ thấy, p đồng thời tôn này khôi lỗi hạch tâm đang phát ra đại lượng kinh khủng thần thanh khí tức không sai thần vương cảnh nhất trọng cường giả thích truyền thuận trong tay hắn tôn này khôi lỗi hạch tâm không sai thần vương cảnh nhất trọng cường giả thích truyền thuận trong tay hắn tôn này khôi lỗi hạch tâm chính là thần vương cảnh nhất trọng cường giả thang ngẫn mẫn hoàng bạn tọa có thể là tinh thông hai môn pháp tác lực lượng bất p h à m khôi lỗi ngươi cho rằng bạn tọa thần điện thế lực là dạng gì tồn tại thần vương cảnh khôi lỗi thích truyền thuận hắn đôi mắt mang theo sát khí lạnh lẽo nhìn hướng phong hàn hắn quát lạnh nói cùng lúc đó thần vương cảnh khôi lỗi thích truyền thuận hắn chính hướng thang mẫn hoàng khôi lỗi hạch tâm t r u y ề n vận đại lượng kinh khủng thần lực chỉ thấy thang mẫn hoàng khôi lỗi hoạch tâm ngay tại ngưng tụ ra thân hình chính mắt trần có thể thấy tại khôi p h lúc này thang mẫn hoàng thân hình chính mắt trần có thể thấy tại khôi p h ụ lúc này phong hàn đôi mắt kịch liệt lóe ra t h ó i mắt o n h sắt thần quang hắn đang dùng thần nhãn quan sát đến b không sai xếp hạng tại phong hàn bên cạnh xung quanh pháp tắc lực lượng chính là thần vương cảnh khôi lỗi thích truyền thuận không gian pháp tắc sử dụng thần lực chiến đấu thật là thuận tiện a phong hàn đôi mắt nhìn hướng thần vương cảnh nhất trọng cường g i ả thang mẫn hoàng thân hình hắn ở trong lòng thầm nghĩ không sai nếu như phong hàn không ẩn tàng trong cơ thể hắn thần lực cùng tu vi như vậy phong hàn chỉ cần vận dụng một điểm thần lực liền đủ để đem thần vương cảnh thần vương cảnh khôi lỗi thích truyền thuận đám người đánh giết nhưng mà phong hàn tại thánh viêm đại lục làm việc cần địa thấp bởi vậy phong hàn không phải vạn bất đắc dĩ lúc hắn sẽ không bại lộ chính mình chân thực chiến lực dù Ma đế chính là ma cung c h ư thần thế lực c h i chủ đồng thời ma đế cũng là ma đạo nhân vật đại biểu đồng thời ma đế càng là sống ở gió t a n h mương ngó bên trong nhân vật truyền kỳ ma đế đại danh vô số đại thiên thế giới vô số sinh linh có ai không biết bởi vậy phong hàn cũng không muốn tại thánh viêm đại lục bại lộ thân phận nếu biết rõ nắm giữ t à n g bảo đồ thần bí nhân hắn tồn tại có thể là để thời gian thánh hoàng đều cảm thấy hoảng hốt nhân vật đồng thời phong hàn tại cùng thời gian thánh hoàng lúc đang chém giết hắn nhưng là phí đi không ít lực mới đưa thời gian thánh hoàng cho đánh chết hắn đã xem không gian pháp tắc thôi động đến cực h ạ n cùng lúc đó thần vương cảnh nhất trọng cường giả thang mẫn hoàng hắn trên thân thể đột nhiên b ộ c phát ra đại lượng khí tức kinh khủng nguy hiểm thật lỗi thích truyền thuận hộ pháp vừa rồi thật sự là đã tạ thần vương cảnh khôi lỗi thang mẫn hoàng hắn quay đầu lại nhìn hướng thần vương cảnh nhất trọng cường giả thích truyền thuận hắn nói cảm ơn không cần canh mẫn hoàng hộ pháp nếu là vẫn lạc như vậy chúng ta đều đem vẫn lạc tại tiểu tử này trong tay thần vương cảnh h ô i lỗi thích truyền thuận hắn đôi mắt mang theo sát khí lạnh lẽo nhìn hướng phong hàn hắn ngưng trọng nói không sai tiểu tử này nhục th thần vương cảnh nhất trọng cường giả thang mẫn hoàng hắn nhớ lại cùng phong hàn chém giết một màn hắn ngưng trọng nói hôm nay chúng ta nhất định phải đem tiểu t ử này đánh bại thần vương cảnh khôi lỗi thích truyền t h u ậ n hắn đôi mắt mang theo thần sắc tham lam nhìn hướng phong hàn hắn cười lạnh nói ngươi muốn hắn thể tu công pháp thấy thế thần vương cảnh nhất trọng cường giả thang mẫn hoàng hắn trên gương mặt hiện đầy đủ cười sán l ạ hắn cười nói cánh mẫn hoàng hộ pháp ngươi hẳn phải biết chúng ta loại này khôi lỗi cần nhất là cái gì sao thấy thế thần vương cảnh nhất trọng cường giả thích truyền thuận hắn quay đầu lại nhìn hướng thang mẫn hoàng hắn cười nói thể tu công pháp thần hắn nuốt ve bên dưới vạn minh cử kiếm hắn cười nói đối thể tu công pháp chúng ta khôi lỗi cùng nhân tộc khác biệt nhân tộc bị thương nặng sẽ v ỡ n lạc mà chúng ta khôi lỗi dù cho đầu bị chém xuống chúng ta cũng sẽ không v ỡ n lạc thần vương cảnh khôi lỗi thích truyền t h u ậ n hắn trên gương mặt hiện đầy thần sắc tham lam hắn đôi mắt nhìn xem phong hàn thân thể hắn cười l ạ n h nói nhưng chúng ta khôi lỗi một khi bị hủy diệt khôi lỗi hết tâm liền sẽ lập tức v ỡ n lạc thần vương cảnh nhất trọng cường giá thang vẫn hoảng hắn trên gương mặt đồng dạng hiện đầy điên cùng nụ cười hắn cười nói không sai một khi chúng ta đánh giết tiểu tử này được đến hắn thể tu công pháp phía sau. chúng ta chiến lược lại đem biến thành cường hãng cỡ nào thần vương cảnh khôi lỗi thích truyền thuận hắn trên thân thể khí tức đã leo lên đến cực hạng hắn muốn cùng phong hàn chém g i ế t đến cùng không thể tin được có lẽ chúng ta rất có thể sẽ đột phá đến trong truyền thuyết kia cảnh giới thay thế thần vương cảnh nhất trọng cường giả thang vẫn hoảng hắn trên gương mặt đã hiện đầy biểu tình dữ tợn hắn dữ tợn nói đối chúng ta rất có thể đột phá đến chân thần cảnh thần vương cảnh nhất trọng cường giả thích truyền thuận hắn trên thân thể đột nhiên tuân ra đại lượng kinh khủng hóa diễm mặc dù t i ể không dám tưởng tượng người ta đã bị vây ở thần vương cảnh vô số tuyến nguyện hôm nay nếu có, có khả năng đột phá thần chủ cảnh cơ duyên như vậy cho dù là vẫn lạc chúng ta cũng đem được đến cái này đại cơ duyên thần vương cảnh khôi lỗi thích truyền thuận hắn ngưng trọng nói tốc độ phát tắc đột nhiên thần vương cảnh nhất trọng cường giả thang mất hoảng hắn cực hạn thôi động tốc độ phát tắc chỉ thấy thần vương cảnh nhất trọng cường giả thang mất hoảng hắn trên thân thể đột nhiên tỏa ra đại lượng khí tức kinh khủng nhưng t i ế p lấy, thần vương cảnh nhất trọng cường giả thang mẫn hoàng thân hình hắn đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ tốc độ phát tắc phong hàn đôi mắt kịch liệt lóe ra chói mắt màu đỏ t h ầ n quang hắn chính quan sát đến thần vương cảnh nhất trọng cường giả thang mẫn hoàng thân hình chỉ thấy thần vương cảnh nhất trọng cường giả thang mẫn hoàng thân hình tại tốc độ phát tắc gia t r ỉ bên dưới hắn buộc phát ra tốc độ đã nắm giữ vượt qua thời gian trôi qua tốc độ tốc độ kinh khủng nhưng mà tại phong hàn thần nhãn bên dưới thần vương cảnh nhất trọng cường giả thang mẫn hoàng tốc độ của h phong hàn đôi mắt mang theo băng lãnh khí tức nhìn hướng thần vương cảnh khôi lỗi thích truyền thuận hắn cười lạnh nói đây là không có khả năng hôn trướng khôi lỗi phong hàn tiếp lấy cười lạnh nói hôn trướng thấy thế thần vương cảnh khôi lỗi thích truyền thuận hắn vẫn n ộ quát cùng lúc đó thần vương cảnh khôi lỗi thích truyền thuận hắn đột nhiên kéo ra huyết sắt cùng con lưng s á t thần viêm thần vương cảnh nhất trọng cường giả thích truyền thuận hắn vẫn n ộ quát vê anh đột nhiên thần vương cấp thần khí sắt thần viêm đột nhiên hướng phong hàn đánh sắt tới lập lại chiêu cũ thấy thế phong hàn quát lạnh nói cùng lúc đó phong hàn thân hình kịch liệt phát sinh và mèo thân hình hắn đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ tại phong hàn di động cao tốc biến mất tại nguyên chỗ đồng thời hắn lặng yên tại nguyên chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh Vâng! đột nhiên thần vương cảnh nhất trọng cường giả thang mất hoàng hắn nắm lấy vạn mình cự kiếm đột nhiên chặt đứt phong hàn tàn ảnh tàn ảnh thấy thế thần vương cảnh nhất trọng cường giả thang mất hoàng hắn trên gương mặt hiện đầy đủ cười dữ tợn hắn dữ tợn cười nói ta cũng sẽ thần vương cảnh nhất trọng cường giả thang mất hoàng hắn tiếp lấy cười lạnh nói thân ảnh và tựa thần vương cảnh nhất trọng cường giả thang mất hoàng hắ không sai t h â n ảnh vạn tượng chính là một môn thần vương cảnh thân pháp công pháp thần vương cảnh nhất trọng cường giả thang mẫn hoàng hắn thúc giục thần vương cảnh thân pháp công pháp thần ảnh vạn tượng phía sau hắn có thể tại di động cao tốc nháy mắt chế tạo ra ngàn vạn cái tàn ảnh bởi vậy có thể thấy được thần vương cảnh nhất trọng cường giả thang mẫn hoàng hắn thần vương cảnh thân pháp công pháp thần ảnh vạn tượng khủng bố cỡ nào Vâng, vương thân thần cánh nhất trọng cường giả thang mẫn hoàng, thân hình hắn đột nhiên gia chỉ thấy, đột làm thần vương cảnh nhất trọng cường giả thang mẫn hoàng thân hình trở lại tại chỗ phía sau hắn lại trước mắt nội tại trên không chế tạo ra hơn ngàn vạn cái huyết ảnh vê anh lúc này phong hàn thân hình lạng yên xuất hiện tại nguyên chỗ đồng thời kinh khủng s á t thần viêm đột nhiên xuất hiện tại phong hàn trên lồng ngực nhưng mà s á t thần viêm cũng không manh s á t bên trong phong hàn thân thể bởi vì phong hàn là siêu thoát tại không gian thời gian chờ gò bó bên ngoài kinh khủng tồn tại bởi vậy phong hàn trên lồng ngực sắt thần viêm cũng không có a n h sắt tại trên lồng ngực của hắn sắt thần viêm mà là a n h sắt bên trong phong hàn vị trí không gian vê anh đột nhiên lúc này một tôn kinh khủng hoạ diễm thần xen lạc liên giáng lâm tại phong hàn đỉnh đầu cái này chết tiệt thích truyền thuận thấy thế phong hàn quay đầu lại nhìn hướng thần vương cảnh khôi lỗi thích truyền thuận hàn quát lạnh nói không sai thần vương cảnh khôi lỗi thích truyền thuận hắn để phong hàn cảm thấy quá phiền bởi vì thần vương cảnh khôi lỗi thích truyền thuận mỗi lần oanh sát ra lúc công kích hắn đều sẽ thôi động không gian pháp tắc để cao mệnh của hắn bên trong dẫn đầu đồng thời thần vương cảnh khôi lỗi thích truyền thuận hắn thôi động huyết sắt cung oanh sát ra công kích là một trăm phần trăm trung đích địch nhân bởi vì mỗi khi sát thần viêm oanh s á t cung kính lúc thần vương cảnh khôi lỗi thích truyền thuận hắn liền sẽ thôi động không gian pháp tắc đem hắn oanh sát ra công kích chuyển rời đến địch nhân vị trí không gian vê anh lúc này kinh khủng hòa diễm đoá xen lớn đột nhi cùng lúc đó phong hàn ngang hạ trường hạ lại tại mắt trần có thể thấy bị nhiệt độ cao bốc hơi rơi giờ phút này phong hàn giá người rong dòng, dòng cao đã bị kinh khủng biển lửa thốt vệ nhưng mà thần vương cảnh nhất trọng cường giả thang mẫn hoàng đám người bọn họ nhưng không tin phong hàn sẽ như thế tùy tiện kịch liệt vất lạc chỉ thấy thần vương cảnh nhất trọng cường giả thang mẫn hoàng h pháp pháp đột nhiên đ đầy thiên hỏa ngọn lửa bên trong đột nhiên tuân ra một đạo như ẩn như hiện thân hình không sai đạo này thân hình chính là phong hàn chỉ thấy phong hàn thân hình đột nhiên lao ra kinh khủng hóa diễm lúc này mấy ngàn vạn đạo ảo ảnh đột nhiên hướng phong hàn thân hình dũng mánh lao tới Mà, Mấy ngàn vâng đạo ảo n chỉ thấy phong hàn một trường đột nhiên hướng mấy trăm đạo thần vương cảnh nhất trọng cường giả thang mẫn hoàng huyết ảnh gánh sắp tới vâng chỉ thấy phong hàn một trường đột nhiên danh bạo hơn một trăm đạo thần vương cảnh nhất trọng cường giả thang mẫn hoàng huyết ảnh thật sự là, là đạo này sao đột nhiên phong hàn thần nhãn nhìn hướng bay tại trước người thần vương cảnh nhất trọng cường giả thang mẫn hoàng hắn cười l ệ n h nói không sai phong hàn đã dùng thần nhãn bắt đến thần vương cảnh nhất trọng cường giả thang mẫn hoàng chân thân phong hàn thân thể có thể là tu luyện chủ t ể cảnh thần khu đôi mắt của hắn càng là có thần nhãn khủng bố x ư n g hảo nói xong phong hàn thân hình đột nhiên hướng thần vương cảnh nhất trọng cường giả thang mẫn hoàng lao vùng m t đi chết tiệt tiểu tử này là làm sao phát hiện được ta chân thân thân thân bởi vậy thần vương cảnh nhất trọng cường giả thang mẫn hoàng hắn vẫn là cảm thấy rất kinh ngạc cùng lúc đó phong hàn thân hình đột nhiên xuất hiện tại thần vương cảnh nhất trọng cường giả thang mẫn hoàng trước người chết tiếp lấy phong hàn quát lạnh nói nói xong phong hàn một quyền đột nhiên hướng thần vương cảnh nhất trọng cường giả thang mẫn hoàng oanh sắp tới thật nhanh t h ầ n vương cảnh nhất trọng cường giả thang mẫn hoàng hắn trên thân thể đột nhiên bộc phát ra đại lượng khí tức kinh khủng tiếp lấy thần vương cảnh nhất trọng cường giả thang mẫn hoàng hắn nắm lấy thần vương cấp chiến nhận vạn m i n h cự kiếm đột nhiên hướng phong hàn chém giết đi thấy thế phong hàn vẫn không có thoái ý hắn một quyền đột nhiên oanh s á t bên trong thần vương cảnh nhất trọng cường giả thang mẫn hoàng đầu Phang. Một đạo thanh thúy vỡ thanh lạng yên rơi vào trên không. Chỉ thấy, thần vương cảnh vụn lạng yên trên vương Một âm đạo vào vỡ rơi vững vàng đón đỡ lấy công kích của ngươi lại như thế nào phong hàn đôi mắt kịch liệt lóe ra t r ó i mắt màu đỏ thật quang hắn thần nhãn nhìn xem thần vương cảnh nhất trọng cường giả thang mẫn hoàng trong cơ thể khôi lôi hạnh tâm hắn cười lạnh nói chết tiệt tiểu tử này nụt thân đến tội cùng tu hành cái gì thể tu công pháp xa tại một bên thần vương cảnh nhất trọng cường giả thích truyền thuận hắn đôi mắt mang theo kiên kỵ thần sắc nhìn hướng phong hàn h ắ n kinh hai nói giờ phút này thần vương cảnh nhất trọng cường giả thang mẫn hoàng hắn nắm lấy vạn minh cự kiếm đột nhiên chém giết tại phong hàn trên thân thể quả nhiên liền tổn thương đến ta đều không làm được sao. Phong hàn đôi mắt phủi mắt vạn không sai thần vương cấp thần khí vạn minh cự kiếm lại đối phong hàn không có tạo thành một điểm thương thế thần vương cảnh nhất trọng cường giả thang mẫn hoàng thân hình hắn đột nhiên hướng phía sau lao v ù n vụt đi ra muốn chạy trốn phong hàn đôi mắt mang theo sát khí lạnh lẽo nhìn hướng thần vương cảnh nhất trọng cường giả thang mẫn hoàng hắn quát lạnh nói chỉ thấy thần vương cảnh nhất trọng cường giả thang mẫn hoàng hắn không đầu thân thể chính hướng phương xa cực hạn lao v ù n vụt đi đồng thời thần vương cảnh nhất trọng cường giả thang mẫn hoàng hắn chính tôi động khôi lỗi hoạch tâm bên trong m ê n h mông thần lực chữa trị đầu của hắn、Và、anh lúc này phong hàn thân hình động chỉ thấy phong hàn đột nhiên bay khỏi tại chỗ hắn chính hướng thần vương cảnh nhất trọng cường g i thang mẫn hoàng truy sát đi. Không gian thần vương cảnh nhất trọng cường giả thích truyền thuận hắn cực hạn thôi động không gian pháp tắc vê anh đột nhiên thần vương cảnh nhất trọng cường giả thang m ẫ n hoảng hắn trên thân thể kinh hiện đại lượng kinh khủng pháp tắc lực lượng sắt thần viêm thần vương cảnh nhất trọng cường giả thích truyền thuận hắn vẫn nộ quát đột nhiên giáng lâm tại thần vương cảnh nhất trọng cường giả thích truyền thuận sau lưng đại lượng sắt thần viêm kịch liệt tỏa ra đại lượng khí tức kinh khủng vê anh đột nhiên kinh khủng sắt thần viêm đột nhiên xuất hiện tại phong hàn sau lưng không sai tại thần vương cảnh nhất trọng cường giả thích truyền thuận không gian pháp tắc ra chỉ bên dưới sắt thần viêm lại trong chớp mắt xuất hiện tại phong hàn sau lưng. thay thế phong hàn một trưởng đột nhiên o a n h trúng mấy chục chi sát thần viêm chỉ thấy kinh khủng giết viêm đột nhiên tại trên không b ạ o tạc huyết sát cung thần vương cảnh khôi lỗi thích truyền thuận hắn vẫn nổ quát tiếp lấy thần vương cảnh nhất trọng cường giả thích truyền thuận hắn đột nhiên sử dụng huyết sát cung oanh s á t ra một chi kinh khủng s á t thần viêm hướng phong hàn đánh tới chỉ thấy s á t thần viêm hóa thành một chi màu tím thần t i ễ n đột nhiên hướng phong hàn đánh tới đến tốt phong hàn đôi mắt nhìn hướng thật phía sau thần vương cảnh nhất trọng cường giả thích truyền thuận hắn quát lạnh nói và anh đột nhiên kinh khủng sắt thần viêm đột nhiên giết tới phong hàn sau l hắn đôi mắt mang theo băng lãnh khí tức nhìn hướng sắt thần viêm vê a n g đột nhiên phong hàn đầu ngón tay đột nhiên bắt lấy sắt thần viêm tiếp lấy phong hàn nắm lấy sắt thần viêm đột nhiên hướng thần vương cảnh nhất trọng cường giả thang mẫn hoàng truy s á t đi vê a n g chỉ thấy phong hàn thân hình mơ hồ thân hình hắn lặng yên lưu lại một đạo tàn ảnh biến mất tại nguyên chỗ chết tiệt cái này tiểu hôn t r ư ớ n g n ụ c thân cũng quá cường h ạ n a thần vương cảnh khôi lỗi thích truyền thuận hắn đôi mắt nhìn hướng phong hàn tàn ảnh hắn quát lạnh nói viêm chi phát tắc tiếp lấy thần vương cảnh khôi lỗi thích truyền thuận hắng cực hạn thôi động viêm chi phát đại lượng kinh khủng hỏa diễm lạng yên xuất hiện tại thần vương cảnh khôi l ô i thích truyền thuận trong tay đồng thời kinh khủng hỏa diễm lạng yên ngưng tụ ra một bính hỏa diễm trường kiếm xuất hiện tại thần vương cảnh khôi l ô i thích truyền thuận trong tay p h o n gặp h thần vương cảnh nhất trọng cường giả thích truyền thuận hắn nhìn hướng thần vương cảnh nhất trọng cường giả thang mẫn hoàng vị trí hắn ngưng trọng nói chi thấy thần vương cảnh nhất trọng cường giả thang mẫn hoàng đầu của hắn đang từ từ bị minh ngông thần lực chữa trị đồng thời thần vương cảnh nhất trọng cường giả thang mẫn hoàng đầu của hắn lại bị minh ngông thần lực chữa trị tốt một nửa giờ phút này thần vương cảnh nhất trọng cường giả thang mất hoảng hắn chính vô cùng gây nên tốc độ tại trên không chạy t h ụ c mạng chết tiệt tiểu tử này đến t ộ n cùng là thần thánh phương nào vì sao bản tọa vạn minh cự kiếm đều không gây thương tổn được hắn mảy may thần vương cảnh nhất trọng cường giả thang mất hoảng hắn đôi mắt ngắm nghĩa trong tay vạn minh cự kiếm hắn gả kinh nói chỉ thấy thần vương cấp thần khí vạn minh cự kiếm thân kiếm khổng lồ bên trên đã xuất hiện một ít khe hở thần vương cảnh nhất trọng cường giả thang mất hoảng hắn tại cùng phong hàn lúc giao thủ phong hàn càng đem thần vương cấp thần khí vạn minh cự kiếm cho nộ tan nếu biết rõ vạn thần vương cấp thần khí có thể là hơi phong thích thần uy liền đủ để đánh chết đại lượng chân thần cấp cường giả thần khí mà phong hàn lại một quyền đem vạn minh cự kiếm to lớn thân kiếm cho đánh nát có thể thấy được phong hàn đến tột cùng khủng bố cỡ nào nhanh bản tọa đầu nhanh chữa trị tốt thần vương cảnh nhất trọng cường giả thang mẫn hoàng hắn t h o n dài thân hình ngay tại trên không cực hạn đ à o v o n g hắn sờ một cái đã bị chữa trị thật lớn nửa đầu hắn thầm nghĩ vâng、anh. lúc này phong hàn thân hình đột nhiên xuất hiện tại thần vương cảnh nhất trọng cường giả thang mẫn hoàng sau lưng đồng thời phong hàn đầu ngón tay bên trên chính nắm lấy một chi kinh khủng sắt th người trốn không thoát phong hàn đôi mắt mang theo sát khí lạnh lẽo nhìn hướng thần vương cảnh nhất trọng cường giả thang mẫn hoàng hắn cười lạnh nói cái gì thay thế thần vương cảnh nhất trọng cường giả thang mẫn hoàng hắn trên gương mặt hiện đầy biểu tình k i ế p sợ hắn kinh h a i nói lúc này phong hàn nắm lấy sắt thần viêm đột nhiên hướng thần vương cảnh nhất trọng cường giả thang mẫn hoàng đầu vanh sát đến nhưng mà phong hàn b ộ c phát ra tốc độ thực sự là quá kinh khủng thần vương cảnh nhất trọng cường giả thang mẫn hoàng liền thời gian phản ứng đều không có đầu của hắn đột nhiên bị khủng bố sắt thần viêm vanh sát bên trong chết thiệt thần lúc này doanh sát tại thần vương cảnh nhất trọng cường giả thang mẫn hoàng trên đầu sắt thần viêm ngay tại kịch liệt bành trướng đồng thời sắt thần viêm đang không ngừng tỏa ra đại lượng khí tức kinh khủng không tốt thấy thế thần vương cảnh nhất trọng cường giả thích truyền t h u ậ n hắn đôi mắt mang theo vẻ ngưng trọng nhìn hướng thần vương cảnh nhất trọng cường giả thang mẫn hoàng hắn cả kinh nói và anh đột nhiên một đạo kinh khủng tiếng nổ đột nhiên vang vọng ở trong thiên địa chỉ thấy cùng lúc đó thần vương cảnh nhất trọng cường giả thích truyền thuận hắn trên chắn đang không ngừng toát ra đại lượng mồ hôi lạnh bởi vì thần vương cảnh nhất trọng cường giả thích truyền thuận đám người bọn họ tại cùng phong hàn chém rết phía sau bọn họ chỉ cảm thấy hoảng hốt không sai phong hàn mang cho thần vương cảnh nhất trọng cường giả thang mẫn hoàng đám người cảm giác chỉ có khủng bố đây chính là bởi vì phong hàn chiến lược thực sự là quá kinh khủng. Vâng. viêm vương Vâng. vương vỡ vàng vương Vâng. thân thân đây tâm. kinh khủng sát thần bạo tạc một ngay mắt, thần vương cảnh nhất trọng cường giả thang mẫn hoàng thân thể đột nhiên tại trên không bạo tạc. Vâng. Thần vương cảnh nhất trọng cường giả thang mẫn hoàng, hắn nổ nát. này, thần lạng yên bay thấp tại trên không, không sai, đây chính là thần vương cảnh khôi lỗi thang mẫn hoàng khôi lỗi hoạch tâm. Vâng. Phong hàn toàn thân hình giả giả Chỉ tạc tạc. của Lúc cái hoạch hoạch thấy, thể thể thấp khôi khôi sắt một mắt, đột tại một tại bay làm lại là lỗi lỗi màu dài sai, bạo bạo bị không gian phát tắc lúc này thần vương cảnh khôi lỗi thích truyền thuận hắn cực hạn thôi động không gian phát tắc hắn trên thân thể đột nhiên tuân ra đại lượng khí tức kinh khủng tiếp lấy phong hàn thân thể xung quanh lạng yên xuất hiện đại lượng kinh khủng p h á p tắc lực lượng đồng thời phong hàn vị trí không gian ngay tại kịch liệt biến thành mơ hồ không sai phong hàn thân ở không gian đã bị thần vương cảnh khôi lỗi thích truyền thuận gọi ra không gian p h á p tắc lực lượng ảnh hưởng đến bởi vậy phong hàn vị trí không gian ngay tại kịch liệt biến thành mơ hồ thần vương cảnh nhất trọng cường giả thích truyền thuận hắn muốn thôi động không gian phát tắc đem phong hàn trên tay khôi l ỗ h ạ c h tâm mang đi. Nhưng mà, đột nhiên phong hàn thân hình đột nhiên xuất hiện tại thần vương cảnh nhất trọng cường giả thích truyền thuận trước người hắn đôi mắt mang theo x á t khí lạnh lẽo nhìn hướng thần vương cảnh nhất trọng cường giả thích truyền thuận hàn quát lạnh nói một chiêu này ta sớm đã nhìn nhưng mà phong hàn tốc độ thực sự là quá kinh khủng thần vương cảnh nhất trọng cường giả thích truyền thuận mới vừa phát hiện phong hàn thân hình lúc phong hàn lời nói đều nói xong bởi vậy có thể thấy được phong hàn tốc độ đến tột cùng khủng bố cỡ nào dù sao phong hàn tu vi chính là thượng giới hệ thống tu luyện cảnh giới tối cao hắn cùng thần vương cảnh khôi lỗi thích truyền thuận cảnh giới có thể là c h ọ n vẹn kém bốn cái đại cảnh giới t giới thần thần nếu biết rõ thần đế tiên cảnh cường giả cùng chủ tệ cảnh cường giả ở giữa tranh lệch đều là khó mà vượt qua bởi vậy càng không muốn cầm thần vương cảnh cường giả cùng chủ thể cảnh cường giả so sánh cái này hoàn toàn là không có so sánh tính thật nhanh thần vương cảnh nhất trọng cường giả thích truyền thuận hắn đôi mắt mang theo kinh hãi nhìn hướng phong hàn hắn kinh h ã i nói v o e n đột nhiên một đạo kinh khủng vỡ vụn âm thanh đột nhiên vang vọng ở trong thiên địa chỉ thấy phong hàn lại một trưởng đem thần vương cảnh khôi l ố i thích truyền thuận lồng ngực đánh nát lúc này phong hàn đôi mắt kịch liệt lóe ra chói mắt màu đỏ thần quang hắn đang dùng thần nhãn quan sát đến thần vương cảnh khôi lỗi thích truyền thuận thân thể chỉ thấy thần vương cảnh khôi lỗi thích truyền thuận khôi lỗi h ạ c h tâm ngay tại đầu của lại rời đi khôi l ỗ i hạch o tâm sao thấy thế phong hàn cười lạnh nói chết tiệt như mới vừa rồi không có rời đi khôi l ỗ i hạch o tâm chỉ sợ ta sớm đã vẫn lạc tại cái này hôn trướng trong tay thần vương cảnh khôi lỗi thích truyền thuận hắn đôi mắt mang theo kiên kỵ thần sắt nhìn hướng hắn kinh hai nói không sai phong hàn công kích thần vương cảnh nhất trọng cường giả thích truyền thuận phía trước hắn đã dùng thần nhãn quan sát qua thần vương cảnh khôi lỗi thích truyền thuận khôi lỗi hạch tâm tại phong hàn xuất thủ phía trước thần vương cảnh khôi lỗi thích truyền thuận khôi lỗi hạch tâm ngay tại hắn trong lồng ngực nhưng mà làm phong hàn a n h sắt bên trong thần vương cảnh hắn tại cái này ngắn ngủi một nháy mắt đột nhiên thôi động không gian pháp tắc đem trong cơ thể khôi l ố i hoạch tâm chuyển rời đến đầu của hắn bên trong chương 387, r ă t r í tôn tôn thượng đại nhân chương 387, r ă t r í tôn tôn thượng đại nhân lúc này thần vương cảnh khôi l ố i thích c h u y ể n thuận hắn nắm lấy trong tay hỏa diễm trưởng kiếm đột nhiên hướng phong hàn đánh tới chậm quá chậm phong hàn đôi mắt kịch liệt lóe ra chói mắt màu đỏ thần quang hắn quát lạnh nói không sai phong hàn đang dùng thần nhãn quan sát thần vương cảnh khôi lỗi thích truyền thuận động tác nhưng mà tại phong hàn một nhiên, đạo n thanh một trưởng n thế thế, thúy n k h vỡ vụ đâm thanh lạng yên rơi vào trên không chỉ thấy thần vương cảnh khôi lỗi thích truyền thuận hắn thon dài cánh tay đột nhiên bị phong hàn bóp nát ngươi không phải từng tuyên bố muốn để ta chết rất khó coi sao phong hàn đôi mắt mang theo sát khí lạnh lẽo nhìn hướng thần vương cảnh khôi lỗi thích truyền thuận hắn quát lạnh nói người người giờ phút này thần vương cảnh khôi lỗi thích truyền thuận hắn trên gương mặt hiện đầy biểu tình kiếp sợ hắn kinh hai nói không sai thần vương cảnh khôi lỗi thích truyền thuận hắn tại mới vừa nhìn thấy phong hàn lúc hắn cho rằng phong hàn là một vị rất yếu tồn tại dù sao tại thần vương cảnh khôi lỗi thích truyền thuận trước mắt phong hàn trong cơ thể liền một tia thần lực đều không có bởi vậy thần vương cảnh khôi lỗi thích truyền t h u ậ hắn phán đoán phong hàn chiến lực rất yếu trên thực tế phong hàn trong cơ thể là có thần lực đồng thời ph thần vương cảnh khôi lỗi thích truyền thuận nhìn không thấu phong hàn trong cơ thể thần lực đây chỉ là bởi vì phong hàn đã xem hắn tu vi ẩn t à n g lại nếu như phong hàn không che giấu mình tu vi như vậy thần vương cảnh khôi lỗi thích truyền thuận sợ rằng liền cùng phong hàn giao thủ cơ hội đều không có bởi vì phong hàn một khi thả ra hắn chủ tệ cảnh cảnh giới tản ra khí tức khủng bố như vậy thần vương cảnh khôi lỗi thích truyền thuận hắn sẽ tại ngay lập tức bên trong bị phong hàn trong cơ thể tản ra khí tức đánh chết lúc này thần vương cảnh khôi l ỗ thích truyền thuận hắn trên gương mặt hiện đầy biểu tính kiếp sợ hắn biết phong hàn muốn xuất thủ phong hàn một trưởng đột nhiên bắt lấy thần vương cảnh khôi lỗi thích truyền thuận đầu ngươi không phải rất muốn cái này sao phong hàn đem thần vương cảnh nhất trọng cường giả thang mẫn hoàng khôi lỗi hạch tâm thả tới thích truyền thuận trước mắt hắn cười lạnh nói ngươi ngươi muốn làm cái gì thấy thế thần vương cảnh nhất trọng cường giả thích truyền thuận hắn kinh hai nói phanh đột nhiên một đạo thanh thúy vỡ vụ n â m thanh lạng yên rơi vào chỉ thấy phong hàn đột nhiên đem trong tay khôi lỗi hạch tâm bốc nát cùng lúc đó khôi lỗi hạch tâm bên trong đột nhiên tỏa ra đại lượng kinh khủng thần lực phanh tiếp lấy lại một đạo thanh thúy vỡ vụ đâm thanh lạng yên rơi vào trên không. Chỉ thấy, phong hàn đột nhiên đem thần vương cảnh khôi lỗi thích chuyển thuận đầu bất nát vê anh đột nhiên hồ kế vi cùng lưu h i ể u tuấn đột nhiên giết tới phong hàn trước người làm cản ngươi suy nghĩ nhiều hộ pháp đại nhân làm cái gì hồ kế vi cùng lưu h i ể u tuấn hai người cùng nhau phẫn nộ quát chỉ thấy hồ kế vi cùng lưu h i ể u tuấn hai tôn t h ầ n khôi lỗi bên dưới phân biệt có một đạo màu trắng thần hoàn không sai hồ kế vi cùng lưu h i ể u tuấn dưới thân màu trắng thần hoàn chính là g i a trì bọn họ tứ hợp thần sát trận đồng thời tại tứ hợp thần sát trận ra chỉ bên dưới hồ kế vi cùng lưu hiệu tuấn đột nhịp có mới vừa bước vào thần vương cảnh cường gi t h ế thế phong hàn đôi mắt mang theo sát khí lạnh lẽo nhìn hướng hồ kế vi đám người hàn quát lạnh nói tứ hợp thần sát trận t h ế thế lưu hiệu tuấn lưu cùng hồ kế vĩ hai người bọn họ nhộn nhịp thôi động cực hạn tứ hợp thần sát trận vê anh chỉ thấy hồ kế vi cùng lưu hiệu tuấn nắm lấy kinh khủng thần kiếm đột nhiên hướng phong hàn chém r d t đến vậy vẹn vẹn một nháy mắt hồ kế vi cùng lưu hiệu tuấn đột nhiên hướng phong hàn ám sát đi sáu mươi đạo kiếm kỹ chậm quá chậm lúc này phong hàn đôi mắt kịch liệt lóe ra chói mắt màu đỏ thần quang hắn dùng thần nhãn quan sát đến hồ kế vi cùng lư h phong hàn cực dương gây nên né tránh hồ kế vi cùng lưu hiệu tuấn c h a n g kích cùng lúc đó thần vương cảnh khôi lỗi thích truyền thuận hắn đột nhiên bay khỏi phong vị trí bầu trời chạy thấy thế phong hàn đôi mắt vứt hướng thần vương cảnh khôi lỗi thích truyền thuận thân ảnh hắn quát lạnh nói thật sự là phiên phức đột nhiên phong hàn đôi mắt mang theo sát khí lạnh leo vứt hướng hồ kế vi đám người hắn quát lạnh nói bốn hợp quý nhất đột nhiên trương hiệu tuấn cùng lưu dương tín thân hình lạng yên xuất hiện tại phong hàn trên không trung đồng thời lưu dương tín cùng trương hiệu tuấn trên thân thể đang phát ra đại lượng khí tức kính khủng lúc này một bính to lớn vô cùng màu vàng thần kiếm xuất hiện tại phong hàn trên không trung không sai đây chính là lưu dương tín cùng trương hiệu tuấn đám người đem tứ hợp thần sắt trận thôi động đến cực hạn ngưng tụ ra thần kiếm lưu dương tín đám người thôi động tứ hợp thần sắt trận ngưng tụ ra màu vàng thần kiếm nắm giữ một kiếm chém giết thần vương cảnh nhất trọng cường giả uy lực có thể thấy được chính bay tại phong hàn trên không trung màu vàng thần kiếm khủng bố cỡ nào nhưng mà phong hàn lại vứt đều không có vứt màu vàng thần kiếm mắt t h i một đạo thanh ư g n Hàn thúy n nói. Nói o trạm h kích i ế thâm i i ê n t thanh lạng yên rơi vào trên không chỉ thấy lưu hiệu tuấn cùng hồ kế vi thân hình lại bị phong hàn tươi sống chặt nước cái gì thấy thế hồ kế vi cùng lưu hiệu tuấn nộn nhịp kinh h ã i nói chết tiệt tiểu tử này đ ộ p thân lực lượng làm sao mạnh mẽ như vậy hồ kế vĩ đôi mắt mang theo kiên kỵ thần s ắ c nhìn hướng phong hàn hắn quát lạnh nói chỉ thấy phong hàn đôi mắt kịch liệt lóe ra t r ó i mắt màu đỏ thần quang hắn đang dùng thần nhãn quan sát đến hồ kế vi thân khôi lỗi t h ầ n khôi lỗi của ngươi hạnh tâm tại chỗ này sao đột nhiên phong hàn đôi mắt mang theo sát khí lạnh lẽo nhìn hướng hồ kế vĩ hắn quát lạnh nói nói xong phong hàn nắm lấy thiên tiềm thương đột nhiên đâm xuyên hồ kế vĩ đầu phanh một đạo thanh thúy v hồ kế vĩ đầu lại bị thiên t h i ể m thương bén nhọn thân thương tươi sống đấm nát phanh lại một đạo thanh thúy vỡ vụ âm thanh lạng yên rơi vào trên không chỉ thấy hồ kế vĩ đầu bên trong khôi lỗi hạch tâm lạng yên bị bén nhọn thiên t h i ể m thương đấm nát hồ kế vĩ lưu h i ể u tuấn gặp hồ kế vi khôi lỗi hạch tâm đã bị thiên t h i ể m thương đấm nát hắn nghẹn ngào h ò h é t nói chết tiệt với hôn t r ư ớ n g nhân tộc dám giết hồ kế vĩ chê cười lưu h i ể u tuấn đôi mắt mang theo sát khí lạnh lẽo nhìn hướng phòng hàn hắn vẫn lộ quát tuy nói hồ kế vi cùng lưu hiệu tuấn đám người chỉ là khôi lỗ Nhưng... hồ kế vi cùng lưu h i ể u tuấn đã cùng bọn h ắ n hộ pháp đại nhân thích truyền thuận làm bạn vô số tuế nguyệt cho dù là không có tình cảm khôi lỗi hồ kế vi cùng lưu h i ể u tuấn bọn người ở tại cái này vô số tuế nguyệt làm bạn ở giữa bọn họ cũng sinh ra khó mà miêu tả tình cảm các ngươi muốn muốn giết ta muốn trách chỉ có thể trách các ngươi chọn sai đối thủ phong hàn đôi mắt mang theo sát khí lạnh lẽo nhìn hướng lưu h i ể u tuấn hắn quát lạnh nói không sai hồ kế vi cùng lưu h i ể u tuấn chờ thủ hộ thần điện bí cảnh khôi lỗi muốn chém giết nói xong phong hàn muốn nắm lấy t i ê n tiểu thương chém xuống lư hiệu tuấn đầu vậy một đạo thanh thúy c h ạ m kích tâm thanh l ạ g yên rơi vào trên không chỉ thấy lưu hiệu tuấn đầu lại bị phong hàn kết thúc chém xuống hôn trướng lưu hiệu tuấn đôi mắt mang theo sắc mặt giận dữ nhìn hướng phong hàn hắn vẫn n ộ quát ta nhìn người mới t ỉ n h hôn trướng thấy thế phong hàn đôi mắt mang theo sát khí lạnh lẽo nhìn hướng lưu hiệu tuấn hắn quát lạnh nói tiếp lấy phong hàn một trưởng đột nhiên bắt lấy lưu hiệu tuấn đầu phàm là tại ngô thần điện thế lực là địch đều e m vẫn l ạ với hôn trướng cũng sẽ không là lệ vào lưu hiệu tuấn đôi mắt mang theo thần sắc dữ tợn h ì n xem phong hàn hắn vẫn nổ quát lúc này phong hàn đôi mắt kịch liệt lóe ra t r ó i mắt màu đỏ t h ậ n quang hắn đang dùng thần nhãn quan sát đến lưu hiệu tuấn đầu chỉ thấy lưu hiệu tuấn đầu bên trong nắm giữ một đạo thần thánh khôi lỗi hạch tâm sắp chết đến nơi còn dám nói năng lô mãng phong hàn đôi mắt mang theo sát khí lạnh lẽo nhìn hướng lưu hiệu tuấn hắn quát lạnh nói nói xong phong hàn muốn một trường bóp nát lưu hiệu tuấn đầu hôn trướng d ừ n g tay đột nhiên lưu dương tín cùng trương hiệu tuấn bọn họ thôi động kinh khủng màu vàng thần kiếm đột nhiên hướng phong hàn đánh tới bọn nộ quát cùng lúc đó khổ màu vàng thần kiế thấy thế phong hàn cười lạnh nói phanh đột nhiên một đạo thanh thúy vỡ vụ n â m thanh lạng yên rơi vào trên không chỉ thấy phong hàn đột nhiên đem lưu h i ể u tuấn đầu bóp nát chết tiệt bản tọa để ngươi dừng tay ngươi lại vẫn dám ở trước mặt bản tọa đem lưu h i ể u tuấn đánh giết thấy thế lưu dương tín trên gương mặt hiện đầy sắc mặt giận dữ hắn đôi mắt mang theo sát khí lạnh lẽo nhìn hướng phong hàn hắn vẫn n ộ quát lưu dương tín theo bản tọa cùng một chỗ giết tiểu tử đáng chết này trương hiệu tuấn đôi mắt mang theo sát mặt giận dữ nhìn hướng phong hàn hắn vẫn nổ quát tự tìm cái chết thấy thế phong h Hắn v ẫ n nộ quát. Làm c g đột nhiên một đạo êm chính i g n tuệ r đột nhiên thôi động phong chi pháp tắc ngưng tụ ra một tôn kinh khủng phong nhận đồng thời kinh khủng phong nhận đột nhiên chém rết tại kinh khủng màu vàng thần kiếm bên trên vâng lúc này giữa thiên địa đột nhiên truyền đến một đạo kinh khủng tiếng nổ chỉ thấy to lớn màu vàng thần kiếm lại bị kinh khủng phong chi nhận chém thành hai đoạn cùng lúc đó t r ị n h tuệ thân hình đột nhiên xuất hiện tại t r ư ơ n g hiệu tuấn trước người n à n g đầu ngón tay bên trên chính lượn vòng lấy đại lượng kinh khủng gió lốc đồng thời gió lốc ngay tại t r ị n h tuệ trên tay cao tốc xoay tròn lấy đột nhiên t r ị n h tuệ đầu ngón tay bên trên lạng yên ngưng tụ ra một đạo kinh khủng phong chi nhận phong chi nhận chính là từ gió lốc ngưng tụ ra một bính t r ư ờ n g kiếm đồng thời phong chi nhận thân lưới đao bên trên gió lốc ngay tại cao mấy xoay tròn vê anh đột nhiên t r ị n h tuệ nắm lấy phong chi nhận đột nhiên hướng trường hiệu tuấn chém dứt đi cho bản t ò lăn thấy thế trương hiệu tuấn quát lạnh nói nói xong trương hiệu tuấn nắm lấy thần kiếm đột nhiên hướng cùng lúc đó trương hiệu tuấn trong tay thần kiếm đang phát ra đại lượng khí tức kinh khủng không sai trương hiệu tuấn trong tay thần kiếm chính là một bính thần hầu cấp thần khí đột nhiên trinh tuệ nắm lấy kinh khủng phong chi nhận đột nhiên cùng trương hiệu tuấn trong tay thần kiếm danh s á t cùng một chỗ vậy một đạo thanh thúy vỡ vụn âm thanh lạng yên rơi vào trên không chỉ thấy trinh tuệ nắm lấy kinh khủng phong chi nhận đột nhiên chặt đức trương hiệu tuấn trong tay thần kiếm cái gì làm sao có thể thấy trương hiệu tuấn trên gương mặt hiện đầy vẻ mặt sợ hãi hàn kinh hay nói vậy lại một đạo thanh thúy vỡ vụn âm thanh rơi vào trên không chỉ thấy t r ị mà thần hầu cảnh bắt trọng khôi lỗi trương hiệu tuấn hắn tại tứ hợp thần sắt trận ra chỉ bên giới hắn nhưng là nắm giữ thần vương cảnh nhất trọng chiến lược trương hiệu tuấn cùng trịnh tuệ giao thủ phía sau hắn triệt để kinh hãi bởi vì trịnh tuệ có thể lấy chân thần cảnh tu vi chiến thần vương cảnh tu vi nếu biết rõ chân thần cảnh trịnh tuệ chiến thần vương cảnh trương hiệu tuấn đây chính là có chừng bốn cái đại cảnh giới t r ê n h l ệ n h chân thần cảnh càng bốn cái đại cảnh giới chiến hòa vương cảnh cương giả đối với sống vô số tuế nguyệt trương hiệu tuấn mà nói hắn nhưng là chưa bao giờ thấy qua thiên phú có như thế kinh khủng c ư ờ n g giả điều đó không có khả năng trong thiên địa này làm sao có thể nắm giữ ngươi loại này yêu nghiệt trương hiệu tuấn đôi mắt mang theo vô lực thần sắc nhìn hướng trịnh tuệ hắn biết một khi trịnh tuệ trưởng thành đến lúc đó trương hiệu tuấn tôn kính nhất thần điện thế lực cũng không địch lại trịnh tuệ bởi vì trịnh tuệ thiên phú thực sự là quá kinh khủng nàng lại nắm giữ càng bốn cái đại cảnh giới chiến đấu khủng bố chiến lược nếu biết rõ cho dù là cái vạn vạn năm khó gặp khí v ậ n thiên tử bọn họ cũng tuyệt không có khả năng nắm giữ càng bốn cái đại cảnh giới chiến đấu khủng bố chiến lược mà trịnh tuệ lại nắm giữ càng bốn cái đại cảnh giới chiến đấu khủng bố chiến lược cái này đủ để chứng minh trịnh tuệ thiên phú có cỡ nào yêu nghiệt mà trịnh tuệ một khi đột phá thần linh phía sau chiến lược của nàng lại đem biến thành kinh khủng bực nào trịnh tuệ quát lạnh nói tiếp lấy một trận kinh khủng gió lốc đột nhiên ngưng tụ ra một đạo kinh khủng cụ phong ba vê anh chỉ thấy cụ phong ba đột nhiên hướng trương h i ể u tuấn khôi lỗi hạch tâm vanh s á t tới vê anh một đạo thanh thúy vỡ vụ n â m thanh lạng yên rơi vào trên không chỉ thấy trương h i ể u tuấn khôi lỗi hạch tâm lại bị kinh khủng gió lốc đánh nát làm trương h i ể u tuấn khôi lỗi hạch tâm bị đánh nát một máy mắt hắn khôi lỗi hạch tâm đột nhiên tuân ra đại lượng kinh khủng thần lực cùng lúc đó trương hiệu tuấn thi thể chính hóa thành một trận đụi bặm tan biến ở trong thiên đ i ệ đến g ư ơ i lúc này phong hàn thân hình đã giết tới lưu dương Tín trước người, Ta hôm nay dù cho v ấ n lạc chờ trí tôn tôn thượng đại nhân đ i ề u dưỡng tốt thân thể lúc ta liền có thể lại lần nữa được tôn bên trên đại nhân phục sinh n g ư ơ i giết ta thì sao chỉ cần có vô thượng tôn thượng đại nhân tại bản tọa chính là không chết giờ phút này lưu dương tín trên gương mặt hiện đầy điên cuồng nụ cười hắn điên cuồng cười nói trí tôn tôn thượng đại nhân là ai t h ế thế phong hàn quát lạnh nói chương ba trăm tám mươi tám chém giết thần vương cảnh nhất trọng cường giả thích truyền thuận chương ba trăm tám mươi tám chém giết thần vương cảnh nhất trọng cường giả thích truyền thuận ừ ngươi sắp bị min huy thần vương chém giết lưu dương tín đôi mắt mang theo băng lãnh khí tức nhìn hướng phong hàn hán quát lạnh nói minh huy thần vương sao thấy thế phong hàn đôi mắt mang theo ngưng trọng khẩu vị thần sắc nhìn hướng minh huy thần vương vị trí thần đạo hán cười lạnh nói giờ phút này minh huy thần vương vị trí thần đạo bên trên đang phát ra đại lượng kinh khủng thần lực cùng lúc đó thần đảo không gian xung quanh tới lúc gấp rút kịch biến mơ hồ không sai minh huy thần vương nổi giận bởi vì minh huy thần vương phía trước cùng phong hàn giao thủ phong hàn nhiều lần chọc giận minh huy thần vương cái này không khỏi để minh huy thần vương nổi giận nếu biết rõ minh huy thần vương, có thể là thần vương cảnh cường giả tại thượng giới. hắn cũng là thống xoáy vô số thần cấp cường giả thần vương cảnh cừng giả mà phong hàn nhiều lần chọc giận minh huy thần vương coi như xong hắn còn nhiều lần đánh vỡ thần điện chế định quy củ giờ phút này phong hàn gần tại minh huy thần vương trước mắt mà minh huy thần vương lại bị quản chế tại thần điện quy củ hắn không được rời đi thần nào nếu không có thần điện quy củ nếu không minh huy thần vương sớm đã lao ra thần điện giết tới phong hàn trước mắt lưu dương tín trí tôn tôn thượng đại nhân là ai phong hàn đôi mắt mang theo sát khí lạnh lẽo nhìn hướng lưu dương tín hắn quát lạnh nói không sai tất nhiên lưu dương tín nói thần bí trí trí tôn, tôn thượng đại nhân sẽ đem hắn phục sinh. như vậy cái này cũng liền mang ý nghĩa chế tạo khôi lỗi lưu dương tín đám người chính là trí tôn tôn thượng đại nhân ta nói ngươi không gặp được trí tôn tôn thượng đại nhân bởi vì ngươi sẽ bị minh huy thần vương đại nhân chém giết thấy thế lưu dương tín trên gương mặt hiện đầy điên cuồng nụ cười h ắ n c h à o phung nói ta trước đem ngươi tôn này hôn trướng khôi lỗi chém giết thấy thế phong hàn đôi mắt mang theo sát khí lạnh lẽo nhìn hướng vê anh đột nhiên phong hàn một trưởng mang theo khí thế kinh khủng đột nhiên hướng lưu dương tín a n h sắt tới chỉ thấy phong hàn một trưởng bền chắc a n h sắt tại lưu dương tín trên thân thể、vâng. một đạo kinh khủng tiếng nổ vang vọng ở trong thiên chỉ thấy lưu dương tín thân thể lại bị phong hàn một trường vanh bạo tiếp lấy lưu dương tín trong cơ thể khôi lỗi hạch tâm theo thân thể bạo tạc đột nhiên bay ra chết thấy thế phong hàn quát lạnh nói nói xong phong hàn nắm lấy thiên t h i ể m thương đột nhiên đâm nát lưu dương tín khôi lỗi hạch tâm Phang! một đạo thanh thúy vỡ vụ đâm thanh l ạ n g yên rơi vào trên không chỉ thấy lưu dương tín khôi lỗi hạch tâm đột nhiên bị thiên t h i ể m thương bén nhọn đầu thương đâm nát lúc này lưu dương tín khôi lỗi hạch tâm đột nhiên gọi ra đại lượng kinh khủng thần lực anh lúc này thần vương cảnh khôi lỗi thích truyền thuận thon g i i thân hình ngay tại trên không cực hạn phi hành. Đồng thời, thần vương cảnh nhất trọng cường giả thích truyền t h u ậ n hắn chính hướng thần đạo vị trí lao vùn mục đi thần vương cảnh khôi lỗi thích truyền t h u ậ n hắn một bên tại trên không vô cùng gây nên tốc độ bay đi hắn một bên tôi động trong cơ thể mênh ngông thần lực chữa trị thân khôi lỗi thân chết tiệt cái này hôn t r ư ớ n g tiểu tử vì sao như thế cường hắn n ụ c thân đến tột cùng có được cỡ nào cường hắn tu vi thần vương cảnh khôi lỗi thích truyền t h u ậ n hắn ở trong lòng cả kinh nói làm thần vương cảnh khôi lỗi thích truyền t h u ậ n gặp thang mẫn hoàng chờ khôi lỗi đều bị phong hàn chém giết lúc hắn tự biết hắn không cách nào chém giết phong hàn hắn liền hướng thần đ hắn biết phong hàn chiến lược thực chiến là quá kinh khủng bởi vậy thần vương cảnh khôi l ô i thích truyền thuật lựa chọn chiến thuật tính rút lui hắn muốn trở lại thần đạo b ê n trên phong chi phát tắc đột nhiên một đạo dễ nghe thanh âm l ặ n g y ê n rơi vào trên không chỉ thấy giữa thiên địa đột nhiên càn quét một trận kinh khủng gió lốc không sai là trịnh tuệ trên thân nàng đang phát ra đại lượng kinh khủng thần lực chết tiệt còn có vị này nhân tộc thiên tiêu vì sao nàng thiên phú kinh khủng như vậy nàng có thể lấy chân thần cảnh tu vi chiến bản tọa thần vương cảnh tu vi thấy thế thần vương cảnh khôi lỗi thích truyền thuận hắn quay đầu lại nhìn hướng trịnh tuệ linh lung thân thể hắn ở trong lòng thầm chân thần cảnh chiến thần vương cảnh đây chính là trọn vẹn vượt bốn cái đại cảnh giới chết tiệt cái này thế giới đến tột cùng là thế nào lại sản sinh ra kinh khủng như vậy yêu nghiệt thần vương cảnh khôi lỗi thích truyền t h u ậ n hắn cảm thụ được xoay quanh tại không gian bên trong đại lượng phong chi pháp tác lực lượng hắn không ngừng ở trong lòng mắm thầm không sai cho dù là đã nước vô số tuế nguyện thần vương cảnh khôi lỗi thích truyền t h u ậ n hắn cũng chưa từng gặp qua vị tiêu tu luyện giả có trịnh tuệ yêu nghiệt như vậy thần vương cảnh khôi lỗi thích truyền thuật hắn gặp qua lợi hại nhất thiên kiêu cũng bất quá chỉ có cả một cái đại cảnh giới chiến đấu thực lực mà trịnh tuệ có thể lấy chân thần vương cảnh khôi lỗi thích truyền thuận trong lòng hắn đã vạn phần hoáng sợ bởi vì t r ì n h tuệ thiên phu thực sự là quá kinh khủng gió trưởng t r ì n h tuệ quát lạnh nói vê anh chỉ thấy thần vương cảnh khôi lỗi thích truyền thuận trên thân thể đột nhiên xuất hiện một tôn từ gió lốc ngưng tụ ra gió trưởng đồng thời kinh khủng gió trưởng chính trộm vào thần vương cảnh khôi lỗi thích truyền thuận trên thân thể vê anh đột nhiên t r ì n h tuệ thân hình đột nhiên hướng thần vương cảnh khôi lỗi thích truyền thuận vị trí bay đi chết tiệt thấy thế thần vương cảnh khôi lỗi thích truyền thuận không khỏi thầm mắng một tiếng không gian phát tắc tiếp、lấy. Thần vương c ả n h k h ô i lỗi t h í c h t r u y ề n t h u ậ n h ắ n cực h ạ n thôi đ ộ n g không g i a n p h á t t g chỉ c thấy thần vương cảnh khôi lỗi thích truyền thuận hắn thân thể xung quanh ngay tại kịch liệt biến thành mơ hồ viêm c h i phát tắc đồng thời thần vương cảnh khôi lỗi thích truyền thuận dưới tay hắn lạng yên xuất hiện một bính hỏa diễm trường kiếm đồng thời hỏa diễm trường kiếm lại ẩn chứa kinh khủng không gian phát tắc lực lượng Đột nhiên, thần thích truyền thuận nhiên, vương cảnh khôi lỗi thích thuận nắm lấy kinh khủng khôi lỗi lấy kinh khủng hỏa lỗi di lấy anh lúc này thần vương cảnh khôi lỗi thích truyền thuận vị trí không gian đột nhiên t r u y ề n đến mấy đạo kinh khủng tiếng nổ chỉ thấy thần vương cảnh khôi lỗi thích truyền thuận thân hình hắn vị trí không gian ngay tại kịch liệt vỡ vụn anh đột nhiên một đạo kinh khủng tiếng nổ lặng yên rơi vào trên không chỉ thấy thần vương cảnh khôi lỗi thích truyền thuận hắn đột nhiên đem bên cạnh không gian chẳng nát theo không gian vỡ vụn n y mắt kinh khủng gió trưởng cũng đi theo không gian cùng nhau cho vùi anh lúc này thần vương cảnh khôi l ỗ thích truyền thuận hắn trên thân thể đột nhiên tuân g a đại lượng khí tức kinh khủng tiếp、lấy. t vùn vùn h cụ phong ba chính tuệ đôi mắt đẹp mang theo sát khí lạnh lẽo nhìn hướng thần vương cảnh khôi lỗi thích truyền thuận nàng vẫn lộ quát vê anh đột nhiên t h í n h tuệ sau lưng đột nhiên giáng lâm mấy trận kinh khủng gió lốc đồng thời kinh khủng gió lốc ngay tại cao tốc xoay tròn đột nhiên c h ì n h tuệ thôi động phong chi pháp tắc đột nhiên ngưng tụ ra mấy đạo kinh khủng cụ phong ba vê anh mấy chục đạo cụ phong ba mang theo kinh khủng thần lực đột nhiên hướng thần vương cảnh khôi lỗi thích truyền thuận l n h sắp tới cho bản tòa lăn thấy thế thần vương cảnh khôi lỗi thích truyền thuận trên gương mặt hiện đầy sắc mặt giận dữ hắn vẫn n ộ quát vê anh đột nhiên thần vương cấp thần khí huyết s ắ t cung mang theo khí tức kinh khủng đột nhiên giáng lâm đến thần vương cảnh khôi lỗi thích truyền thuận hắn đột nhiên q u a n người hắn đôi mắt mang theo sát khí lạnh lẽo nhìn hướng trinh tuệ hắn quát lạnh nói sắc thần viêm vê anh đột nhiên thần vương cảnh khôi lỗi thích truyền thuận trong tay hắn thần vương cấp thần thể huyết sắc cung đột nhiên chuyển đến đếm tới khí tức kinh khủng chỉ thấy thần vương cảnh khôi lỗi thích truyền thuận trên thân thể đang phát ra đại lượng kinh khủng thần lực. đồng thời thần vương cảnh khôi lỗi thích truyền thuận trong tay hắn huyết sắc cung chính ngưng tụ đại lượng kinh khủng thần lực đột nhiên thần vương cảnh khôi lỗi thích truyền thuận hắn nắm lấy huyết sắc cung đột nhiên đánh sát ra một đạo kinh khủng sắt thần viêm hướng trịnh tuệ đánh tới khí tức thật là khủng bố thấy thế trịnh tuệ đôi mắt đẹp mang theo băng lanh khí tức nhìn hướng thần vương cảnh khôi lỗi thích truyền thuận nàng quát lạnh nói phong thuẫn đột nhiên trịnh tuệ cực hạn thôi động phong chi phát tắc nàng thân thể mềm mại xung quanh đột nhiên càn quét mấy đạo kinh khủng gió lốc đồng thời kinh khủng gió lốc ngay tại trịnh tuệ linh lung th đ ộ t n h i ê n g i ó lốc đ ộ thời n i ê n t trịnh tuệ trước n g kinh khủng này, sắt thần viêm chính mỗi a n g theo thế khí khi đi qua một vùng không gian lúc không gian đều sẽ bị kinh khủng sắt thần viêm bẻ phá không gian cũng vì đó hủy diệt có thể thấy được thần vương cảnh khôi lỗi thích truyền thuận thần vương cảnh công pháp sắt thần viêm khủng bố cỡ nào phong thuẫn ừ bản tọa có thể là nắm giữ hai môn pháp tác trí tôn khôi lỗi thay thế thần vương cảnh khôi lỗi thích truyền thuận khoe miệng của hắn hơi dâng lên hắn trên gương mặt hiện đầy đủ cười âm hiểm hắn cười lạnh nói không gian phát tắc thần vương cảnh khôi lỗi thích truyền thuận hắn quát lạnh nói đột nhiên thần vương cảnh khôi lỗi thích truyền thuận hắn trên thân thể đột nhiên b ộ c phát ra một luồng khí tức kinh khủng không sai thần vương cảnh khôi lỗi thích truyền thuận hắn đã xem không gian pháp tắc thôi động đến cực hạn vê anh chỉ thấy ngay tại trên không cực hạn phi hành sát thần viêm đột nhiên biến thành mơ hồ không tốt trịnh tuệ cẩn thận sát thần viêm thấy thế phong hàn đôi mắt mang theo vẻ ngưng trọng nhìn hướng trịnh tuệ hắn hô vê anh đột nhiên kinh khủng sát thần viêm đột nhiên giáng lâm đến trịnh tuệ trước người cái gì thấy thế, thế trịnh tuệ trên gương mặt không khỏi hiện đầy đại lượng kinh hãi không sai thần vương cảnh khôi lỗi thích truyền t h u ậ Hán Thôi đ ộ n g không gian pháp gian thời ắ c càng đem sát t ầ n h n giết a n Cùng đó, kinh đổi. đó, lúc k h ủ sắt thần viêm tại đ n oanh sắt trúng gió thuẫn một máy mắt kinh khủng sắt thần viêm đột nhiên tại trên không đạo tạc lúc này thần vương cảnh khôi lỗi thích truyền thuận hắn đột nhiên buộc phát ra tốc độ khủng khiếp hướng thần đạo vị trí bay đi cùng lúc đó thần vương cảnh khôi lỗi thích truyền thuận khoảng cách thần đạo chỉ có khoảng cách một dặm mà thần vương cảnh cường giảm một giây liền có thể phi hành hơn mười vạn g dặm bởi vậy thần vương cảnh khôi lỗi thích truyền thuận đem tại hạ một giây đến thần đạo với hôn chướng khôi lỗi mơ tưởng trốn phong hàn đôi mắt mang theo sát khí lạnh lẽo hắn vẫn lộ quát nhưng mà lúc này phong hàn cùng thần vương cảnh khôi lỗi thích truyền thuận có thể là cách xa nhau hơn sáu ngàn dặm tiếp lấy phong hàn thân hình kịch liệt biến thành mơ hồ thân hình hắn lóe lên lặng yên biến mất tại nguyên chỗ vê anh chỉ thấy phong hàn thân hình đột nhiên xuất hiện tại thần vương cảnh khôi lỗi thích truyền thuận sau lưng cái gì cái này hôn chướng tiểu tử đến tột cùng là thần thánh phương nào vì sao tốc độ của hắn nhanh đến quỷ dị như vậy thấy thế thần vương cảnh khôi lỗi thích truyền thuận trên gương mặt hiện đầy kinh hãi hắn nhìn hướng đã gi hắn kinh hay nói phong hàn tốc độ sớm đã vượt qua thời gian trôi qua hắn càng là siêu thoát tại thời gian không gian bên ngoài tồn tại bởi vậy phong hàn tốc độ thực sự là quá kinh khủng muốn chạy trốn phong hàn đôi mắt mang theo sát khí lạnh lẽo nhìn hướng thần vương cảnh khôi l ố i thích truyền thuận hắn quát lạnh nói hôn trướng thấy thế thần vương cảnh khôi l ố i thích truyền thuận phẫn nộ quát cho bản tòa lăn thần vương cảnh khôi l ố i thích truyền thuận tiếp lấy phẫn nộ quát vê anh đột nhiên thần vương cảnh khôi lỗi thích truyền thuận cùng phong hàn vị trí không gian ngay tại kịch liệt biến thành vỡ vụn cùng lúc đó Thần v ư ơ lúc này không gian đột nhiên t h u y ể n đến một đạo kinh khủng tiếng nổ cùng lúc đó một trưởng đột nhiên hướng thần vương cảnh khôi lỗi thích truyền thuận cánh tay oanh sắt tới、vang. một đạo thanh thúy vỡ vụ đâm thanh lạng yên rơi vào trên không chỉ thấy thần vương cảnh khôi lỗi thích truyền thuận cánh tay lại bị phong hàn một trường đánh nát chết tiệt thấy thế thần vương cảnh khôi lỗi thích truyền thuận hắn đôi mắt mang theo sát khí lạnh lẽo nhìn hướng phong hàn hắn vẫn n ộ quát chết tiệt chính là với hôn trướng khôi lỗi phong hàn quát lạnh nói lúc này thần vương cảnh khôi lỗi thích truyền thuận thân hình hắn đột nhiên hướng phía sau bay rớt ra ngoài thần vương cảnh khôi lỗi thích truyền thuận hắn cùng phong hàn giao thủ đã có mấy lần hắn biết phong hàn chiến l ư c đến tột cùng khủng bố cỡ nào bởi vậy thần vương cảnh k ô i lỗi thích truyền thuận hắn cũng không dám cùng phong hàn vật phong hàn gặp thần vương cảnh khôi lỗi thích truyền thuận đột nhiên hướng phía sau bay ngược đi hắn đôi mắt mang theo sát khí lạnh lẽo nhìn hướng thần vương cảnh khôi lỗi thích truyền thuận hắn quát lạnh nói phong hàn thân hình mơ hồ thân hình hắn l ó a lên thân hình hắn đột nhiên rết tới thần vương cảnh khôi lỗi thích truyền thuận sau lưng tiếp lấy phong hàn một trưởng đột nhiên đánh nát thần vương cảnh khôi lỗi thích truyền thuận đầu phanh một đạo thanh thúy vỡ vụ n â m thanh lặng yên rơi vào trên không chỉ thấy thần vương cảnh khôi lỗi thích truyền t h u n đầu của h ắ n lại bị phong hàn một trưởng tươi sống oanh phong hàn đôi mắt kịch liệt lóe ra t r ó i mắt màu đỏ thần quang hắn đang dùng thần nhãn quan sát thần vương cảnh khôi l ố i thích truyền thuận khôi l ố i hoạch tâm ở đâu đột nhiên thần vương cảnh khôi l ố i thích truyền thuận hắn còn sót lại một bàn tay đột nhiên hướng phong hàn đánh tới thần vương cảnh khôi l ố i thích truyền thuận hắn trên lòng bàn tay chính ngưng tụ đại lượng kinh khủng thần lực tự tìm cái chết thấy thế phong hàn quát lạnh nói nói xong phong hàn một t r ư ờ n g đột nhiên hướng thần vương cảnh khôi lỗi thích truyền thuận bàn tay oanh sắt tới giờ phút này thần vương cảnh khôi lỗi thích truyền thuận đầu của hắn cùng hai cánh tay đã bị phong hàn toàn bộ đánh nát đột nhiên thần vương cảnh khôi lỗi thích truyền thuận hắn tàn toái trên thân thể l ạ g yên giáng lâm một luồng khí tức kinh khủng không gian pháp t ắ c sao thấy thế phong hàn đôi mắt sắp lóe ra chói mắt màu đỏ thần quang hắn quát lạnh nói Vâng. đột nhiên phong hàn một trưởng đột nhiên hướng thần vương cảnh khôi lỗi thích truyền thuận lồng ngực quanh s á t tới、Vang. một đạo kinh khủng vỡ vụ đông thanh lạng yên rơi vào trên không chỉ thấy phong hàn một trưởng đột nhiên nổ nát khôi lỗi đồng thời phong hàn đột nhiên bắt lấy thần vương cảnh khôi lỗ n nói. Nói một đạo thanh thúy vỡ vụn âm thanh lạng yên rơi vào trên không chỉ thấy thần vương cảnh khôi lỗi thích truyền thuận hắn khôi lỗi hạch tâm lại bị phong hàn một trưởng bóp nát lúc này thần vương cảnh khôi lỗi thích truyền thuận hắn tàn toái thân hình chính hóa thành đại lượng đụi bặm tan biến ở trong thiên địa không sai thần vương cảnh nhất trọng khôi lỗi thích truyền thuận hắn đã vẫn lạc tại phong hàn thủ h ạ n h lúc này trịnh tuệ linh lung thân hình lạng yên xuất hiện tại phong hàn bên cạnh nàng đôi mắt đẹp chính nhìn xem phong hàn phong hàn các hạ vừa rồi khôi lỗi trương hiệu tuấn đám người thôi động tứ hợp thần s á t trận phía sau bọn họ tốc độ quá kinh khủng ta nhất thời không có kịp phản ứng liền để khôi lỗi trương hiệu tuấn đám người xuất hiện ở trước người ngươi thật sự là xin lỗi trịnh tuệ nhớ lại cùng khôi lỗi trương hiệu tuấn đám người chém giết một màn nàng thất thủ thả đi khôi lỗi trương hiệu tuấn đám người nàng không khỏi cảm thấy có chút xin lỗi nàng cười khổ nói không sai vừa rồi tại trịnh tuệ cùng khôi lỗi trương hiệu tuấn đám người lúc đang chém giết thần hầu cảnh bắt trọng khôi lỗi trương hiệu tuấn đám người gặp phong hàn sắp chém giết thần vương cảnh khôi lỗi thích truyền thuận vì vậy thần hầu cảnh bắt trọng khôi lỗi khôi lỗi trương hiệu tuấn đám người bọn họ liền đem p h á p tác lực lượng thôi động đến cực hạn hướng phong hàn đánh tới trịnh tuệ không có chuyện gì khôi lỗi trương hiệu tuấn mấy người cũng không có tổn thương đ ế n ta không phải sao thấy thế phong hàn nâng lên đầu ngón tay cho trịnh tuệ nhìn hắn ra hiệu chính mình cũng không có bị thần vương cảnh khôi lỗi thích truyền thuận đám người kích thương hắn cười nói cái này hình như cũng là phong hàn, lúc này trịnh tuệ đôi mắt đẹp không khỏi xuất hiện mấy phần suy nghĩ thân sắc nàng ngay tại trong lòng tự hỏi không sai lúc này trịnh tuệ h à n tu vi bất quá vẹn vẹn chân thần cảnh nhất trọng nhưng được đến thần linh thần hỏa thừa nhận trịnh tuệ nàng có thể là nắm giữ thần vương cảnh nhất trọng khủng bố chiến lược nhưng mà dù cho trịnh tuệ nắm giữ thần vương cảnh nhất trọng chiến lược nàng lại như cũ thấy không do phong hàn động tác không sai phong hàn động tác tại trịnh tuệ đám người trong mắt chỉ có một chữ có khả năng hình dung mà cái này chữ chính là nhanh tại trịnh tuệ đám người trong mắt phong hàn tốc độ quá nhanh phong hàn tốc độ quả thực là nhanh đến khủng bố phong hàn ngươi lấy nục thân lực lượng c h ă m có thể tùy tiện chém giết sáu tên thần vương cảnh nhất trọng cực giả như vậy vận dụng thần lực ngươi lại hẳn là sao cường đại trịnh tuệ không khỏi nhớ lại cùng phong hàn đồng hành một đường hồi ức nàng biết phong hàn căn bản không phải mọi người nói tới thể t u giả bởi vì trịnh tuệ từng tại hỏa đô từng trải qua phong hàn sử dụng qua công pháp phía trước trịnh tuệ chưa đột phá thần cấp tu v lúc nàng cho rằng phong hàn chính là một vị thần cấp tường giả nhưng tại trịnh tuệ đột phá chân thần cảnh phía sau nàng phát hiện nàng sai bên cạnh nàng tên này tên là phong hàn nam tử hắn tồn tại tuyệt không phải một tên thần cấp tường giả đơn giản như vậy trên thực tế trịnh tuệ cũng đ o á n đúng phong hàn dù cho tại thượng giới chúng thần bên trong hắn cũng là thống xoáy một phương chúng thần tồn tại không sai phong hàn chân thực thân phận chính là ma cung thế lực chư thần c h i chủ hắn càng là bị thế nhân lên ngôi là ma đế chỉ vì phong hàn ma đế tại ma đạo lĩnh vực sớm đã đăng phong tạo cực ma ma đế gió tanh mương má uy danh đã sớm bị thế nhân biết chỉ là chính tuệ hiện tại còn không biết phong hàn chân thực thân phận chính là ma đế phong hàn còn chưa vận dụng thần lực hắn liền có thể tùy tiện chém giết thần vương cảnh cứng giả phong hàn một khi vận dụng thần lực như vậy chính tuệ nhớ tới những này nàng đã không dám nghĩ bởi vì phong hàn tồn tại quá kinh khủng chính tuệ biết giờ phút này đứng tại bên cạnh nàng nam tử cũng không có nàng nghĩ đơn giản như vậy huyết ảnh từng nói thượng giới hệ thống tu luyện là chân thần cảnh thần linh cảnh thần hậu cảnh thần vương cảnh nhưng phong hàn tu vi tuyệt đối không vẹn vẹn chỉ có thần vương cảnh chính tuệ đôi mắt đẹp vừa quan sát đứng tại bên cạnh nàng phong hàn nàng một bên ở trong lòng suy tư không sai như vậy một khi phong hàn vận dụng thần lực phía sau vậy hắn chiến lược lại thay đổi bao nhiêu khủng bố điểm này nắm giữ thần vương cảnh chiến lược trinh tuệ nàng lại làm sao không biết bởi vậy trinh tuệ kết luận thượng giới hệ thống tu luyện đỉnh phong tuyệt đối không chỉ tại thần vương cảnh bởi vì phong hàn biểu hiện ra chiến lược sớm đã vượt qua thần vương cảnh phong hàn tu vi sợ rằng tại thần vương cảnh trở lên trịnh tuệ đôi mắt đẹp quan sát phiên phong hàn tu vi nhưng nàng cũng không có xem thấu phong hàn tu vi phong hàn ta nhìn không thấu được ngươi tu vi sao thấy thế trịnh tuệ không khỏi ở trong lòng t u ổ i khổ nói ta quên cảnh giới của ngươi cao hơn ta quá nhiều nhìn không thấu cũng là bình thường trịnh tuệ tiếp theo tại trong lòng chán là nói trịnh tuệ ngươi phát hiện cái gì sao lúc này phong hàn đôi mắt không khỏi phủi mắt trịnh tuệ thân thể mềm mại hắn ở trong lòng suy tư nói không sai tại trịnh tuệ thử nghiệm quan sát phong hàn tu vi lúc hắn liền đã cảm giác được trịnh tuệ đối hắn nhìn trộm nhưng mà phong hàn tu vi chính là chư thần bên trong kinh khủng nhất chủ tể cảnh bởi vậy phong hàn một khi muốn lẩn tàng tự thân chân thực tu vi như vậy cái này vô số đại thiên thế giới lại có mấy người có thể xem thấu phong hàn chân thực tu vi phong hàn ngươi đến tột cùng là ai trịnh tuệ đôi mắt đẹp đồng dạng vứt hướng phong hàn nàng ở trong lòng ngưng trọng nói trịnh tuệ c ấ t hạ phong hàn c ấ t hạ lúc này huyết ảnh chính hướng phong hàn đẳng nhân bay tới hắn hô lớn trong khoảnh khắc huyết ảnh thon dài thân hình đã bay đến phong hàn cùng trịnh tuệ trước người hắn cười nói phong hàn các hạ trịnh tuệ các hạ các ngươi quả thực quá mạnh không biết ta khi nào có thể biến thành giống các ngươi mạnh như vậy huyết ảnh tu hành sự tình không thể gấp ta nghĩ lấy n g ư ơ i thiên phú khẳng định sẽ đổi kịp chúng ta thấy thế phong hàn cười nói hiện tại đã có người bắt đầu ngồi không yên đột nhiên phong hàn đôi mắt nhìn hướng trước người thần đảo hán cười nói thần điện đệ nhị tầm thần đảo toà này thần đảo cùng bình thường hòn đảo cũng không có khác nhau quá nhiều chỉ thấy thần đảo đang phát ra đại lượng thần thánh k h í tức đồng thời thần đảo lại có vạn trợ lớn thần đảo bên trên một mảnh xanh mơn mận cổ thụ sừng sững tại thần đảo bên trên mà tại thần đảo vị trí trung ương một toà thần thánh cung điện chính lơ lửng tại thần đảo bên trên không sai toà này thần thánh cung điện cũng không có tọa lạc tại thần đảo bên、trên. mà là bay tại thần đảo trên không trung giờ phút này thần thánh cung điện đang phát ra một đạo thần thánh khí tức khủng bố đồng thời thần thánh khí tức khủng bố chính tràn ra khắp nơi ở trong thiên điệm vê anh đột nhiên thần điện bên trong đột nhiên tuân ra hai đạo khí tức k i n h khủng đồng thời làm hai đạo khí tức khủng bố giáng lâm đến giữa thiên điệp một nháy mắt giờ k h ắ c này vốn nên trời quang ngây tạnh bầu trời lại biến thành vô cùng đ h n nhánh ầm ầm đột nhiên phong hàn đẳng nhân vị trí trên không đột nhiên chuyển đến thư đạo khí tức kính khủng giờ phúc này đang ngồi ở thần điện đầy băng lãnh biểu lộ h á n thần nhãn mang theo sát khí chính đoan tưởng phong hàn vị trí với n g h i ệ t trướng tiểu tử vốn thần vương sớm đã chờ không kiên nhẫn vốn thần vương nói qua làm ngươi đến thần đ ả o lúc đến lúc đó vốn thần vương đem lập tức chém giết với n g h i ệ t trướng đột nhiên minh huy thần vương sử dụng thần lực gọi ra h uy nghiêm tiếng hét phẫn nộ hắn vẫn nộ quát thấy thế phong hàn đôi mắt bên trong đột nhiên hiện lên một đạo sát khí l ạ n h lẽo hắn đột nhiên đem thiên t i ể m thương gọi ra minh huy thần vương ta cũng đã nói làm ta đến thần đạo lúc đến lúc đó chính là ngươi minh huy thần vương tự kỷ tiếp lấy phong hàn đột nhiên nắm c h ặ n hắm lấy thiên tiểu thương chỉ h làm càn đột nhiên một đạo thần thánh tiếng hét phẫn nộ vang vọng ở trong thiên địa vâng、anh. đột nhiên một đạo màu trắng thần quang đột nhiên t u ô n ra khổng lồ thần thánh cung điện chỉ thấy viên thái thần vương hắn đôi mắt chính lóe ra trói mắt màu trắng thần quang hắn dùng thần nhãn n g â m nghĩa phong hàn hắn quát lạnh nói pham la vọng tưởng cùng ngô thần điện thế lực làm địch nhân đều đem bị chúng ta chém giết tiểu tử ngươi mấy lần hỏng ngô thần điện quy củ vốn thần vương đem lập tức chém giết ngươi thật ở thần thánh cung điện bên trong viên thái thần vương hắn thần nhãn mang theo sát khí lạnh lẽo nhìn hướng phong hàn phong hàn đôi mắt bên trong đột nhiên hiện lên một đạo sát khí lạnh lẽo hắn vẫn nộ quát các n g ư ơ i dám ngăn cản bằng hữu của ta đột phá chân thần cảnh các ngươi sẽ vì các ngươi cử động trả giá đắt lúc này phong hàn đôi mắt kịch liệt lóe ra chói mắt màu đỏ thần quang hắn thần nhãn nhìn hướng thân ở cung điện bên trong minh huy thần vương đám người hắn vẫn nộ quát không sai trịnh tuệ tại thần điện đệ nhị t ầ n g tiến hành hỏa đế cảnh đột phá lúc minh huy thần vương nhiều lần xuất thủ ngăn cản trịnh tuệ đột phá đồng thời minh huy thần vương cũng xuất thủ ngăn cản trịnh tuệ đột phá đồng thời minh huy t h n vương cũng xuất thủ làm vỡ nát trịnh tuệ thanh nếu như trịnh tuệ không có thời gian chân long long hồn như vậy sợ rằng trịnh tuệ thánh tinh đã sớm bị minh huy thần vương đánh nát mà p h à m nhân trong cơ thể thánh tinh một khi bị cường giả bánh sát đến lúc đó p h à m nhân đem đánh mất rơi bọn họ tất cả tu vi nếu biết rõ trịnh tuệ có thể là phong hàn bằng hữu nhưng minh huy thần vương đám người dám tổn thương trịnh tuệ minh huy thần vương đám người một cử động k i a cũng là triệt để chọc giận phong hàn bởi vậy phong hàn hôm nay chắc chắn chém giết minh huy thần vương đám người、Và、anh cùng lúc đó khổng lộ thần đạo bên trên đột nhiên tuân ra đại lượng kinh khủng thần lực không sai đây chính là minh huy thần vương cùng viên thái thần vương buộc Phang. đột nhiên trên bầu trời đột nhiên truyền đến mấy đạo kinh khủng tiếng nổ chỉ thấy không gian lại tựa như tấm gương rơi vỡ đang không ngừng vỡ vụn không sai đây chính là bởi vì minh huy thần vương cùng biên thái thần vương tản ra khí tức thực sự là quá kinh khủng liền không gian cũng theo đó cảm thấy hoảng hốt cái này minh huy thần vương trên thân thể tản ra khí tức thật là k h ủ n g khiếp hắn đến tột cùng là cái gì tu vi huyết ảnh đôi mắt mỏ về biến thành đen nhánh vô cùng bầu trời hắn không khỏi kinh nói. Tầng thứ hai nói hôn t r ư ớ n g tiểu tử ngươi làm sao còn không tiến vào thần đạo ngươi hẳn là sợ rồi sao minh huy thần vương đôi mắt mang theo sát khí lạnh lẽo nhìn hướng phong hàn hắn c h à o phung nói minh huy thần vương tất nhiên ngươi tự tìm cái chết vậy ta liền t i ệ n ngươi một đoạn đường thấy thế phong hàn đôi mắt sắp lóe ra trói mắt oanh s á t thần quang hắn thần nhãn nhìn xem minh huy thần vương hắn quát lạnh nói vê anh đột nhiên thần đạo bên trên đột nhiên t u ô n ra hai vệ thần quang chỉ thấy một đạo màu đen thần quang cùng một đạo màu trắng thần quang n ộ n nhịp tại minh huy thần vương đám người trên thân thể b ộ c phát ra đồng thời minh huy thần vương cùng viên thái thần vương bọn họ đã xem thần tinh bên trong thần lực tôi động đến cực hạn bọn họ đã làm hiếu chiến đấu chuẩn bị dù sao tại trịnh tuệ đột phá lúc phong hàn cùng minh huy thần vương so c h i u lúc phong hàn từng dùng hắn kinh khủng thần hồn lực lượng từng làm bị thương minh huy thần vương đám người tuy nói minh huy thần vương gặp phong hàn chiến thần vương cảnh khôi lỗi thích truyền thuận biểu hiện như vậy khó khăn bọn họ không hề cho rằng phong hàn có thể tại cái này t r à n g trong c h é m giết thủ thắng nhưng phong hàn sử dụng thần hồn lực lượng tập kích minh huy thần vương cái tiếp nhận vẫn là để minh huy thần vương kiến k � minh huy thần vương cùng viên thái thần vương bọn họ đều cho rằng phong hàn sử dụng ra cái kia nhận thần hồn công kích chính là một môn công pháp ủy tiên bởi vì phong hàn thôi động thần hồn lực lượng công kích minh huy thần vương đám người lúc minh huy thần vương đám người thần hồn bị phong hàn chiêu này tổn thương không thảm bởi vậy minh huy thần vương đã xem trong cơ thể thần lực thôi động đến c ự c hạn bọn họ e ngại phong hàn lại thi triển ra chiêu kia kinh khủng thần hồn công pháp kỳ thực tại trịnh tuệ đột phá chân thần cánh lúc phong hàn cùng minh huy thần vương đám người giao thủ hắn thi triển bất quá là trong cơ thể hắn một chút xíu thần hồn khác nhau rất lớn phong hàn thần hồn chính là nắm giữ chủ t ể cảnh cảnh giới khủng bố thần hồn mà minh huy thần vương đám người thần hồn bất quá chỉ có thần vương cảnh nếu biết rõ chủ t ể cảnh cảnh giới cùng thần vương cảnh giới có thể là c h ọ n vẹn kém bốn cái đại cảnh giới phong hàn tồn tại ở bọn họ càng không phải là một cái thứ nguyên nhưng mà minh huy thần vương đám người cũng không biết phong hàn chân thực tu vi bởi vì phong hàn lần này nữa tiến về thánh viêm đại lục hắn chỉ vì tìm kiếm thời gian thánh hoàng trong miệng thần bí nhân phong hàn tại chém giết thời gian thánh hoàng lúc thời gian thánh hoàng từng nói vị này thần bí nhân muốn mở ra một tòa có khả năng hủy diệt toàn bộ thời đại bí cảnh mà mở ra đủ để hủy diệt toàn bộ thời đại thần bí bí cảnh thì cần hai vật ở trong đó một vật chính là phong hàn đánh giết thời gian thánh hoàng phía sau được đến thanh châu đồng thời thời gian thánh hoàng từng báo cho phong hàn thần bí nhân nắm giữ mở ra thần bí bí cảnh thứ hai vật tàng bảo đồ cùng lúc đó thời gian thánh hoàng tại báo cho phong hàn thần bí nhân lúc hắn cảm thấy hoảng sợ không chịu nổi nếu biết rõ dù cho thời gian thánh hoàng bị phong hàn bắt sống phía sau hắn cũng chưa từng biểu hiện như vậy hoảng sợ mà làm thời gian thánh hoàng n h ấ t lên vị này nắm giữ tàng bảo đồ thần bí nhân lúc thời gian thánh hoàng lại biểu hiện hoảng sợ không chịu nổi bởi vậy có thể thấy được thời gian thánh hoàng trong miệng tên này thần bí nhân chiến lược đến tột cùng có được cỡ nào khủng bố nếu biết rõ phong hàn đánh bại thời gian thánh hoàng lúc hắn cũng biểu hiện rất khó khăn đây là tại ứng Lam tử p h o như g à Hoàng. Hoàng là n đánh gian Thánh gian Thánh gian nghệ n mới bại thời Bởi thời tại thời có thực cao, thể tạo h quá vì, về sự Phong Hàn thời Thánh Hoàng chém chỉ cùng gian đang giết lúc dựa vậy à o trong hắn Như dùng bên ma kiếm. v tại phong hàn cùng thời gian thánh hoàng trong trận chiến đấu này phong hàn có thể hay không đánh bại thời gian thánh hoàng vẫn là một vấn đề dù sao thời gian thánh hoàng đối thời gian pháp chỉ bên trên tạo nghệ thực sự là quá kinh khủng nếu không phải ứng lam t ử cuối cùng được đến thời gian pháp tắp năm quyền như vậy phong hàn có thể hay không đánh bại thời gian thánh hoàng đều là một cái đáng giá suy nghĩ vấn đề giờ phút này thân điện đệ nhị tầng thần đảo bến trên t h ầ ẩm ẩm bách tiêu sơn mạch thế giới chuyển chính đến kinh khủng tiếng nổ đây chính là bởi vì thần điện bên trong minh huy thần vương đám người trên thân thể t ạ n ra thần lực thực sự là quá kinh khủng liền bách tiêu sơn mạch thế giới cũng bị cái này kinh khủng thần lực ảnh hưởng đến và anh đột nhiên bách tiêu sơn mạch thế giới bên trong vài tòa vạn trượng sơn nhạc kịch liệt phát sinh kinh khủng đạo tạc và anh một đạo lại một đạo kinh khủng tiếng nổ đang không ngừng tại bách tiêu sơn mạch thế giới bên trong chuyển đến trí tuệ huyết ảnh chuẩn bị tiến về tòa này thần đạo phong hàn quay đầu lại nhìn hướng trịnh tuệ đôi mắt đẹp hắn cười nói cùng lúc đó phong hàn đầu ngón tay bên trên lặng yên xuất hiện một đạo hát sắc thần hoàn không sai phong hàn trên tay đạo này thần hoàn chính là tý hộ thần hoàn tý hộ thần hoàn chính là phong hàn tu luyện vạn đạo chân kinh thần khu đặc thù thần kỹ một trong giờ phút này huyết ảnh đã bị thần bí tý hộ thần hoàn che chở huyết ảnh nắm giữ tý hộ thần hoàn che chở phía sau hắn sẽ không bị minh huy thần vương đám người trên thân thể tản ra khí tức khủng bố chân ép nếu biết rõ minh huy thần vương có thể là nắm giữ thần vương cảnh khủng bố tu vi. Mà, huyết ảnh tu vi bất quá là chân thần cảnh tam trọng mà thôi thượng giới thần cấp cường giả cảnh giới phân chia chân thần cảnh thần linh cảnh thần hậu cảnh thần vương cảnh thần chủ cảnh thần đế tiên cảnh chủ t h ể cảnh từ bên trên có thể thấy được minh huy thần vương cùng huyết ảnh có thể là trọn vẹn kém bốn cái đại cảnh giới tại thượng giới bên trong thần cấp cường giả cách mỗi một cái tiểu cảnh giới đều có cách biệt một trời bởi vậy càng đừng đề cập kém bốn cái đại cảnh giới thần vương cảnh cường giả chỉ là trên thân thể tản ra khủng bố thần uy liền đủ để đem chân thần cảnh cường giả đánh chết bởi vậy có thể thấy được thần vương cảnh cường giả tồn tại đến tột cùng có được cỡ nào khủng bố Tốt, phong hàn thấy thế trinh tuệ khẽ gật đầu nàng cười nói Tốt, phong hàn các h ạ thấy thế huyết ảnh đôi mắt phát ra ánh sáng nhìn hướng thần đảo phương hướng hắn cười to nói vê anh đột nhiên thân hình kịch liệt biến thành mơ hồ hắn đột nhiên hướng thần đảo vị trí lao v ù n v ụ c đi phong chi phát tắc trinh tuệ quát lạnh nói đột nhiên trinh tuệ thôi động thần lực gọi ra kinh khủng phong chi phát tắc vê anh chỉ thấy một trận gió lốc đột nhiên hướng trịnh tuệ thân hình vào tới nàng quay đầu lại nhìn hướng huyết ảnh nàng cười nói huyết ảnh đi p h o trinh tuệ các h ạ thấy thế huyết ảnh cung kính nói ờ anh đột nhiên trịnh tuệ đột nhiên bị khủng bố gió lốc thổi đi đồng thời trịnh tuệ chính vô cùng gây nên tốc độ hướng phong hàn thân hình đuổi theo cùng lúc đó huyết ảnh t h ầ n hạch bên trong đột nhiên tuân ra đại lượng thần lực hắn đôi mắt nhìn hướng phong hàn cùng trịnh tuệ b ó n g lưng hắn ở trong lòng cười nói phong hàn các h ạ trịnh tuệ các h ạ ta cũng không thể lạc hậu các ngươi a nói xong huyết ảnh đột nhiên bộ phát ra cực h ạ n tốc độ hướng phong hàn vị trí lao v ù n v ụ t đi minh huy thần vương tất nhiên ngươi tự tìm cái chết như vậy ta phong hàn thành toàn ngươi phong hàn đôi mắt mang theo sát khí lạnh lẽo nhìn hướng trước người thần đ o hắn ở trong lòng lạnh như băng nói. giờ phút này thần đạo không gian xung quanh tới lúc gấp rút kịch biến s ở lấy minh huy thần vương cái này hôn t r ư ớ n g tiểu t ử tới viên thái đôi mắt vứt hướng minh huy thần vương hắn cười nói ừ tất nhiên tới vậy bản tọa song sinh huyết ma thần liêm có thể thật tốt uống hôn máu thấy thế minh huy thần vương đôi mắt nhìn hướng đầu ngón tay bên trong thần khí song sinh huyết ma thần liêm song sinh huyết ma thần liêm chính là minh huy thần vương thần vương cấp thần khí chỉ thấy song sinh huyết ma thần liêm ngay tại minh huy thần vương trong tay tản ra kinh khủng khí tức tạ ác đồng thời song sinh huyết ma thần liêm bên trên lại có một đạo trói mắt hát sắc thần hoàn phong hàn đẳng nhân đột nhiên bay vào thần đảo trên không t o à này thần đảo nhìn từ xa không nhiều lắm nhưng đợi ta đến thần đảo phía sau toa hòn đảo này lại như vậy lớn huyết ảnh đôi mắt nhìn hướng phía dưới thần đảo hắn cảm khái nói chỉ thấy thần đảo bên trên có một bên to lớn đại thụ che trời đồng thời mấy đạo đủ mọi màu sắc đ ó a hoa lại có đại thụ che trời cao lớn cùng lúc đó thần đảo bên trên đang phát ra nồng đậm thần lực đúng vậy a mà còn t o à này thần đảo bên trên thần lực thật là nồng nặc trí tuệ đôi mắt đẹp vứt hướng phía dưới thần đảo nàng cảm thụ được thần đảo bên trên truyền đến mênh ngông thần lực n phong hàn đôi mắt kịch liệt lóe ra t r ó i mắt màu đỏ thần quang hắn đang dùng thần nhãn tìm kiếm điều này minh huy thần vương thân hình giờ phút này phong hàn đẳng nhân trước người nắm giữ một tòa vô cùng to lớn cung điện không sai ở tại nơi này tòa thần thánh cung điện bên trong chính là thần điện đệ nhị tầng trông coi cái này minh huy thần vương cùng viên thái thần vương biến mất phong hàn thần nhãn gặp thần thánh cung điện bên trong minh huy thần vương lại biến mất hắn ở trong lòng nghi ngờ nói vê anh đột nhiên thần đảo trên bầu trời đột nhiên biến thành đen kịt một màu đồng thời một đạo kinh khủ khí tức tạ ác chính tràn ngập ở trong thiên một đạo tả ác â m thanh vang vọng ở trong thiên địa v â n h chỉ thấy minh huy thần vương thân hình đột nhiên xuất hiện ở trên bầu trời đồng thời minh huy thần vương trong tay chính nắm lấy hai bính kinh khủng to lớn liêm đao không sai minh huy thần vương trong tay liêm đao chính là thần vương cấp thần khí song sinh huyết ma thần liêm chỉ thấy minh huy thần vương hình dạng anh tuấn thân hình t o n giải trong tay hắn chính nắm lấy hai bính kinh khủng song sinh huyết ma thần liêm minh huy thần vương nhận lấy cái chết thay thế phong hàn mặt không hề cảm xúc hắn đối minh huy thần vương diện mạo không hề cảm thấy lạ lẫm hắn quát lạnh nói không sai tại trịnh tuệ đột phá chân thần cánh lúc phong hàn liền dùng thần nhãn gặp qua minh huy thần vương bởi vậy phong hàn đối minh huy thần vương không hề cảm thấy xóa bỏ giờ phút này minh huy thần vương trên thân thể đang không ngừng tản ra đại lượng kinh khủng thần lực lúc này phong hàn đôi mắt kịch liệt lóe ra trói mắt màu đỏ thần quang hắn đang dùng thần nhãn quan sát đến minh huy thần vương thân hình thần vương cảnh thất trọng cường giả sao phong hàn sử dụng thần nhãn quan sát minh huy thần vương tu vi hắn ở trong lòng thầm nghĩ không sai thần điện đệ nhị tầm thủ hộ giả minh huy thần vương hắn tu vi chính là thần vương cảnh thất trọng dấu kín tại bách tiêu sơn mạch thế giới bên trong thần điện b phong hàn đôi mắt nam g nghĩa minh huy thần vương thân hình hắn ở trong lòng suy tư nói không sai phong hàn đẳng nhân lần đầu đến thần điện bí cảnh lúc trông coi thần điện bí cảnh tầng thứ nhất cường giả hoa quân chính là thần hầu cảnh cường giả mà chờ phong hàn đẳng nhân đến thần điện đệ nhị tầng phía sau thần điện đệ nhị tầng thần vương cảnh cường giả càng là nắm giữ nhiều vị nếu biết rõ bách tiêu sơn mạch thế giới bất quá là giấu kín tại thánh viêm đại lục trong thế giới một phương tiểu thế giới mà thôi mà bách tiêu sơn mạch phương này tiêu trong thế giới bí cảnh lại nắm giữ nhiều tên thần vương cảnh thần hầu cảnh thần vương cảnh thần chủ cảnh thần đế tiên cảnh chủ tể cảnh bởi vậy có thể thấy được dù cho tại thượng giới thần cấp cường giả chỗ thế giới thần vương cảnh cường giả cũng là rất mạnh tồn tại tại thượng giới đột phá làm thần vương cảnh các cường giả bọn họ đã là quản hạt một phương chúng thần tồn tại mà giấu kín tại phàm g i a n thánh viêm đại lục trong thế giới thần điện bí cảnh trông coi bí cảnh cường giả lại có cỡ nào vị thần vương cảnh điểm này phong hàn lại làm sao không biết giờ phút này phong hàn đôi mắt chính mang theo sát khí lạnh lẽo nhìn hướng minh huy thần vương hẳn ở trong lòng quát lạnh nói ngươi có thể mang cho ta một điểm đáp án sao lực lượng phát tắc đột nhiên chính bay tại trên không minh huy thần vương khoe miệng của hắn hơi d ư ơ n g lên hắn đôi mắt mang theo sát khí lạnh lẽo nhìn hướng phong hàn hắn quát lạnh nói vê anh đột nhiên minh huy thần vương trên thân thể đột nhiên b ộ c phát ra một luồng khí tức kinh khủng cái này nhỏ nghiệt trướng trong cơ thể s á t thực không có chút nào t h ầ n lực hắn đúng là một vị thể tu giả mà thân thể của hắn ít nhất nắm giữ thần vương cảnh tu vi minh huy thần vương đôi mắt mang theo sát khí lạnh lẽo nhìn hướng phong hàn hắn ở trong lòng lạnh như bằng nói có khả năng tu luyện tới thần vương cảnh nâng nghị công pháp sao thú vị minh huy thần vương tiếp theo tại trong lòng lạnh như bằng nói vê anh đột nhi minh huy thần vương động chỉ thấy tại minh huy thần vương động một n g á y mắt hắn thân thể không gian xung quanh ngay tại kịch liệt vỡ vụn vê anh đột nhiên minh huy thần vương nắm lấy song sinh huyết ma thần liêm đột nhiên doanh sát ra hai đạo kinh khủng màu đen khí nhận đồng thời kinh khủng màu đen khí nhận ẩn chứa đại lượng kinh khủng thần lực vậy một đạo thanh thúy vỡ vụn âm thanh đột nhiên vang vọng ở trong thiên địa chỉ thấy phong hàn trước người không gian lại tựa như tấm gương rơi vỡ đang không ngừng vỡ vụn vê anh chỉ thấy minh huy thần vương sử dụng thần khí song sinh huyết ma thần liêm doanh sát ra hai đạo màu đen khí nhận đột nhiên giết tới phong hàn trước người thế thế, phong hàn trên gương mặt cũng không có bất luận cái gì vẻ mặt kinh ngạc hắn đôi mắt kịch liệt lóe ra t r ó i mắt màu đỏ thật quang hắn đang dùng thần nhãn quan sát đến trước mắt cái này hai đạo kinh khủng màu đen khí nhận chỉ thấy tại phong hàn thần nhãn bên dưới hai đạo kinh khủng màu đen khí nhận lại lộ ra vô cùng chậm chạp thần vương cảnh thất trọng cũng liền điểm này chiến lược sao phong hàn đôi mắt mang theo sát khí lạnh lẽo nhìn hướng minh huy thần vương hắn g ử i lạnh nói vơ anh đột nhiên phong hàn thân hình kịch liệt mơ hồ thân hình hắn loe lên hắn đột nhiên né tránh hai đạo kinh khủng màu đen khí nhận vơ anh chỉ thấy hai đạo kinh kh anh chỉ thấy hai đạo kinh khủng màu đen khí nhận càng đem khổng lồ thần đạo chém ra một đạo kinh khủng tương h thế v anh lúc này minh huy thần vương nắm lấy song sinh huyết ma thần liêm thân hình hắn lặng yên hóa thành một đạo đen nhánh quỷ ảnh dết tới phong hàn sau lưng nghĩa trướng nhận lấy cái chết minh huy thần vương nắm lấy kinh khủng song sinh huyết ma thần liêm đột nhiên hướng phong hàn chém dết đi v anh chỉ thấy song sinh huyết ma thần liêm đột nhiên chém nát không gian đồng thời song sinh huyết ma thần liêm chính mang theo khí thế kinh khủng hướng phong hàn chém dết đi người tương đối giống nhiệt trướng thấy thế phong hàn đột nhiên quay đầu hắn một quyền mang theo khí thế kinh khủng đột nhiên hướng minh huy thần vương đánh tới vâng đột nhiên phong hàn một quyền đột nhiên doanh s á t tại song sinh huyết ma thần liêm bên trên làm phong hàn cùng minh huy thần vương doanh s á t trong nháy mắt lúc giữa thiên địa đột nhiên chuyển đến một đạo kinh khủng tiếng nổ vâng phong hàn cùng minh huy thần vương đối oanh sinh ra khủng bố bạo tạc dư âm lại càn quét toàn bộ thần đạo vâng lúc này thần đạo đột nhiên chuyển đến một đạo kinh khủng tiếng nổ hộ t ư ớ n g ngươi chỉ có chút thực lực ấy sao đột nhiên minh huy thần vương đôi mắt kịch liệt lóe ra sát khí lạnh lẽo hắn đôi mắt nhìn hướng phong hàn hắn c phong hàn không khỏi nghi ngờ nói mất hồn đột nhiên minh huy thần vương cực hạn thôi động s o n g sinh huyết ma thần liêm đặc thù thần kỹ mất hồn thần ký s o n g sinh huyết ma thần liêm đặc thù thần kỹ mất hồn chính là một môn chuyên môn thần hồn thần ký là minh huy thần vương thúc giục s o n g sinh huyết ma thần liêm đặc thù thần kỹ mất hồn phía sau đến lúc đó minh huy thần vương đem có được công kích thần hồn năng lực Vâng. Vương nhiên, Minh、huy、Thần、vương、nắm lấy kinh khủng song sinh Đột huyết Huy lấy nhưng mà phong hàn thân thể lại không có nhận đến bất luận cái gì t h ư ơ n g thế đột nhiên minh huy thần vương hắn nắm lấy thần khí song sinh huyết ma thần liêm đột nhiên chém qua phong hàn thần hồn minh huy thần vương thôi động song sinh huyết ma thần liêm đặc t h ủ thần kỵ mất hồn phía sau hắn đã bền chắc chém giết bên trong phong hàn thần hồn tiểu tử dù cho thân thể ngươi đã có thần vương cảnh tu vi nhưng ngươi thần hồn hẳn là không có thần vương cảnh tu vi a minh huy thần vương thần nhãn mang theo sát khí lạnh lẽo nhìn hướng phong hàn hắn cười lạnh nói cùng lúc đó minh huy thần vương nắm lấy song sinh huyết ma thần liêm đột nhiên hướng phong hàn thân hình chém đột nhiên minh huy thần vương đôi mắt mang theo sát khí lạnh lẽo nhìn hướng phong hàn hắn nắm lấy song sinh huyết ma thần liêm đột nhiên hướng phong hàn chém rết đi phong hàn thấy thế, thế trịnh tuệ đôi mắt đẹp mang theo kinh hãi nhìn hướng phong hàn thân hình nàng cả kinh nói vê anh đột nhiên trịnh tuệ buộc phát ra cực hạn tốc độ đột nhiên hướng phong hàn vị trí lao vùng một đi chương ba trăm chín mươi mốt chân thần cảnh lục trọng cường giả viên thái thần vương chương ba trăm chín mươi mốt chân thần cảnh lục trọng cường giả viên thái thần vương công kích thần hồn công pháp sao đột nhiên phong hàn đôi mắt mang theo sát khí lạnh lẽo nhìn hướng minh huy thần vương hắn thấy thế minh huy thần vương trên gương mặt hiện đầy kinh hãi hắn kinh h ã i nói cái này điều đó không có khả năng minh huy thần vương tiếp lấy hoảng sợ nói nhưng mà minh huy thần vương trong tay song sinh huyết ma thần liêm đã giết tới phong hàn trước người thần vương cấp thần khí sao l i ê n tính chủ tệ cấp thần khí cũng khó thương ta mảy may càng đừng đề cập với chỉ là thần vương cấp thần khí phong hàn thần nhãn nhìn xem minh huy thần vương trong tay thần vương cấp thần khí song sinh huyết ma thần liêm hắn cười lạnh nói chỉ thấy tại phong hàn thần nhãn bên dưới minh huy thần vương động tác quá chậm vê anh đột nhiên phong hàn đột nhiên tránh ra minh huy thần vương c h ắ n g kích hắn đôi mắt mang theo sát khí lạnh lẽo nhìn hướng minh huy thần vương hắn quát lạnh nói minh huy thần vương nhận lấy cái chết thật nhanh thấy thế minh huy thần vương đôi mắt mang theo kinh hãi nhìn hướng phong hàn h ắ n kinh h ã i nói vâng cùng lúc đó phong hàn một quyền đột nhiên hướng minh huy thần vương oanh sát tới chết t i ệ t thấy thế minh huy thần vương không khỏi mang thầm với h ữ n trướng cho bản t ỏ a chết đột nhiên minh huy thần vương trong cơ thể đột nhiên tuân ra đại lượng kinh khủng thần lực hắn nắm lấy song sinh huyết ma thần liêm đột nhiên hướng phong hàn thân hình chém dứt đi v n g chỉ thấy hai đạo vô cùng to lớn song sinh huyết ma thần liêm bọn họ đột nhiên doanh sắt tại phong hàn thiết quyền bên trên vê anh làm phong hàn cùng minh huy thần vương doanh sắt cùng một chỗ lúc giữa thiên địa đột nhiên chuyển đến một đạo kinh khủng tiếng nổ chết tiệt tiểu tử này đục thân đến tột cùng cứng bao nhiêu minh huy thần vương đôi mắt mang theo kiên kỵ thần s ắ c nhìn hướng phong hàn hắn ở trong lòng kinh hai nói chết đột nhiên phong hàn trên gương mặt hiện đầy băng lãnh biểu lộ hắn quát l ệ n h nói vê anh đ ô n nhiên phong hàn trên thân thể đột nhiên b ộ c phát ra đại lượng kinh khủng lực sức lực chỉ thấy phong hàn một quyền đột nhiên đem minh huy thần vương thân hình đánh nát l a m minh huy thần vương thân hình bị phong hàn đánh n á t lúc thân hình hắn lặng yên hóa thành một đạo q u ỷ dị khói đen biến mất ở trong thiên địa tàn ảnh thấy thế phong hàn đôi mắt vứt hướng bên cạnh hắn cười lạnh nói nhỏ nghĩa trướng nhận lấy cái chết đột nhiên minh huy thần vương nắm lấy thần khí song sinh huyết ma thần liêm đột nhiên xuất hiện tại phong hàn bên cạnh hắn đôi mắt mang theo sát khí lạnh lẽo nhìn hướng phong hàn hắn vẫn n ộ quát lan thấy thế phong hàn đột nhiên q u a y người hắn một trưởng mang theo khí thế kinh khủng đột nhiên đánh sát tại kinh khủng song sinh huyết ma thần liêm bên trên làm phong hàn cùng minh huy thần vương lại lần nữa q u a n h sát sẽ cùng nhau lúc giữa thiên địa đột nhiên chuyển đến một đạo kinh khủng tiếng nổ chết tiệt tiểu tử thối này đục thân là vừa cứng lại nhanh hắn tu hành thể tu công pháp đến tột cùng có cỡ nào người tiên minh huy thần vương đôi mắt mang theo sát khí lạnh lẽo nhìn hướng phong hàn hắn ở trong lòng suy t ư nói phong chi pháp tắc phong chi nhận đột nhiên trịnh tuệ thân hình đột nhiên g i ế t tới minh huy thần vương bên cạnh nàng đầu ngón tay bên trên càng là nắm giữ kinh khủng phong chi nhận chỉ thấy trịnh tuệ nắm lấy phong chi nhận đột nhiên hướng minh huy thần vương sau l ư n g đánh tới nhân tộc tất nhiên ngươi khăng khăng cùng ngô thần điện thế lực l à địch như vậy chúng ta cũng chỉ có thể là vô thượng tôn thượng đại nhân thanh lý uy hiếp lúc này minh huy thần vương trên gương mặt hiện đầy nụ cười lạnh như băng hán cười lạnh nói trinh tuệ cẩn thận đột nhiên phong hàn thần nhãn nhìn hướng trinh tuệ hán hô lớn quang chi pháp tắc quang chi thần ấn đột nhiên một đạo thanh n h uy nghiêm vang vọng ở trong thiên đ ị a n và anh chỉ thấy trinh tuệ sau lưng đột nhiên đ o a n h sắt đến một đạo to lớn quang chi tự trưởng đáng ghét trinh tuệ cảm thụ được sau l ư n g truyền đến khí tức khủng bố nàng đột nhiên quay đầu lại phong thuẫn đột nhiên vê anh chỉ thấy một trận kinh khủng gió lốc đột nhiên càn quét đến trịnh tuệ trước người đồng thời kinh khủng gió lốc lại ngưng tụ ra một đạo lại một đạo phong thuấn ngăn cản tại phong h á n trước người vê anh lúc này kinh khủng quang c h i cự trưởng đột nhiên danh sát tại trịnh tuệ trước người phong thuẫn bên trên vê anh đột nhiên mấy trăm đạo phong thuẫn đột nhiên trong nháy mắt bị khủng bố quang c h i cự trưởng đánh nát chết tiệt chỉ có thể bên trên thay thế chính tuệ không khỏi mắm thầm tiếp lấy chính tuệ đầu ngón tay đột nhiên nắm chặt phong chi nhận nàng nắm lấy phong chi nhận đột nhiên hướng kinh khủng quang tri cự trưởng đánh tới không nghĩ tới ngươi thật có thần vương cảnh nhất trọng khủng bố chiến lược đột nhiên viên thái thần vương thân hình lặng yên xuất hiện tại trịnh tuệ bên cạnh hắn đang dùng băng lành ngự a khí cùng trịnh tuệ trò chuyện với nhau thật nhanh người này là lúc nào xuất hiện tại ta bên cạnh thấy thế trịnh tuệ đôi mắt đẹp mang theo kinh hãi nhìn hướng thang mẫn hoàng thần vương nàng kinh hãi nói lan đột nhiên phong hàn một quyền đột nhiên đem minh huy thần vương đánh bay ra ngoài thân hình hắn đột nhiên hướng trịnh tuệ vị trí lao vùng một đi chết tiệt tiểu từ này tiểu từ này đ ụ thân làm sao có thể như thế cường minh huy thần vương ngay tại trên không đao bay lên hắn đôi mắt mang theo kinh h Hắn Kinh nói. lúc này Thần n v ư ơ giữa cũng không thiên địa đột nhiên đi tới một đạo kinh khủng tiến g độ chỉ thấy Trịnh tuệ nắm lúc ấ y phong phong chi nhận đột nhiên chém giết tại kinh khủng、quang、chi thời, kinh khủng chi nhận chi chém thành hai anh! đoạn. quang trường bên trên. Đồng càng quang sống Vâng giết cự tại lưới tươi đột đem đau l này một đạo kinh khủng tiếng nổ đột nhiên vang vọng ở trong thiên địa chỉ thấy quang c h i cự t r ư ờ n g bạo tạc sinh ra khủng bố bạo tạc dư âm càng đem trịnh tuệ đánh bay ra ngoài quả nhiên lấy ta tu vi chiến chân thần cảnh lục trọng cường giả vẫn là quá miễn cước sao trịnh tuệ cảm thụ được đầu ngón tay bên trên truyền đến kịch liệt đau nhức cảm giác nàng ở trong lòng ngưng trọng nói đồng thời trịnh tuệ khỏe miệng lại chậm rãi chạy ra một tia tươi đẹp màu tươi không sai đây chính là bởi vì chân thần cảnh lục trọng cường giả viên thái thần vương hắn thôi động quang chi pháp tác oanh sát ra công kích thực sự là quá kinh khủng được đến thần linh thần hỏa thừa nhận trịnh huệ trong cơ thể nàng thần tinh được đến thần hỏa chiếu cố phía sau nàng xác thực nắm giữ bốn cái đại cảnh giới chiến đấu khủng bố chiến lược nhưng mà thời khắc này trịnh huệ nàng thu vi bất quá vẹn vẹn chân thần cảnh nhất trọng nàng đích xác nắm giữ càng bốn cái đại cảnh giới khủng bố chiến lược nhưng mà trịnh huệ chỉ có thể chiến chân thần cảnh nhất trọng cường giả mà nếu để chân thần cảnh lục trọng cường giả viên thái thần cùng trịnh huệ chấm giết cái này quá miễn cưỡng trị vậy mà có thể đón lấy vốn thần vương một chiêu nữ tử này thiên phú quả nhiên rất yêu nghiệt minh huy thần vương thon g dài thân hình lạng yên xuất hiện tại trịnh tuệ trước người hắn đầu ngón tay bên trên chính ngưng tụ đại lượng kinh khủng thần lực không sai chân thần cảnh lục trọng cường giả viên thái thần vương muốn đánh chết trịnh tuệ đột nhiên chân thần cảnh lục trọng cường giả viên thái thần vương hắn một quyền mang theo kinh khủng thần lực đột nhiên hướng trịnh tuệ oanh s á t tới trước mắt vị này thần cấp cường giả trong cơ thể thần lực thật là k h ủ n g khiếp trịnh tuệ cảm thụ được chân thần cảnh lục trọng cường giả viên thái thần vương trên thân thể tản ra thần lực nàng ở trong lòng ngưng trọng nói nhưng trước mắt chỉ có thể chiến đột nhiên trịnh tuệ đôi mắt đẹp kinh hiện đại lượng sát khí lạnh lẽo nàng nắm lấy phong chi nhận đột nhiên hướng chân thần cảnh lục trọng cường giả viên thái thần vương chém dứt đi không biết tự lượng sức mình đột nhiên chân thần cảnh lục trọng cường giả viên thái thần vương hắn trên thân thể đột nhiên kinh hiện đại khủng bố thần lực đồng thời chân thần cảnh lục trọng cường giả viên thái thần vương hắn trên thân thể buộc phát ra thần lực càng đem trịnh tuệ thân thể đột nhiên đánh bay ra ngoài nữ tử này v ĩ như vốn thần vương hôm nay không đánh chết nàng như vậy nữ tử này trưởng thành về s o đối trí tôn tôn thượng đại nhân cũng là một cái trong mắt nguy hiểm chân thần cảnh lục trọng cường giả viên thái thần vương hắn đôi mắt mang theo sát khí lạnh lẽo nhìn chăm chú trịnh tuệ hắn ở trong lòng lạnh như băng nói yêu nghiệt muốn trách thì trách ngươi thiên phu thực sự là quá khủ bố vốn thần vương chỉ có thể đem chân thần cảnh lục trọng cường giả viên thái thần vương hắn đôi mắt mang theo sát khí lạnh lẽo nhìn hướng t r í n h tuệ hắn quát lạnh nói nhận lấy cái chết đột nhiên chân thần cảnh lục trọng cường giả viên thái thần vương hắn vẫn nổ quát nói xong chân thần cảnh lục trọng cường giả viên thái thần vương hắn một quyền mang theo khí tức kinh khủng đột nhiên hướng t r í n h tuệ đầu đánh s á t tới chết tiệt tay đã bị vị này thần cấp cường giả tản ra thần lực c h ấ n không cách nào động đậy chẳng lẽ chẳng lẽ ta muốn dừng bước nơi này sao chính tuệ hai tay đã bị chân thần cảnh lục trọng cường g i viên thái thần vương trên thân thể tản ra khủng bố thần lực chấn thương nàng chân thần cảnh lục trọng cường giả viên thái thần vương hắn thiết quyền bên trong có thể là ẩn chứa đại lượng kinh khủng thần lực một khi trịnh tuệ chịu thực chân thần cảnh lục trọng cường giả viên thái thần vương cái này m ộ t kích như vậy trịnh tuệ đem lập tức vẫn lạc tại chân thần cảnh lục trọng cường giả viên thái thần vương thù hạ đáng ghét chẳng lẽ ta thật muốn dừng bước nơi này sao trịnh tuệ đôi mắt đẹp mang theo sắc mặt giận dữ nhìn hướng chân thần cảnh lục trọng cường giả viên thái thần vương nàng vẫn nộ quát v anh đột, đột nhiên phong hàn thân hình đột nhiên xuất hiện tại trịnh tuệ trước người nhưng mà phong hàn tốc độ thực sự là quá kinh khủng chân thần cảnh lục trọng cường giả viên thái thần vương hắn lại không có phát hiện phong hàn thân hình lan phong hàn đôi mắt mang theo sát khí lạnh lẽo nhìn hướng chân thần cảnh lục trọng cường giả viên thái thần vương hắn vẫn n ộ quát nói xong phong hàn một trưởng đột nhiên hướng chân thần cảnh lục trọng cường giả viên thái thần vương thân hình đánh s á t tới vê anh chỉ thấy phong hàn một trưởng đột nhiên đánh sắt tại chân thần cảnh lục trọng cường giả viên thái thần vương trên lồng ngực vê anh đột nhiên một đạo kinh khủng tiếng nổ vang vọng ở trong thiên địa vê anh chỉ thấy chân thần cảnh lục trọng cường giả viên thái thần vương hắn t h o n dài thân hình đột nhiên bị phong hàn đánh bay ra ngoài phanh đột nhiên lại một đạo thanh âm thanh thúy l ặ n g yên rơi vào trên không cái gì lúc này chính bay rớt ra ngoài chân thần cảnh lục trọng cường giả viên thái thần vương khoe miệng của hắn chậm rãi chạy ra một tiêu máu tươi hắn đôi mắt mang theo kinh hãi nhìn hướng phong hàn hàn kinh h ã i nói thật nhanh tiểu tử này tốc độ làm sao nhanh đến kinh khủng như vậy chân thần cảnh lục trọng cường giả viên thái thần vương hắn đôi mắt mang theo kiên kỵ thần sắc nhìn hướng phong hàn thân hình hàn kinh hai nói mà còn vốn thần vương trên lồng ngực thần cốt hình như chặt đứt tận mấy cái chân hắn cảm thụ được trong lồng n g ự c xương vỡ nát chuyển đến kịch liệt đau nhức cảm giác hắn đôi mắt mang theo sát khí lạnh lẽo nhìn hướng phong hàn hắn ở trong lòng kinh h a i nói chân thần cảnh lục trọng cường giả bọn họ nhục thân đã có thể dùng thần khu đến hình dung bởi vậy chân thần cảnh lục trọng cường giả viên thái thần vương xương cốt của hắn hoàn toàn có thể dùng thần cốt hình dung dù sao một khi thượng giới chân thần cảnh lục trọng cường giả giáng lâm phạm gian thế giới lúc đến lúc đó phạm gian thế giới bên trong phạm gian đau thương đều không đả thương được chân thần cảnh lục trọng cường giả mảy may đây chính là bởi vì chân thần cảnh lục trọng cường giả thân, thể bọn hắn thân thực sự là quá bởi vậy chân thần cảnh lục trọng cường giả bọn họ nhục thân có thần khu khủng bố xương hảo lúc này chính bay rớt ra ngoài chân thần cảnh lục trọng cường giả viên thái thần vương hắn đột nhiên ổn định thân hình của mình tiếp lấy chân thần cảnh lục trọng cường giả viên thái thần vương hắn đôi mắt kịch liệt lóe ra trói mắt thần thánh tia sáng hắn đang dùng thần nhãn quan sát đến phong hàn thân thể tiểu t ử này trong cơ thể không có thần lực cũng chính là, nói, một trưởng này chính là hắn dùng nhục thần lực sức lực quanh sát đi ra chân thần cảnh lục trọng cường giả viên thái thần vương hắn đôi mắt mang theo kiên kỵ thần sắc nhìn hướng phong hàn hắn ở trong lòng suy tứ Tiểu tử này vẹn vẹn dùng ụ chân t lực lượng liền có thần ể như như tiểu này thể tu công pháp có thể để bánh sát pháp khủng như trường, như như này công vốn cho h một tử tu t ra bố vậy vậy, có vương luyện. tu cảnh h thần â n c lục trọng cường giả viên thái thần vương hắn đôi mắt mang theo thần sắc tham lam nhìn hướng phong hàn hắn ở trong lòng suy tư nói v ĩ như có thể được đến tiểu tử này thể tu công pháp như vậy vốn thần vương đem có được tùy tiện chém giết thần vương cảnh cựu trọng cường giả chiến l ự c chân thần cảnh lục trọng cường giả viên thái thần vương hắn đôi mắt mang theo băng lãnh khí tức nam nghĩa phong hàn hắn ở trong lòng tham lam nói lúc này trí tuệ trên thân thể tản ra thần lực không khỏi suy yếu rất nhiều giờ phút này phong hàn đang đứng tại trịnh tuệ linh lung thân thể bên cạnh hắn đôi mắt mang theo lo lắng thần sắc nhìn hướng trịnh tuệ hắn lo lắng nói trịnh tuệ tổn thương không nghiêm trọng chứ không nghiêm trọng may mắn mà có phong hàn các h ạ n ế u không thấy thế trịnh tuệ trên gương mặt hiện đầy nụ cười miễn cưỡng nàng cố gắng mỉm cười nàng cười nói trịnh tuệ n g ư ơ i thật tốt chữa thương minh huy thần vương hai người không phải ngươi có thể chiến đấu đối thủ ngươi cùng huyết ảnh ở một bên nhìn xem liền tốt phong hàn đôi mắt mang theo lo lắng thần sắc nhìn hướng trịnh tuệ hắn lo lắng nói tốt thấy thế trịnh tuệ khẽ gật đầu hắn cười nói h n h đột nhiên một đạo hát sắc thần hoàn l ạ n g yên bay đến trịnh tuệ đỉnh đầu mà đạo này hát sắc thần hoàn chính là phong hàn chủ tệ cảnh thần khu đặc thù kỹ năng t í hộ thần hoàn làm t í hộ thần hoàn bay đến trịnh tuệ trên đỉnh đầu một máy mắt trịnh tuệ trên mặt khí sắc không khỏi thay đổi đến tốt hơn một chút lúc này phong hàn đôi mắt kịch liệt lóe ra chói mắt màu đỏ thần quang hắn dùng thần nhãn quan sát đến trịnh tuệ thân thể trên tay gân mạch đều bị viên thái thần vương cái này hôn t r ư ớ n g làm vỡ nát rất nhiều sao phong hàn thần nhãn nhãn đã dùng thần nhãn quan sát được trịnh tuệ thương thế hắn ở trong lòng ngưng trọng nói chỉ thấy trịnh tuệ trong tay gân mạch lại bị chân thần cảnh lục trọng cường giả viên thái thần vương trên thân thể tản ra khủng bố thần lực chấn vỡ hơn phân nửa cùng lúc đó trịnh tuệ chính thôi động thần lực chữa trị cánh tay bên trong đứt gây gân mạch chương 392, c h i ế n c h â n thần cảnh lục trọng cường giả viên thái thần vương 2. a i chương 392, c h i ế n c h â n thần cảnh lục trọng cường giả viên thái thần vương 2. c h ế t tiệt viên thái thần vương phong hàn đôi mắt vứt hướng trịnh tuệ gương mặt xinh đẹp hắn ở trong lòng mắm thầm giờ phút này trịnh tuệ trên gương mặt chính hiện đầy nụ cười miễn cưỡng trên thực tế trịnh tuệ vết thương trên cánh tay thế đang không ngừ Chính t u ệ lại c h ị u đ ự n g gân lấy m ạ c h đ ứ tuệ gây mang a tới kịch liệt kịch đ nhất cảm giác, nàng cố nén thần khu bên trên thương thế mang tới đau đớn, nàng đang cố gắng mỉm cười. Chính khu thế tới cảm giác, cố cố cười. mỉm đau u biết trước mắt chân thần cảnh lục trọng cường giả viên thái thần vương đám người bọn họ chiến lược khủng bố cỡ nào mà c h ị n h tuệ vì không muốn để cho phong hàn lo lắng nàng liền muốn để phong hàn cảm thấy yên tâm chút phong hàn ngươi có thể một trường đem khủng bố như vậy tồn tại đánh bay ra ngoài ngươi đến tột cùng là thần thánh phương nào c h ị n h tuệ đôi mắt đẹp vứt hướng phong hàn nàng ở trong lòng cảm khai nói nhưng mà giờ phút này phong hàn trong lòng đã mười phần phẫn nộ hắn đôi mắt chính mang theo sát khí lạnh leo năm g nghĩa chân thần cảnh lục trọng cường giả viên thái thần vương hắn ở trong lòng quát lạnh nói viên thái thần vương với hôn t r ư ớ n g dám làm tổn thương ta bằng hữu viên thái thần vương ngươi dám đôi bằng hữu của ta xuất thủ ngươi sẽ vì cái này trả giá tính mệnh phong hàn đôi mắt mang theo sát khí lạnh lẽo nhìn hướng viên thái thần vương hắn vẫn nộ quát với hôn t r ư ớ n g tiểu tử ngươi dám hỏng nô thần điện thế lực u y củ ngươi quả thực là không biết sống chết đột nhiên chân thần cảnh lục trọng cường giả viên thái thần vương thân hình hắn đột nhiên ổn định hắn đôi mắt mang theo sát khí lạnh lẽo nhìn hướng phong hàn, ngươi nhiều lần hỏng nô g thần điện thế lực quy củ hôm nay ngươi sẽ vì cái này trả giá đắt đột nhiên minh huy thần vương đột nhiên xuất hiện tại phong hàn sau lưng hắn đôi mắt mang theo sát khí lạnh lẽo nhìn hướng phong hàn hắn vẫn nổ quát thật nhanh thay thế, thế trịnh tuệ trong lòng không khỏi giật mình hắn kinh hai nói không sai đối với trịnh tuệ mà nói minh huy thần vương buộc phát ra tốc độ thực sự là quá kinh khủng nàng căn bản không có phát giác đến minh huy thần vương động tác mà minh huy thần vương lại có thể trong nháy mắt đi tới phong hàn sau lưng cái này đủ để chứng minh minh huy thần vương tốc độ khủng bố cỡ nào đương nhiên tại phong hàn thần nhan bên giới Minh、huy、Thần Vương Huy đột n g á c c lộ ra vô ù nhiên g c ậ m r ã Vâng. n Đột h i Minh nắm ma liêm sinh nhiên Thần Vương nắm lấy song sinh huyết ma thần liêm đột nhiên hướng Huy huyết lấy đột phong hàn chém rết đôi i Lan. Thế thế, phong Hàn Thế thế, đ mắt bên trong đột nhiên hiện lên một đạo sát khí lạnh lẽo hàn quát lạnh nói Vâng. đột nhiên phong hàn một trưởng đột nhiên oanh sát tại sóng sinh huyết ma thần liêm bên trên Vâng. đột nhiên một đạo kinh khủng tiếng nổ vang vọng ở trong thiên địa chỉ thấy phong hàn cùng minh huy thần vương vị trí không gian lại tại kịch liệt phát sinh vỡ vụn phong hàn cùng minh huy thần vương vị trí không gian lại tựa như cảnh rơi vỡ đang không ngừng vỡ vụn q đồng thời i u tử n à lực lực, chân, chân thần cảnh lục trọng cường giả viên thái thần vương hắn trên thân thể đột nhiên kinh hiện đại lượng kinh khủng màu vàng thần quang đồng thời chân thần cảnh lục trọng cường giả viên thái thần vương hắn trên thân thể khí tức đang không ngừng leo lên không sai chân thần cảnh lục trọng cường giả viên thái thần vương hắn ngay tại cực hạn thôi động thần vương cấp công pháp quang tri thẩm phán Chân thần cảnh lục trọng cường thần thái thần hắn trọng viên vương, giả vôi đồng ộ một n thần vương cấp công pháp quang chi thẩm phán hắn năng ngưng tụ ra một bính màu vàng thần g thẩm tụ pháp chi phía khả cấp có sau, màu ra kiếm. đ thời cái này bính màu vàng thần kiếm một khi vanh sát bên trong một phương phạm gian thế giới đến lúc đó bị c ấ m s á t thần kiếm vanh sát bên trong phạm gian thế giới sẽ rơi vào trôn vùi nguy cơ bởi vậy có thể thấy được chân thần cảnh lục trọng cường giả viên thái thần vương hắn thần vương cấp công pháp quang chi thẩm phán khủng bố cỡ nào chân thần cảnh lục trọng cường giả viên thái thần vương hắn thôi động thần vương cấp công pháp quang chi thẩm phán ngưng tụ ra màu vàng thần kiếm đang phát ra đại lượng khí tức kinh khủng người tiểu t ử tối này cho vốn thần vương chết chân thần cảnh lục trọng cường giả viên thái thần vương hắn đôi mắt mang theo sát khí lạnh lẽo nhìn hướng phong hàn hắn vẫn n ộ quát nói xong chân thần cảnh lục trọng cường giả viên thái thần vương hắn đột nhiên thôi động kinh khủng màu vàng thần kiếm hướng phong hàn đánh sắp tới、Và、anh chỉ thấy kinh khủng màu vàng thần kiếm chính vô cùng gây nên tốc độ hướng phong hàn đánh tới sắp thần chạm lúc này minh huy thần v hắn cực hạn tôi động thần vương cảnh công pháp s á t thần trạm thấy thế phong hàn đôi mắt mang theo sát khí lạnh lẽo nhìn hướng minh huy thần vương hắn quát lạnh nói lan vê anh đột nhiên phong hàn một trưởng đột nhiên đánh nát minh huy thần vương thân hình là minh huy thần vương thân hình bị phong hàn đánh nát phía sau hắn vậy mà hóa thành một đám khói đen biến mất tại trên không đồng thời t h â n điện đệ nhị t ầ n giữa g thiên điện lại biến thành đen kịt một màu cùng lúc đó khí tức kinh khủng ngay tại khói đen bên trong tàn ra vê anh lúc này kinh khủng màu vàng thần kiếm cũng sắp vênh sắt bên trong phong hàn thân hình chỉ thấy tuyệt đối trượng lớn màu vàng thần kiếm đang phát ra chói mắt màu vàng thần quang mà dù cho màu vàng thần quang có được cỡ nào c h ó i mắt tầng thứ hai ở giữa màu đen mê vụ vẫn như cũ sẽ không tàn đi xa tại một bên huyết ảnh hắn mặc dù có tí hộ thần hoàn g che chở nhưng huyết ảnh cảm thụ được vào sắc thần kiếm tản ra khí tức khủng bố hắn cũng không khỏi kinh hai nói đây chính là thần vương cảnh cường giả ở giữa chiến đấu sao lúc này trinh tuệ tiếu ảnh lạng yên xuất hiện tại huyết ảnh bên cạnh vị này thần cấp cường giả quá mạnh nàng đôi mắt đẹp mang theo kiên kỵ thần sắc nhìn hướng chân thần cảnh lục trọng cường giả viên thái thần vương, nàng ngưng trịnh tuệ cùng chân thần cảnh lục trọng cường giả viên thái thần vương giao thủ phía sau trịnh tuệ chỉ cảm thấy nhận đến c ứ n g hãn đồng thời viên thái thần vương là trịnh tuệ từ trước tới nay nhìn thấy tồn tại c ứ n g hãn nhất phong hàn ngươi sẽ không có chuyện gì à? trịnh tuệ đôi mắt đẹp nhìn hướng phong hàn nàng ở trong lòng lo lắng nói vê anh đột nhiên chân thần cảnh lục trọng cường giả viên thái thần vương hắn thôi động tuyệt đối trợ ư n g lớn màu vàng thần kiếm đột nhiên hướng phong hàn oanh s á t đến giờ phút này kinh khủng màu vàng thần kiếm khoảng cách phong hàn vẹn vẹn chỉ có xa mười mét mà chân thần cảnh lục trọng cường giả viên thái thần vương hắn thôi động thần vương cảnh công pháp quan g c h i thẩm phán doanh sát ra màu vàng thần kiếm có thể là ẩn chứa đại lượng kinh khủng thần lực đồng thời kinh khủng màu vàng thần kiếm nắm giữ đánh nát thế giới khủng bố vi năng lúc này phong hàn đôi mắt kịch liệt lóe ra chói mắt màu đỏ thần quang hắn đang dùng thần nhãn nhìn chăm chú kinh khủng màu vàng thần kiếm tại phong hàn thần nhãn bên dưới màu vàng thần kiếm tốc độ phi hành lại lộ ra vô cùng chậm c h ạ m quá chậm phong hàn đôi mắt nam n g h ĩ kinh khủng màu vàng thần kiếm hắn quát lạnh nói ứng lạnh nói ứng lặng tử cái này bính màu vàng thần kiếm phong hàn nhục thể của ngươi chính là tu luyện vạn đạo chân kinh thần pháp thần khu bởi vậy chỉ là thần vương cảnh công pháp gọi công kích không đả thương được ngươi mảy may ứng lam tử quen thuộc ngự tỷ tiếng vang triệt tại phong hàn trong đầu nàng giải thích nói vê anh đột nhiên phong hàn nhất phi trung thiên hắn đột nhiên hướng kinh khủng màu vàng thần kiếm lao v ù n vụ t đi cúc cho ta phong hàn đôi mắt mang theo sát khí lạnh lẽo nhìn hướng màu vàng thần kiếm hắn vẫn nổ quát nói xong phong hàn một quyền đột nhiên d o n h sắt tại kinh khủng màu vàng thần kiếm bên trên vê anh làm phong hàn cùng kinh khủng màu vàng thần kiếm d o n h sắt cùng một chỗ lúc giữa thiên địa đột nhiên cho vốn thần vương chết lúc này chân thần cảnh lục trọng cường giả viên thái thần vương hắn dáng người rong dòng, dòng cao bên trên đột nhiên kinh hiện đại lượng kinh khủng màu vàng thần quang hắn ngửa mặt lên trời phẫn nộ quát vê anh đột nhiên chân thần cảnh lục trọng cường giả viên thái thần vương hắn trên thân thể đột nhiên b ộ c phát ra đại lượng kinh khủng thần lực cùng lúc đó đang cùng phong hàn đối doanh màu vàng thần kiếm đột nhiên lóe ra đại lượng kinh khủng màu vàng thần quang không sai chân thần cảnh lục trọng cường giả viên thái thần vương hắn ngay tại thôi động thần lực tăng cường màu vàng thần kiếm công kích vê anh lúc này thần điện đệ nhị tầng giữa thiên đệ đột đồng thời hai đạo màu đen khí nhận đang phát ra khiến thần cấp cường giả cũng cảm thấy khí tức kinh khủng phong hàn cẩn thận thấy thế, thế trí tuệ đôi mắt đẹp mang theo lo lắng thần sắc nhìn hướng phong hàn nàng hô lớn minh huy thần vương sao lúc này phong hàn đôi mắt bên trong đột nhiên hiện lên một đạo sát khí lạnh lẽo hắn quay đầu lại nhìn hướng sau lưng khủng bố màu đen khí nhận hắn ở trong lòng quát lạnh nói đột nhiên phong hàn đôi mắt vứt hướng trước người màu vàng kiếm thật hắn cười lạnh nói thần vương cảnh công pháp sao quả thực là không chịu nổi một kích phong hàn tiếp lấy cười lạnh nói nói xong phong hàn một quyền đột nhiên đánh nát kinh khủng màu vàng thần kiếm vê anh làm phong hàn đánh nát kinh khủng màu vàng thần kiếm lúc giữa thiên địa đột nhiên chuyển đến một đạo kinh khủng tiếng nổ làm sao có thể lúc này chân thần cảnh lục trọng cường dạ viên thái thần vương trong miệng hắn đột nhiên phun ra một vũng lớn máu tươi hắn vẫn nổ quát không sai làm phong hàn đánh nát kinh khủng màu vàng thần kiếm lúc chân thần cảnh lục trọng cường giả viên thái thần vương hắn trên thân thể đột nhiên đánh tới một trận p h ả n vệ vê anh lúc này hai đạo kinh khủng màu đen khí nhận đã giết tới phong hàn sau lưng đột nhiên phong hàn đột nhiên quay đầu lại hắn đôi mắt mang theo sát khí lạnh lẽo nhìn hướng hai đạo khủng bố màu đen khí nhận hắn quát lạnh nói tự tìm cái chết nói xong phong hàn một t r ư ờ n g đột nhiên oanh s á t bên trong hai đạo kinh khủng màu đen khí nhận vê anh chỉ thấy hai đạo kinh khủng màu đen khí nhận lại bị phong hàn một trưởng đánh nát xa tại một bên trịnh nàng gương mặt xinh đẹp bên trên hiện đầy vẻ suy tư m ộ i m ộ i nàng nhìn hướng phong hàn nàng ở trong lòng thầm nghĩ phong hàn ngươi một trưởng liền có thể phá mất thần vương cảnh thất trọng cường giả công kích ngươi phong hàn ngươi đến tột cùng là ai nhỏ nghiêm trướng nhận lấy cái chết đột nhiên minh huy thần vương nắm lấy song sinh huyết ma thần liêm đột nhiên xuất hiện tại phong hàn sau lưng trong tay hắn song sinh huyết ma thần liêm càng là đã mất đến phong hàn cái cổ phía sau nếu như lại nhanh một giây như vậy minh huy thần vương song sinh huyết ma thần liêm liền sẽ chém đến phong hàn cái cổ lúc này phong hàn đôi mắt kịch liệt lóe ra trói mắt màu đỏ thần quang h chậm, các ngươi thật là quá chậm. thật Không sai, Phong Hàn đã sớm biết Minh Huy Thần sớm quá ngươi sai, biết là đã vâng ư đột nhiên phong hàn thân hình kịch liệt phát sinh mơ hồ thân hình hắn nói lên ngay sau đó phong hàn thân hình đột nhiên biến mất tại minh huy thần vương trước người vâng lúc này minh huy thần vương nắm lấy song sinh huyết ma thần liêm đột nhiên c r á n h hụt biến mất thấy thế minh huy thần vương trong lòng không khỏi giật mình hắn kinh hai nói nhưng mà minh huy thần vương cũng không có phát hiện phong hàn đã xuất hiện tại bên cạnh hắn đây chính là bởi vì phong hàn tốc độ thực sự là quá kinh khủng bởi vậy chỉ là thần vương cảnh thất trọng minh huy thần vương sao có thể phát giác đến phong hàn thân hình Vậy Vương viên Vương, Huy này, lấy anh, quanh quang quang sai, nhiên, Phong Hàn một trường đột nhiên hướng Minh、huy、Thần vương sát tới. Thánh quang giết. Lúc này, chân thần cảnh lục trọng cường giả viên thái Thần vương, hắn nắm lấy thần khí thánh quang kiếm đột nhiên hướng Phong Hàn đánh、tới. Không sai, chân thần cảnh lục trọng cường Thái khí đột đột đột một sát tới. giết. tới. giả kiếm Lúc lục lục Hắn nắm lúc ấ y thần n v ư ơ h này khí thánh quang lúc này, minh huy thần vương cùng phong hàn vị trí không gian lại kịch liệt phát sinh bạo tạng đồng thời không gian lại tựa như cảnh rơi vỡ đang không ngừng vỡ vụn nguy hiểm thật m i nếu h biết rõ minh huy thần vương có thể là nắm giữ chân vương cảnh thất trọng tu vì khủng bố thần cấp cường giả dù cho tại thợ giới thần vương cảnh thất trọng m ộ tu chỗ vì minh huy thần vương hắn lại liền phong hàn động tác đều thấy không rõ bởi vậy có thể thấy được phong hàn chuyển hàng nhanh đến tột cùng có được cỡ nào khủng bố vây anh đột nhiên vâng anh chỉ thấy chân lân hồn sắt nắm lấy song sinh huyết ma thần liêm đột nhiên hướng phong hàn chém dứt đi vâng anh đột nhiên phong hàn thân hình loại lên hắn lặng yên hiện lên song sinh huyết ma thần liêm công kích phong hàn hiện lên minh huy thần vương công kích phía sau Hắn một quyền đột nhiên hướng minh huy thần vương oanh s á t tới chết tiệt tiểu tử này tốc độ làm sao nhanh như vậy thấy thế minh huy thần vương trong lòng không khỏi giật mình hắn kinh hai nói lan phong hàn vẫn nộ quát tiếp lấy phong hàn một quyền mang theo khí thế kinh khủng đột nhiên oanh s á t tại minh huy thần vương trên lồng ngực phanh một đạo xương vỡ nát thanh thúy thanh lạng yên rơi vào trên không chỉ thấy phong hàn lại một quyền đem minh huy thần vương bộ ngực xương đánh nát chứ ba trăm chín mươi ba thanh quang kiếm chứ ba trăm chín mươi ba thanh quang kiếm chết tiệt lúc này minh huy thần vương trong miệm tràn ra đại lượng máu tươi hắn bộ ngực càng là chuyển đến một trận lại một trận kinh khủng kịch liệt đau nhức cảm giác hắn không khỏi mắng thầm vâng đột nhiên minh huy thần vương thon dài thân hình đột nhiên bị phong hàn một quyền đánh bay ra ngoài minh huy thần vương tất nhiên ngươi giam đối bằng hữu của ta xuất thủ như vậy ngươi sẽ vì cái này v ỡ lạc phong hàn đôi mắt bên trong đột nhiên hiện lên một đạo sát khí lạnh leo hắn đôi mắt nhìn hướng minh huy thần vương hắn vẫn mộ quát không sai tại trịnh tuệ đột phá chân thần cánh lúc minh huy thần vương từng xuất thủ ngăn cản trịnh tuệ đám người đột phá cảnh giới đồng thời minh huy thần vương còn đem trịnh tuệ trong cơ thể thánh tinh đánh、nát. nếu như trịnh tuệ không có trí bảo chân long long hồn che chở như vậy nàng sợ rằng sớm đã vẫn lạc tại minh huy thần vương trong tay bởi vậy đối với phong hàn mà nói minh huy thần vương hôm nay phong hàn chắc chắn hắn chém giết chết tiệt cái này hôn t r ư ớ n g tiểu tử làm sao cường kinh khủng như vậy giờ phút này minh huy thần vương ngay tại cực lực ổn định bay rớt ra ngoài thân hình hắn đôi mắt mang theo kinh hãi nhìn hướng phong hàn hắn kinh hãi nói không sai minh huy thần vương còn chưa cùng phong hàn lúc giao thủ hắn cùng người bình thường đồng dạng nhìn không tấu phong hàn tu vi bởi vậy minh huy thần vương cho rằng phong hàn chiến lực tuyệt đối không có hắn cường mà là minh huy thần vương cùng phong hàn lúc giao thủ hắn chỉ cảm thấy phong hàn cường không sai phong hàn quá mạnh hắn một người chiến hai tên chân thần cảnh lục trọng thất trọng cường giả lại biểu hiện như vậy không chút phí sức đồng thời phong hàn tốc độ càng là nhanh đến liền minh huy thần vương cũng thấy không rõ làm sao có thể cái này hôn t r ư ớ n g tiểu tử tu hành đến tội cùng là cái gì thể tu công pháp hắn làm sao lại như thế cường minh huy thần vương đột nhiên ổn định bay rứt ra ngoài thân hình hắn trên gương mặt hiện đầy biểu tình dữ tợn hắn điên cùng nói minh huy thần vương cẩn thận xa tại một bên chân thần cảnh lục trọng cường giả viên thái thần vương hắn đôi mắt nhìn hướng minh huy thần vương vị trí thiên địa hắn con ngươi kịch liệt phóng to hắn kinh hãi nói chỉ thấy phong hàn thân hình đã giết tới minh huy thần vương trước người hắn tiêm trên lòng bàn tay càng là ẩn chứa kinh khủng lực sức lực vê anh đột nhiên chân thần cảnh lục trọng cường giả viên thái thần vương hắn trên thân thể đột nhiên kinh hiện đại lượng kinh khủng thần lực tiếp lấy chân thần cảnh lục trọng cường giả viên thái thần vương hắn nắm lấy thánh quang kiếm đột nhiên chém giết ra một đạo kinh khủng màu vàng khí nhận hướng phong hàn n à tới trong khoảnh khắc kinh khủng màu vàng khí nhận không ngờ xuất hiện tại phong hàn sau lưng lan thay thế phong hàn vẫn phong hàn một quyền đột nhiên doanh s á t tại kinh khủng màu vàng khí nhận bên trên vê anh lúc này giữa thiên địa đột nhiên truyền đến một đạo kinh khủng tiếng nổ chỉ thấy phong hàn một trưởng càng đem kinh khủng màu vàng khí nhận đánh nát chết tiệt nguy hiểm thật minh huy thần vương đột nhiên tại đau đớn cảm giác bên trong bừng tỉnh hắn đôi mắt càng là hiện đầy thần sắc dữ tợn tốt rất tốt đột nhiên minh huy thần vương trên gương mặt hiện đầy nụ cười dữ tợn hắn điên cuồng cười nói từ này vô số t u ế nguyện đến nay còn không có người có khả năng tổn thương đến vốn thần vương m ạ n may nhưng hôm nay với hôn chướng tiểu tử lại đả thương vốn thần vương minh huy thần vương đôi mắt mang theo ý chí chiến đấu dạy đặc nhìn hướng phong hàn hắn ngửa mặt lên trời phẫn nộ quát cùng lúc đó minh huy thần vương trên thân thể lại tỏa ra đại lượng kinh khủng khí tức tạ ác vạn ma công minh huy thần vương quát lạnh nói vê anh đột nhiên minh huy thần vương trong tay song sinh huyết ma thần liêm ngay tại kịch liệt run dậy đồng thời minh huy thần vương trên thân thể khí tức còn đang không ngừng leo lên đây chính là vốn thần vương tại cái này vô số thuế nguyệt bên trong lần thứ nhất thôi động vạn ma công lúc này minh huy thần vương trong đầu không khỏi hiện ra một ít quá khứ sự tình hắn đôi mắt mang theo băng lãnh khí tức chính nhìn chăm chú phong h không sai minh huy thần vương cực dương gây nên thôi động trong cơ thể công pháp vạn ma công vạn ma công chính là một môn ma đạo công pháp tu luyện vạn ma công minh huy thần vương hắn có khả năng hấp thu đối thủ trong cơ thể thần lực cho mình sử dụng nhưng mà phong hàn cũng không có vận dụng bất luận cái gì thần lực cùng minh huy thần vương chiến đấu bởi vậy minh huy thần vương vạn ma công hình như đối phong hàn không có ích lợi gì nhưng minh huy thần vương một khi thôi động vạn ma công phía sau hắn lại có thể bộc phát ra chân thần cảnh cựu trọng chiến lực đồng thời minh huy thần vương trên thân thể đang phát ra đại lượng kinh khủng khí tức tạ ác đồng thời những n à y kinh khủng khí tức t à ác bên trong đều ẩn chứa đại lượng kinh khủng kịch độc lúc này phong hàn đôi mắt kịch liệt lóe ra t r ó i mắt màu đỏ thần quang hắn đang dùng thần nhãn quan sát đến minh huy thần vương thân hình ma đạo công pháp sao thay thế phong hàn phủi mắt minh huy thần vương thân hình hắn quát l ệ n h nói vê anh đột nhiên chân thần cảnh lục trọng cường giả viên thái thần vương hắn nắm lấy thần khí thánh quang kiếm đột nhiên xuất hiện tại phong hàn đỉnh đầu hôn chướng vốn thần vương thừa nhận ngươi có chút thực lực nhưng nô thần điện thế lực cũng không phải ngươi có thể mạo phạm tồn tại chân thần cảnh lục trọng cường giả viên thái thần v hắn đôi mắt mang theo sắc mặt giận dữ nhìn hướng phong hàn hắn vẫn n ộ quát ta mới là ngươi không thể mạo phạm tồn tại h ố n trướng thấy thế phong hàn đôi mắt mang theo sắc khí lạnh lẽo nhìn hướng chân thần cảnh lục trọng cường giả viên thái thần vương hắn vẫn n ộ quát tiểu h ố n trướng ngươi tự tìm cái chết viên thái thần vương nghe phong hàn lời nói phía sau hắn trên gương mặt hiện đầy phẫn nộ biểu lộ hắn vẫn n ộ quát nói xong chân thần cảnh lục trọng cường giả viên thái thần vương hắn nắm lấy thần khí thánh quang kiếm đột nhiên hướng phong hàn lao vùn đi tự tìm cái chết chính là ngươi thấy thế phong hàn lạnh như b hắn đột nhiên hướng chân thần cảnh lục trọng cường giả viên thái thần vương vị trí lao vùn v ụ t đi trong khoảnh khắc phong hàn đã bay đến chân thần cảnh lục trọng cường giả viên thái thần vương trước người cho vốn thần vương chết chân thần cảnh lục trọng cường giả viên thái thần vương hắn nắm lấy thánh quang kiếm đột nhiên hướng phong hàn chém giết đi lan thấy thế phong hàn một quyền đột nhiên mang theo khí thế kinh khủng bánh sát tại kinh khủng thánh quang kiếm trên t h â n kiếm vê anh lúc này giữa thiên địa đột nhiên truyền đến một đạo kinh khủng tiếng nổ chết tiệt liên vốn thần vương thánh quang kiếm đều không làm gì được hắn mảy may, tiểu từ này tiểu từ này làm sao như thế chân thần cảnh lục trọng cường giả viên thái thần vương hắn gặp thánh quang kiếm lại không đả thương được phong hàn mảy may hắn không khỏi ở trong lòng kinh h ã i nói vê anh đột nhiên phong hàn một quyền đột nhiên đánh bay kinh khủng thánh quang kiếm cái gì chân thần cảnh lục trọng cường giả viên thái thần vương trên tay hắn chuyển đến một trận kinh khủng kịch liệt đau nhức cảm giác hắn kinh h ã i nói tiếp lấy phong hàn thừa thắng x s n g lên hắn một quyền đột nhiên mang theo khí thế kinh khủng hướng chân thần cảnh lục trọng cường giả viên thái thần vương đầu hành sắp tới quang chi phát tắc thấy thế chân thần cảnh lục trọng cường giả viên thái thần vương hắn cực hạn th phanh đột nhiên t phong hàn một trưởng đột nhiên doanh sắt tại chân thần cảnh lục trọng cường giả viên thái thần vương trước người vòng bảo hộ bên trên phanh làm chân thần cảnh lục trọng cường giả viên thái thần vương trước người vòng bảo hộ bị phong hàn đánh trúng lúc một đạo thanh thúy vỡ vụn âm thanh lặng yên rơi vào trên không chỉ thấy chân thần cảnh lục trọng cường giả viên thái thần vương trước người hắn vòng bảo hộ lại bị phong hàn một t r ư ờ n g đánh nát làm sao có thể cái này thế giới làm sao có thể nắm giữ nục thân mãnh liệt như vậy tồn tại chân thần cảnh lục trọng cường giả viên thái thần vương hắn đôi mắt mang theo kinh hãi nhìn hướng hắn kinh hãi nói giờ phút này chân thần cảnh lục trọng cường giả viên thái thần vương trong lòng hắn đã kinh hiện tử vong nguy cơ bởi vì phong hàn tiêm trưởng đã sắp vanh s á t bên trong chân thần cảnh lục trọng cường giả viên thái thần vương đầu chân thần cảnh lục trọng cường giả viên thái thần vương hắn đôi mắt mang theo vô lực thần sắc nhìn xem phong hàn tiêm trưởng hắn ở trong lòng vô lực nói ngô thần điện thế lực ta có thể không nhìn thấy ngô thần điện thế lực quay về ngày xưa vi hoàng. lúc này minh huy thần vương nắm lấy song sinh huyết ma thần liêm đột nhiên xuất hiện tại phong hàn sau lưng hôn t r ư ớ n g tiểu tử nhận lấy cái chết minh huy thần vương phẫn nộ quát nói xong minh huy thần vương nắm lấy song sinh huyết ma thần liêm đột nhiên hướng phong hàn chém giết đi lúc này phong hàn đôi mắt kịch liệt lóe ra chói mắt màu đỏ thần quang hắn dùng thần nhãn nhìn chăm chú song sinh huyết ma thần liêm chỉ thấy tại phong hàn thần n h ã n bên dưới minh huy thần vương động tác lại lộ ra vô cùng chậm chạp chết tiệt mặc dù song sinh huyết ma thần liêm đối ta không tạo được bất luận cái gì thương thế nhưng nếu như ta vững vàng đón đỡ lấy một chiêu này như vậy trịnh tuệ khẳng định sẽ hoài nghi ta thân phận phong hàn đôi mắt nhìn hướng song sinh huyết ma thần liêm hắn ở trong lòng suy tư nói không sai trịnh tuệ đã đột phá làm chân thần cảnh nàng càng là nắm giữ thần vương cảnh nhất trọng chiến lược mà trịnh tuệ biết minh huy thần vương chính là thần vương cảnh thất trọng cường giả nếu như phong hàn không có chút nào phòng bị đón lấy chân vương cảnh thất trọng cường giả công kích đồng thời phong hàn còn biểu hiện không có bất kỳ cái gì một điểm thương thế đến lúc đó trịnh tuệ khẳng định sẽ h o i nghi phong hàn thân phận mà phong hàn điểm thân phận lại cho bên ngoài đặc thủ thân phận chân thật của hắn chính là ma đế Ma đồng ế thế càng là ma đạo cao cấp nhất thế lực ma cung chư thần chi chủ. là nhất thần ma ma đạo đ thời ma miệng lắm. danh đế đại Đồng tiếng thế thiên sinh linh trong miệng cũng không khá lắm. Đồng thời, tại giới vô số phong hàn tại thánh viêm đại lục bởi vì thần bí nhân tồn tại hắn cũng không thể bại lộ thân phận dù sao thời gian thánh hoàng trong miệng thần bí nhân có thể là muốn mở ra một tòa đủ để hủy diệt thời đại bí cảnh bởi vậy phong hàn lo lắng quá sớm bại lộ thân phận sẽ đánh cỏ kinh hại rắn bởi vậy phong hàn cũng không muốn bại lộ hắn chân thân thân phận chỉ có thể từ bỏ chém giết viên thái thần vương phong hàn đôi mắt nhìn hướng chân thần cảnh lục trọng cường g i viên thái thần vương hắn ở trong lòng quát lạnh nói lúc này minh huy thần vương nắm lấy song sinh huyết ma thần liêm đã giết tới phong hàn sau lưng một giây sau minh huy thần vương nắm lấy song sinh huyết ma thần liêm liền đem chém giết bên trong phong hàn vê anh đột nhiên phong hàn thân hình kịch liệt phát sinh mơ hồ thân hình hắn đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ đồng thời tại phong hàn di động cao tốc đồng thời hắn lặng yên tại nguyên chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh v ậ y một đạo thanh thúy c h ạ m kích lâm thanh lặng yên rơi vào trên không chỉ thấy minh huy thần vương nắm lấy song sinh huyết ma thần liêm đột nhiên chém giết bên trong phong hàn tàn ảnh đồng thời phong hàn tàn ảnh lại bị song sinh huyết ma thần liêm tươi sống chém thành hai đoạn. Lúc này, không sai phong hàn tốc độ thực sự là quá kinh khủng liền minh huy thần vương đám người liền hắn động tác không thấy rõ hắn liền biến mất ở tại chỗ làm sao có thể ta cùng minh huy thần vương tốc độ sớm đã siêu thoát tại thời gian bên ngoài mà cái này hôn c h ư n g tiểu tự chuyển hàng nhanh so với chúng ta còn nhanh hắn đến tột cùng là thế nào làm đến nhanh như vậy chân thần cảnh lục trọng cường giả viên thái thần vương hắn đột nhiên nắm chặt thánh quang kiếm hắn ở trong lòng phân tích nói chẳng lẽ Chẳng lẽ cái này hốn nhục tắc hốn thân thoát pháp này trướng bên lẽ là siêu thoát tại pháp tắc bên ngoài? không Không có khả năng nếu như hắn nhục thân siêu thoát tại pháp tắc bên ngoài như vậy chúng ta sớm đã chết trong tay hắn minh huy thần vương đang dùng thần n h ã n dò xét phong hàn thân hình hắn một bên quan sát phong hàn thân hình hắn một bên ở trong lòng suy t ư nói không tốt đột nhiên minh huy thần vương đôi mắt đột nhiên nhìn hướng sau lưng hắn kinh hai nói chỉ thấy phong hàn thân hình đột nhiên xuất hiện tại chân thần cành lục trọng cường giả viên thái thần vương sau lưng hắn muốn đem chân thần cành lục trọng cường giả viên thái thần vương đánh chết và anh đột nhiên minh huy thần vương nắm lấy song sinh huyết ma thần liêm đột nhiên hướng phong hàn chém rết đi lan thấy thế phong hàn một t r ư ờ n g tiếp lấy song sinh huyết ma thần liêm kinh khủng thân ao hắn vẫn n ộ quát cùng lúc đó minh huy thần vương nắm lấy một những bính song sinh huyết ma thần liêm đột nhiên hướng phong hàn đánh tới không sử dụng thần lực tác chiến thật sự là quá phiến phức thấy thế phong hàn không khỏi ở trong lòng khổ sở nói không sai phong hàn vì ẩn tàng thật sự là thân phận hắn cũng không dám thôi động trong cơ thể thần lực bởi vì phong hàn có thể là chủ tệ cảnh tu vi cường giả khủng bố trong cơ thể hắn thần lực quá kinh khủng đột nhiên minh huy thần vương nắm lấy một những bính song sinh huyết ma thần liêm đột nhiên hướng phong hàn, chém đến. Thế thế, phong hàn đột nhiên tiếp lấy một những bính song sinh huyết ma thần liêm、vậy. làm phong hàn tiếp lấy song sinh huyết ma thần liêm một máy mắt phong hàn vị trí không gian lại tại kịch liệt phát sinh vỡ vụn chết tiệt vốn chân thần vương chân thần cảnh cựu trọng chiến lược đều không đã thương được hắn mảy may hắn đến tột cùng là thần thánh phương nào h hắn ở trong lòng kinh hai nói không sai minh huy thần vương thôi động thần vương cấp công pháp vạn ma công phía sau hắn nhưng là nắm giữ thần vương cảnh cựu trọng khủng bố chiến lược mà dù cho minh huy thần vương nắm giữ thần vương cảnh cựu trọng chiến lược hắn vẫn như c ũ không đả thương được phong hàn vê anh lúc này chân thần cảnh lục trọng cường giả viên thái thần vương hắn nắm lấy thánh quan g kiếm đột nhiên hướng phong hàn đánh tới thần quan sát chân thần cảnh lục trọng cường giả viên thái thần vương hắn g ầ m t h á đến cùng lúc đó chân thần cảnh lục trọng cường giả viên thái thần vương hắn đem thần vương cảnh công pháp thần quan sát thôi động đến cực hạn chỉ thấy chân hắn trên thân thể đang không ngừng chuyển đến đại lượng khí tức kinh khủng đồng thời chân thần cảnh lục trọng cường giả viên thái thần vương trong tay hắn thần khí thánh quang kiếm chính lóe ra chói mắt màu vàng thần quang vê anh chỉ thấy chân thần cảnh lục trọng cường giả viên thái thần vương hắn nắm lấy thánh quang kiếm đột nhiên hướng đang cùng minh huy thần vương đối với anh phong hàn chém giết đi lúc này phong hàn đôi mắt kịch liệt lóe ra chói mắt màu đỏ thần quang hắn đang dùng thần nhãn quan sát đến chân thần cảnh lục trọng cường giả viên thái thần vương động tác chấm chấm như vậy công kích làm sao có thể tổn thương đến ta thấy thế phong hàn quát lạnh thân hình hắn loé lên lạng yên biến mất ở trong thiên địa